Chương 001, cần cụ thiếu niên lang. Hồng hồng. trên bầu trời liệt nhật sáng rực rộng lớn đồng ruộng ở giữa sớm đã không có bóng người liền ngay cả tiểu động vật nhóm cũng chịu không được tán khốc nóng bức tìm địa phương nghỉ mắt đi chỉ có một thiếu niên ngâm đen hai tay để trần tại rộng lớn đồng ruộng ở giữa huy sái lấy mồ hôi sau một tiếng hô cuối cùng là đem cỏ dại quốc xong m ệ t chết ta đây từ ruộng đầu lao động đến ruộng đôi m ệ t nhọc mấy giờ lâm mông cuối cùng là đem đầu tay bên trên công việc làm xong cầm lấy k h á c lên trên vai khăn mặt xoa xoa đầy đầu mồ hôi nóng lâm ô n g lúc này mới đặt mông ngồi tại bờ ruộng bên trên sau đó đem bên người cái rổ nhỏ đặt ở trên đầu gối nhỏ trong giỏ là lâm mông hôm nay cơm trưa nội dung rất đơn giản hai cái rõ ràng màn thầu cộng thêm một trồng thức nhắm ngoài ra còn có một bình chính mình ngắt lấy cúc dại c u a trà lạnh nga ô ô đã không kịp chờ đợi lâm mông như là hổ đói thức ăn mở miệng một tiếng màn thầu trong trước mắt hai cái màn thầu cộng thêm một trồng dưa m u ố i liền biến mất tại bụng của hắn bên trong cô cô. thả ra trong tay bị liếm sạch xe đĩa lâm mông bụng lại chuyển đến cô cô âm thanh tất cả mọi người biết thể lực lao động người khẩu vị đều mượi phần lớn t ú n g chi là lâm mông loại này đang tại trường thân thể t i ệ u tử hai cái màn thầu có lẽ đối nữ hải tử tới nói đã rất nhiều nhưng là đối với lâm mông loại này cường tráng tiểu tử tới nói cũng chỉ đủ nhét cái răng nhưng mà hắn hôm nay cũng chỉ mang theo những vật này coi như ăn không đủ no cũng không có cách nào Bụng a bụng ta chỉ có thể trước ủy khuất người một đoạn thời gian ngươi yên tâm chờ ta kiếm tiền ta nhất định sẽ đem bạc đái ngươi đều cho bù lại vũ vô, vô cái bụng lâm mông không có chút nào than p h i ề n rộng rãi mà lạc quan c ơ m chưa ăn xong trong giỏ còn lại chỉ còn kia một bình trà hoa cúc lâm mông mở ra cái nắp liền chuẩn bị trầm rãi phẩm vị cái này kiếm không dễ mát mẻ t i ế u mông ai nhưng mà cha còn không có uống mấy ngụm bờ ruộng một bên khác liền chuyển đến tiếng gọi ở mỹ mặc dù thanh nhóm nhỏ nhưng là lâm mông có thể nghe rõ đó là gọi hắn hắn đặt chén cha xuống có chút kinh ngạc nhìn người tới một chút lý thẩm sao lại tới đây mặc dù có chút nghi vấn lâm mông vẫn là thu thập đồ đạc sau đó hướng phía bờ ruộng đối diện đi đến người tới vừa thấy được lâm mông liền chủ động đi tới l i ê n biết tiểu tử ngươi tại cái này không phải nói cho ngươi đến sao trời nóng như vậy đi ra làm việc dễ dàng bị cảm nắng nhưng ngươi vẫn không vâng lời lý thẩm mặt mũi tràn đầy đau lòng nói h bị bờ mắng lâm mông lại không có chút nào không vui ngu ngơ cười một tiếng đây không phải không có cách nào a đúng lý thẩm ngài tìm ta có chuyện gì l i ê n biết đ ổ i chủ đề lý thẩm buồn cười nói trong nhà người người đến nói là đài truyền hình muốn tìm ngươi làm một số việc ta là tới để ngươi nhanh đi về lý thẩm nói tiếp đài truyền hình bọn hắn đến tìm ta làm cái gì lâm mông có chút ngây ngẩn cả người bất quá trong nháy mắt lâm mông liền lấy lại tinh thần có chút khó khăn mắt nhìn tự mình thế nhưng là ta sự t ì n h còn chưa làm xong đâu ai nha còn muốn lấy ngươi điểm này sự tỉnh nói không chừng người đài truyền hình lần này tới liền là tìm ngươi bàn công việc đến lúc đó đưa cho ngươi tiền không phải so cái này nhiều hơn lý thẩm giữ chặt lâm mông cánh tay đã bắt đầu hướng lâm mông nhà phương hướng duệ lâm mông cũng muốn phản kháng tới có thể lại sợ chính mình đem lý thẩm làm bị thương thế nhưng là lâm mông lại trở về nhìn thoáng qua lại thế nhưng là lý thẩm phải tức giận a lý thẩm cũng không quay đầu lại âm điệu kéo cao cao lâm mông mười p h ầ n bất đắc dĩ đành phải đi theo lý thẩm về nhà từ khi lâm mông cha mẹ nuôi qua đời tuổi nhỏ hắn xem như bị lý thẩm nuôi lớn xem như hắn nửa cái phụ mẫu hắn cũng không muốn thật chọc giận nàng sinh khí thế nhưng là ta đồ vật còn tại kia không có cầm a cuối cùng lâm n ô n g chỉ có thể nhìn rộn rơi lệ cùng lúc đó lâm n ô n g cửa nhà một cái mười phần có khí chất nam tử chính dơ gậy tự sướng đứng ở nơi đó không cần nhìn liền biết đây là gần nhất đại hỏa đại nhiệt ngoài trời trực tiếp ta đã nghe n ó n g nhà này phòng chủ nhân là một cái mười tám mười chín tuổi thiếu niên hiện tại đang tại làm việc cày cấy vị tiêu nhiệt tâm đại thẩm đã đi gọi đoán chừng một lúc liền có thể trở về nam tử vừa hướng điện thoại nói lời này một bên lấy tay quạt lấy phong hiển nhiên là bị nóng đến không được sau khi nói xong nam tử lại tiếp lấy cảm t h ắ n nói trời ạ trời nóng như vậy còn tại công việc đây là cỡ nào cần cụ chàng trai a nam tử vừa rất giới một bên vây xem thôn dân các đại thẩm liền phát huy nàng bắt quái hồn lao nhau đứa nhỏ này khổ ha bất quá một tuổi thời điểm bị phát hiện nhét vào cửa thôn sau đó lại bị không có tử nữ lao lâm ra nhặt được trở về với lại hắn từ nhỏ liền chăm chỉ luôn luôn cấp làm việc chúng ta đều hâm mộ lao lâm ra nhặt được cái hảo hải tử bất quá lao thiên tác nhiệt lao lâm cặp vợ chồng đều mắc bệnh ung thư tiểu mông ngược lại chỉ có bảy tám tuổi bọn hắn liền song song đi chúng ta nhìn hắn đáng thương mỗi một nhà đều tiếp tế một điểm đem hắn nuôi lớn đứa nhỏ này hiểu chuyện chính mình việc cày cấy đều nhiều ngược lại vẫn giút chúng ta làm việc cày cấy lần này các ngươi tìm hắn làm việc cũng không thể khi dễ đứa nhỏ này bằng không thì thôn chúng ta dân đều sẽ không dễ nói chuyện tại thôn dân mồm năm miệng mười thời điểm nam tử cũng bị sợ ngây người hắn không nghĩ tới chính mình tìm tới cửa gia chủ này nhân công lại có hoàn cảnh bi thảm như vậy không chỉ có là hắn liền ngay cả trong tay nam tử nhân khí nóng này phòng trực tiếp bên trong c ũ n g cấp tốc chuyển động ta vì chính mình vừa rồi ý nghĩ xin lỗi trời nóng như vậy còn ra đi ta tưởng rằng hắn bệnh tâm thần tới bây giờ nghĩ lại không phải sinh hoạt bất bách ai sẽ ở trời nóng như vậy đi ra ngoài làm việc hà lão sư chúng ta không chọn lấy liền tuyển cái này một nhà với lại giá cả nhất định phải cho cao một chút chúng ta muốn để hắn tin tưởng ông trời đền bù cho người cần củ là thật tồn tại ồ ồ ồ thật đáng thương tiểu ca ca ai có hắn phương thức liên lạc ta muốn cho hắn quyết i ề n ta sai rồi ta không nên đoán trách mỗi ngày đi làm mệt mỏi ngay cả có bi thảm như vậy kinh lịch tiểu ca ca đều nghiêm túc như vậy đối đại sinh hoạt ta còn có lý do gì không đi cố gắng đây mưa đạn điên cuồng nhấp đô khán giả đều bị cảm nhiễm giờ khác này không có bình xịt cho dù có bình xịt cũng chỉ có thể bao phủ tại cái này tràn đầy chính năng lượng bên trong hà lao sư xoa xoa có chút ướt át mắt nghiêm túc nhìn qua những cái kia vây xem thôn dân mọi người yên tâm ta là chuối tiêu truyền hình hạ cảnh mọi người chắc hẳn đều biết hôm nay đến thuê phòng là vì xử lý một cái tống nghệ tiết mục tiền thuê phương diện chúng ta cũng biết tận lớn nhất thành ý tuyệt đối không sẽ để cho tiểu từ này thua thiệt tiếp lấy hà lao sư lại đối phòng trực tiếp nói ra ý của mọi người gặp ta đều giải với lại cái này cũng đúng là chỗ tốt có núi có nước rất phù hợp chúng ta hướng tới sinh hoạt muốn biểu đạt ý nghĩa tin tưởng liền xem như hoàng lao sư cũng biết ưa thích nơi này cho nên ta quyết định quay chụp địa điểm liền tuyển nơi này k h ú k h ú n g ư ơ i cái này cũng không tốt gì à hà lao sư bên này còn đang cùng đám dân mạng làm lấy ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại lâm ông và lý thẩm cũng đã đến cửa nhà lý thẩm đối lâm ông nói lý thẩm trước đi về nhà đài truyền hình nếu là khi dễ ngươi không hiểu liền trực tiếp hô lý thẩm biết không nói xong lý thẩm liền quay đầu rời đi lâm ông nhìn qua lý thẩm bóng lưng trong lòng ấm áp sau đó xoay người hướng phía cửa nhà mình đi đến lâm ông vừa tới cửa nhà liền gặp được hết sức quen thuộc gương mặt mặc dù trong nhà không có tv nhưng là hắn tại lý thẩm nhà cọ tv lúc cũng đã gặp khuôn mặt này vô số lần sống lao ti thoáng chốc lâm mông hô to một tiếng cao hứng hướng phía nam tử đi đến nghe được sau lưng có âm thanh truyền đến hà cảnh kinh ngạc xoay người sau đó hắn liền gặp được một tên một m é tám t đại cái đen kịt cường tráng mình trần lấy thân trên thanh niên n h i ệ t tình hướng hắn đi tới người là đang gọi ta sao hà cảnh thử thăm dò cũng không liền là ngài mà hoạt lao tây ta thế nhưng là nhìn ngài tiết mục lớn lên không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy ngài ta thật sự là thật cao hứng、Phúc. trong n á y mắt hà lao sư phòng trực tiếp bên trong dân mạng tất cả đều cởi phun ra hoạt lao tây ông trời của ta Ta các ò lòng n lần đầu tiên nghe được có người gọi như vậy cảnh, ha ha ha. Thiếu niên, người nha, chính là dốc lòng thiếu niên. Làm sao hắn vừa xuất hiện, nguyên bản bi thương bầu không khí trong n là là Làm đầu bầu được đây Thiếu châu. thiếu xuất gọi bi hạ ha ha ha. khí h có dốc vậy vừa sao Mẹ y mắt liền không ó đây c ũ ngươi quá Các tú đi. n g không thấy được hà lao sư vừa rồi biểu lộ kỳ thật cái kia mới là nhất khôi hại a các h o c ngươi hình dung một lần. quýnh ha ha ha ha. dung lần, một chú á c c ngươi ý điểm đều tính sai đi mấu chốt ở chỗ có người nghe hiểu cái này lẳng lơ năm nói là nơi nào lời nói sao việt tỉnh nhân dân biểu thị không phải tiếng quảng đông tề lỗ nhân dân biểu có phải hay không tề lỗ ngữ Yến, yến t cảm ơn ngươi khích lệ ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi mặc dù ra khíu hà cảnh vẫn như cũ rất nhanh điều chỉnh trạng thái mang theo cời ôn hòa mục đích lâm ngông đưa tay ra đây là muốn theo lâm ngông nắm tay đây đám dân mạng cũng là vui vẻ nhìn xem một màn này đang vì sao lão sư bình dị gần gũi cảm động đồng thời cũng đang mong đợi cái này hàm hàm thiếu niên sáng tạo càng nhiều trò cười lâm mông nhìn qua hà cảnh lão sư r ố i ra tay trực tiếp gây ra một lúc nét mặt của hắn có chút do dự còn có chút nhăn nhó cuối cùng tại hà lão sư còn có dân mạng ánh mắt nghi hoặc bên trong lâm mông từ đâu lão sư trong tay kia nhận lấy gậy tự sướng tạ ơn lâm mông ngượng ngùng nói một tiếng lão sư nói qua tiếp nhận người khác tặng lễ vật về sau muốn nói một tiếng cảm ơn không khí trong nháy mắt tiến tĩnh sau đó, hà lão sư mập bức dân mạng tập thể mập bức năm giây về sau p hà n lần nữa như ngay thằng nắm g giờ giải trực tiếp tổ. Trời tú. Ta, chưa bao giờ thấy qua như thế thể tay t chưa Có phụ. lý bao qua vỡ h boy, quỷ Có thể đem n hà tặng q u ta diệp lương t hiện ầ n đ nhà đ đệ, đệ đều k h ô g ngươi phục, phục liền phục thiếu niên. Ha ha, ta hiện tại h Haha, hiện i niên. ế u ta t rất ngạc nhiên hà lão sư muốn làm sao người ta đều đem nơi này giải thành tặng quà chẳng lẽ lại hà lao sư còn muốn muốn trở về không thành giống như trên thì hì ta cũng rất tò mò trong trở mong hà cảnh nhìn xem giống tuyết tay khóc không ra nước mắt lấy giá trị con người của hắn bộ điện thoại di động này căn bản tính không được cái gì thế nhưng là hắn còn tại trực tiếp a Thế nhưng lại muốn hắn cầm về như là dân mạng nói như vậy hắn cũng không có cái mặt này cuối cùng hắn đành phải chỉ vào điện thoại nói đây coi như là ta quả ra mắt bất quá nó hiện tại đang tại trực tiếp chờ ta trực tiếp xong lại đem nó cho người được sao lâm mông cái nào hội không đồng ý hắn cho tới nay mộng tưởng liền là có được một bộ điện thoại dù sao hà lao sư đã đưa cho hắn cũng không quan tâm cái này một hồi hà lao sư so với hắn tưởng tượng còn muốn thân thiết đâu lần thứ nhất gặp mặt liền đưa cho hắn lễ vật trong thành người hoàn toàn không giống lý thẩm nói như vậy gian tra đây lâm mông mừng khấp khởi nghĩ đến đương nhiên nếu như hà lao sư biết lâm mông suy nghĩ nhất định hội khóc biểu thị thành thị sáo lộ sâu ta muốn về nông thôn nông thôn đường cũng trượt lòng người phức tạp hơn a cầm lại điện thoại di động hà lao sư cũng coi là thở dài một hơi nguy rồi ngay tại hà lao sư b u ô n g lòng trong nháy mắt lâm mông đột nhiên hô to một tiếng dọa đến hắn kém chút cầm trong tay gậy tự sướng đều ném đi làm sao vậy thế nào xảy ra đại sự gì hà cảnh vội vàng hướng đối phương hỏi lâm mông một mặt t h o não nhìn thấy hoạt lao tây ngài ta vào xem lấy cao hứng đều quên và ngài năm tay hà cảnh trong lòng một trận ngăn chặn làm nửa ngày người đem ta dọa gần chết chính là vì cái này không có quan hệ, dù sao đã qua, ta không thèm để ý. không để ý tới hội phòng trực tiếp bên trong lần nữa cười đau xốc hông đám dân mạng, hà cảnh đối lâm nông biểu thị hắn cũng không thèm để ý cái này. như vậy sao được, lão sư nói, lễ không thể phế, bằng không thì người khác sẽ nói ta không có giáo dục, tay này nhất định phải nắm. lâm nông cự t u y ệ t nói, sau đó mười phần chính quy đưa tay trái ra. nhìn qua mười phần nghiêm túc lâm nông, hà cảnh trong lòng một trận cười khổ. người ta nói không sai, lễ nghi không thể phế, xem ra tay này là nhất định phải cầm. thế là, hà cảnh đưa ra chính mình không có nắm gậy tự sướng phải tay.、Này. xấu hổ hết sức xấu hổ làm đưa tay phải ra trong n y mắt hà cảnh phát hiện một cái sự thật tạt khốc hắn r ộ i ra tay cùng lâm nông r ỗ i ra tay căn bản nắm không đến cùng nhau đi mọi người đều biết cùng người khác nắm tay ở vào tương đối như thế phương hướng lúc vươn đi ra tay nhất định phải là cùng một con tay hoặc là cùng là tay phải hoặc là cùng là tay trái bằng không thì căn bản nắm không đến cùng nhau đi mà bây giờ hà cảnh liền ở vào như thế một cái lúng túng tình huống cánh tay trái một cái tay phải mà một màn này v ớ i lúc bị phòng trực tiếp rõ ràng bắt đi vào dua dua cái này nông thôn đường cũng quá trượt hà lao sư đây là bị trượt chân lần thứ mấy lại trượt còn đều muốn dứt phá đầu tiên là đem bắt tay ngộ nhận là tạ quà sau đó lại chính mình chủ động nắm tay ta cũng hoài nghi cái này lẳng lơ năm là có dựng như các ngươi nói người này có phải hay không là cái lao lai xe cái gì lao lai xe người ta rõ ràng liền là thật chất phác được không dù sao ta là chưa thấy qua diễn ký tốt như vậy lao lai xe lại nói tranh cái này không dùng à ai tới cứu cứu hà lao sư các ngươi nhìn hắn đều sắp bị tú khóc không sai hà lao sư xác thực sắp bị tú khóc nếu không phải biết đối phương xác thực chất phác hắn đều lấy là người này là giả heo ăn thịt hồ tài xế lâu năm hoặc lao tây cơ ta nhìn ngài mới là lão lái xe a nhìn qua đối diện vẫn như cũ thuần khiết ánh mắt hà lao sư khẽ cắn môi đem gậy tự s ư ớ n g đổi cái tay không thể trêu vào ta còn không trốn thoát ta ta thay cái tay lúc này luôn có thể được rồi nhìn thấy hà lão sư đổi gậy tự s ư ớ n g tay lâm mông lập tức hiểu khó trách luôn cảm giác có điểm gì là lạ tình cảm là mình r ỗ i ra tay để hà lao sư không tiện n ằ m a thế là lâm mông cũng đổi một tay sau đó cười nhẹ nhàng đưa tới trong n é y mắt hà cảnh cố gắng gạt ra khuôn mặt tươi cười cứng đờ phong trực tiếp chơi ạ tiểu hưng đệ ngươi cười chết ta phải ngươi là muốn chết cười ta lại kế thừa ta tám mươi hai năm lạt điều à. ha ha ha lão tử cười không được viêm ruột thừa cười phạm bảo cầu hào tâm h u n h đệ giúp ta đánh một trăm mười chín địa chỉ tám ô ô đáng thương hà lão sư đoán chừng muốn tự tử đều có đi đừng sợ ta tới cứu ngươi hà lão sư đem địa chỉ của ngươi phát tại công bình phong bên trên ta cái này tới cứu ngươi trên lầu vô s ỉ rõ ràng liền là muốn bộ lấy địa chỉ hà lão sư vẫn là dùng phương pháp của ta đem ngươi điện thoại cho ta ta giúp ngươi mắng tiểu t ử kia can đoan để hắn không còn dám tú ngươi ha ha học được lần sau lúc bắt tay ta cũng như thế tú người ta t hâm mộ trên lầu tại hạ là cái đô t ì khả năng cả một đời đều không có cùng người khác nắm tay cơ hội lâm nông cái này đợt thao tác hoa mắt đơn giản đem phòng trực tiếp người đều cho tú lật ra nhiều loại mưa đạn điên cuồng xoát qua nhanh nhìn đều nhìn không rõ mà lúc này phòng trực tiếp nhất khí vậy mà như kỳ tích so hà cảnh trực tiếp lúc nhiều một nửa có thể n g h ĩ trực tiếp hiệu quả tốt bao nhiêu đáng sợ hơn chính là đây là hà cảnh mở lâm thời phòng trực tiếp hà cảnh cố gắng cười cười đem nắm tay bóng ma từ trong đầu vái ra hắn cấp tốc vươn tay ra bắt được lâm nông tay phải cầm một cái việc này nhanh kết thúc đi số lần nữa đi hắn đều muốn điên rồi Tốt, chúng ta nắm n tay g h i thức linh g ông năm g ư i nay mười chín tuổi tại trong trấn cao trung đọc lớp mười hai bảy ngày trước vừa mới thi đại học xong trừ cái đó ra ta còn có một mảnh cây nô một mảnh lúa mạch hai khối rau xanh trong nhà còn nuôi một đầu chó một đám gà hà lao sư ngây dại để ngươi giới thiệu chính mình ngươi giới thiệu ruộng đồng gà vịt làm cái gì đứa nhỏ này ngay thẳng cũng quá đáng đi phòng trực tiếp bên trong lại nói vừa rồi những thôn dân kia nói thiếu niên này gọi lâm m ông a vì cái gì hắn nói mình gọi đình ông bắt được trên lầu người thành thật một viên khẳng định làm mượn không biết người ta có khẩu âm a hh cái này khẩu âm quá độc đáo trước sau âm không phân vốn lơi cối u vần âm không phân còn đem chính mình gọi đình ông không biết vì cái gì ta càng xem hắn càng cảm thấy cái này đặng lơ nằm khở đáng yêu hà lao sư cũng nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong bình luận cười khổ một tiếng không phải sao Quá k hà ở khở, khở đều nhanh đem hắn đều đem lao r Không có sư mỉm cười nhìn qua lâm mông mặc dù hôm nay bị đối phương vô ý đùa dỡn mấy lần nhưng hắn y nguyên lửa thích và thưởng thức trước mắt chất phát thiếu niên sinh hoạt gian nan lại lạc quan rộng rãi không oán trời không oán đất cố gắng sinh hoạt đối xử tử tế tất cả người hắn phản phất tử trên người đối phương gặp được lúc tuổi còn trẻ chính mình 003, chất phác vẫn là hầu hết theo lâm mông mời hà cảnh đi vào lán khách bên ngoài hiếu kỳ thôn dân cũng đều rời đi chỉ còn dưới bóng cây ve sầu không biết mệnh mọi tê ở trong phòng chào hỏi hà lao sư ngồi xuống lâm mông nói phật lao tây ngài ngồi trước một cái ta đi cấp ngài rót chén t r à giải giải khát hà lao sư lễ phép cười cười vậy thì cảm ơn vừa vặn hà cảnh cũng coi chút k hát nói hồi lâu t i ế t hầu đều bốc khói cũng không có chối tử không đồng nhất hội lâm mông mang theo một cái sắt ấm còn có hai cái bát s ứ đi tới ngồi xuống về sau lâm mông cho một người rót một chén hà cảnh bưng lên trước mắt mình một chén nhẹ nhàng đĩu một cái sau đó hai mắt tỏa sáng dầm dầm theo hầu kết run run hà cảnh không còn đoán t r ư ờ n g hình tượng một ly lớn trà cấp tốc rơi xuống bụng của hắn hô trà ngon giải khát lại tốt uống nịnh ô n g đây là ngươi từ chỗ nào mua lau khoe miệng hà cảnh quả quyết lại cho mình thêm vào một chén không phải miệng hắn t h è m thân là nhân sĩ thành công hắn dạng gì trà không uống qua nhưng là giống như thế đặc sắc trà hắn lại là lần đầu tiên uống đến lâm ô n g cười ngây ngô nói ta nào có tiền mua uống trà đây đều là ta chính mình lên núi ngắt lấy sau đó dùng hoa cúc điểm cúc diệp kết mạnh cầu kỷ còn có nịnh ô n g lá hỗn hợp nông chế、à. hà cảnh trong nháy mắt hứng thú ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này cách pha đây chẳng lẽ là chính người phát minh cứ như vậy biết công phu hà cảnh liền cảm thấy mình hết khát rồi với lại tinh thần vô cùng phân chấn góp lơi nước miếng trà này tuyệt đối không bình thường lâm mông ngượng ngùng sờ đầu một cái cái gì phát minh đây đều là ta bình thường chính mình mù cổ đạo ta không có tiền lấy lòng trà chiêu lãi ngài cũng chỉ có thể dùng cái này ngược lại để ngài chê cười hà cảnh cười cười cũng không đáp lời tuy nói thiếu niên trước mắt này rất ngại ngùng nhưng là hắn từ trong mắt của hắn nhìn không ra kiêu n g o phản phất cái này thần kỳ trà bị hắn phát minh ra tới là đương nhiên hà cảnh quen biết bao người nhưng là mỗi khi nhìn thấy loại ánh mắt này hắn có thể khẳng định người này về sau định không phải vật trong ao đây là bài mưu nghĩ kế ánh mắt nghĩ tới đây hà cảnh lại nhìn lâm m ô n g ánh mắt đã thay đổi hắn có một cái c h ủ ý tuyệt diệu đúng phật lao tây nghe ta lý t h ẩ m nói ngài lần này tới là muốn thuê ta phòng ở tới đúng không nhìn thấy hà cảnh đã không nóng như vậy lâm m ô n g chủ động hỏi hắn sớm nghe nói trong thành người lao đại phương nếu như lần này phòng ở có thể thuê hắn liền có tiền lên đại học ban đầu thời điểm hắn coi như cố gắng trồng trọn khai giảng lúc vẫn là muốn các hương thân vì hắn chủ một số lớn khoản hắn đã thiếu các gương thân đủ nhiều cho nên lần này nhất định không thể lại phiền phức bọn hắn nghĩ đến cái này lâm mông nắm chặt nắm đấm ban đầu thời điểm ta là có ý tứ này bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý cùng lâm mông nghĩ hoàn toàn không giống hà cảnh vậy mà nói như vậy vì cái gì lâm mông hơi nghi hoặc một chút nhà ta phòng ở tất cả đều là ta một tạo tuyệt đối cùng người khác không giống nhau đồng ruộng bên trong cây trồng cũng có thể tự cấp tự túc để ngài có thể ở chỗ này đại khách đây hết thể đều có thể để người ta trở về tự nhiên tìm về nội tâm thanh âm hoàn toàn thỏa mãn tiết mục dự tính ban đầu ngài tại sao phải thay đổi chủ ý đây lâm n ông đem chính mình nội tâm ý nghĩ tất cả đều nói ra làm nghe xong lâm n ông hà cảnh cũng không ngồi yên nữa con mắt bỗng nhiên sáng lên những lời này là ai dạy ngươi nói hoàn mỹ như vậy chuẩn xác tiết mục khác t ô n chỉ hà cảnh lại là lần đầu tiên nghe được cái tiết mục này là hắn ngẫu nhiên nhớ tới chỉ có một cái mơ hồ giàn khung mà lâm n ông đoạn văn này đem hắn trong lòng mơ hồ khái niệm hoàn mỹ thuyết minh đi ra đơn giản thần kỳ tại sao phải người khác nói cho ta chẳng lẽ vài chục năm sinh hoạt ở nơi này kinh lịch còn chưa đủ h nhìn thấy sự tình có vẹn h ư còn có chuyến cơ lâm ông lại ngồi xuống tốt một đoạn kinh lịch hà cảnh bị lâm mông câu nói này chinh phục không còn thừa nước đục thả câu hà cảnh trực tiếp cắt vào chính đề nếu như nói ta để ngươi đến làm hướng tới sinh hoạt khách quý ngươi nghĩ như thế nào hà cảnh m ỉ m cười nhìn qua lâm mông nói đến hắn đã nghĩ đến n ị n h mông kích động bộ dáng la minh m tinh đây chính là người bình thường tha thiết ước mơ sự t ì n h mà loại chuyện này hôm nay liền rơi tại trên người hắn chắc hẳn hắn lập tức sẽ hạnh phúc điên rồi đi cái gì lâm mông trực tiếp đứng lên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hà cảnh cười càng thêm vui vẻ liền biết hắn hội cái biểu tình này phật lao tây ta thật sự là nhìn lầm ngài ngay tại hà cảnh bậy mưu nghĩ kế thời điểm lâm mông lại là bi vẫn nhìn qua hắn nhìn lầm ta nhìn lầm ta cái gì hà cảnh trong nháy mắt n ộ n g hắn làm sao cảm giác phong cách v ẽ có chút không đúng mà lúc này lâm mông lại nói chỉ gặp lâm mông một thanh cầm qua hà lao sư trước mắt chén trà và ấm trà ôm vào trong ngực sau đó hai mắt bốn mươi lăm độ nhìn qua nóc nhà lao sư nói không sai nhà tư bản nhóm tất cả đều là vạn á c hấp huyết quỷ ngươi không thuê ta phòng ở coi như xong còn muốn để ta cho ngươi làm lao công nếu như ta đoán không sai ngươi là đánh miễn phí lao động làm thuê lực chú ý a nói đến đây lâm ông lại nhìn một mặt mộng bức hà lao sư lắc lắc đầu nói đã sớm nghe nói có tiết mục tổ thuê nhà khác không trả tiền còn ăn nhờ ở đầu sự tình không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào ta trên đầu với lại người kia vẫn là ta thần tượng ngài hà lao sư ta đối ngươi quá thất vọng rồi mà đổi thành một bên hà cảnh lao sư giờ phút này đã bắt đầu hô hấp khó khăn cầm lại ấm trà chén trà cái q u ỷ gì chẳng lẽ hắn ngược lại sẽ đoạt không thành với lại trời có mắt rồi đây là hắn lần thứ nhất bị người nói như vậy và áp hấp h u y quỷ không trả tiền ăn nhờ ở、đâu? đầu đầu ó c ngươi bên trong còn có cái gì đối ta thành kiến nói ngay a ta chịu được nổi không có quan hệ thế nhưng là lâm mông để hắn thất vọng liền là không nói lời nào một mực dùng loại kia ta nhìn lầm ngươi ánh mắt nhìn qua hắn cuối cùng vẫn là hà cảnh thua trận đừng nói trước hắn hài lòng hay không vấn đề liền sông loại này nịch thiên n a o động còn có trời sinh tự mang nghệ năng cảm giác hắn cũng muốn đem vị này chất phát thiếu niên đưa vào chính quy bị tu tính là gì hắn còn tiếp nhận lên dịu ta ta còn có thể bị lại tú một lúc ninh mông ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm a phòng ở vẫn là hội m ư n xin ngươi tham gia tiết mục cũng biết cho thủ lao căn bản không phải như ngươi nghĩ a hà lao sư thử giải thích nói bộ dáng này căn bản vốn không giống một cái quát tháo ngành giải trí đại lao ngược lại giống một cái dỗ dành tiểu hoàng đế thái giám tin tưởng nếu như lúc này mở ra phòng trực tiếp những cái kia người xem nhất định hội ngoắc mồm kinh ngạc lấy là thấy một cái giả hà cảnh thật nghe được hà cảnh nói như thế lâm mông cảm giác mình học phí lại có cứu được đương nhiên là thật chúng ta có thể lập tức ký hợp đồng ngươi cũng là tiếp thủ qua chín năm giáo dục bắt buộc người hợp đồng tóm lại tin tưởng a hà lao sư vỗ bộ ngực nói ra kia lâm mông do dự một chút kia ta liền lại tin tưởng phật lão tây một lần a thế là hà lao sư cam tâm tình nguyện ký kết một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng mặc dù quá trình có chút ít bị khuất nhưng không biết vì cái gì hắn liền là vui lòng chẳng lẽ là bởi vì chính mình thời mãn kinh đến cần sinh một đứa con trai bằng không thì hắn cái này ca m nguyện hầu hạ tiểu hoàng đế tâm thái là thế nào tới nghĩ nửa ngày thực sự không nghĩ ra hạ cảnh cầm cặp công văn đi ra ngoài cửa thời gian định ra tiết mục tại ba ngày về sau chính thức khai mạc hắn hiện tại còn muốn trở về tìm hoàng lôi thương lượng chuyện còn lại phật lao tây lâm nông thanh â m lại lần nữa vang lên hà cảnh hai chân có chút như núp ra nhưng vẫn là vừa quay đầu đến ngài khẩn trương cái gì nha Ta chính là cho ngài đưa chút trà hoa cúc. lâm à ngài trà cho chút cúc. hoa đưa l mông cười ngây ngô lấy đem một cái trúc bình nhét vào h à cảnh trong tay h à cảnh cười khổ một tiếng được rồi hắn tham luyến trà hoa cúc hình tượng xem ra là vào chỗ lần nữa đưa mắt nhìn hà lao sư rời đi lâm mông nết miệng cười một tiếng tháng tiền thuê mười ngàn tham gia tiết mục đồng thời một trăm ngàn cái này đối với hắn mà nói quả thực là một bút con số lớn không chỉ có giải quyết học phí vấn đề còn có có dư sờ lên bụng của mình lâm mông cười nói hắc hắc tiểu nhị về sau ta sẽ không để cho người chịu đói chứ không không bốn tranh luận mới khách quý tại cố định chủ trì người n phương diện hai vị này lao sư khẳng định là không thiếu được mà ngoài ra còn có một tên cố định khách quý cũng là bị khán giả sớm biết được hắn liền là đại hoa đại hoa là một tên chân dài giá người bổng nhan trị cao ngoại tịch người hoa tại tham gia hướng tới sinh hoạt trước đó liền đã xuất đạo có được chính mình một sóng lớn phan hâm mộ cho nên hắn đồng dạng cũng rất nhanh liền bị khán giả tiếp nhận bất quá ngay hôm nay hướng tới sinh hoạt trên n ọ p phi cản web s i t e lại xuất hiện một tên mới thành viên tin tức như sau lâm ông tuổi tác 19. trừ cái đó ra liền không có cái khác tin tức cái này lập tức đưa tới một sóng lớn hướng tới sinh hoạt f a n hâm mộ v ớ i xem lâm ông chưa nghe nói qua có hạng này minh tính à. các ngươi ai từng thấy hắn gặp qua c ọ n l đ n g à, có ảnh c h ụ ộ t còn tốt liền ánh sáng một tên chữ trời mới biết hắn là ai u i các ngươi nói cái này có phải hay không là nhà tài trợ thi đầu tiên đến a nghe tới mặt vị huynh đài này nói chuyện thật là có khả năng nhà tài trợ thích nhất làm chuyện loại này đoán chừng là nhà tài trợ nhi tử thân thích cái gì a vê đ ú t t ờ ép dựa vào cái gì a ta đại hoa thế nhưng là bằng vào h ả i tuyển mới tuyển chọn hơn nữa còn là đang h ọ t nam tài tử cái này cái gì che dựa vào cái gì liền có thể dựa vào nhà tài trợ đi cửa sau cái này không công bằng đúng đúng đúng không công bằng ai đạo này cái này lâm mông là thứ độ gì nghe nói ta nữ thần ba béo muốn đi làm khách quý nếu là hắn chiếm ta nữ thần bằng tiện nghi làm sao bây giờ kháng nghị kháng nghị mạnh liệt yêu cầu tiết mục tổ thanh trừ đi cửa sau ta tán thành thêm ta một cái không đồng nhất sẽ thảo luận phương hướng liền bị những cái kia kích động f a n hâm mộ mang sai lệnh nhao n h a u yêu cầu tiết mục tổ thanh trừ lâm nông g bất quá ngoại trừ những này không biết do tình hình f a n hâm mộ vẫn có một ít hôm qua nhìn qua hà cảnh trực tiếp f a n hâm mộ biết tình hình thực tế mặc kệ là lâm n g ô n g tú vẫn là lâm nông g chất phác chất phác đều để bọn hắn kiên định đứng tại lâm nông g bên này cái gì đi cửa sau người ta lâm nông g liền là một nông thôn thiếu niên các ngươi như thế đoán mỏ nghĩ lung tung vu oan người nhà được chứ chính là chính là hôm qua hà cảnh lão sư thuê người ta phòng ở với lại thiếu niên này xác thực rất thú vị để hắn gia nhập tiết mục tổ có cái gì không tốt chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin hà lao sư ánh mắt hướng tới sinh hoạt trung tâm quay t r u n g quanh liền là không buồn không lo nông thôn sinh hoạt nếu như không có một cái chất p h á t nông thôn thiếu niên coi như cái gì hướng tới sinh hoạt mặc kệ các ngươi nói thế nào ta là nâng đỡ lâm nông chối tiêu đài truyền hình hà cảnh trong văn phòng hà cảnh và hoàng lỗi chính nhìn xem é p xe phía dưới đám dân mạng kịch liệt tranh luận hoàng lỗi cười nói hà lao sư ngươi xác định người ngươi chọn không có vấn đề nơi này đều nhao nhao thành dạng này đừng đến lúc đó tiết mục lại như xe bị t u t xích vậy là tốt rồi nhịn hà cảnh bất mãn nói đến giao tình nhiều năm như vậy ngươi còn chưa tin ánh mắt của ta cái gì gọi là nhân khí cái này kêu là nhân khí càng là cái lộn đã nói lên nhân khí càng vợ ư n g biết không với lại ta tin tưởng cái đứa bé kia xem xét cũng không phải là vật trong ao nói không chừng đến lúc đó tiết mục liền dựa vào nó kéo lưu lượng hà cảnh thế nhưng là đối lâm mông lòng tin tràn đầy với lại người cũng là hắn chọn hắn khẳng định phải đứng tại lâm mông một bên bất kể như thế nào điểm ấy trách nhiệm hắn vẫn phải có nhìn thấy hà cảnh có chút tức giận hoàng lỗi vội vàng nhấc tay đầu hàng tốt tốt tốt ta tin tưởng ánh mắt của ngươi vẫn không được a dù sao tiết mục này là hai ta chia đôi đầu tư đến lúc đó thất bại cũng không phải ta chuyển riêng còn muốn lấy thất bại đây không phải cùng không tin tưởng a dựa vào ngươi vẫn là chưa tin ta hà cảnh trực tiếp chừng hoàng lỗi một chút tin tưởng tin tưởng vẫn không được a nhìn thấy hà cảnh chuẩn bị đứng dậy ném dép lê hoàng lỗi lập tức nhận sợ nhìn thấy hoàng lỗi nhận sợ hà cảnh cũng thuận thế thả ra trong tay dép lê sau đó trầm dai nói đã dặn này cơm hôm nay liền n g ư ờ i mời lập tức liền muốn đi nông thôn đến lúc đó cũng không phải muốn ăn cái gì liền có cái gì cho nên cái này một bữa sơn chân hải vị cái gì muốn bao nhiêu điểm một chút hoàng lỗi há hốc miệng làm nửa ngày liền là muốn làm thịt hắn một bữa cơm đến mức đó sao ngay kế tiếp sáng sớm hoàng lỗi còn có hà cảnh còn tại trên đường tiết mục thành đoàn đội trước hết tới bọn hắn chính chờ đợi tại lâm mông cổng sân bên ngoài với lại đã chờ đợi nửa giờ trực tiếp chính mở ra cho nên b g ồ i bạn tổ quay phim còn có đám kia trung thực f a n hâm mộ có lầm hay không a cái này đều tám giờ đại môn còn không ra không phải nói cần cù thiếu niên a ta xem là lười ung thư thiếu niên đi những cái kia cho lâm mông làm rửa sạch người đâu trên lầu thật thất đức không thể người ta lần thứ nhất tham gia tiết mục quá hương phấn ngủ quên mất rồi à. xem xét liền là phun nhọ tử chớ ồn nào chút lòng kiên trì ấy đều không có xem thật kỹ không khí hội nghị cảnh được hay không chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy trên tường rào hoa nhìn rất đẹp à. trực tiếp hình tượng lúc này dùng chính là toàn cảnh quay t r ụ k i a dùng tảng đá chỉnh t ề đắp lên trên tường rào chính là bị dân mạng nói những cái k i a x i n h đẹp hoa theo dân mạng tất cả mọi người đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở tường vây phía trên a vốn đang có chút bất mãn đám dân mạng nhao nhao kinh ngạt một chút bọn hắn vậy mà phát hiện cả tòa tường vây phía trên đều bị tr với lại làm thành một vòng còn không mang theo giống nhau có thể nói là sắc thái rực rỡ hà lao sư nói hắn tìm phòng ở cùng địa phương khác không giống nhau ta ngay từ đầu là không tin hiện tại ta có chút tin có chút đồ v à o ta tường vây đắp lên chỉnh chỉnh tề tề ngay cả một tia khe hở đều không có còn tại phía trên trồng l ê n hoa nếu không phải biết phòng chủ nhân là đ i ệ n hình nông thôn nhân ta đều cho là hắn là quốc tế người làm vườn đại sư cha ta nói tại trên tường rào loại hoa là khó khăn nhất không chỉ cho phép dễ để tường vây nứt ra với lại thực vật cũng khó thành sống hiện tại các ngươi nhìn hoa không chỉ có nở rộ với lại tường vây không tổn thương chút nào không chỉ có dạng này khó được nhất là hắn trồng hạt giống hoa loại còn không giống nhau có thể nói có chút đồ vật ta cái này coi như không hiểu rõ dân mạng đều biết cái này tường vây có chút môn đạo suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn tới thời điểm cũng đã gặp nơi này không ít phòng ở nhưng là giống như liền số cái này một tòa không giống nhau nhất độc đáo xinh đẹp nhất gạch xanh l ụ c nói g chỉnh tề tương lây thất thải rực rỡ bông hoa còn có viên kia từ trong sân b ư ớ c lên non nhọn mà định m ư n g cây đây hết thể hết thể đều để người phạm phất thật trở về đến thuần túy nhất trong hương thôn thậm chí những cái kia đám dân mạng sinh ra ảo giác bọn hắn vậy mà ngử thấy tươi mát định mát đ ị tiết mục tổ tiếp tục quay c h ụ p l ấ y bất quá thần kỳ là phòng trực tiếp bên trong lạ thường yên tĩnh không có người cãi vã nữa tất cả đều đều không ngoại lệ cảm thụ được cái này bôi ngày mùa hè yên tĩnh bất quá cũng không lâu lắm tất cả người liền bị một lần nữa rời đi lực chú ý bởi vì cổng sân mở t r ư ơ n g không không năm tiết mục tổ là xe kéo kẹt va h ù chết ta đây các ngươi h a i nhà thế nào tại ta bên ngoài viện chụp ảnh cửa vừa mở ra lâm mông liền bị giật n ả y mình đen n g h ị một bọn người đem hắn cổng sân vây chặt đến không lọt một giấm nước có ngồi sổm có ngồi có đứng đấy dù sao tất cả đều cầm quay trụ công cụ không có một cái bình thường nhìn xem một màn này lâm mông trong lòng giật mình chẳng lẽ là ta ăn một bữa năm mươi cái màn thầu sự tình bị phát hiện quốc gia muốn bắt ta đi cắt miếng nghiên cứu nghĩ tới đây lâm mông trong lòng giật mình sau đó hắn liền làm một kiện để thiết mục tổ trận mắt hốc mồm sự tình b à n h lâm mông thu hồi một chân hai tay kéo một phát cổng sân một lần nữa đóng lại kia một bộ động tác mười phần trôi chảy đem tất cả người sợ ngây người đóng lại cổng sân lâm mông chính mình cũng ngây dại hắn làm như vậy giống như càng tẩy không rõ có thể ăn tội danh nếu như chờ hội người khác xông vào làm sao bây giờ lâm mông gãi đầu một cái nếu không t r ư ớ c dây rủi lấy giải thích một đợt thôi nghĩ tới đây lâm mông rửa lưng vào cổng sân suy tư một trận sau đó nói các ngươi tính sai ta kỳ thật không có siêu năng lực về phần k i a m ỗ i bữa ăn năm mươi cái mản thầu sự tỉnh ta là có nỗi khổ tâm nghe thấy trong viện lâm mông truyền đến thanh âm tổ quay phim các thành viên nhìn nhau hắn đang nói cái gì chúng ta làm sao nghe không hiểu cùng lúc đó phòng trực tiếp bên trong cũng nổ v ế đút tơ ép cái này cũng qua t ự c phẩm luôn chứ đi cái này một mạch mà thành động tác đem láo tử đều nhìn lên người chơ một chút thật a tốt suy n g ĩ minh bạch cái、gì. hắn sẽ không n bạch h gì, sẽ n người bên ngoài là là gia phái quốc ớ i điều tra hắn à? Chẳng à? là ẽ gia hỏa n y quay đem có sự tình Thật quên? Phúc! để c là có khả năng không nghe hắn nói mình ăn một bữa năm mươi cái màn thầu sự tình à? g i đi nào có ăn một bữa nhiều như vậy màn thầu người ta nhìn không phải là tiểu t ử này không có trải qua tv lập tức t r ộ t dạ à? trên lầu nghe ngươi kiểu nói này ta còn thực sự tin tưởng hắn ngay cả ngươi cũng không tin hắn có thể ăn một bữa năm mươi cái màn thầu ngươi nói hắn có sợ hay không ha ha trên lầu chính xác Phòng trong sân lâm mông nghe được câu này lập tức liền sửng sốt sau đó hắn vội vàng chuyển người qua một lần nữa mở ra cổng sân thật xin lỗi thật xin lỗi ta đều đem chuyện này đem quên đi ta còn nghĩ đến đám các ngươi là đến bắt ta đây này một bên đem đạo diễn tổ mời tiền đến lâm mông vừa nói lấy xin lỗi phốc phốc ta liền biết hắn quả nhiên đem thu tiết mục quên c h u y ệ n còn lấy là tổ quay phim là đến bắt hắn trời ạ trên thế giới làm sao có như thế k h ở người người này tốt mạnh a h ắ c h ắ c ta cứ nói đi lâm mông sẽ không để cho các người thất vọng a hôn nắn một điểm kia không gọi k h ở gọi là tú không nhìn thấy toàn bộ tiết mục tổ đều mộng bức đến sao mà bên này nghe được lâm mông xin lỗi đạo diễn vương chính vũ lại là xua tay cho biết không quan hệ hắn có thể nhìn ra lâm mông lại có phải là cố ý hay không tiết mục đã khai mạc hoàng lỗi lao sư còn có hà cảnh lão sư một lúc liền đến ngươi trước cùng khán giả chào hỏi giới thiệu một chút chính mình à. vương chính vũ chỉ chỉ màn ảnh nói đến a lâm m ô n g đảng hoàng nhẹ gật đầu sau đó xoay đầu lại hướng lấy màn ảnh vương chính vũ nhẹ gật đầu bởi vì hắn phát hiện lâm m ô n g đối mặt màn ảnh vậy mà tuyệt không c h ẩ n trương mọi người tốt ta gọi đính ông năm nay mười chín tuổi rất hân hạnh được biết mọi người nơi này chính là ta nhà tất cả đều là ta một tay xây trừ cái đó ra ta còn có một mảnh tây nô một mảnh lúa mạch hai khối rau xanh trong nhà còn nuôi một đầu chó một đám gà đạo diễn người xem hắn nói hắn gọi nịnh mông nịnh mông nịnh nịnh mông mông sao đạo diễn để hắn giới thiệu chính mình hắn giới thiệu tự mình gà vịt là cái gì thao tác cái gì thao tác thần thao tác còn tốt đại gia ta hôm qua nhìn trực tiếp hôm nay có chuẩn bị tâm lý không giống các ngươi ha ha đều nốc h ả hoa rốt cục nhìn thấy hắn chính diện tối quá d a a làm sao phơi a mặc dù đen một chút nhưng là rất đẹp trai a mới một ư ơ i chín tuổi thỏa thỏa nhỏ sữa chó a s ắ c thực rất đẹp trai tiết mục tổ lương tâm lúc này lao nương không phun ra từ nơi này bình luận bắt đầu chia trở thành hai bộ phận một phần là bị lâm nông não mạch kín cho bị k h i ế p sợ một bộ phận khác liền là bị lâm nông nhan trị thu mua bạn gái trên mạng mà bình luận nhấp nô đồng thời lâm n ông vẫn còn tại giới thiệu chính mình đạo diễn cái chán vận t hành hình chữ tỉnh bất quá còn tốt đúng lúc này tiết mục vị thứ hai khách quý c ũ n g đến lâm n ông cần phải đi nên đ ó n hắn điều này cũng làm cho lâm nông dừng lại giới thiệu của mình bên n g o à i viện một bóng người chính ngó giáo rác hướng trong sân đánh giá sau đó hắn chậm rãi đẩy ra cổng sân hoa thật xinh đẹp a tán thưởng xong một câu sau đó liền dẫn theo dương hành lý của mình đi vào sau đó đón đầu liền đụng phải đi ra tiếp người lâm nông đại hoa khẳng định là nhận biết lâm nông bởi vì đang quay chụp trước tiết mục tổ liền đã cùng hắn giới thiệu qua thế là đại hoa chủ động tiến lên chào hỏi hết sức cao hứng đưa tay ra đại hoa k h e o đồ ngươi tốt sao ta là đại hoa rất hân hạnh được b ê n ngươi nhìn qua đại hoa dội ra tay phòng trực tiếp bên trong mưa đạn lại bắt đầu sinh động hẳn lên một màn này giống như đã từng quen biết ta ha ha huynh đệ vừa nhìn liền biết hôm qua cũng nhìn hà lao sư trực tiếp ta chưa có xem không biết vì cái gì nghe ngươi nói như vậy ta có một loại dự cảm bất tưởng trông thấy đại hoa dội ra tay lâm nông t h ậ t p h ầ n vui vẻ sau đó hắn liền thuận tay nhận lấy đại hoa cái dương tới thì tới ngươi trả lại ta mang cái gì lễ vật nha nặng như vậy à đây quả thực quá k h á c h khí đại hoa sững sờ nhìn l ấ y mình không có vật gì tay không phải nắm tay à làm sao biến thành tặng quà bất quá so sánh với ở trong nước lớn lên hà lao sư đại hoa lại có vẻ rất trực tiếp nhìn thấy lâm nông lấy đi mình cái dương hắn lập tức giải thích đến ngươi hiểu lầm ta là đang cùng ngươi chào hỏi không phải muốn tặng quà cho ngươi ý tứ lâm nông thất vọng nói không phải muốn đưa ta lễ vật t rõ ràng hôm qua hoạt lao tây cũng là động tác này sau đó đem điện thoại đưa cho ta đây đại hoa nghi ngờ hỏi dạng này a bất quá ngươi nói hoạt lao tây là ai đại hoa là từ canada trở về tự nhiên là nghe không hiểu tiếng địa phương cho nên hắn rất ngạc nhiên hoạt lao tây là ai lâm mông nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua đại hoa hoạt quẫn hoạt lao tây a đại hoa trong nháy mắt minh bạch nguyên lai là hà lao sư sống hắn nghe không rõ quýnh lập tức liền nghe rõ dù sao tên người bên trong mang quýnh tử mười phần hy h i ế u biết rõ tên người đại hoa cũng nhẹ gật đầu sau đó cùng sách dương lâm mông hướng trong phòng đi đến hắn vừa đi vừa nói chuyện học được học được hóa ra ở chỗ này nắm tay còn có tặng quà ý tự a một lúc ta liền cho người tặng quà hai người huynh đệ xem như quen biết mà phòng trực tiếp bên trong cũng là cười phát nổ ha ha ha h o ạ t quấn hoạt lao tây ta còn là lần đầu tiên biết hà lao sư có cái này c á c h gọi là hoạt quấn lao sư mặc nghiệm điện thoại không có còn nhiều thêm cái tên hiệu đơn giản chết toan đại hoa vốn là lần lần này xong đụng phải lâm mông đoán chừng về sau đều không thể cứu được hai cái tên dở hơi đều t ố t manh càng ngày càng chờ mong cái tiết mục này c h ư n g không k h ô đoán xem ta là người ở đâu cùng lúc đó hà cảnh cùng hoàng lỗi xe cũng đã đến xe đến cửa thôn liền đem hai người đem thả xuống Quang đường còn lại cần c lại hà í n bọn hắn、đi. Dạng n h đi. y là vì để cho người làm quen một cảnh h hai chút hoàn o người quen làm một c cùng á i tinh khiết nhiên nhất tự nhiên phong quang. Hà cảnh Hà c hoàng lỗi đều mang che nắm n g ũ hai người hiếu kỳ bảo bạo đánh giá hoàn cảnh chung quanh hà cảnh đã tới qua một lần mặc dù vẫn còn có chút hiếu kỳ nhưng là đã thích thứ một chút chỉ là thuần túy thưởng thức đồng ruộng phong quang hoàng lỗi liền không đồng dạng thời gian dài thành thị sinh hoạt chỗ nào lãnh hội qua như thế thuần túy tự nhiên phong quang sau đó hắn liền lập tức bị mê chặt hoàng lỗi hà lão sư có người a xinh đẹp như vậy địa phương đều có thể cho người tìm tới hà cảnh cười đặc ý đó là cũng không nhìn là ai tự thân xuất mã thế nào có phải hay không cảm thấy ngày hôm qua bữa cơm tiền tiêu đằng giá hoàng lỗi mặt mo tối sầm nói lên cái này liền giận một bữa cơm vậy mà bỏ ra hắn hơn sáu ngàn khối là lão bằng hữu liền có thể tùy tiện làm thì sao lão hà nhớ kỹ lần sau cũng đừng làm cho ta tìm tới báo thủ cơ hội nói một chút tiêu tiêu không đồng nhất hội hai người liền đã đi tới lâm mông cửa nhà vâng vông ư ư g còn không có t i ế n sân bọn hắn liền nghe đến nhỏ xưa cho tiếng tê ơ hai người hiếu kỳ đi tới đi sau đó liền gặp được mười phần khôi hải một màn đại hoa chính cười khúc khích đuổi theo một đầu tiểu cầu cầu một bên chạy còn một bên hô hào đường chạy tiểu khả ái để đại hoa ca ca ô m một cái hôn hôn sờ sờ nâng cao cao đại hoa ca ca rất tốt hà cảnh hoàng lỗi hai người lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó đồng thời c h é mắt quá mất mặt một câu gì lời nói để hình dung lấy địa chủ nhà nhi từ ngốc ngốc đến nhà cuối cùng vẫn hà cảnh phá vỡ cái này đần độn một màn hắn cười đi lên trước nha lúc này nhà ai đáng yêu tiểu cầu cầu nha làm sao như thế làm người thương đây đến để hà cảnh ca ca ô n ngươi một cái nói xong liền muốn đem tiểu cầu cầu ô n lấy đại hoa tiểu từ này động tác thô lỗ còn gấp gáp như vậy sao có thể cùng tiểu cậu cậu tạo mối quan hệ loại chuyện này vẫn phải để hắn hà lao sư đến nhưng mà hiện thực là tàn khốc chó con từ bên tay hắn vừa trốn sau đó liền chạy tới lâm mông ống q u ầ n đằng sau trốn đi không có chút nào cho hắn u ố t ve ý tứ nhìn thấy một màn này đại hoa nhếch miệng cười một tiếng xem ra con chó nhỏ này cũng không thích hà lao sư đâu hóa ra dáng dấp dọa người không ngừng một mình hắn hoàng lỗi càng không để ý hình tượng ôm bụng ha ha phá lên cười ha, ha còn hà cảnh ca ca cứ việc nói thẳng chính mình là lao thịt khô thôi đều để người ta chó dọa thành hình dáng ra sao h à cảnh trừng hoàng lỗi một chút liền ngươi nói nhiều có bản lĩnh ngươi ôm lấy nó nhìn nó có cho hay không ngươi ôm hoàng lỗi cười hắc hắc ta lại không nốc nếu là nó cũng không cho ta ôm đến lúc đó ngươi khẳng định đến cười ta hoàng lỗi liền là không lên làm đem h à cảnh tức giận hết cỡ mở màn cho cười cũng coi là sinh động một cái gặp mặt bầu không khí hoàng lỗi thả ra trong tay hành lý sau đó phủi tay ra hiệu mọi người vây tới đại hoa lập tức hiểu ý lúc này tại triệu tập hắn đi qua đâu hắn lập tức chạy chầm mấy bộ đi tới hoàng lao sư bên người hoàng lỗi cười nhìn lấy lâm ông cũng đang đợi hắn đi qua hắn vừa rồi nhìn một chút tr với lại c ư ờ i điểm thuần thiên nhiên không làm bộ mang theo lưu lượng tăng lên không ít từ hiện tại xem ra tiểu tử này còn là rất không tệ đối với hoàng lỗi thủ thế lâm mông lúc này lại có c h ú t ngộng hắn không có ở thành thị đ ợ i qua không biết vỗ tay là tập hợp ý tứ ngược lại là có một ca khúc hắn nghe qua gọi cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vỗ vỗ tay nghĩ đến cái này lâm mông hai mắt tỏa sáng a minh bạch đây nhất định là hướng tới sinh hoạt chiêu bài động tác chỉ cần đi theo hoàng lỗi lao sư làm là được rồi ta thật là một cái thiên tài thế là hắn đối hoàng lỗi đồng dạng trở về cái tiểu dung sau đó phủ tay ba ba ba một màn này rơi vào hoàng lỗi trong mắt sau đó nụ cười của hắn dần dần nâng kết ha ha ha phong trực tiếp trực tiếp liền cười phun ra kế hà lao sư về sau hoàng lao sư lần nữa bị tú lật đơn giản điệu phát nổ có hay không lâm mông đơn giản liền là lao sư khắc tinh có hay không mà lúc này sự tình vẫn chưa xong chỉ gặp lâm mông đi đến đám người trước mặt sau đó cười ngây nô nói các ngươi làm sao đều không vỗ tay à, cảm thấy hạnh phúc ngươi liền vỗ tay a hà cảnh cũng n h ị n không được nữa trực tiếp phun ra thần hắn a vỗ tay là cái này h ằ n nghĩa đơn giản tuyệt bất quá khi nhìn đến hoàng lỗi vẫn là không nhúc ních biểu lộ lúc hà cảnh lại bật cười rốt cục thăng bằng bị tú người lại thêm một cái liền danh s ư ơ n g quân sư hoàng lỗi đều bị tú xem ra đây không phải hắn trí thông minh không đủ nguyên nhân ân chính là như vậy cuối cùng vẫn là hà cảnh đi ra không t r à n g hắn hướng mọi người nói hướng tới sinh hoạt thành viên lần thứ nhất tụ tập về sau chúng ta liền làm ộ t cái đại gia đình hoan nghênh tất cả thành viên để cho chúng ta cùng một chỗ vượt qua tiếp xuống cái này hướng tới sinh hoạt đem chính mình để tay trên không trung mu bàn tay hướng lên trên hoàng lao sư và đại hoa cũng đi tới thả đi lên cái này hội lâm mông ngược lại là đã hiểu sờ lên đầu sau đó cũng thả đi lên nghi thức hoan n g h ê n kết thúc lâm mông chủ động tiến lên thay hà cảnh còn có hoàng lỗi cầm cái dương tuy nói chính hắn cũng không biết mình náo loạn một chút âu l ò n g nhưng là kính già yêu trẻ hắn nên cũng biết keng chủ ký sinh đang tại chăm chỉ lao động cần cù làm giàu hệ thống khởi động kiểm tra đến cái dương số lượng là hai ban thưởng chủ ký sinh hai nghìn miễn hội tệ a đi ở phía trước lâm mông ngừng một chút hắn tựa như nghe được trong đầu có nói âm thanh khi hắn lại cẩn thận nghe thời điểm nhưng lại phát hiện thanh âm không có lắc đầu không hiểu rõ chuyện gì xảy ra lâm mông không tiếp tục để ý t i lâm mông hoàng hoàng nghe lời gật đầu các ngươi tốt phòng lao tây đại việt về sau ai nhóm liền là người một nhà có gì cần giúp nhóm ngàn vạn không nên khách khí trực tiếp tìm ta ta nhất định giúp các ngươi làm tốt hoàng lỗi đại hoa phòng lao tây đại p h i ệ t là cái quỷ gì ha ha hà cảnh trong nháy mắt bạo và cười hoàng lỗi đại hoa biểu lộ thực sự quá đặc sắc lúc trước bị gọi hoạt lão tây thống khổ rốt c ụ c có người thay hắn thể hội bọn hắn chẳng lẽ không biết đứa nhỏ này khẩu âm nặng ngay cả mình đều không công tha đều đem chính mình gọi thành hoa quả cho nên các ngươi liền cam tâm tình nguyện tiếp nhận cái này mới xưng hào a không chỉ có là hắn giờ phút này phòng trực tiếp bên trong cũng cười nghiêng ngựa trời chỉ có hoàng lỗi và lưu hiến hoa hai người tại kia tròn v á n g hoàng lỗi một mặt p h i ề n muộn hắn buồn bực hỏi tiểu mông ngươi là nơi nào người để cho người còn có như thế cái cách gọi lâm mông cười hắc hắc cái này phòng lao tây có thể đoán một cái nhắc nhở một chữ a quê hương mang một cái chữ phúc a hoàng lỗi im lặng nhìn cái này đứa nhỏ ngốc một chút rõ ràng là ta hỏi ngươi hiện tại ngược lại tốt ngươi lại hỏi ta tốt ta coi như cho ngươi cái bề mặt ta đoán được hay không nói lên phúc cái chữ này hoàng lỗi đầu đều không cần chuyện hắn liền biết đáp án bất quá bộ dáng vẫn là cần giả bộ một chút hoàng lỗi trầm ngâm một trận sau đó đ o á n được ta đoán ra hương ngươi là phúc kiếm t ì n h a lâm mông lắc đầu không đúng hoàng lỗi lập tức ngây ngẩn cả người hắn hướng hà cảnh hỏi ngoại trừ phúc kiếm mang chữ phúc còn có những tỉnh khác sao hà cảnh đồng dạng nghi hoặc lắc đầu biểu thị chính mình không biết thế là hai người lại đồng thời đưa mắt nhìn sang lâm ông lâm ông mở to hai mắt nhìn đơn giản như vậy các ngươi đều đoán không được kỳ thật ta là phúc bắt rồi hà cảnh hoàng lỗi lập tức phun ra một ngụm lao huyết con em ngươi c ậ u âm hại chết người a hôm nay ba canh viết xong vay hưng ơ thu thêm một cái mỗi ngày có hồng b ạ o a chương không không bảy đâm tâm sinh hoạt khôi hại ô long lại là một lần kỳ quái là cái này ô long người chế tạo lại càng phát ra để khán giả thích không chỉ có là người xem đi qua cái này ngắn ngủi ở trung hoàng lỗi cũng cảm thấy lần này hà cảnh ánh mắt không sai c bất bất đối với tiết n mục lâm mông vẫn là trên thân tâm tại ngày hôm qua thời điểm hắn liền một lần nữa chuyển ra ba tấm tự chế giường trúc cũng ở cùng nhau làm là thành viên mới nhóm chỗ ở phong ở là nhà trệ đều là một tầng lầu với lại rất rộng rãi cho nên vương không đủ lớn vấn đề tuyệt đối không cần lo lắng coi như thả bốn tờ giường cũng một điểm không hiện t r ê n trúc hà lao sư tan thắng nói đồ dùng trong nhà còn có bài trí tất cả đều là làm bằng gỗ nguyên chất nguyên bị cái này mới là hướng tới sinh hoạt ta hoàng lỗi tán thưởng nhẹ gật đầu sau đó hướng lâm m ô n g hỏi t i ể u m ô n g những vật này mua ở đâu lâm m ô n g nghi ngờ quay đầu mua tại sao phải mua đây đều là ta chính mình tự mình làm tự mình làm cái này không chỉ có là hoàng lỗi hà lao sư cũng là khiếp sợ nhìn qua lâm m ô n g bọn hắn vào cửa về sau chỉ là nhìn thấy đồ dùng trong nhà đều không dưới mấy chục dạng ghế gỗ tử ngăn tủ điều cây trổi giường nằm bình phong, chén vân vân, rĩa với đại hoa lộ ra một mươi phần đơn thuần với lại lâm ngông cho hắn ấn tượng đầu tiên liền m ộ ư ơ i phần chất phác không phải sẽ nói láo người hắn sùng bái nhìn qua lâm ngông nói quá lợi hại ngươi vậy mà có thể tự mình làm đồ dùng trong nhà ta chỉ có tại ca na đa nghi nhà gặp qua nhiều như vậy tinh xảo vật dụng gỗ nói thật ta cảm giác ngươi so với bọn hắn làm còn tốt hơn phong trực tiếp bên trong người xem cũng nhao nhao khiếp sợ không thôi bọn hắn cảm thấy đại hoa nói không sai đây cũng quá lợi hại nếu như đây thật là lâm ngông tự mình làm vậy hắn n g h ề mục chẳng phải là đăng phong tạo cực lúc này hà cảnh hoàng lỗi cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại bọn hắn cũng tin tưởng lâm mông nói lời vì biết lâm mông chân thực tin tức bọn hắn vài ngày trước làm qua điều tra hỏi nơi này hàng xóm láng giềng lâm mông tình huống đương nhiên cái này không là không tin lâm mông làm người bọn hắn làm như vậy chỉ là muốn cho lâm mông chế định một cái đối mặt đại chúng hình tượng bất quá tiếp đó bọn hắn liền bị hiểu rõ đến tư liệu sợ ngây người một tuổi thời điểm dưỡng phụ ung thư bỏ mình tám tuổi thời điểm dưỡng mẫu cũng đi theo thôn dân nhìn hắn đáng thương mỗi một nhà đều tiếp tế một điểm t cuộc, nhận nhận cuộc sống l như vậy liền là lâm n ô n g chân thực sinh hoạt một mực duy trì đến bây giờ cho nên nói bọn hắn hoàn toàn tin tưởng những gia cụ này là lâm mông tự mình làm không khí hiện trường cứ như vậy có chút ngưng trệ ở vẫn là hà cảnh trước hết nhất phản ứng lại đây là trực tiếp hiện trường lâm mông thân thế không thể nói lung tung cái này cần tôn cầu hắn ý kiến của mình bầu không khí cũng không thể quá cứng ngắc bằng không thì liền thành trực tiếp sự cố hà cảnh tiến lên một thanh dự n g đứng lâm mông b ả vai một bộ tiểu tử ngươi vậy mà giấu giếm nét mặt của ta tiểu tử thúi có lợi hại như vậy bản sự vậy mà giấu giếm ta quá phận tại tương nam tỉnh thời điểm ta liền muốn học truyền thống ngày một các loại có thời gian tiểu tử ngươi nhất định phải hào hảo dạy một chút ta với lại không cho phép ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nghe được không、Tốt. lâm m n g cười đáp bầu không khí tại hà lao sư lôi kéo dưới lại một lần nữa sinh động hẳn lên Mà lúc này lâm mông nuôi tiểu cầu cầu cũng lại một lần nữa từ ngoài cửa nhỏ siêu siêu vẹo vẹo chạy vào đại hoa trong nháy mắt mắt sáng lên tiểu cầu cầu ai ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt biết đại hoa ca ca người tốt cô ý đến cho đại hoa ca ca vớt ve đại hoa mười phần nhiệt tình nên đón đi lên đáng tiếc là chó nhỏ chó nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút liền đã chạy đến lâm mông dưới chân cắn hắn ông quần ha ha ha lập tức trong phòng hai người bị một màn này chọc cho nợ nụ cười hà cảnh hỏi nói thẳng t i ể u mông đây là ngươi nuôi chó con sao lâm mông nhẹ gật đầu lý thẩm nhà đại hoàng đẻ mộ ta liền ôm một cái về nhà cũng liền nu hà cảnh nghe xong đại hoàng lập tức cứ vui vẻ hắn đối hoàng lôi rêu cờ đến đại hoàng à hắn cùng ngươi thế nhưng là bản ra người nói không chừng ngươi bây giờ đi người ta cũng biết đưa ngươi một cái tiểu tệ từ đây hoàng lôi trực tiếp trở về một chữ lan lưu hiến hoa vẫn là quan tâm nhất tiểu cầu cầu người tiểu cầu cầu không để ý tới hắn hắn có chút thất lạc bất quá vẫn là hỏi nó có danh tự sao chúng ta bây giờ đều còn không biết nó kêu cái gì lâm mông lắc đầu mới ông trở về đến mấy ngày ta còn không có cho nó đ ặ tên t nghe vậy đối diện ba người trước mắt đồng thời sáng lên bọn hắn trang miệ một lời chúng ta bây giờ liền cho hắn lấy cái danh tự thế nào sau đó còn không đợi lâm mông đáp ứng ba người liền tự mình thương lượng hoàng lỗi nó nhan sắc là màu vàng ta nhìn không bằng liền gọi tiểu hoàng a hà cảnh không được ngươi danh tự này cũng quá bình thường với lại cùng ngươi một cái họ ngươi quá chiếm tiện nghi đại hoa ta cảm thấy gọi mi hầu đảo có thể a nó dáng dấp thật rất giống mi hầu đảo hoàng lỗi hà cảnh đồng thời trường đại hoa một chút chỉ có biết ăn thôi ăn một chút quay đầu chính mình đi trước tỉnh lại một cái đại hoa hủy khuất ta một tiếng sau đó quay đầu làm bộ diện bích cuối cùng vẫn là hà cảnh ý tưởng nhiều hắn đột nhiên vô tay nói ta nghĩ đến ta còn có hoàng lao sư đại hoa đều là hát mở đầu họ không bằng liền cứ gọi hắn nhỏ hát đi tiếng trung tên liền cứ gọi t h í c h ăn hoàng lao sư nghe cũng là hai mắt tỏa sáng bất quá hắn lại lập tức cau mày hà lão sư ngươi lọt một người đi tiểu nông hắn cũng không phải hát chữ cái mở đầu họ hà c ả n h ngươi dại đúng a hắn làm sao quên cái này một góc dạng thế là ba người đồng thời nhìn về phía lâm ô n g muốn nhìn một chút hắn có ý nghĩ gì lâm ô n g bắt được tiểu cầu cầu hai cái móng nuốt nhỏ ô n đến trong lồng ngực của mình nói ta không ngại à nó kêu cái gì cũng không đáng kể dù sao nó không lại cùng các người thân đối dù i ệ sao không cùng các ngươi thân danh tự thích thế nào gọi liền thế nào gọi ai nói định mưng khởi hắn rõ ràng liền là nhất rõ ràng cái nào ta cảm thấy tiết mục này vẫn là cải danh tự được rồi đừng kêu hướng tới sinh sống cứ gọi đâm tâm sinh hoạt tính toán trên lầu đại tài tiểu đệ bội phụ quá lợi hại, từ r ự c chú tiếp tiểu h ý vòng ngoài cùng tương vây sau đó là vườn rau ổ gà ổ chó dàn cây nho phơi háo bình đại kho bắp trong sân đá mài cây trúc đình mỉ mát có thể nói là hai người có thể nghĩ tới bọn hắn đều gặp được trong phòng thì càng ghê gớm gỗ sàn nhà uống trả thất phòng ngủ các loại công cụ đầy đủ hết công cụ phòng đổ đầy tự chế tiểu ra cỗ chữ a vật thất cái này hoàn toàn lật đổ bao quát phòng trực tiếp bên trong người đối nông thôn dơ giấy bẩn thịu i kém ấn tượng trình tề sạch sẽ cách cục hợp lý thoải mái dễ chịu mỹ quan cái này là cái gì nông thôn đây quả thực là thế ngoại đảo nguyên a càng làm cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cái này rõ ràng đều là cái kia gọi lâm mông thiếu niên một thân một mình chế tạo đơn giản không thể tưởng tượng mà mọi người ở đây thưởng thức nho nhỏ ruộng đồng thời điểm đạo diễn tổ cũng bắt đầu tuyên bố tiếp xú nhiệm vụ dù sao coi như không cần tiếp tục muốn k ị c bản đây là t ố n nghệ tiết mục một chút cơ bản quy củ vẫn là cần phải có thế là bốn người bị đạo diễn gọi và ở giữa làm bằng gỗ đình nghỉ mát ngồi tốt chuẩn bị nghe chuyện kế tiếp hạng đạo diễn vương chính vũ cầm đại loan nói hướng tới sinh hoạt cần hoàn toàn trở về nông thôn sinh hoạt cho nên ở sau đó trong khoảng thời gian này các ngươi cần chính mình làm việc cho các ngươi kiếm lấy tiền sinh hoạt hoàng lỗi lập tức có loại dự cảm bất tưởng đạo diễn có thể đem lời nói nói một hơi không vương chính vũ cười hắc hắc lâm mông hắn tại loại này hơn ba mươi trồng cây trồng nông nghiệp hoàn toàn có thể cho các ngươi tự cấp tự tốt sinh hoạt hà cảnh lập tức ngồi không yên thật sao ở đâu a thuần thiên nhiên cây trồng nông nghiệp ta còn là lần đầu tiên gặp hơn nữa còn là tiểu nông một người trồng đây cũng quá lợi hại à hoàng lỗi cười hắc hắc đạo diễn ngươi cũng nói đây đều là chúng ta tiểu nông trồng tự cấp tự túc cũng hoàn toàn đủ rồi ngươi liền đừng lại chen miệng vào để chính chúng ta qua chính mình hướng tới sinh hoạt thôi không thể không nói hoàng lỗi mười phần gà tặc hắn đã sớm đoán được đạo diễn có thể muốn bọn hắn tham dự lao động cái gì đùa gì thế hắn là tới qua hướng tới sinh hoạt hướng tới sinh hoạt không phải liền là cá ước muối sinh hoạt ta đều đi lao động còn thế nào cá ước muối cho nên hắn nhận là còn là để đạo diễn im miệm tương đối tốt đạo diễn nhữ mày l i ê n biết cái này hoàng hồ ly không bất lo muốn cho chính mình thêm phiền hắn quả nhiên không có đoán sai vương chính vũ nói vậy không được các ngươi nhất định phải tuân thủ cơ bản quy tắc bằng không thì mỗi ngày ăn nằm nằm ăn tiết mục này còn đập không đập ta đồng ý đạo diễn ngươi rằng ngươi đừng để ý tới đầu này cá gớm với hà cảnh giơ tay lên hà cảnh nạo k i ê u ngựa đầu thân là chính nghĩa hóa thân hắn là tất yếu đem những n à y ngộ nhập lười đầu người kéo trở về vương chính vũ hài lòng nhẹ gật đầu nói tiếp từ đi một khắc này nơi này cơ bản tính toán đơn vị đều là bắp cho nên đến lúc đó mỗi người các ngươi phải trả tiết mục tổ một nghìn khóa bắp với lại ăn đồ vật không đủ các ngươi cũng có thể đến ta cái này đến dùng bắp đ ổ i nghe xong vương chính ngũ hoàng lỗi lập tức không vui còn một nghìn khỏa hắn cũng không phải không có hái quá bắp đây không phải muốn cái mạng giả của hắn à. thế là trực tiếp đứng lên kháng nghị nói năm trăm khỏa không thể nhiều hơn nữa nhưng mà hắn vừa mới r ứ t lời đại hoa cũng đi theo đứng lên không quan hệ các ca ca có ta ở đây một nghìn năm trăm cái không có vấn đề hoàng lỗi nghe xong trực tiếp hắm mất cầm lấy giày cười mắng n g u y ê cái này đứa nhỏng đốc hủy đi cái gì đ ạ i cút xa một chút cho ta đại hoa trực tiếp chật vật chạy ra dẫn tới trong viện cười t o không ngừng lúc này lâm mông đứng lên hắn có chút bất mãn nhìn đại hoa một chút đại hoa ngươi không hiểu làm sao hai bắp nói như vậy sẽ để cho phòng lão tây không cao hứng hoàng lỗi vui mừng cười một tiếng vẫn là đứa nhỏ này làm qua việc cày cấy biết tách ra bắp có bao nhiêu mệt mỏi ân quyết định ban đêm làm bữa ăn ngon khao khao đứa nhỏ này thời khắc mấu chốt biết cùng ta mặt trận thống nhất về sau tuyệt đối là đồng chí tốt phòng trực tiếp bên trong cũng cùng hoàng lỗi nghĩ cho rằng là lâm mông hiểu rõ tách ra bắp có bao nhiêu mệt mỏ cho nên muốn đi ra chủ trì công đạo ta chính là nông thôn t á c h ra bắc quá khổ hái mười mấy cái tay liền chua muốn chết một nghìn cái cũng quá là nhiều không phải nông thôn cũng biết ta nông gia nhạc thời điểm ta thử qua đừng nói mười mấy cái mười mấy cái liền xài ta thời gian rất lâu tất cả mọi người quan điểm đều như thế bọn hắn đều chờ đợi lâm mông tới nói phục đạo diễn vì để bản thân gia đình giảm một chú tâm mọi người ở đây trú mục phía dưới lâm mông mở miệng đại hoa thân là đường đường sáu thước nam nhi ngươi tại sao có thể đối yêu cầu của mình thấp như vậy một nghìn năm trăm cái ngươi làm sao có ý tứ mở miệng đạo diễn cái gì đều đừng nói nữa mười ngàn quả thiếu đi tiết mục này ta không đi lại quá xem thường người lâm mông t h ở phì phò đại nói một trận sau đó đi đến sợ ngây người hoàng lỗi ngồi xuống bên người hắn vỗ hoàng lão sư lưng cho hắn thuật khí hoàng lão sư ta đừng tức giận nữa vừa rồi ta đã giúp chúng ta tranh thủ đạo diễn khẳng định sẽ đồng ý để chúng ta hái mười ngàn quả trở lên đại hoa cũng là mới ra ngoài công việc khẳng định không phải cố ý muốn t r ồ n g n ư ỡ i ta lần này liền tha thứ hắn đi ta tin tưởng đi qua lần này hắn nhất định biết mình sai lầm sẽ sửa chính tự mình n ư ờ i ma bệnh nghe thấy lâm mông hoàng lỗi khỏe miệm giật một cái sau đó đầy trong đầu đều là mười ngàn, khỏa, mười ngàn, khỏa, mười ngàn hắn rút thế nhưng là đạo diễn lại là hai mắt tỏa sáng đang lo tìm không thấy tiết mục chủ đề đây quả thực là ngủ gật tới đưa cái gối a chỉ cần cái mục tiêu này nhất định mặc kệ có thể hay không hái đủ hắn tin tưởng ngày mai vậy bổ lôi c u ố n chủ đề khẳng định không có chạy nghĩ tới đây vương chính vũ vội và nói quyết định như vậy đi mỗi người thời điểm ra đi muốn lên bàn giao một mươi khóa bắp t ố t tiếp xuống các ngươi liền đi qua chính mình hướng tới sinh hoạt ta vương chính vũ nói xong liền đem chính mình loa bỏ và phụ tá trong tay ngươi trước giúp ta nhìn chằm chằm ta đi, đi nhà vệ sinh một lúc liền đến nói xong cũng không để ý tới hội phụ tá mộng bức biểu lộ sau đó cũng không quay đầu lại chạy đua gì thế hố hoàng lão hồ ly hiện tại không đi đang chờ khi nào lâm mông cao hứng nhìn qua đạo diễn rời đi sau đó quay đầu kích động đong đưa hoàng l ộ i b ả vai phòng lao tây chúng ta thắng đạo diễn đáp ứng chúng ta ta liền nói đi mười ngàn quả mới là nam nhân mục tiêu một nghìn quả cái gì đơn giản như cái nương môn mười ngàn quả hoàng l ộ i trong đầu vẫn như cũng là cái này m à tính số lượng thân thể theo lâm mông tay cầm bầy lâm mông rất là nghi hoặc a sao không nói lời nào rồi trong nháy mắt lâm mông liền nghĩ đến đáp án ân đoán chừng là quá mức cao hứng khẳng định là như thế này sau đó hắn lại tới tiếu dung ngưng kết ở trên mặt hà cảnh bên cạnh hoặc lao tây ngươi cũng là thật cao hứng đúng không là nam nhân nên hái mười ngàn quả xem ra ngài cùng ta nghĩ hoàn toàn tương tự hà cảnh gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đúng vậy à, ta là nam nhân ta phải n h ẫ n ở ta không thể khóc đồng thời hà cảnh nhưng trong lòng đang khóc chơi ạ mười ngàn quả đây quả thực là ký một cái cổ trái lao nôm nô cũng đều đổi không rõ a này xui xẻo hải tử chỉ có còn không rõ ràng lắm điều này có ý vị gì đại hoa một mặt t y nấy đi vào lâm mông bên người về sau ngươi chính là ta đại hoa ca ngươi nói đúng là nam nhân liền không nên đối với mình yêu cầu thấp như vậy ta vì mình lười biếng cảm thấy xấu hổ về sau ta lại có cái gì làm chỗ nào không đúng c a c a nhất định phải h à o h à o dạy một chút ta nói xong đại hoa nghiêm túc hướng lâm ngông thi lễ một cái mà nghe đến đó một mực tại kia ngẩn người hoảng lỗi rốt cuộc không chịu nổi một đầu n g ấ t đi chương không không chín ta muốn khen người đâu cái này sẽ phòng trực tiếp đã điên rồi mưa đạn điên cuồng nhấp nô đều tại là lâm ngông cái này đợt thao tác nạ vì trợ hô điên rồi điên rồi định ông đã thần trí không rõ ngay cả mình cũng bắt đầu tú mười ngàn quả bắp mẹ nó i nha nghĩ như thế nào mẹ nha vội vàng không kịp chuẩn bị vội vàng không kịp chuẩn bị ta đem định m ô n g l ờ i muốn nói đều nghĩ kỹ kết quả đây chính là từ bà thai a ha ha lão hồ ly lần nữa g â y kích trầm xa cái này nói cho chúng ta biết người thành thật kỳ thật mới là đáng sợ nhất về sau tuyệt đối đừng gây người thành thật tiết mục này càng ngày càng có xem chút tốt chờ mong bọn hắn nhanh h á i bắp ha ha mười ngàn vào nhà thân đương nhiên là có thuần t h y ưa thích xem náo nhiệt người xem cũng không thiếu được những cái kia trời sinh tự mang bình xị công năng người xem thứ độ gì liền biết cái này dừng bút không phải là một món đồ người ta h o à n g lỗi mới nói hái không được trả lại hắn sao mười ngàn quả ta nhìn hắn là cố ý muốn tú tồn tại cảm a ha ha nói thật dễ nghe trả lại hắn sao nam nhân chính mình có bao nhiêu b ả n sự không biết ta cho là mình thường xuyên làm việc liền rất như b ấ ca đến lúc đó hái không được người toàn tua chết ca không thể không nói một chút bình xịt não mạch kín có vấn đề ở ngoài sáng biết đây là tống nghệ tiết mục tình huống i ớ i còn có việc sự tình chăm chỉ cũng không biết trong thế giới hiện thực có phải hay không cũng dám dạng này bất quá còn tốt lâm mông cũng không nhìn bình luận hoặc là coi như hắn nhìn cũng lơ đẽn bởi vì trong lòng hắn những này phun tung tóe người có lẽ liền cùng a miêu a cầu không cần cái gì để ý lâm ông đại hoa đây đối với vừa nhận nhau huynh đệ đã về tới trong phòng giả vờ ngất h o à n g lỗi lại là cũng n h ị n không được nữa hắn cầm lấy chính mình hai cái g i à y hướng cổng ném đi nghiến răng nghiến lợi nói mười ngàn khóa bắp ta hiện tại liền đi đem tiểu t ử này làm thịt h ỏ i lại hỏi đạo diễn có thể hay không bắt hắn gắn nợ một bên hà cảnh chậm rãi bồi thêm một câu lao hoàng vốn nắn một cái là mỗi người mười ngàn khóa bắp cho nên coi như ngươi đem tiểu từ này làm thịt cũng không đủ chống đỡ đến được hoàng l ô i hai cái lỗ mũi cảm giác nhanh bốc khói răng cắn kéo kẹt rung động tạ ơn ngài nhắc nhở bên trong hà cảnh thở dài một hơi đứng người lên v ô v ô hoàng l ô i bà v a i ta ra môn bất hạnh à một cái nhi t ử ngốc coi như xong một lần đến hai cái ai được rồi ta nhìn ta vẫn là đi vào thăm bọn hắn đi bằng không thì không chừng cái này hai nhi t ử ngốc lại muốn làm ra cái gì về ngốc nói xong hai người l i ế c nhau một cái phốc phốc bất quá ba giây hai người đồng thời bật cười sinh hoạt gian nan mà theo vả lại đi nhà ai còn không có cái nhi từ n ố c đây làm hai người lần nữa sau khi vào cửa tình huống vẫn là rất hòa hải cũng không có chuyện. Cật không người tưởng tượng nằm trên kiếm hai Hái lại tại kiếm chuyện. Tiểu Hái Cật nằm dạp trên mặt đại ấ t tò tác trong tay, thỉnh thoảng liếm một chính cái chính mình nhỏ chào chào. nhìn mình nhỏ mông động mò lâm liếm đ hoa thì là nhìn một chút lâm nông động tác sau đó cúi đầu lặp lại lâm nông động tác một lần một lần lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại hà cảnh hoàng lỗi nhìn thoáng qua liền biết bọn hắn đây là đang làm cái gì lâm nông đang dạy đại hoa biên mũ, mũ rộng vành nhưng là có một số việc có người tương đối liền sẽ lộ ra mười phần khoa trương đại hoa mỗi biên một cái liền nhìn một chút lâm nông lâm nông lại là trong tay động tác nhanh chóng cùng đại hoa kia siêu siêu vẹo vẹo một nắm so sánh đơn giản không nên quá trình tệ nhìn thấy hà cảnh hoàng lỗi tiến đến lâm mông nết miệng cười một tiếng đại hoa đệ đệ muốn học biên mũ dập vành ta liền dạy hắn một bên đại hoa vội vàng g ậ t đầu sau đó đưa tay ra hiệu cái này thật rất tốt chơi hoàng lỗi rõ ràng cơn giận còn chưa tan tức giận nói chỉ biết chơi còn ăn không ăn cơm chưa một bên hà cảnh đi theo cười bất quá hắn còn có chuyện trọng yếu hơn tìm lâm mông tiểu mông ta và hoàng lao sư thương lượng một chút chúng ta muốn ở bên ngoài dựng cái bếp lỏ dù sao hiện tại là mùa hè trong phòng nấu cơn quá nóng với lại cũng không tiện quay trụ lâm mông để tay xuống bên trong trúc phiến đứng lên nói, à, dạng này à, kia ta không biên ta giúp hà lao s ư d ự n g bếp lò đi đại hoa nghe xong lại có mới là đồ chơi cũng cao hứng đứng lên hạ quyết tâm bốn người đồng thời đi tới trong viện hoàng lôi đánh giá trong viện hoàn cảnh sau đó dừng lại tại khối kia to lớn đá mài đằng sau hắn mở miệng nói ta nhìn nơi này cũng không tệ cản gió sẽ không bị hun khói đến con mắt với lại nhóm lửa cũng nhanh hạ cảnh tán đồng nhẹ gật đầu ta thấy được vậy liền nơi này tiếp xuống chỉ cần tìm đủ dựng bếp lò vật liệu là được rồi hắn quay đầu đối lâm mông hỏi tiểu mông người cái này có bỏ hoàng đất đá lâm mông suy nghĩ một chút sau đó chỉ, chỉ bên ngoài việc nói trước kia ta xây nhà thời điểm từ bên ngoài nhặt được rất nhiều trở về còn có rất nhiều không dùng hết đều chồng chất tại kia đây hoàng lỗi nói cái này tình cảm tốt có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu vậy ta tới trước bố trí một cái nhiệm vụ hoàng lỗi phủi tay để mọi người chú ý lực quay tới bất quá vừa đọc xong hắn nhìn ngay lập tức lâm mông một chút khi nhìn đến lâm mông cũng không có gì thường động tác lúc lúc này mới thở dài một hơi một màn này trực tiếp đem phòng trực tiếp bên trong người xem trọc cười thảo mộc giai binh chỉ chính là cái này a ha ha hoàng lỗi lao sư đều nhanh tinh thần phân liệt tại phát hiện động tác của mình về sau hoàng lỗi cũng là cười xấu hổ cười nhưng không hổ là lao hi sương trong nháy mắt liền lại khôi phục trưởng bối phong phạm hà lao sư đi trước trong phòng đem nấu cơm công cụ đều lấy ra ta phụ trách sinh hoạt dựng bếp lò nhưng mà còn không đợi hoàng lỗi nói xong đại hoa liền chỉ mình nói ta đây ta đây hoàng lỗi trực tiếp liếc mắt nhi t ử n g nốc có thể làm cho ta bớt lo một chút được không ta đều còn chưa nói xong ngươi c ầ m cái gì miệng sau đó hắn còn nói đến liền không thể học một ít ngươi tiểu mông c a sao không đánh gãy người khác là đối người khác cơ bản nhất tôn trọng không biết sao nói xong hoàng lỗi xoay đầu lại liền muốn khích lệ lâm mông một lần chỉ là làm hoàng lỗi quay đầu lúc lại phát hiện người người không thấy t i ể u nông người đâu hoàng lỗi mộng bức mà hỏi nhìn xem hoàng lỗi ngơ ngác bộ dáng hà cảnh trực tiếp cười ha h a ha h a còn chờ ngươi bố trí nhiệm vụ người tiểu nông đã sớm đi bên ngoài viện đoan trừng đã tại rời gạch nghe được hà cảnh hoàng lỗi nhắm mắt xoa chắn đầu t r ờ hạ tiểu nông ngươi liền không thể phối hợp lao phu một lần để lao phu thành công khích lệ ngươi một lần sau nhìn qua một màn này p h ò n g trực tiếp bên trong lần nữa cười nước tiểu trong h ậ t t viện h phi thường náo g gì nhiệt nhưng là giờ phút này nhân vật chính của chúng ta lâm mông lại là đã đi tới bên ngoài viện chẳng lẽ ta vừa rồi nghe được không phải là ảo giác chỉ cần lao động liền thật sẽ có tiền lửa lâm mông trong tay cầm hà cảnh tặng điện thoại mới nói một mình lấy kỳ thật vừa rồi hoàng lỗi bố trí nhiệm vụ thời điểm lâm mông còn nghe hắn cũng không ai trước trượt ý tứ nghe xong người khác nói chuyện loại này nhất lễ phép căn bản lâm mông đương nhiên hiểu thế nhưng là trong đầu xuất hiện lần nữa thanh âm để hắn không thể không trước tiên tìm một nơi an t ĩ n h một chút hôm nay ba canh xong mỗi ngày giữa t r ư a đổi mới bền lòng vững dạng hy vọng đại tiên nhóm ủng hộ nhiều hơn tiểu đ ệ rồi chương không một không gạch tất cả đều là ta nhiệm vụ mới mở ra rời gạch nhiệm vụ mỗi cục gạch ban thưởng một trăm số lượng không hạn thời hạn một giờ ngay tại lâm mông nghe hoàng lỗi bố trí nhiệm vụ lúc, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện đoạn văn này lâm mông trực tiếp bị giật nảy mình hắn theo bản năng trong đầu trả lời một câu ai ai đang cùng ta nói chuyện chủ ký sinh ngươi tốt ta là cần cù làm giàu hệ thống giữa t r ư a lúc chúng ta đã gặp mặt trong đầu thanh â m lập tức trả lời lâm mông đây là một cái mười phần giọng nữ dễ nghe nhẹ nhàng nhu nhu cũng làm cho lâm mông bông xuống một tia đ ể phòng lâm mông nghi ngờ nói gặp mặt ta không có và ngươi đã gặp mặt ta vừa trưa chỉ có hắn và hoàng lỗi lao sư hà cảnh lao sư cộng thêm mới đệ đệ đại hoa tất cả đều là nam nhân căn bản không có nữ sinh a nếu quả như thật muốn nói nữ sinh vậy cũng chỉ có tiết mục trong tổ tiểu t ỷ t ỷ thế nhưng là những cái kia tiểu t ỷ t ỷ đều là không cho phép xuất hiện tại trong ống kính mà nhất trọng yếu nhất là các nàng tất cả đều là người bình thường lại làm sao có thể chạy đến ở trong đầu của hắn đi cho nên lâm mông xác định hắn cũng chưa từng gặp qua cái này cái gì cần c ụ làm giàu tiểu t ỷ t ỷ hệ thống hiển nhiên là biết lâm mông nghi ngờ nàng giải thích nói chủ ký sinh ngài suy nghĩ kỹ một chút buổi trưa có phải hay không có cái thanh âm nói cho ngài ngài bị phần thưởng hai nghìn nguyên không sai cái thanh âm kia chính là ta lâm mông gây ra một lúc sau đó trong đầu nhớ tới giữa t r ư a thời điểm kia đoạn chính mình tưởng rằng ảo giác chẳng lẽ kia chính là cái này cần c ụ làm giàu tiểu thịt thị? ỷ lâm m ô n g nói hóa ra giữa t r ư a nói chuyện cái thanh âm kia liền là ngươi à, ta còn tưởng rằng là ảo giác đây đúng cần c ụ làm giàu ngươi nói cái kia ban thưởng hai nghìn cho ta là thật hay giả đột nhiên lâm m ô n g hỏi hệ thống hồi đáp cần c ụ làm giàu là hệ thống danh tự ta là hệ thống tiểu tinh linh ngài có thể gọi ta thi, thi về phần ngài nói ban thưởng đây đương nhiên là thật chỉ cần ngài hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ liền sẽ đạt được tiền tài ban thưởng những n à y tiền tài ban thưởng sẽ trực tiếp phát đến n g à i ngân hàng tài khoản bên trong lâm mông giật mình nói trực tiếp phát đến ta tài khoản bên trong nửa tin nửa ngờ lâm mông lấy điện thoại di động ra sau đó liền không có sau đó bởi vì lâm mông đã từ trong viện biến mất đi tới bên ngoài viện lúc này mới có hoàng l ô i đối không khí khích lệ một màn đứng tại đống kia cục gạch bên cạnh lâm mông trái tim bịch bịch nhảy hãn tử ngồi cùng bàn thuê trong tiểu thuyết nhìn qua cũng biết có hệ thống thứ như vậy nghe nói chỉ cần là đạt được loại vật này người nhất định có thể đi đến nhân sinh đình phong kém nhất cũng có thể làm ngồi ăn rồi chờ chết cá gớm mới loại này thần kỳ sự tình trước kia hắn là không tin chỉ là nhận là đây là những tác giả kia bịa đặt đi ra cho tới hôm nay hắn gặp c ẩ n cù làm giàu á không là thi thi về sau lâm mông trong lòng giờ phút này chập trùng khó bình nó từ nhỏ đến lớn lâm mông một mực sinh hoạt rất túng quẫn cũng rất q u ậ t tưởng nguyên nhân ngoại trừ thân thế của hắn bi thảm bên ngoài cái này còn và tính cách của hắn có quan hệ tự cương tự lập tuyệt không tiếp nhận người khác bố thí liền là lâm mông trời sinh tự mang tính cách đây cũng là hắn vì cái gì mười hai tuổi về sau liền không lại tiếp nhận các thôn dân trợ giút nguyên nhân nhưng là cái này cũng không đại biểu lâm mông là một cái tình nguyện người bình thường hắn cũng có giấc ngộng của mình cũng muốn có một ngày thành làm người thượng nhân đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong mà lần này thượng tiên tựa hồ thật cho hắn một bước lên trời cơ hội lâm mông siết chặt n ắ m đấm sau đó thở ra một hơi là thật là giả liền nhìn lần này nửa ngày lâm mông gắt gao nắm chặt điện thoại nhìn chằm chằm trên màn hình kia một nhóm trướng mắt số lượng tài khoản số dư còn lại một trăm nghìn sáu mươi sáu nguyên t r ờ i ạ đây là sự thực lâm mông trong lòng cuồng hô không thể tưởng tượng nổi đương nhiên là thật thi thi là không thể nào lừa gạt chủ ký sinh với lại đây chỉ là bắt đầu chỉ cần chủ ký sinh dựa theo hệ thống nhiệm vụ hoàn thành lao động liền xem như thành là thế giới nhà giàu nhất cũng không phải mộng lúc này thi thi cũng chạy đến tham gia náo nhiệt nói như vậy vừa rồi cái k i a mỗi cục gạch ban thưởng một trăm cũng là thật chịu đựng kích động trong lòng lâm mông hỏa tiếp khanh khách đương nhiên là thật chủ ký sinh nếu là không tin hoàn toàn có thể mở ra tin nhắn nhắc nhở sau đó rời gạch thử một chút tin tưởng ngài khi đó nhất định hội trong công tác nghiện yêu rời gạch niềm vui thú thi, thi hoạt bát mà cười, cười hoàn toàn không giống như là khô khan trí tuệ nhân tạo ngay được thi, thi nhắc nhở lâm mông vô vô đầu là nha ta làm sao không nghĩ tới có thể mở ra tin nhắn nhắc nhở dạng này cũng không cần bây giờ mới biết chuyện này nói xong lâm mông lập tức ở phía sau đài mở ra cái này phục vụ bất quá nói đi thì nói lại chuyện này cũng không phải quái lâm mông không nghĩ tới c h ấ n tướng liền là lâm mông trước kia quá nghèo tài khoản số dư còn lại liền không có trải qua ba chữ số chữ cứ như vậy n g h è o rất mùng tơi trạng thái ngươi để hắn mỗi tháng tốn hao hai nguyên đi mở thông tin nhắn nhắc nhở phục vụ cái này cùng muốn mạng hắn không sai biệt lắm một cái đạo lý tin nhắn nhắc nhở khai thông về sau lâm mông trên mặt vui vẻ ra mặt còn cùng sau lưng cùng đập thợ quay phim lên tiếng chào bất quá một màn này rơi vào người xem trong mắt liền biến thành hai vị lao sư nhi t ử ngốc lại bắt đầu làm chuyện ngu ngốc xong lại là một vị bị điện thoại độc hại nghiện nét thiếu niên chỉ là vụ trộm chơi một lúc điện thoại đều nhanh c ư ờ i thành đồ đẩn ta nói hắn làm sao đột nhiên chạy ra tình cảm là chơi điện thoại tới thua thiệt hai vị lao sư còn khen đ ị n h mông tới không biết bọn hắn nhìn thấy một màn này sẽ là biểu tình gì đừng nói như vậy đi ta ngược lại thật ra cảm thấy đ ị n h mông tiểu ca ca còn ta ố t không nhìn hắn chỉ là chơi không đầy ba phút liền không chơi sao cái này so với cái kia một ngày hai mươi bốn giờ điện thoại không rời tay người tốt hơn nhiều a người xem n h ạ o báng lâm mông luôn là điện thoại mê lâm mông lại là không có chút nào biết hắn hào hứng đi vào cục gạch trồng bên cạnh liền chuẩn bị bắt đầu thể hội rời gạch n i ề m vui thú bất quá ngay tại hắn vừa cầm lấy một viên gạch thời điểm đại hoa từ trong viện chạy tới ra sân khi hắn trông thấy đang tại làm việc lâm mông lúc nhãn t ỉ n h sáng lên lâm mông ca quả nhiên vẫn là ngươi thông minh hoàng lao sư đều không nói xong ngươi liền đã biết hắn bố trí là nhiệm vụ gì ngươi quá lợi hại nghe thấy thanh âm từ phía sau chuyển đến lâm mông liếp mắt tiếp tục nhặt quay đầu cái này có cái gì tốt h e n dựng bếp nấu cũng liền mấy cái như vậy nhiệm vụ trước mặt nhiệm hoàng vụ đã bị lâm ố ngốc i nói xong, sau này ai cũng biết tôi giản biết, biết cái bởi lao luận là thế nào đã lớn như vậy. Chẳng lẽ là l sau ta. Canada xong, nào sư suy như như người như này cũng Đơn cũng không không này Chẳng ngốc mặt thật đều vậy vậy. vậy? thế đệ đệ đã vì mông nghi ngờ nghĩ đến đem cuối cùng một viên gạch đ ể lên tổng cộng m ộ ư ơ i khối chuyển dựng đứng lên hình thành một đường thẳng liền đợi đến lâm mông đem hắn v ậ n đến trong sân mà lúc này đại hoa đã đi tới lâm mông trước mặt hắn học lâm mông động tác cũng bắt đầu từ gạch trồng lên cầm gạch lâm mông ca thật trùng hợp ai hoàng lao sư cho nhiệm vụ của ta cũng là rời gạch ngươi nói chúng ta là không phải rất có duyên phận một bên cầm bay đầu đại hoa một lần đần độn cười nói rời gạch đại hoa cả câu nói đều bị lâm mông không để ý đến cũng chỉ còn lại có rời gạch hai chữ dựa vào sau đó lâm mông lập tức tỉnh n ộ lại rời gạch chuyển đến đều là tiền a cái này ngốc đệ đệ đột nhiên đến xem náo nhiệt gì loại khổ này sự tình mệnh mọi sự tình liền để ta một người đến a ngươi đi làm điểm sự tình khác ca đại hoa đệ đệ lâm mông q u á t to một tiếng hắn đem bị giật này mình đại hoa b ả vai tách ra đi qua đại hoa một mặt sợ hãi nhìn qua lâm ô n g lâm ô n g ca ánh mắt thật là do người thật giống như ta đoạt tiền của hắn thế nhưng là ta không có đoạt tiền hà na lâm ngôn ngữ trọng tâm trường nói đến đại hoa đệ đệ ngươi sao có thể làm loại này việc nặng đây ta biết ngươi là từ ca na a tới từ nhỏ chưa làm qua việc nặng hiện tại đột nhiên đi làm loại này việc nặng nếu là không cẩn thận bị gạch n ệ vào gãy tay gãy chân c ó thể làm sao xử lý nhìn qua đại hoa một mặt m ộ n g bức biểu lộ dừng nào nói tiếp ta biết ngươi muốn làm một một người hữu dụng nhưng chuyện gì đều muốn, giảng một cái quá tiến lên tự, đều muốn trước từ đơn giản làm lên cho nên nặng như vậy sống ngươi trước được làm ca ca mặt khác cho ngươi một nhiệm vụ khác ngươi tử công cụ trong phòng cầm một cái cái gửi đi ra sau đó giúp ca ca vào bên trong thả lạch thế nào chương một một hiền lành tiểu ca ca t r ờ i ạ trên thế giới tại sao có thể có như thế ấm tiểu ca ca việc nặng việc nặng đều chính mình đến để chưa làm qua việc nặng đại hoa đệ đệ đi lấy cái gùi thân làm một cái các đại gia ta cũng bị ấm khóc rất cảm động ta cũng không tiếp tục đen định mông thân là đại hoa f a n hâm mộ nhìn thấy như thế ấm định mông ca ca thật vui vẻ vì chính mình trước tiên nghĩa hẹp quan điểm cảm thấy xấu hổ đúng nha trong thành thị chỗ nào còn gặp được như thế chất phát người lần thứ nhất là hướng tới tiết mục tổ quyết định điểm tán tuyển định mông làm khách quý bằng không thì liền không nhìn thấy như thế chất phát tiểu ca ca mưa đạn điên cuồng nhấp đô khán giả đều bị cái này có yêu một màn chấn động nếu như nói có cái gì có thể làm cho tất cả mọi người đều đứng tại cùng một phương cũng chỉ có chính năng lượng có thể làm được mà định mông vừa rồi làm sự t ì n h liền là tràn đầy chính năng lượng ngay một khắc này bỏ phiếu trong cửa sổ là định mông điểm tán nhân số bắt đầu tiêu thăng từ mấy ngàn lập tức thăng lên đến mười chín vạn coi như chỉ là đạt đến đại hoa số đôi nhưng cái này tình thế cũng là dọa chết người tiết mục tổ bên kia đang tại quan trắc số liệu tiểu tỷ cũng là giật này mình bước nhanh đi đến đạo diễn trước mặt đem lâm mông số liệu cho hắn nhìn đạo diễn ngươi mau nhìn đang xem trực tiếp âm thầm s ư n g tán lâm được hành vi đạo diễn bị giật n y mình bất mãn chừng tiểu tỷ tỷ một chút sau đó nhìn về phía máy tính a nhân khí lập tức tăng mười mấy lần cái này thật bất khả tư n g h ị a tiểu tỷ tỷ thái lưới sau đó nói mặc dù ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi nhưng nhìn đến như thế ấm thiện lương tiểu ca ca nếu như ta là người xem ta cũng biết phấn đạo diễn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ngay tại vừa rồi chìm nổi ngành giải trí nhiều năm nhìn quen các loại bán thảm hắn cũng bị cỗ này chính năng lượng rung động tâm linh k i a chân thành quan tâm chất phác ánh mắt đều để tâm hắn sinh kính nghệ đạo diễn thở dài một tiếng nói tốt như vậy hải tử chỉ bằng trên người hắn cố này chân thành nếu như về sau tiến vào ngành giải trí khẳng định tiền đồ bất khả hạ lượng a thậm chí còn có thể mang theo một cỗ chính năng lượng chi phong cũng khó nói lại đến nói lâm mông bên này thật vất vả đem đại hoa đổi đi lâm mông trong lòng lúc này mới thở dài một hơi hắn hai mắt vui vẻ nhìn qua cái này chồng quay đầu liền cùng nhìn qua một toàn n ú i vàng cái này chồng cục gạch hắn trong lòng hiểu rõ cũng liền mới gần hai trăm khối vốn lại ít nếu như bị đại hoa lấy thêm một bộ phận h ắ n cũng không đến đau lòng chết hắn g đã e không kịp chờ đợi muốn nhìn điện thoại di động một màn này trực tiếp đề phòng trực tiếp bên trong khán giả kinh hô lên bọn hắn nhìn thấy cái gì cái này cũng quá trâu bò đi các ngươi cũng quá dễ dàng chấn kinh đi không phải liền là chuyển mười khối gạch à tùy tiện một cái nông dân công cũng có thể làm đến a đổi ta ta đều có thể một vị người xem trâm trọng nói tên này tự cho là đúng người xem trùng hợp thấy được câu nói này gây ra một lúc về sau lần nữa nhìn về phía hình tượng mười khối cục gạch rất cao tại bị nâng lên về sau trực tiếp che khuất lâm mông ánh mắt mà liền tại loại này hai mắt sờ soạn tình hương dưới lâm mông bước đi như bay tránh đi dọc đường xe đạp khe nước đống đá vụn sau đó nhanh quay ngược trở lại hướng tiến vào trong viện đơn giản liền giống như làm ảo thuật thần kỳ lợi hại lịnh mông ca ngay cả nghe gió biện vị người biết từ xưa cao thủ tại dân gian a màn ảnh cắt chuyển tới trong viện khán giả lúc này mới sợ h ã i than nói về phần vừa rồi tên kia bình xịt hắn đã không còn dám phát biểu biến mất tại đánh mạc hải bên trong không chút nào biết chính mình thao tác kinh ngạc đến gây người người xem lâm m ô n g thả ra trong tay cuộc gạch sau đó ngay tại loại kia lấy biểu lộ có chút khẩn trương còn có chút chờ mong bất quá ba giây ngài vĩ hảo năm hai bốn tài khoản tụ hợp vào một nguyên hiện tại số dư còn lại là ba sáu mươi sáu nguyên lâm mông cầm điện thoại khoe miệng l i ề u mạng mà nhẫn mại ngưng cười thật thật có tiền hợp thành tới đây không phải đang nằm mơ lúc này hắn cuối cùng là tin tưởng hệ thống và thi thi tồn tại đỉnh phong sinh hoạt hắn lâm mông muốn tới hoàng lỗi nhìn thoáng qua trên đất cục gạch sau đó nhìn một chút nén cười lâm mông hắn chẳng lẽ là đang đợi mình khen ngợi à? đừng lấy vì lần này ta hội khen ngợi ngươi coi như biết ngươi chiếu cố đại hoa đệ đệ sự t ì n h ta cũng sẽ không khen ngợi ngươi cục gạch không đủ đi tranh thủ thời gian lại cho ta điểm tới hoàng lỗi t h ở phi phò nói đến hắn rõ ràng còn tại là vừa rồi lâm mông đột nhiên biến mất sự tình sinh khí nghĩ hắn khen ngợi mơ tưởng thế nhưng là thời khắc này lâm mông lại cái nào sẽ để ý những này với lại hoàng lỗi lời nói cũng làm cho hắn phụng như âm thanh thiên nhiên nhiệm vụ rõ ràng chính là do tiết mục tổ hoặc là hoàng lỗi hà cảnh lao sư nói lời nói phát động hà nước gì bọn hắn cho thêm chính mình đến điểm nhiệm vụ dạng này là hắn có thể lừa càng nhiều tiền thế là lâm mông nghiêm túc đối hoàng lỗi nói đến hoàng lỗi lao sư ngươi không cần khen ngợi ta vừa rồi đột nhiên rời đi là ta không lễ phép ta xin lỗi ngươi nói xin lỗi xong còn không đợi hoàng l lâm mông đã quay đầu đi ra cổng sân lưu lại có chút choáng váng hoàng lỗi lúc này trung hợp cầm n ồ i s ắ t hà cảnh từ giữa phòng đi ra hắn cười nói bao lớn người còn cùng hai tử chăm chỉ bị tiểu mông xin lỗi cảm động đi ta nói cho ngươi thường thường đều là những cái kia vùi đầu làm việc mới là thật cần cùng người ngược lại luôn luôn treo bên miệng nói không thế nào đáng tin c ậ y ta tiểu mông liền là loại kia cần cù hào hải tử ngươi liền thỏa mãn à. hà lao sư ngài là đang nói ta sao hà lao sư vừa mới r ứ t lời không đợi hoàng lỗi trả lời đại hoa đầu liền từ hà cảnh nơi bà vai đưa ra ngoài hắn vừa mới từ chữ vật tất tìm được cái gùi sau đó đi ra ngoài liền nghe đến hà lao sư đang khích lệ người khác hà cảnh hoàng lỗi đồng thời im lặng sau đó chăm miệng một lời đ ú n g cái kia người không đáng tin cậy liền là người còn không nhanh đưa cái gửi cho ngươi lâm mông ca đưa đi đại hoa cầm cái gửi tới thời điểm lâm mông đang tại c h ờ hắn tiếp nhận đại hoa trong tay cái gửi lâm mông bắt đầu là hai người phân phối nhiệm vụ ta c o n cái gửi sau đó đệ đệ ngươi hướng bên trong thả đỏ huynh đệ ta phân công hợp tác biết không đại hoa phối hợp gật đầu đều nghe lâm mông ca chỉ cần để cho ta có việc làm là được hai người nói định lâm mông liền đứng ở cục gạch trước đại hoa thì là bò lên trên gạch chồng ủng hộ hay phản đối cái sọt bên trong thả cục gạch thả cục gạch nhiệm vụ vẫn là rất nhẹ nhàng cũng liền không lớn một lúc bên trong liền bị nhét tràn đầy làm làm đại hoa xoa xoa mồ hôi trên t r á n nói lâm mông ca đã tràn đầy n g h e được đại hoa lâm mông nhẹ gật đầu sau đó đem cái gùi thoát ly gạch chồng đeo lên lâm mông đi hai bước cảm thụ một cái có chút không p h ả i mái khẳng định là vừa rồi thời điểm cầu vai chạy xuống sau đó nếp gấp cùng một chỗ thế là lâm mông lại điên hai lần điều chỉnh một cái vị trí phòng trực tiếp bên trong tại sao ta cảm giác hắn lưng không phải quay đầu giống như là bờ biển ta cũng vậy loại cảm giác này vừa rồi ta đếm tối thiểu nhất lấp hơn bốn mươi cục gạch đi vào cái này cần có thật nặng à. khẳng định nặng à, trước kia ta công trường rời gạch thời điểm đều là năm khối năm khối chuyển đều mệt mỏi gần chết cái này hơn bốn mươi khối cũng quá khoa trương đi phổ cập khoa học một cái một viên gạch phổ biến trọng lượng là hai điểm năm nặng khác bốn mươi khối cũng chính là một cái trưởng thành trọng lượng tổng kết tới nói cái này không quay đầu phi thường nặng có người phổ cập khoa học liền rất đáng sợ cái này khiến khán giả trong nháy mắt cảm thấy chân thực trọng lượng suy nghĩ lại một chút nếu như là chính mình hai bờ vai cóng như thế một giỏ quay đầu sau đó liền n h a o n h a u ác h à n không thôi bọn hắn nhìn qua sắc mặt như thường lâm n ô n g thầm nghĩ trong lòng cái này tiểu ca ca có chút đồ vật tá trường không một hai xuẩn m a n h xuẩn m a n h nhỏ lâm n ô n g đi tới lui mấy bước sau đó đem cầu vai một lần nữa điều chỉnh tốt kỳ thật thoải mái hay không lâm n ô n g cũng không để ý nhưng là căn cứ trước kia hắn làm việc kinh nghiệm nếu như không điều chỉnh tốt khẳng định hội dẫn đến giỏ chút nghiêng tấm gạch rơi ra rơi ra vấn đề cũng không lớn nhưng là đập phải người coi như t h ẳ n rồi cho nên lâm mông vẫn là tỉ mỉ đem cầu vai điều chỉnh tốt điều chỉnh tốt về sau lâm ông liền chuẩn bị chính mình thứ hai phát cày tiền con đường lâm ông n é t miệng cười khẽ ngắm lại đều kích động đ ầ u một giỏ bốn mươi c ụ c gạch nhưng chính là bốn nghìn khối đại dương dạng này là trước kia phải hắn trồng bao nhiêu nhà cái tài năng kiếm được đẻ xuống kích động trong lòng lâm ông đối một bên đại hoa nói đến đại hoa ta trước đưa qua ngươi liền đợi tại bực này ta trở về nói xong lâm ông quay người chuẩn bị hướng trong sân đi lâm ông ca chờ một chút đột nhiên đại hoa gọi lại lâm ông thế nào lâm ông nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác bất quá hắn lại lập tức giật mình nói ngươi là sợ chính mình không có ra đến được、cả. lâm mông xoay người vỗ vỗ đại hoa bả vai đại hoa ngươi yên tâm tại ta trong lòng chuyện này là ta t ề tâm hợp lực mới hoàn thành công lao một người một nửa tất cả mọi người nhìn ở trong mắt không có người sẽ nói ngươi đại hoa lúng túng gãi đầu một cái lâm mông ca không là chuyện này rồi vậy ngươi gọi lại ta làm cái gì cái này hội lâm mông cũng nghi ngờ đại hoa lúc này cũng không che giấu trực tiếp chỉ vào cái gửi nói lâm mông ca ta cũng muốn thử một chút cái này từ nhỏ đến lớn ta chỉ con qua túi sách còn không có con qua cái gửi đây liền cái này à? lâm mông trong lòng im lặng đi ngươi muốn thử liền cho ngươi thử lâm mông m ư ờ i phần hào phóng lấy xuống cái gùi sau đó đặt ở đại hoa trước mặt trong lòng lại là nghĩ đến dù sao đứa nhỏ này khẳng định là vắc không nổi cho hắn thử một chút liền thử một chút thôi đại hoa nghe được lâm mông đáp ứng về sau cao hứng không thôi tạ ơn lâm mông ca vậy ta liền không khách khí rồi nói xong cũng thẳng đến cái gùi mà đi p h o n g trực tiếp người ở bên trong trông thấy một màn này lại bắt đầu tranh luận hắn có thể cầm lên không cảm giác có chút t r e o a dựa theo cái đầu mà nói đại hoa cùng n ị n h mông đều là một m tám hình thể cũng kém không nhiều hẳn là có thể cầm lên trên lầu nói đúng ủng hộ đại hoa Thì thật ì t h cái này cũng không hề tưởng tượng khó như vậy các ngươi xem xét liền là thành thị người không biết mình bao nhiêu cân lượng đến lúc đó đại hoa liền sẽ nói cho các ngươi biết cái gì gọi là không biết lượng sức ha <cười> ha <cười> thành thị người làm sao vậy ăn nhà ngươi gạo vẫn là uống nhà ngươi cháo chẳng phải rời qua c kể cả ê u việt cái gì ta tin tưởng đại hoa p h o n g trực tiếp tranh luận là tranh luận kịch liệt bất quá cái này tơ không ảnh hưởng chút nào đại hoa nhiệt tình hắn đi lên trước ngay sau đó xoay người ngồi xuống đem hai cánh tay lùn vào cầu vai bên trong các loại cảm giác lực điểm chắc chắn đại hoa liền bắt đầu phát lực đại hoa hưng phấn học trên tv tiếng kêu hô to h a u t h a n h em to lớn rất có một c ỗ t ị c h quyển thiên hạ phong khoáng chi k h í chỉ bất quá một trận gió nhẹ cuốn lên lá rụng hu ắ c về sau trong không khí tràn ngập không khí ngột ngạt đại hoa có chút nhức cả trứng nhưng là cuối cùng vẫn lung t u n g nói lâm m ông ca ta không đứng lên nổi、Phúc. vốn đang tranh luận không n g h ỉ phòng trực tiếp trong nháy mắt cười nổ nhìn thấy trên mặt đất làm á châu ngồi s ổ m tư thế mười phần tiêu hồn đại hoa lâm m ông trên mặt nhưng không có một tia dễ c ậ n h á n tiến lên ă n ủi không có quan hệ kỳ thật khí lực của ngươi không thể so với ta nhỏ chỉ bất quá không thường thường làm loại này vượt nặng không có tìm được q u y ế t khiếu chờ sau này ngươi quen thuộc khẳng định liền có thể cong lên tới nghe thấy lâm mông đại hoa một trận cảm động chính mình như thế tùy hứng ca ca còn tự an ủi mình tốt thấm người ca ca này hắn đại hoa nhận đúng lâm mông nói tiếp đoán c h ừ n g ngươi chỉ là đứng không d ậ y nổi ta dịu ngươi ngươi thử lại lần nữa không đợi đại hoa nói thêm cái gì hắn liền cảm giác mình bị lâm mông nâng đỡ bắt hắn lại bả vai cái kia hai tay là cỡ nào hữu lực giờ khác này ở đại hoa trong mắt lâm mông cái kia hai tay vì hắn chống lên một mảnh bầu trời lâm mông ca cảm ơn ngươi ta hiện tại cảm giác rất tốt thả ta ra đi ta có thể làm lâm mông giúp đỡ để đại hoa lòng tự tin tăng gấp bội hắn phóng còn nói lâm mông nghe thấy đại hoa ồ một tiếng sau đó bung ra hai tay của mình a lại còn đứng đấy lúc đầu lấy là đại hoa hội ngã sấp xuống lâm mông cái này hội cũng hơi kinh ngạc ta ta thành công đại hoa chính mình cũng là h ư n g phấn kêu một tiếng bất quá chỉ là đứng đấy cũng không thể thỏa mãn mục tiêu của hắn tại hét to một tiếng về sau đại hoa quả quyết bắn đi chân trái của chính mình bất quá vừa phóng ra một bước đại hoa trong lòng liền kinh ngạc a tại sao ta cảm giác chính mình đầu nặng chân nhẹ đây còn không đợi đại hoa nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra hắn cũng cảm giác trời đất quay cuồng phía sau lưng hướng ngã xuống ngay sau đó là soạt một tiếng hắn không phải trên mông quần áo bị trên mặt đất đá vụn rạch ra một đường vết rách một cái bọt biển bảo bảo hình vẽ lọt đi ra lâm ông người xem ha ha ha ha ha ha, ha. hai ha ha phút đồng hồ sau lâm ông rốt cục đem trên mặt đất tản mát tấm gạch một lần nữa bỏ vào trong cái sọn trong miệng hắn không ngừng nói thầm lấy ta liền biết tiểu t ử này là đến giúp trở ngại cậy mạnh xính còn đều phá cũng là không có vỡ nói lên vừa rồi một màn kia phòng trực tiếp khán giả triệt để là cười nổ cũng không có ai quan tâm phun không phun vấn đề mặc kệ là đại hoa cậy mạnh ngốc m anh còn có hắn kinh diễm b ọ t biển bảo bảo đều đủ bọn hắn cười một hồi lâu về phần kia một ném nhân vật chính đại hoa cũng là mặt to đỏ lên bưng bít lấy cái mông tiến sân thay quần áo hắn lần này xem như thành công tìm đường chết một lần tin tưởng lần này giáo hấn đủ cái này hùng hai tử nghĩ lại tốt một đoạn thời gian làm lâm n g ô n g trở lại sân thời điểm trong điện thoại di động quả nhiên lại chuyển tới quen thuộc tin nhắn âm thanh cái này hội lâm mông xem như thật tin tưởng cậy t i ệ n chuyện mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ đem cái xọt phóng tới hoàng lao sư bên người lâm m hoàng lỗi trong tay dựng lấy bếp lò vẫn không quên tìm lâm mông gốc dạng không phải đại hoa quần phá tiểu mông ngươi liền vui vẻ như vậy đúng không biết do hắn là hùng hải tử cũng không biết nhìn xem hắn điểm lúc này hoàng lỗi xem như tìm tới đối lâm mông lý do lâm mông hai mắt không rời tay cơ phòng lao tây ngươi hiểu lầm ta đây ta là nhìn tin nhắn vui vẻ đây hoàng lỗi không tin nói nhìn tin nhắn có thể có vui vẻ như vậy cái gì tin nhắn lâm mông thuận miệng đ á p lời chối u tiêu truyền hình nói ta bị hướng tới sinh hoạt quất chúng may mắn người xem ban thưởng tiền mặt tám mươi laptop cá bồ một đài x ỉ n gạp bộ bảy ngày du lịch vẽ mời một trường gọi ta đi linh thường đây hà cảnh bị trực tiếp cả kinh để tay xuống bên trong cái nổi và bàn trải có việc này ta làm sao không biết hắn nhưng là chối tiêu truyền hình l ã o đại chuyện lớn như vậy hắn không có khả năng không biết ta thế là hà cảnh nhìn về phía đạo diễn vương chính vũ đạo diễn hoạt động này là ngươi làm vương chính vũ cũng là một mặt một bức ta lúc nào làm qua hoạt động lại nói cho dù có rút t h ư ở n g ta cũng sẽ không trực tiếp quất chính mình người a đây không phải để cho người khác mắng ta làm tấm màn đen a mạng lưới phòng trực tiếp nhìn thấy một màn này trực tiếp cười phun ra bọn hắn cảm giác một màn này không hiểu quen thuộc a ta giống như cũng nhận qua loại này tin nhắn bất quá cùng định mông không giống nhau chính là ta là ư ơ n g mụ phát nói ta bên trong năm triệu tiền mặt thưởng lớn bàn giao hai trăm l i n thuế khoản liền có thể nhận cái này lừa đảo đơn giản quá khôi h ả i phát lừa dối tin nhắn phát đến người ta tiết mục bên trong vượn phân a xã hội xã hội tại hạ bội phục vị này lừa dối đ ạ i ca định mông thật đúng là tin đây là ưu tú nhất có hay không đ ứ n g a định mông đó là t h ậ t m anh hà lao sư đạo diễn đều tin đây là cái gì quỷ mưa đạn trực tiếp bị đạo diễn bắt được hắn mặt mo đỏ ử n g nghị thẩm lao hà quá mất mặt đều lao ra hồ sao có thể tin cái này là lừa dối tin nhắn a lâm ông ngươi trực tiếp đem nó xóa là được rồi ta tiếp tục ghi chép tiết mục chương 013, đến đánh giá một cái biết đây là một trận ô long hà cảnh cười cười xấu hổ về phần vô lương hoàng lao sư cũng đã là cười gạch đều cầm không vững ta nói các ngươi chối tiêu truyền hình lúc nào hào phóng như vậy tình cảm là cái lừa dối tin nhắn ta nói cảnh cảnh so với hào phóng các ngươi còn không bằng người ta lừa đảo a hà cảnh một mặt không cam lòng chống n ạ n h hoàng lỗi thật dễ nói chuyện được không cái này khái niệm có thể giống nhau người ta là lừa gạt tiền đó là ta ác chúng ta là đài truyền hình đại biểu cho chính nghĩa đầu tiên vị trí cũng không giống nhau ngươi tại sao có thể đem hai phe nói nhập là một m hà cảnh luôn luôn như thế chăm chỉ trực tiếp bắt đầu tức giận điều này cũng làm cho hoàng lỗi vội vàng nhấc tay đầu hàng ta nói sai được hay không kỳ thật ta muốn nói là đối diện những cái kia lừa đảo quá ghê tởm ngay cả ta như thế chất phát tiểu mông đều m u ố n lừa gạt chúng ta hẳn là cùng một chỗ lên án bọn hắn hoàng lỗi lời nói này cũng coi như miễn cưỡng quá quan để hà cảnh tạm thời tha thứ hắn vì vậy tiếp tục xoát lên cái nổi hà cảnh quay đầu đối lâm mông nói đến tiểu mông lần sau gặp được loại này tin nhắn liền trực tiếp xóa bằng không thì hắn hội lựa sạch tiền của ngươi biết không phải biết trên thế giới nát nhất một đám người lừa đảo liền chiếm một nửa sợ lâm mông quá hồn nhiên hà cảnh vẫn không quên cho hắn truyền thụ một lần kinh nghiệm nghe hà cảnh một phen lâm mông nhìn nhìn điện thoại di động của mình sau đó nghi ngờ nói bọn hắn không có lừa gạt ta tiền a ta cho bọn hắn phát cái tin nhắn bọn hắn trả lại ta đánh hai ngàn khối tiền tới đây chứ việc này là thật ngay tại vừa rồi lâm mông nhìn ngân hàng của mình tin tức thời điểm phát hiện đầu này tin nhắn sau đó hắn cho đối phương trở về cái tin nhắn đắn, đối phương liền trực tiếp cho hắn đánh hai nghìn hai nghìn kh nghe lâm ông hà cảnh còn có hoàng lỗi trực tiếp n gây n g ầ n cả người người là thế nào về tin nhắn hai người chăm miệng một lời hỏi lâm ông cười cười nói ta nói các ngươi một cái đài truyền hình lớn mới như thế chút lễ vật khẳng định là ti vi nhỏ đài giả mạo ta không tin về sau bọn hắn k h ô n g phục liền đánh hai ngàn khối tới chứng minh chính mình là thật đài truyền hình lớn hoàng lỗi hà cảnh liếc nhau một cái sau đó song song cho lâm mông giơ ngón tay cái lên ai nói tiểu mông liền nhất định đ ầ n gọi là đại trí nhược ngu được không có thể đem lừa đảo lừa dối xoay quanh chỉ sợ bọn họ cũng làm không được c phòng trực tiếp người ở bên trong vô cùng rõ ràng nghe được lâm ông từng cái mồm dài đến lao đại ta nhỏ ca l ị n h mông mới thật sự là lắc lư đại thần a cái này lừa đảo cũng là quái đáng thương điện thoại đánh nhầm địa phương không nói còn bị phản xáo hai khối đoán chừng đêm nay tan tầm muốn bị lao bản mắng chết tổng kết một cái kỳ thật lâm mông phương pháp rất đơn giản nói cho cùng vẫn là lừa đảo trí thông minh thấp nếu là ta tới đoán chừng cũng giống như nhau kết quả ha ha làm sao cái nào đều có miệng này quái ngươi như vậy có thể ngươi làm sao không lên trời cơ chí đồ vật ngươi như vậy có thể làm sao không lên trời ơi còn nhìn ngươi ngựa giải trí tiết mục cúp nhanh lên ra phòng trực tiếp a lâm mông cũng mặc kệ phòng trực tiếp vì hắn lại dùng b e n hắn đang tại đọc chính mình lấy tiền tin nhắn đây thu nhập bốn nghìn nguyên thu nhập hai nghìn nguyên số dư còn lại tám nghìn tám mươi tám nguyên xem hết tin nhắn lâm mông đem xóa bỏ sau đó một lần nữa để vào túi cách vạn nguyên hộ đã không xa hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng phải biết cưới vợ tiêu chuẩn thấp nhất cũng muốn phòng ở xe hai trăm ngàn tiền mặt hắn hiện tại thế nhưng là ngay cả cánh cửa đều không đạt tới đây đại hoa lúc này cũng đã thay xong quần đi ra lâm mông thấy thế cởi hỏi đại hoa ngươi vừa rồi đại quần cộc tử rất nét đát cái nào mua ta đến lúc đó cũng đi mua mấy đầu đúng ạ lại i hỏi liền tới rồi ngươi ngươi mới. Nói vội nói Hoa như nghĩ hổ. thích phòng chuyện hắn chuyện khác. xong, vừa ca, ta đưa ta ngừa sang bị Lâm lên Lâm là Lâm lên Mông Mông mấy mấy Mông nếu còn này, vàng vậy, vì xấu đầu, đầu có để đ vừa rồi ta đi đổi quần khẳng định chậm trễ thời gian lâm mông ca chúng ta nhanh đi rời gạch đi hoàng lao sư vẫn chở nấu cơm đây lâm mông nhẹ gật đầu đại hoa cũng là nhẹ nhàng thở ra cùng lại lâm mông sau lưng đi bên ngoài viện bất quá lúc này hoàng lỗi tỏa thứ nhất lọ vừa vặn dựng hoàn tất hắn gọi lại đang chuẩn bị ra ngoài hai người t i ế u nông đại hoa chờ một chút lâm mông đại hoa nghe vậy dừng bước hai người nghi ngờ nhìn về phía hoàng lỗi hoàng lỗi đứng dậy hai tay chống n ạ n h đắc ý nhìn xem chính mình bếp nấu nói đến bình luận một cái hoàng lão sư kiệt tắc của ta đi thế nào có phải hay không rất h ù n g vĩ theo hoàng lỗi dịch chuyển khỏi thân thể một tòa siêu siêu vẹo vẹo bếp lò lập tức xuất hiện tại hai người trước mắt đại hoa hai mắt ánh mắt đặt ở mới tạo trên lò sắc mặt có chút khó khăn làm sao bây giờ hoàng lão sư muốn ta đánh ra h a i nói thật có thể hay không bị đánh nhìn xem đại hoa do dự bộ dáng hoàng lỗi vung tay lên nói đừng sợ vô luận ngươi nói thế nào hoàng lão sư ta đều sẽ không tức giận còn nạp lời hay thế nhưng là ta truyền thống m nghe được hoàng l ô i đều nói như vậy đại hoa là gan trong nháy mắt lớn lên nói thật hoàng lao s ư dựng l ó rất xấu đại hoa một mặt thành thật nói đến hoàng l ô i tiếu d u n g cứng đ ở ngay sau đó khí cấp bại phối nói ngươi đây là nói xấu nói chỗ nào xấu cái này rõ ràng liền là ký tác nói xong hắn liền muốn dùng dép lên đ ệ n cái này lắm mồm hải tử đại hoa vội vàng trốn tránh nói hoàng lao sư là ngươi nói không sinh khí hoàng l ô i thả ra trong tay dép lê h ừ một tiếng được rồi xem ở tiết mục này thứ nhất phân thượng nên tha cho ngươi một mạng thế nhưng là sự tình vẫn chưa xong khi dễ xong đại hoa Hoàng lúc ỗ lỗi i lại đem ánh mắt rời đến lâm mông trên thân. Tiểu mông, ngươi giá cái tiếp lâm là lâm l đem đến đến đánh được đem Quen mắt mông mông, một ánh tác. khoát chuyển trên thân. hoàng xưng hắn mông như bằng thể thấy thật hưu. dứt trực tự ca ca, có sau, kỳ về này một bên xem náo nhiệt hạ cảnh một bên rửa chén một bên chen miệng nói hoàng lão sư đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi tiểu mông thương lên người đến thế nhưng là không phân đối tượng ngươi khẳng định muốn hỏi hắn hoàng lỗi cười ha ha đại hoa đều nói xấu chẳng lẽ tiểu mông còn có thể lợi hại đi nơi nào ta hôm nay liền muốn hỏi vậy ngươi hỏi đi liền coi ta chưa nói qua hà cảnh cười hắc hắc cười hắn có dự cảm Có trò hoàng a y để nhìn. h lỗi nhìn xem lâm mông tiểu mông ngươi nói ca bếp lò dựng thế nào tại hoàng lỗi hỏi xong tất cả mọi người nhìn chằm chằm lâm mông muốn nhìn một chút hắn sẽ cho ra cái gì đáp án lâm mông mắt nhìn kia bức tử ép buộc trứng siêu siêu vẹo vẹo bếp lò sau đó vô tội nói rất đặc biệt đặc biệt hà cảnh nghe được lâm mông trả lời chắc chắn hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là hôm nay lâm mông đ ổ i tính hoàng lỗi nghe lại là rất đ ắ c ý đặc biệt bình thường là chỉ độc lập hành không bám vào một khuôn mẫu xem ra vẫn là có người thưởng thức vốn lao sư tác phẩm mà thế là cao hơn phía dưới hoàng lỗi hỏi tiếp làm sao cái đặc biệt pháp á lâm mông gãi gãi đầu sau đó ngượng n g ậ p nói liền là liền là đặc biệt xấu hoàng lỗi đắc ý ngưng kết ở trên mặt thiên vượng địa toàn trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ lớn đặc biệt xấu đặc biệt xấu đặc biệt xấu đặc biệt xấu lâm mông lại dẫn chính mình tiểu tùy tùng đi rời gạch chỉ thưa lại tinh thần chán nản hoàng lỗi tại góc tường vẽ lấy vòng tròn vòng về phần đạo diễn hả cảnh còn có khán giả không ai sẽ quan tâm bọn hắn bởi vì bọn hắn hiện tại đã biến thành một đám gà Ngày, các người nói ta đang mắng người không không không đây chỉ là ví von t a không tin các người、nghe. bụng cười nổ ha ha ha ta là đạo diễn ta không thể cười ra tiếng a ha ha ha mẹ n g ư ơ i nghe ta giải thích ta thật không ở trong nhà nuôi gà a ha ha ha t r ư ơ n g không một bốn rời gạch khiến cho ta khoái hoạt k vì cái gì ta nói xấu liền bị đ ổ i theo đánh ngươi nói đặc biệt xấu liền không sao rời gạch tiểu phân đội đội viên đại hoa đồng chí giờ phút này chính ủy khuất hỏi lâm n ô n g một cái vấn đề thâm ảo lâm n ô n g do dự một chút có thể là ta nói tương đối huyền chuyển một chút đi lần sau ngươi cũng huyền chuyển một chút thử một chút là như thế này a đại hoa gãi đầu một cái bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng ca ca dù sao từ khi biết bắt đầu đến bây giờ lời hắn nói còn không có bỏ lỡ ca tràn đầy có thể đi t ố t biết đây là cuối cùng một giỏ n g ư ơ i cũng đừng tại cái này đ ợ i chúng ta cùng một chỗ vào nhà ai t ố t ca theo cuối cùng một nhóm tấm gạch vận chuyển hoàn tất lâm ông tổn cục gạch hoàn toàn biến mất tại bên ngoài viện hết t h ể y hai trăm mười khối cả lâm ông cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy số nguyên nhưng là đúng là nhiều như vậy hắn ban thưởng cũng toàn bộ đúng hạn đạt đến thẻ ngân hàng của hắn bên trên không chỉ có là tin nhắn nhắc nhở sau đây càng sớm còn có hệ thống nhắc nhở keng rời gạch bốn mươi khối Lao đ ộ ngay b n thưởng n g 4.000 u ê n Keng, rời g ạ c h h 40 k ố i l a o đ ộ n g b a n t h ư ở n g 4.000 nguyên. Keng, g rời ạ c h 40 k h ố i l a o đ ộ n g ban thưởng 4 0 về, về sau một cái n một à n g gói quả, mươi bốn h một i mươi năm tuổi tiểu lò lì xuất hiện ở trong đầu của hắn ngắn ngủi màu hồng nhỏ váy đ á n g yêu tiểu xào băng dính nhỏ dày sạc đ ạ n tóc bụi cao lại thêm một đôi đôi mắt to sáng ngời quả thật như là hình dung như thế liền làm ộ t cái đến từ tiên cảnh tiểu tinh linh đây là lâm n g ô n g lần thứ nhất nhìn thấy thi thi bộ dáng hắn cảm thấy cô bé này thật xinh đẹp không khỏi liền nhìn nhiều mấy lần thi thi đối lâm n g ô n g ánh mắt có chút ngượng ủng bất quá vẫn là trả lời vấn đề của hắn chủ nhân tận tàng gói quà là ngài tại lao động quá trình bên trong tỷ lệ nhất định lấy được chủ yếu tỷ lệ muốn nhìn lao động cường độ Còn có số lượng đến quyết định, kỹ dựa theo gạch cường độ lao động là rất khó lấy được, lượng đến định, động khó số lao là lấy độ quyết quá thật theo rất bất kỹ dựa rời bởi về ì ngài một lần vận chuyển số lượng n i một h số u thu quả tăng thêm vận khí rất tốt, vận này mới thu được gói quả lớn. gói khí mới Về lúc được phần gói quà nội dung thi thi cũng không biết cái này cần chính ngài đi mở ra với lại thi thi có thể nói cho ngài một cái bí mật nhỏ à, gói quà đồ vật bên trong thiên hữu kỳ bách k h á i có thể là vật thật cũng có thể là hư vật chỉ có ngài có thể nghĩ tới bên trong đều sẽ có xuất hiện đồ vật nói chung cùng ngài hiện tại nhu cầu có quan hệ đây đều là thi thi biết đến ngài thi, thi giải thích lâm mông nhẹ gật đầu dựa theo thi thi nói nhất định chính là hắn vận khí quá tốt rồi mới cũng tìm được cái này gói quả n g h e xong gói quà giới thiệu lâm mông lại bị thi thi nhan hấp dẫn lấy lòng thích cái đẹp người người đều có một cái so ạ niềm nhân vật còn đẹp tiểu lõ ly hơn nữa còn là chân thực lúc này mặc kệ ai cũng sẽ nhìn không ở nhìn nhiều vài lần a thi thi cũng cảm thấy lâm mông hiếu kỳ kỳ thật nàng cùng nhân loại cũng có tình cảm của mình mặc dù là ông trời chú định chủ nhân nhìn như vậy nàng vẫn là sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng lâm mông nói một tiếng gặp lại liền biến mất không còn t ă n hơi thi thi biến mất lâm mông cũng không có cảm thấy cái gì đáng tiếc đều gọi chủ nhân hắn đoán trường hội cả một đời đi theo hắn đi về sau có thể nhìn cái đủ hiện tại vẫn là tới trước nhìn xem gói quà bên trong cất giấu cái gì thi thi đã nói với hắn gói quà mở ra phương thức cái kia gói quà liền lặng lặng nằm tại hệ thống cho trong không gian một cái một mét khối tiểu không gian chỉ cần hắn mặc niệm một tiếng mở ra liền có thể lập tức mở ra mở ra theo lâm mông một tiếng mặc niệm gói quà liền cùng động thái hình vẽ nơi con bướm tự động vung ra hình vung hộp tản g ra sau đó sau đó một trang giấy liền lặng lặng nằm ở bên trong một ca khúc lâm mông mặc dù là học sinh lớp mười hai nhưng là thành tích đứng hàng đầu lập tức liền nhìn ra tới này trang giấy viết là cái gì cái này không phải liền là ca khúc còn có nhạc phổ sao đương nhiên ngoại trừ ca bên ngoài phía dưới còn có một nhóm tinh tế chữ nhỏ thân là tương lai thế giới duy nhất thiên vương sao có thể không có chính mình ra sân h à n h k h ú c đây là thuộc về n g à i duy nhất h à n h k h ú c mời chủ ký sinh siêng năng luyện tập sớm ngày để cho mình hành khúc danh dương tứ hải chú luyện tập một lần ban thưởng một nghìn mỗi ngày không hạn số lần thẳng đến độ thuần thục đầy mới thôi độ thuần thục không một trăm ca hát muốn mạng hai mươi một trăm sơ bộ nắm giữ bốn mươi một trăm miễn cưỡng có thể nghe sáu mươi một trăm em thai dễ nghe thứ h a mươi một trăm linh hồn ca sĩ một trăm một trăm hỷ vợ nét mẹ lo đi thiên lại c h i âm đem tất cả nội dung xem hết lâm mông cuối cùng là biết lúc này chuyện gì xảy ra đơn giản một điểm chính là để hắn học ca hát một lần ban thưởng một nghìn nguyên tổng cộng có thể thu hoạch được một trăm lần ban thưởng thẳng đến độ thuần thục đầy mới thôi thi thi ta đơn giản yêu người chết mất biết mình lại tới một nhóm mới kỳ ngộ lâm mông miệng rộng nhóm vừa mở liền trực tiếp thổ lộ để trốn ở lâm mông trong thức hải thi thi trực tiếp khuôn mặt nhỏ nóng hổi k thi, thi là ai đi đến cửa viện đại hoa thiếu một chút bị câu này dòa mềm kiềm chế lại kích động trong lòng lâm n ô n g nghĩ đến việc này đời này chỉ có thể là một mình hắn bí mật từ nay về sau hắn muốn vung không ít luôn cuống lâm n ô n g lớn giọng nói ta nói nhỏ là thơ đường ba trăm thủ bối thi có thể đào giã tình thao theo bình thường thích nhất bối thi đại hoa ngươi bình thường cũng muốn nhiều bồi bối ngây thơ đại hoa nghe được ca ca cho mình chia sẻ kinh nghiệm trong lòng yên lặng ghi lại bối thi có thể luyện tập thể thao lâm n ô n g hiệu suất làm việc thực sự quá nhanh đại hoa giúp hắn cầm gạch sau đó phi tốc chạy vào sân cứ như vậy bỏ ra không đến mười phút đồng hồ gạch liền toàn bộ g i trống cái này khiến hắn trực tiếp thu được hai mươi một toàn gạch ba thường cộng ca một thêm khán ú c b t giả và hoàng lỗi giác quan là giống nhau người bình thường làm việc không ăn trộm gian dùng bánh lưới liền tốt chỉ làm xong tay mình trên đầu liền tốt cái kia còn sẽ có người giống lâm mông như vậy vui đầu ngốc làm cái này khiến một chút người xem còn có lâm mông mới phan hâm mộ có chút đau lòng hắn lâm mông thuần khiết cười cười không có rồi ta là sợ phòng lao tây gạch không đủ dùng mới toàn dọa tới ta không mệt hoàng lỗi vừa bực mình vừa b u ồ n cười không mệt cái kia có thể xin ngươi đem gạch tất cả đều chuyển về đi sao k e n phát hiện nhiệm vụ mới đem dư thừa gạch đem đến bên ngoài viện mỗi cục gạch ban thưởng một trăm h thời gian không hạn đột nhiên xuất hiện hệ thống âm để lâm mông khỏe miệng nhịn không được vỡ ra còn có thể dạng này chơi cái này chẳng phải là nói về sau còn có thể cho những người khác gạy bẫy cho thêm hắn đến chút nhiệm vụ. Được rồi, làm Về sau sự tình sau sổm hay xuống tình này nói. Nghĩ xong,、lâm、Ông ngồi người xuống rời lên rời g Lâm ạ chương liền h nói nói không, không một năm rời gạch ai có thể cả ta tiếp xuống kết quả rõ ràng hoàng l ô i bao quát từ trong nhà đi ra hạ cảnh hai người kéo đều kéo không được lâm ông quả thực là đem k i a p chín mươi cục gạch lại rời trở về ngươi nói ngươi giống như không giống ngốc gà đều gọi ngươi đ ư n g rời ngươi thế nào cái này cố t r ư ớ đây lâm ông còn cùng một người không có chuyện gì giống như hai cái ngăn cản hắn người ra lại làm ệ t m ỏ i nắm sấp trên ghế lâm mông vô tội nói những này gạch trong sân chiếm chỗ sớm muộn muốn chuyển về đi ta không thể gặp sự tình không làm xong khẳng định là muốn trước làm việc hai vị lao sư kỳ thật không cần phải để ý đến ta ngươi nhìn ta đều vô sự các ngươi đều đem chính mình cho m ệ t muốn chết rồi không phải sao vì giữ chặt lâm mông hai người ôm eo của hắn kết quả bị nạnh sinh sinh dẫn tới bên ngoài viện sau đó lại kéo trở về vì tiết mục hiệu quả lại ở vào thật quan tâm lâm mông hai người cứ như vậy treo hai cái vừa đi vừa về không có gì bất ngờ xảy ra cái này chỉ sợ lại muốn thành là kinh điện động cầu hoàng lỗi hà cảnh quen biết im lặng bọn hắn hôm nay xem như minh bạch một cái đạo lý lâm mông không thể cùng người bình thường so sánh nói hắn là gấu đen thể lực đều không đủ được rồi mặc kệ ngươi tiểu t ử túi này ngươi về sau yêu làm gì làm gì hoàng lỗi k h o á t tay á o điều chỉnh thành các ưu c ó quắp tư thế hắn đ ợ i này mệt m ỏ i tất cả kéo lâm mông cái này biết dùng xong hoàng lỗi buồn bực suy nghĩ đến nhà hắn khuê nữ nhiều hơn thế nào liền không có như thế cần c ù đây mỗi ngày trừ ă n ra liền là chơi vừa so sánh đơn giản không nên quá khoa trường hiện tại xem ra vẫn là lâm mông loại hải tử này tốt nếu là lâm mông là hắn sinh tốt biết bao nhiêu suy nghĩ lại một chút. chính mình năm nay bốn mươi lăm tuổi lâm ông mười chín tuổi nếu như mình sớm kết hôn cái mấy năm thật là có khả năng sinh ra như thế cần cù hải tử a còn có vứt bỏ lâm ông vậy đối phụ mẫu cũng không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào tốt như vậy hải tử cũng bỏ được vứt bỏ đ n g đợi bọn hắn hưởng không đến cái này phúc hà cảnh đồng dạng nằm ở trên đế hoàn toàn không muốn động hiện tại làm sao chúng ta hai cái lạo ra hỏa đều không động được c ơ m chưa có thể giải quyết như thế nào và hoàng lôi cùng một chỗ gặp nạn hà cảnh đương nhiên biết đôi bên thân thể tình huống có thể nói hoàn toàn bị móc sạch bởi như vậy đầu bếp thế nhưng là liền nghỉ cơm đầu bếp nghỉ cơm đây không phải cái gì việc nhỏ hiện tại ở vào trực tiếp thời gian giữa trước nhưng không ai nấu cơm n g ư ờ i gặp qua nhà ai nông hộ giữa trước không biết cơm nói nghiêm trọng điểm hiện tại liền xem như trực tiếp sự cố hoàng lỗi cũng đọc h i ể u hạ cảnh ý tứ hắn đầu tiên là nhìn đại hoa một chút sau đó thất vọng lắc đầu đại hoa được rồi ngay cả chiếc đuôi đều không thế nào hội bắt người còn trông cậy vào hắn sẽ làm cơm đại hoa rất là mờ mịt vì cái gì hoàng lao sư sẽ đối với chính mình lộ ra biểu tình thất vọng vừa định hỏi chút gì hoàng lỗi ánh mắt cũng đã không ở trên người hắn mà là chuyển rời đến lâm nông nơi này hoàng lỗi nhìn xem lâm mông tiếp lấy nghĩ đến tiểu mông từ nhỏ một người sinh hoạt sẽ làm cơm là nhất định cái này không cần nghĩ mấu chốt ở chỗ sẽ làm cơm rất nhiều người làm ăn ngon lại không nhiều về phần làm lại tốt ăn lại tốt nhìn kia thì càng ít đây là một ngăn tống nghệ tiết mục cần khẳng định liền là loại người thứ ba làm ăn ngon lại tốt nhìn người mà vấn đề ngay tại ở hắn có thể tin tưởng lâm mông là loại người này a hoàng lỗi suy nghĩ rất nhiều nhưng hiện thực rất tàn khốc lưu cho lựa chọn của hắn chỉ có một người thế là hoàng lỗi vẫn là lựa chọn h ỏ i trước một cái lâm mông tiểu mông ngươi sẽ làm cơm sao nấu cơm nhà ta không có gạo a làm bột mì được hay không lâm mông hỏi hoàng lỗi im lặng ai cùng ngươi thảo luận có hay không cơm vấn đề ngươi không có tiết mục tổ lại không phải là không có đợi chút nữa làm bột mì hoàng lỗi lúc này ngây ra một lúc nấu cơm tất cả mọi người sẽ nhưng là có thể sử dụng bột mì làm một bữa cơm người cũng rất ít đó là cái xem c h ú t à. nghĩ đến cái này hoàng lỗi liên tục gật đầu sẽ làm bột mì cũng được bất quá hắn lại lo làm nói tiểu m ô n g để ngươi làm nhiều như vậy sống hiện tại lại cho ngươi nấu cơm hội sẽ không quá mệt mỏi keng lao động nhiệm vụ nấu cơm một cái đồ ăn ban thưởng một nghìn tất cả món chính đồ an toàn lấy số lượng tính toán lao động vinh quang nhất nghe được cái này thanh âm dễ nghe lâm ngông rất là vui vẻ phòng lao tây ta không mệt nấu cơm sự tình liền giao cho ta đây cam đoan ăn ngon lại tốt nhìn ngài liền nằm chuẩn bị ăn cơm à hoàng lối nghe hốc mắt đều có chút đỏ lên tốt bao nhiêu hải tử a chịu mệt nhọc lấy hắn tại thượng hí nhiều năm dạy học kinh nghiệm cũng chưa từng thấy qua chăm chỉ như vậy hải tử húng chi hắn nghiêm khắc còn là có tiếng hà cảnh càng là cảm động không được hắn là cái thứ nhất nhìn thấy lâm n ô n g người cũng hiểu rõ nhất lâm n ô n g thân thế loại này cần cù hải tử sao có thể không đỏ đây hắn quyết định chỉ cần đứa nhỏ này một mực bảo trì dạng này hắn liền là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn nhất định mang theo hắn đỏ thấu ngành giải trí người xem liền càng không cần phải nói trải qua lâm m ô n g trong khoảng thời gian này biểu hiện hắn sớm đã vượt qua đại hoa biến thành nhân khí bản g thứ ba cũng đang từ từ tiếp cận hoàng lỗi mà những n à y nhân khí liền là người xem phản hồi cho lâm m ô n g cần cụ lễ vật tốt nhất lâm m ô n g ca sẽ sự tình thật nhiều à, lúc nào ta cũng có thể giống hắn ưu tú như vậy đây đại hoa chống đỡ cái cảm hoặc hoàng lỗi hà cảnh nằm trên đế một bên hoàng lỗi thấy thế trực tiếp thưởng đại hoa một cái h ẳ n rẻ với lại làm bộ tiếp tục ó Biết người lâm ông chính a ưu tú mình trồng lúa mì những này bột mì cũng là chính hắn dùng đá mài bò ra có thể nói là toàn bộ đều là nguyên tư nguyên vị thực phẩm xanh với lại những ngày bột mì hắn đều tiêu, chú trọng lượng, một túi là tiêu chuẩn n hai kỷ lộ ghệm cũng chính là một cân nhan sắc tinh trắng không tạp chất hương vị mùi thơm át đây tuyệt đối là thượng đẳng bột mì hoàng lỗi tán thắn nói cái này hội tinh thần của hắn khá hơn một chút gặp lâm nông cầm một túi bột mì đi ra lấy tay bóp một điểm đặt ở trong mũi thân là đại trù hắn lập tức phân biệt ra được những n à y bột mì phẩm chất lâm nông mỉm cười từ hạt giống đến thu hoạch còn có sau cùng mải phấn đều là ta một tay tổ chức lão sư nói cái này gọi thực phẩm xanh tuyệt đối yên tâm người lão sư nói không sai tiểu m ô n g cũng rất tuyệt chúng ta hôm nay xem như có lộc ăn cái này nhưng so sánh trong siêu thị những cái kia nhập khẩu mặt phần còn tốt hơn ta dám cam đoan hà lão sư cũng xen vào một、câu. đại n hoa ư nằm trên g cũng ma k h ô là động đối thức ăn n o n một buổi sáng bụng đã sớm nói bụng bây giờ nghe nói cái này bột mì ăn ngon liền thúc giục lâm mông đập thủ là đoàn không phải cái lâm mông m u ố n nắn đại hoa sai lầm sau đó nói vậy ngươi đi trước giúp ta chuẩn bị nước đến chương không m ư ờ sáu chứng kiến kỳ tích thời khắc đại hoa lấy ra nước lâm ông đem sự hiện ra hóa tại bột mì bên trong bàn tay đặt ở trong đó vạch thành vòng tròn không đồng nhất hội tuyết trắng bột mì liền biến thành một đoàn mì vát thiếu nông ngươi tay này sống từ chỗ nào học cái này hội hoàng lôi hưng ơ thú động tác ưu mỹ lực đạo đều, đều đều bột mì hợp thành mặt thời gian so với hắn muốn thiếu đi hai phần ba đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể tới cái này còn cần học sao ta nhìn trong thôn lý thẩm làm một lần liền biết lâm ông cũng cảm thấy kỳ quái cái này rất đơn giản được không chẳng lẽ còn muốn đuổi theo học nộp học phí tìm người học sao cái này cần học ca hoàng lỗi biểu lộ nương g kết thâm thụ đà kích phong trực tiếp người xem lập tức cười vang ra những tiết mục khác bên trong hoàng lỗi thường thường đều là thần toán tử hình tượng bây giờ có thể nhìn thấy hắn bị đà kích những này người xem đơn giản đi lên rồi tiểu nông đừng để ý tới hội ngươi hoàng ca hắn liền là ưa thích muốn ăn đ o à n kích nhìn qua hoàng lỗi thụ đà kích bộ dáng hà cảnh cười ha hà nói keng nào bột mì đoàn một lần ban thưởng một trăm keng nào bột mì đoàn một lần ban thưởng một trăm cho chuyện lâm mông bắt đầu hòa thành hình mì vắt hắn vừa động thủ cùng mấy lần trong đầu liền vang lên liên tiếp thanh â m nhắc nhở không có để kỳ lao động cũng có thể được tiền lâm mông lập tức ngây ngẩn cả người trong đầu nghĩ như vậy đến đương nhiên có thể ai chủ nhân khác biệt duy nhất liền là sẽ không có ngoại ý muốn gói quà mà thôi lúc này thi thi lại nhảy ra ngoài hoàn toàn như trước đây váy công chúa đáng yêu thanh thuần thi thi ngươi tới rồi nhìn thấy thi thi xuất hiện lần nữa lâm mông nhiệt tình chào hỏi ngạch chủ nhân ngươi trước vội vàng thi thi không quáy dày ngươi không biết vì cái gì thi thi lại bắt đầu thẹp thủng nói một câu lại chạy trốn kỳ quái chẳng lẽ ta rất đáng sợ a lâm mông phiền m u ộ n dưới nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thi thi nhanh như vậy liền chạy mặc dù phiền muộn nhưng là lâm mông động t á c trong tay không c ó dừng lại thế giới này là như thế tàn khốc cũng chỉ muốn lao động có thể làm cho hắn cảm giác được một tia ấm áp lâm mông trong tay phát lực xoa nắn lôi kéo sau đó liền là x o g quyền để gõ phanh phanh phanh thả mì vắt bàn gỗ phát ra liên tiếp nặng nề tiếng va đập cái bàn cũng là cách rung động phản phất tùy thời đều hội đổ、số. quá hùng vĩ đại hoa bị cả kinh há to miệng hắn sợ hai chỉ vào mì vắt hỏi mì vắt dạng này đánh hội lừa đến lúc đó không thể ăn làm sao bây giờ hoàng lỗi bình thường nói cho ngươi muốn đọc thêm nhiều sách liền là không nghe cái này gọi đánh pháp chỉ có lực cánh tay siêu cường sư phó mới sẽ đọc môn tuyệt kỹ làm được như vậy bánh bột cảm giác tuyệt hảo là chỉ có tại bách niên l à o điếm mới có thể ăn được tuyệt đỉnh mỹ thực vẫn là hoàng lỗi kiến thức rộng rãi cho đại hoa phổ cập khoa học một lần thần ký như vậy bị xóa nạn mù chữ một lần đại hoa càng thêm c h ấ n kinh mỹ vắt có thể dạng này đánh sau đó càng ăn ngon hơn vậy có phải hay không nói thì theo cũng có thể dạng này đại hoa ngơ ngác hỏi nhà a ngược lại sẽ suy một gia ba cái này hội ngươi đ o ó n đúng có một ít đặc thù mỹ thực đúng là làm được như vậy tỉ như nhai kình bạo nổ đến chân trời đi tiểu châu hoàn hoàng lỗi là đại hoa phổ cập khoa học một lần thuận tiện còn huyết một đợt kiến thức của mình phòng lao tây nói không sai ta trước kia thử qua loại phương pháp này làm ra bánh bộ xác thực càng ăn ngon hơn ta chính mình cũng là thật lâu cũng chưa từng ăn lâm mong lời nói nói cho mọi người hoàng lỗi nói xác thực không sai lâm mong song quyền lúc này đã sinh ra huyết ảnh cái này cũng đã là cực hạn của hắn hắn cũng không có người n ó thêm bởi vì tất cả người đều bị một màn này nhìn ngây người sinh ra huyết ảnh là khái niệm gì nếu như cái này đổi lại ra quyền tốc độ chẳng phải là nói có thể đem trong bọn họ bẩn đều đánh thành mảnh vỡ k e n nào bột mì đoàn một lần ban thưởng một trăm l h k e n nào bột mì đoàn một lần ban thưởng một trăm l h k e n mì vắt hoàn thành không cách nào lại đạt được ban thưởng theo cuối cùng một tiếng tiếng nhắc nhở lâm n ô n g dừng động tắc lại hắn là muốn lại đánh một lúc nhưng là hệ thống cũng không cho phần thưởng hắn đành phải ngừng lại vừa rồi đánh thời điểm mặc dù và hoàng lỗi bọn hắn trò chuyện nhưng là số lần lại bị hắn ghi ở trong lòng tổng cộng là tám trăm tám mươi tám dưới không nhiều cũng không ít thi thi nói rời gạch là cấp thấp nhất lao động quả nhiên không sai dùng thời gian so nấu cơm nhiều nhiều như vậy tiền mới như vậy một chút lâm mông thầm nghĩ đến trước mặt lao động đoạt được hai mươi chín tăng thêm hiện tại tám mươi tám tám nó tài sản hết thệ có một mươi một vạn bảy tám đến tiền quá nhanh cái này mới là ngày đầu tiên liền kiếm lời người khác một năm trả thù lao suy nghĩ lại một chút tấm tia ca từ nhiệm vụ lại là một cái một trăm l i n lâm mông trong nháy mắt đối tương lai tràn đầy lòng tin đại hoa đến ngươi hỗ trợ đem ủy vắt xoa thành một đồ giải tiếp lấy lâm mông đem một cái cái trậu đưa cho đại hoa lâm mông ca có phải hay không nước không đủ cầm qua cái chậu đại hoa liền chuẩn bị lại đi đánh một chậu không cần ngươi múc nước lần này nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản chỉ cần đến bên kia đứng đấy là được rồi lâm mông chỉ vào xa mười mét viên k i a định mông tây nói a đại hoa không hiểu ra sao bất quá vẫn là dựa theo lâm mông nói đi làm thiếu nông ngươi không phải muốn hắn tiếp định mông a có phải hay không là ngươi đợi chút nữa còn muốn đi đại tây hoàng lỗi não đại động mở vừa cười vừa nói ha ha ngươi đừng nói đại hoa bưng cái chậu tựa như muốn tiếp hoa quả nếu là đem định mông đội thành thỏi vàng dòng liền có thể chế tắc thành trò chơi hà cảnh cũng tới tham gia náo nhiệt ha ha nhà ta định mông còn không có q u o n a làm sao có thể là tiếp định mông lâm mông cũng bị bọn hắn náo động chọc cười c h ò chuyện lâm mông động tác trong tay lại không chậm chút nào dài mảnh mì vắt đã sớm bị cắt thành một đòn o nhỏ sau đó bị hắn dùng bàn tay ép thành mười phần quy tắc mỏng hình tròn tốt chính quy tròn khán giả cũng bị lâm mông thần hồ kỳ thần tay nghề hù dọa liền cái này hình tròn còn phạ tài năng vẽ ra a đại hoa đứng vững đừng có lại động đúng lúc này lâm mông nói một câu ngăn trở đại hoa hiếu kỳ nhìn quanh ngay sau đó để đám người khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ gặp lâm mông ngón tay đặt ở k i a một nhỏ trồng chất hình tròn bên trên ngón tay nhanh chóng hoạt động những cái kia hình tròn giống như là mọc thêm con mắt tại thiên không kết nối thành một đạo đường v ò n g cung chính xác rơi xuống đại hoa trong tay trong chậu hoàng lối há to miệng hà cảnh há to miệng đạo diễn há to miệng đại hoa há to miệng người xem há to miệng cảnh tượng như thế này có thể có chút người tại mạng lưới trong video cũng đã gặp m ư ơ i phần thần kỳ và có thưởng t ứ c tính thế nhưng là ai từng thấy có thể làm cho vật thể hình tròn hợp thành một đạo vật thật dây với lại nhận người kia căn bản vốn không cẩn động đây là bất luận cái gì màn hình bên trong đều không thể làm được、à? đại hoa trậu nhỏ t ử đã t i ế p đầy hắn vẫn còn ngây ngốc đứng ở nơi đó hiển nhiên là bị một màn thần kỳ này trùng kích đến gâu gâu một tiếng non nớt tiếng kêu vang lên tiểu hải c ậ t cắn lâm mông ống quần một đôi mắt to vô cùng đáng thương nhìn qua hắn ngươi cũng muốn chơi đúng không lâm mông hỏi gâu gâu tiểu hải c ậ t b u n g lỏng ra lâm mông ống quần lại kêu một tiếng hiển nhiên là lâm mông đoán đúng ý tứ đều nói cậu cậu ưa thích chơi tiếp đ i ệ ném xem ra là không sai lâm mông cười cầm qua một cái, nhỏ hơn cái trậu đặt ở tiểu h i cận trên đỉnh đầu tiểu h i cận lung la lung lay hướng định mông giới cây đi đến cùng đại hoa đứng trùng một、chỗ. Cái linh này tràn ngập tính một l một người một con chó nhỏ tại một khắc kết đầy thanh định giới đại thụ định lấy cái chậu lớn cái chậu đã t i ế t đầy một đạo đường vòng cung từ màn ảnh bên ngoài bay tới chính xác rơi vào chó con trong chậu người cùng chó hài hòa làm cho lòng người sinh càng khái thần hồ kỳ thần kỹ nghệ càng làm cho ảnh chụp sống lại để đám người không nghĩ tới chính là chính là như vậy một trường từ nông thôn quay chụp đi ra ảnh chụp về sau được tuyển chọn hoa hạ hàng năm tốt nhất hình ảnh mà con chó kia chủ nhân càng là từ không có tiếng tăm gì biến thành thế nhân đều biết lâm mông ca ngươi quá lợi hại chẳng lẽ ngươi chính là hoa hạ trong truyền thuyết võ lâm cao thủ đại hoa bưng hai cái cái chậu bay chạy vội tới tiểu h i cật cái chậu quá nặng đã cầm không được đành phải do đại hoa cùng một chỗ bưng đến đây chơi vui vẻ tiểu h i cật nhảy vào lâm mông trong ngực hưng phấn liếm lâm mông cười tránh né tiểu hái cật nước bọt công kích đều nói từ xưa cao thủ tại dân gian cổ nhân thật không lừa ta hoàng lỗi nước đọng nước đọng đấm vào miệng cũng nhích lại gần hắc hắc cao thủ cũng là cần bá nhạc phát hiện nếu là ta không có tìm được nơi này các ngươi sao có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy kỹ nghệ hà cảnh cái này hộ eo không chua chân cũng không đau cười hì hì chạy tới đoạn công lao đừng như vậy quả quyết nếu như không phải ta đưa ra làm hướng tới sinh hoạt cái tiết mục này ý nghĩ ngươi làm xã hội xuất hiện ở đây nhìn thấy hà cảnh như thế bà công hoàng lỗi cũng bắt đầu không biết xấu hổ à ngươi thế nào cái này không biết x ấ hổ Hướng trên ớ i sinh hoạt õ ràng liền là cùng một nghĩ ra ra ra trước r là làm sao biến thành Hoàng liền cùng nghĩ hiện biến mình ngươi nghĩ ra được? Hạ cảnh vừa bực mình vừa buồn cười. Ta nhiều hơn ngươi một giây, tự ngươi nói không nói không giây, lỗi tại cười. phải tiếp biết châu được, được. bực có tục một một một Ta tự ta t Hạ hay hổ. xấu sao vừa vừa đã. thực tế khi đó tình huống liền là hoàng lỗi nói xử lý cái thuần nông thôn khí tức tiết mục hà cảnh đưa ra hướng tới sinh hoạt cái này khái niệm lúc ấy hai người đều không tại ý ai trước nghĩ ra được hiện tại ngược lại tốt vì một cái lâm n ô n g thuộc về hai người trực tiếp dùng beng c á i nhau đâu là vì tiết mục hiệu quả cũng là hai người thật bị lâm n ô n g chinh phục cũng không đại biểu bọn hắn thật muốn cấp công lao này người xem là thích nhất náo nhiệt cái này hội cũng l i ễ u d i u thảo luận ta định mông liền là lợi hại ngành giải trí hai đại lão đều muốn tranh ai có mặt mũi này lâm mông phan hâm mộ lúc này rất đắc ý cùng h à cảnh tâm tư đều là ánh mắt của mình mà kiêu ngạo ha ha ta đại hoa mặc dù hơi vụng về ngốc n g h ế c một chút nhưng là biết ôm đùi a hắn hiện tại thế nhưng là định mông đệ đệ có ánh mắt huynh đại nói có đạo lý nói như vậy chúng ta là một nhà thân a theo b ố i p h ậ n tính các ngươi phấn hoa liền là ta định mông đoàn đệ đệ phi bọn hắn là bọn hắn dựa vào cái gì ta thành các ngươi định mông đoàn đệ đệ dựa theo thành lập trình tự các ngươi mới là ta phấn hoa đệ đệ nha à còn k h ô n g phục có tin ta hay không để ta định mông không nhận đại hoa cái này đệ đệ ai thấy thật tốt tại sao lại cãi vã đừng để ý tới bọn hắn hội phan hâm mộ nếu là không bóp mới không bình thường lại nói định mông thật là lợi hại à huyền ảnh quyền pháp còn có rảnh rỗi bên trong máy bánh hắn tuyệt đối là dân gian tận tàng cao thủ cũng không biết là thế nào bị hà cảnh lao sư tìm ra h ắ c h ắ c ta đứng hà lao sư vàng bản thân là không phát ánh sáng cần nguồn sáng chiếu sáng mà hà lao sư liền là cái kia nguồn sáng nếu như không có hà lao sư khả năng định mông về sau biết phát sáng nhưng cũng không phải hiện tại c h ờ mong truy tiết mục này không có truy sai ta muốn đem cha mẹ ta cũng kéo tới cùng một c h ỗ nhìn khán giả nhìn xem tiết mục đạo diễn nhóm lại là nhìn xem khán giả tiếng vọng đạo diễn tỷ lệ người xem đi ra đi qua vừa rồi người c h ó tiếp bay bánh về sau chúng ta thủ truyền bá tỷ lệ người xem đã tăng tới ba phần trăm điểm chín thấp nhất trực tiếp tấn thăng đứng đầu bảng so hạng hai vô hạn ca giao quý thêm ra gấp mười lần a quan trắc số liệu nhân viên hưng phấn ôm máy tính chạy tới cái gì đạo diễn cũng bị chân nói không ra lời trước kia r ù n đỉnh bờ giỏ thờ đ ỉ n h phong cũng là mới hai phần trăm điểm sáu t ả hưu hiện tại bọn hắn vậy mà vượt qua r ù n đỉnh bờ giỏ thờ đ ỉ n h phong ha ha chúng ta nhặt được bảo thì phản ứng đạo diễn cười miệng đều không khép lại được đúng lâm ông hợp đồng ký không có đột nhiên đạo diễn nhớ ra cái gì đó gọi tới phụ trách hợp đồng nhân viên ký bất quá chỉ ký tập một lúc ấy ngài nói sợ tiết mục hiệu quả không tốt cũng chỉ ký tập một người kia nói thực ra đến biết đi đem phía dưới hợp đồng đều chuẩn bị kỹ cảng một tập giá cả đội thành và đại hoa đều là năm trăm l i n một tập không biết vì cái gì đạo diễn mặt mò có chút đỏ cứ như vậy nhiệt độ cho một tập năm triệu đều không đủ phải biết siêu một đường mình tinh một tập có hơn tám triệu với lại hiệu quả chưa chắc có lâm mông tốt bất quá tiết mục này dù sao cũng là h o à n g l ô i hà cảnh cùng một chỗ làm đại bộ phận mình tinh đều là hướng về phía bề mặt tới cho rất ít cho nên hắn cũng chỉ có thể cho lâm mông đại hoa cả t i ệ còn muốn nhiều hơn liền phải và h o à n g l ô i hà cảnh thương lượng hy vọng hắn sẽ không bị đào đi đi đạo diễn thở dài một cái đột nhiên bạo lửa sau đó bất mãn chính mình thu nhập đi ăn máng khác diễn viên không phải là không có hắn cũng chỉ có thể tin tưởng lâm mông phẩm chất dù sao hiện tại hợp đồng không có ký lâm mông đập s o n g tập một đi hắn cũng không thể nói cái gì trong v i ệ n nhanh nhanh nhanh ta đều nhanh đã đợi không kịp quá thơm hoàng lỗi hả cảnh đại hoa ba người xoa xoa tay nhảy chân động tác mười phần nhất trí không phải bọn hắn thèm đổi lấy ngươi đi thử một chút một bên là vàng lóng bóng loang bành tráng một bên là đã đói bụng một ngày bụng lại thêm kia không ngừng câu dẫn thèm trùng hương khí bọn hắn thậm chí đều muốn ngả vào cái nổi bên trong đi đoạn ba lâm mông đem trộm đưa qua đến đại hoa rơi nhiệt độ rất cao ngươi sẽ không muốn đẩy tay bong bong A. Hắn buồn cười nói đến, Hoàng lỗi dựng hai dựng nấu lúc này đồng lỗi lúc cái bếp thiếu ờ làm việc. Mỗi một nồi đều là phủ kín nồi lớn và bánh nướng. Sắc tốt bánh nướng được bỏ vào mỗi một miệt việc, nồi nồi i bệnh Sắc được tốt trúc trong, từ từ kín ngóng bánh nướng. bánh nướng bên đều phủ bỏ b n không đồng nhất cao, hội đ ề đạt đ ế nông hạ cảnh thân cao. Thiếu n g ư ơ i làm sao sắc nhiều như vậy phát hiện vượt ra khỏi bọn hắn sức ăn hà cảnh há to mùng nói đương nhiên là ăn a ta thế nhưng là xưa nay không hội lãng phí thức ăn lâm mông đem cuối cùng một phần bánh r á n để vào trúc hai tay nâng lên trúc m i ệ t mặc dù bị chặn lại ánh mắt hắn vẫn là chính xác đi tới ăn cơm trong lương đình sau đó đem trúc m i ệ n đặt ở phía trên、Ken. hoàn thành nấu cơm nhiệm vụ làm ra bánh rán tám mươi tám khối ban thưởng tám mươi n g à n tám n g à n nhìn qua ban thưởng lâm mông vừa lòng thỏa ý nấu cơm còn thật sự là một chuyện khoái trá đây các ngươi ăn cơm trước đi ta đi lấy ít đồ để bọn hắn đi qua lâm mông thì là hướng phía giếng nước kia đi đến thiếu mông đây là muốn làm gì hà cảnh tò mò hỏi không biết có thể là ăn hết bánh rán quá làm hắn đi đánh điểm nước giếng đến uống đi hoàng lỗi giải thích nói hai vị lao sư ta thật đói chúng ta có thể hay không ăn trước ca đại hoa mềm hoạt tiếng nói chuyện cũng hữu khí vô lực hắn đã đói đến trước ngực tiếp cái bụng dù sao tiểu mông nói để cho chúng ta ăn trước với lại số lượng nhiều như vậy cũng không sợ không đủ vậy chúng ta trước hết ăn đi t r ư ơ n g một mươi tám bị để mắt tới bảy bánh nô、no, ăn quá ngon đại hoa đứng dậy cầm lấy ba khối bánh cho hai vị lao sư một người một khối về sau đem cuối cùng một khối không kịp chờ đợi nhét vào trong mồm miệng chất đầy biểu lộ vô cùng khoa trương người đây là quá đói không có chịu quá đói đương nhiên cảm thấy ăn ngon hoàng lỗi tiếp nhận bánh nướng buồn cười nói đến mặc dù hắn cũng rất mong đợi nhưng là cũng không có khoa trương như vậy chứ nói xong hoàng lỗi cũng là cán một miệng lớn lao động đường à y hắn cũng đồng dạng đói bụng lắm bánh nướng vừa tiếp xúc qua miệng hoàng lỗi biểu lộ trong nháy mắt thay đổi làm sao sẽ tốt như thế ăn và nóng g n s ố t cảm giác tuyệt hảo nhìn làm bắt đầu ăn cũng rất mềm nhẵn đơn giản ăn quá ngon so với đại hoa đến hoàng lỗi hình dung từ cũng rất nhiều mới vừa rồi còn cười đại hoa khoa trương chính mình giờ phút này lại làm lấy càng khoa trương hơn biểu lộ lúc này đại hoa mấy ngụm lớn phía dưới một t r ư ơ n g bánh tráng lập tức hạ bụng hắn lại đứng lên cầm một khối hắn xem như minh bạch lâm mông ca tại sao phải làm nhiều như vậy bởi vì ăn quá ngon mà các ngươi quá g i o hoạt nhìn thấy hoàng lôi ăn xong cũng cầm một khối hà cảnh lập tức liền gấp nghe thấy bọn hắn đánh giá hắn hiện tại thế nhưng là đều không còn không c o i ăn đâu thế là hắn trực tiếp cầm hai khối bánh tráng xuống tới ăn ngon ăn ngon không có ngoại lệ hà cảnh mặt mũi tràn đầy đều là say mê cầm bánh tráng gặm đến quên cả trời đất khán giả nhìn xem một màn này chảy nước miếng đều c h ả y ra mặc dù bọn hắn đại bộ phận đã ăn cơm trưa thế nhưng là chịu không được ba người này biểu lộ quá ma tình à. từng cái gặm xong còn không quên mỗi đầu ngón tay l i ế n một lần hoàn toàn lật đổ thần tượng của bọn hắn hình tượng chẳng lẽ cái này bánh tráng là cái gì trên trời kỳ chân không thành? đây là tất cả người xem lúc này nhất trí ý nghĩ thật muốn ăn làm sao phá mặc dù ta vừa cơm nước xong xôi ai không phải dĩ vãng cơm nước xong xôi lại nhìn người khác ăn cái gì buồn nôn cảm giác cũng mất liền làm muốn từng một cái ta cảm thấy là thật ăn ngon đi dù sao cũng là dùng t u y ệ t kỹ làm ra đồ ăn các ngươi nhìn định mông làm nhiều như vậy khẳng định là ăn không được không bằng chúng ta soát bình phòng để hắn cho chúng ta lưu một chút chúng ta xuất tiền mua thế nào ý kiến hay ta ra năm khối trên lầu ngu xuẩn nhiều người như vậy muốn ăn người ra năm khối ngươi sợ là ngay cả cái hạt vừng cũng mua không nổi láo tử ra một nghìn dự định một khối cái này giá cả vừa phải châu ú c t ô n hùm bản thiếu gia đã sơm chăn ăn cái này bánh tráng nhìn xem liền có muốn ăn à. một nghìn ta cũng dự định một khối ta cũng muốn năm nghìn ta muốn năm khối mưa đạn điên cuồng l a n lộn người xem bị thèm trùng câu dẫn con mắt đỏ lên bọn hắn đều điên cuồng muốn dự định cái này thần kỳ bánh tráng trên mặt bàn thả một bộ điện thoại bên trong mưa đạn ba người đều có thể nhìn thấy ba người đồng thời lộ ra vẻ hạnh phúc có thể tại nhất khi đói bụng ăn vào khán giả ăn không được đồ ăn đây chính là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất、tình. là không phải rất tốt ăn lúc này lâm mông cũng để một cái tiểu trúc cái dò tới dò trúc c h e kín người khác nhìn không thấy bên trong chứa những gì quá tốt lần lâm mông ca ngươi cũng mau tới lần a đại hoa vẫn là nói chuyện mơ hồ không rõ kêu gọi lâm mông hoàng lỗi tò mò nhìn lâm mông trong tay rổ trong này chứa là cái gì hoàng lỗi đưa tay qua liền cầm tới hắn có một loại dự cảm đây nhất định không phải bình thường đồ vật đây là ta làm ư ớp dưa leo một mực đ ặ t ở trong giếng dùng nó phối hợp hoàng kim bánh món ngon nhất lâm mông không có thừa nước đục thả câu trực tiếp nói cho hoàng lỗi lúc này thứ gì thật hoàng lỗi hỏi một tiếng không đợi lâm nông lại nói cái gì liền mở ra giỏ trúc một cố dễ ngửi tươi mát rau quả vị trạng m ặ tới t còn mang một chút tế ẩm hương vị cái này khiến công chân mà ngồi ba người muốn ăn tỏa ra lúc này lâm nông cũng đã đi đi lên cầm qua một mảnh hoàng kim bánh sau đó dùng chiếc đũa kẹp hai cái dưa chua bỏ vào cuốn lên hoàng kim bánh lâm nông đem mới thành hình rau quả bánh toàn bộ nhét vào miệng hàm răng trắng nón căn xuống vang lên thanh thúy nhấm nuốt â m thanh hai ba lần về sau nuốt vào hồ lâm nông lộ ra sảng khoái biểu lộ sau đó lặp lại động tác mới vừa rồi、Dừng. ba người đồng thời nuốt nước miếng một cái chỉ là nghe thanh em này bọn hắn đã bị thém không được cái này hoàng kim bánh muốn kẹp lấy ướp dưa leo ăn hoàng lỗi chật vật hỏi bằng không thì đây mặc dù đơn ăn hoàng kim bánh ăn thật ngon nhưng là rất dễ giằng án lâm mông vừa cười vừa nói nghe được lâm mông ba người khóc không ra nước mắt về sau ba cái tay làm ra động tác giống nhau cấp t ố c cầm lấy một trương hoàng kim bánh kẹp một tia tử dưa leo bỏ vào giang g i ắ c giang g i ắ c giang g i ắ c thanh thúy nhấm nuốt âm thanh đồng thời văng lên tốt lần tốt lần quá tốt lần đại hoa ngoại trừ cái từ này liền không có lần để hình dung bất quá hắn sảng khoái mặt đã đại biểu hết thảy nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng thanh thúy dị thường lốt một tia mát mẻ cái này ghen t u n g đơn giản muốn kiếm đạo thực chất bên trong trời ạ đây tuyệt đối là c ự c phẩm dưa chua hoàng lỗi lao sư lại bắt đầu cho đại hoa phổ cập khoa học người nói không sai ta trước kia đi nước nga công tác thời điểm ăn danh sưng đệ nhất thế giới nước nga dưa chua nhưng là thứ mùi đó cũng không có loại này khắc sâu đơn giản quá giòn ăn quá ngon hà cảnh bưng bít lấy quá a hàm xem bộ dáng là quá lâu không ăn chua có chút chịu không được chỉ có như vậy cái tay còn lại bên trong quyển bánh còn tại hướng miệm bên trong nước lấy cứ như vậy ba người ngươi quyển một cái ta quyển một cái bất chi bất giác đều ăn năm sáu cái vào trong bụng tốt h、no、nó bụng mặc dù còn muốn ăn nhưng là bụng không có địa phương hà cảnh trước hết nhất không ăn được mắt mang hâm mộ nhìn qua đại hoa còn có hoàng lỗi ta cũng không xê xích gì nhiều ai mùa hè ăn chua đơn giản quá sung sướng hoàng lỗi vũ có chút nâng lên bụng cảm thán nói h ả o thơ tốt lần đại hoa lần nữa mềm v ặ t na xuống chỉ bất quá lần này là bị trống ba người hết thể ăn không sai biệt lắm gần hai mươi cái tại tăng thêm lâm nông ăn m ư ơ i mấy còn có năm mươi mấy người chống chất tại kia bên trong t i ể u nông ngươi làm nhiều lắm hiện tại cũng ăn không hết hà cảnh nói đến chia một ít cho tiết mục tổ đi cũng làm cho bọn hắn nếm thử ta tiểu mông mỹ thực hoàng lỗi nghĩ cái nói hắn làm như vậy cũng có cho lâm nông dẫn người duyên ý tứ để lâm nông về sau tiến vào ngành giải trí quan hệ nhiều một chút vẫn là hoàng lao sư tốt lại còn nhớ kỹ chúng ta đạo diễn hết sức cao hứng hiện trường nhất thèm ăn khả năng liền là bọn hắn tổ quay phim cần con mắt nháy đều không nháy một cái nhìn xem bọn hắn ăn chính mình nhưng lại ăn không được thế nhưng là bởi như vậy khán giả liền không vui làm cái gì phát nửa ngày mưa đạn cái này đạo diễn không thấy sao chúng ta đều dự định chính là người xem là thượng đế không biết ta chúng ũ n g dám đắc tội t ư ta k cùng là c h một a chỗ n g đạo diễn khẳng định nhìn thấy ha ha cái này hội hắn khẳng định chọc tức đi như thế nào đi nữa còn không phải muốn để lấy người xem ai kêu chúng ta là thượng đế đây chương một mươi chín các ngươi đều khi dễ ta lâm mông nghi hoặc nhìn hoàng lỗi ta cũng còn không ăn xong đâu ngươi nói thế nào ăn không được những n à y hoàng kim bánh ta không chuẩn bị cho tiết mục tổ a lâm mông không biết nói gì liền nói đi nịnh mông yêu nhất vẫn là ta f a n hâm mộ vì hắn tán một cái huynh đệ chúng ta có mỹ thực ăn c a y ha ha nghe thấy lâm mông nói như vậy những n à y f a n hâm mộ xem như vui như điên bắt đầu ở phòng trực tiếp hoan hô lên không cho tiết mục tổ vậy những thứ này hoàng kim bánh làm sao bây giờ hoàng lỗi nhìn qua đống kia hoàng kim bánh cho lâm mông nháy mắt đứa nhỏ này làm sao lại không rõ ca ý t ớ đây hắn không phải luôn, luôn rất thông minh sao ta còn không có ăn no đây cho tiết mục tổ ta ăn cái gì ta một mực làm sống hiện tại như vậy đói liền dựa vào những n à y bánh lấp bao tử tại sao phải tặng cho tiết mục tổ lâm mông rất là bị khuất trước k i a ăn một bữa hai cái mản thầu đó là bởi vì không có tiền đói khát tư vị hắn đã từng đủ rồi hiện tại có tiền vì cái gì không cho hắn ăn no không phải ý của ta là ăn không được đưa cho tiết mục tổ ăn không được ca trông thấy lâm mông bị khuất bộ dáng hoàng lỗi hoàng hốt lâm mông bất và tất cả mọi người nhìn ở trong mắt có thể nói chuyện ngày hôm nay chín mươi phần trăm đều là hắn làm hiện tại chính mình lại làm cho hắn như thế bị khuất người không biết còn cho là mình làm gì hắn Ta là dựa theo dựa là mọi n g ư ờ i sức ăn lâm à làm m l sao hội không ăn được. Nông mông i ệ n g k h thể tin nói đến. Ấn. n n Lâm ô gật g đầu hắn luôn luôn cần kiệm tiết kiệm quen thuộc lãng phí loại chuyện này là tuyệt không có khả năng xuất hiện tại hắn trên người làm bao nhiêu liền ăn bao nhiêu không nói với các ngươi ta đói bụng lắm những n à y hoàng kim bánh sẵn còn non g ăn bằng không thì một lúc liền ăn không ngon không để ý tới hội một đám dương mắt cứng l ư ớ người lâm mông tay trái bánh tráng tay phải ướp dưa leo cuốn lên một cái liền nhét vào trong mồm một cái hai cái ba cái k i ê m một đống bánh tráng độ cao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống lấy sau năm phút hô lâm mông thỏa mãn thở ra một hơi đám người đờ đã nhìn qua không có vật gì chúc miệt ngay tại vừa rồi đống k i ê m hai mươi người ăn mạnh hoàng kim bánh cứ như vậy biến mất không thấy mà trong lúc này tất cả mọi người là không làm ngôn ngữ an t ĩ n h đáng sợ bọn hắn cuối cùng là minh bạch trước lúc này lâm mông vì cái gì sẽ nói những thức ăn này số lượng vừa vặn cũng biết vừa rồi hắn vì cái gì như vậy bị khuất tiểu n ô n g người bây giờ no không no có cái gì cảm giác không thoải mái mặc dù tận mắt nhìn đến lâm mông sức ăn hà cảnh lại có chút bận tâm hắn hội sẽ không trồng đến hoặc là tiêu hóa không tốt no cũng không no cảm giác không thoải mái ngược lại là có như vậy một chút suy tư một chút lâm mông lúc này mới nói đến không thoải mái chỗ nào không thoải mái hà cảnh lập tức khẩn trương lên đại hoa và hoàng lao sư cũng quan tâm nhìn qua lâm mông lâm mông bị ba người thái độ giật này mình ta ta chỉ không thoải mái ý là ta chỉ ăn tám điểm no bụng còn có chút đói lâm mông khiếp khiếp nói đ á người l â mông đi rửa chén lúc đầu việc này là đại hoa cứ làm nhưng là lâm mông dùng ca ca thân phận kinh hai hắn sau đó liền cùng sợ người đoạt dọn dẹp một đống lớn bắt cố thẳng đến nao nước đi hoa hạ truyền thống mỹ đức kính giả yêu trẻ làm đến như thế cực hạ cũng chỉ có tiểu mông có thể làm được đến a miệng bên trong ngậm cùng cây tam hoàng lỗi có chút cảm thái hắn là thật ưa thích lao động loại kêu phát ra từ nội tâm vui vẻ xâm nhập nội tâm của hắn lại từ con mắt thấu trển ra không giả được hà cảnh cũng tìm chút việc để hoạt động hắn đang tại xoa trong lương đình bán gỗ ngay từ đầu ta còn hơi nghi ngờ hoài nghi đứa nhỏ này là không phải giả tạo chỉ là muốn tại trước mặt chúng ta biểu hiện mình để cho mình trở nên nổi bật hiện tại xem ra hắn nói cho ngươi đó là một loại cần cù phẩm chất một loại người hiện đại đã thiếu t h ố n phẩm chất à tốt bao nhiêu h ả i tử hoàng lỗi nhìn thấy lâm mông lúc xác thực có loại kia ý nghĩ bất quá bây giờ đã hoàn toàn không có hai cái lao nhân trò chuyện lâm mông lại tại kia vui sướng x o á t lấy đĩa keng rửa chén bắt một cái ban thưởng một trăm keng rửa chén bắt một cái ban thưởng một trăm buổi chiều đám người ngủ một giờ ngủ trưa đợi đến mặt trời hơi ít đi một chút liền muốn đi hai bắp công cụ đều là thuần thiên nhiên hoàn toàn do lâm mông chế tạo ngũ rộng có á là i đại hoa ăn non ê còn ngủ cái ngủ chưa hiện tại tinh thần hết sức tốt cũng đúng một lúc ngắt lấy lao động lòng tin t h à n đầy một ngàn cái có phải hay không quá ít lâm mông vác trên lưng lấy một cái cái gùi xấu hổ cười cười ba lâm mông vừa dứt lời ha cảnh dày liền từ bên cạnh hắn sượn qua người hóa ra chỉ dùng hái ba ngàn quả bởi vì ngươi chúng ta bây giờ muốn hái ba mươi ngàn quả ngươi vẫn còn chê ít ngươi là muốn đem ca mẹ chết tại trong ruộng đúng không vừa nhắc tới cái này hoàng lỗi liền giận thật tốt nông thôn trải nghiệm cuộc sống lại bị đứa nhỏ này biến thành đại đội sản xuất ngươi nói có tức hay không người hắc hắc ta thực sự nói thật ta lâm mông cười hắc hắc sờ lên đầu ta nhìn ngươi chính là cần ăn đòn hoàng lỗi vẫn là mười phần sinh khí đinh linh linh. đúng lúc này trong phòng điện thoại văng lên cú điện thoại là này tiết mục tổ trang bị mới trước kia lâm mông nhà nhưng không có điện thoại hắn nghèo căn bản không gắn nổi hãy bắt sự tình xem ra muốn chờ một cái bởi vì nên khách nhân gọi điện thoại hà cảnh vừa cười vừa nói có điện thoại tới mấy người đành phải đem thả xuống công cụ sau đó cùng đi đến trong phòng hôm nay nông thôn sinh hoạt qua quá chân thực để bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên đây là một n g à n tống nghệ tiết mục còn có tới chơi khách nhân chuyện này tiểu nông ngươi tới đón đi mặc dù chúng ta bây giờ là người một nhà nhưng cái nhà này vẫn là do tiểu nông làm chủ hà cảnh cầm điện thoại lên đem m ịt rộ p h ổ n đưa cho lâm nông đại hoa và hoàng lỗi đều là nhìn qua lâm nông bọn hắn ý tứ và hà cảnh nhận là điện thoại này hẳn là lâm mông tới đón bàn về hiểu chuyện cần cụ đến liền xem như hà cảnh hoàng lỗi cũng cảm giác mình không bằng lâm n ông cho nên một ít chuyện phương diện bọn hắn đều nhận vì để lâm n ông tới làm chủ tốt nhất lâm n ông cũng không hiểu cái gì gọi chối tử nhận lấy điện thoại u i ngươi tốt xin hỏi nơi này là phòng nấm sao điện thoại đưa l ô thai nói chuyện chính là một cái vô cùng dễ nghe nữ sinh thanh âm thanh thúy phòng nấm không phải a xin hỏi ngươi có phải hay không đánh sai điện thoại lâm n ông nghi ngờ nói thật xin lỗi thật xin lỗi vậy khẳng định là ta đánh nhầm không có ý tứ quấy dày ngươi thanh âm trong điện thoại nghe m ư ơ i phần gấp rút còn có chút xấu hổ sau đó cái này cú điện thoại liền từ đối diện gây mất t r ư ơ n g không hai không ta sắt thép thằng nam là đối phương đánh sai điện thoại đem điện thoại đem thả xuống lâm ông xoay người đối ba người nói các ngươi làm sao đều như thế nhìn qua ta xoay người lại lâm ông có chút ngộng bởi vì hà cảnh hoàng lỗi thậm chí là đại hoa đều dùng im lặng ánh mắt nhìn xem hắn ngươi mới vừa nói cái gì hoàng lỗi hỏi ta nói nơi này không phải phòng nầm a lâm ông đàng hoàng nói ra kia nơi này là nơi nào hà cảnh hỏi tiếp nhà ta lâm ông không biết hà lao sư hỏi cái này là có ý gì nhà ngươi kêu cái gì đại hoa hỏi một câu cuối cùng nịnh m ô n g phòng lâm mông đàng hò nói đám người đinh linh linh lúc này điện thoại lại văng lên lâm mông không để ý tới sẽ có chút tố chất thần kinh đám người lần nữa tiếp lên điện thoại uy ngươi tốt nơi này là nịnh m ô n g phòng lần này là nịnh mông trước tiên nói lời nói hì hì ta nhìn tiết mục lần này ngươi cũng đừng muốn lại lựa gạt để ta giọng nữ cười rất vui vẻ ngươi là người mới vừa gọi điện thoại lâm mông nghe thanh âm đã hiểu ừ ngươi còn nhận ra ta nhà vừa rồi lại dám gạt ta nói ta đánh sai điện thoại ngươi tuyệt không giống tiết mục bên trong khả ái như vậy giọng nữ đối lâm mông lời mới vừa nói có chút bất mãn nơi này đúng là định mông phòng a ta lại không lừa ngươi lâm mông có chút hủy khuất không tranh với ngươi cái vấn đề này ta gọi điện thoại tới là muốn nói cho ngươi buổi chiều ta muốn tới cái này làm khách giọng nữ không tiếp tục khó xử lâm mông mà là nói lên mục đích của mình hóa ra ngươi chính là đạo diễn nói khách nhân a hoan n ê n h o a n n ê n cái này hội lâm mông ngược lại là rất nhiệt tình có quý khách đã nói lên sẽ có càng làm phiền h ơ n động ngươi nói hắn có thể không vui a loại thái độ này còn tạm được g ọ n nữ nghe được l â mông trong ngôn ngữ chân thành vừa rồi kia chút ít khí cũng liền tiêu tan ta bây giờ đang ở trên đường nghe nói các ngươi lập tức liền muốn đi hai bắp có thể đợi chờ ta sao tâm tình tốt về sau giọng nữ lại bắt đầu hưng phấn lên vậy phải xem ngươi còn bao lâu nữa dù sao thời gian là vàng bạc nếu là ngươi tới đã khuya chẳng phải là để ta tổn thất rất nhiều tiền tài lâm mông hiện tại đầy trong đầu đều là bắp một viên một trăm bắp hắn đ ố i nữ h à i nói lời cũng là sự thật thời gian là vàng bạc n g ư ơ i ngươi sao có thể đ ố i nữ h à i nói như vậy chẳng lẽ trong mắt ngươi ta còn không bằng mấy k h ỏ bắp sao giọng nữ bị lâm mông lần này lo dịp kích t h í c hỏng tốt xấu nàng cũng là đại mỹ nữ một cái lại muốn cùng bắp tương đối bắp có thể ăn ngươi chỉ có thể nhìn với lại ta còn không biết ngươi có phải hay không dáng dấp đẹp mắt cho nên tại ta trong lòng hiện tại bắp lớn nhất lâm mông nói cho nữ hải hiện tại bắp trong lòng hắn là lớn nhất tức chết ta rồi ngươi chờ ta hiện tại liền đến để ngươi nhìn một chút là bắp ẹ p mắt vẫn là ta đẹp mắt không đợi lâm mông nói xong nữ hải liền cúp điện thoại thật hung cô đương cái này về sau có thể làm sao lấy chồng để điện thoại xuống lâm mông lắc đầu vậy mà thay người ta trung thân đại sự suy nghĩ lại một chút cũng không nghĩ tới người ta như thế sinh khí là bị ai làm hại tiểu nông ngươi không cần trước hết nghĩ người khác làm sao lấy chồng Liên ngươi n t í hà c cảnh kiến thức rộng rãi đi qua hai thông điện thoại đã nghe được thanh em của đối phương đinh linh linh điện thoại tại hà cảnh tiếng nói kết thúc lần thứ ba đ á n h tới đang chuẩn bị về hà lao sư lời nói lâm mông niết miệng sự tình liền là nhiều uy ta mới vừa rồi bị ngươi tức đến chập mạch rồi Ta còn k hoàng ô n g gọi có ăn n đây. lỗi à c hà cảnh đồng thời phụ tới khán giả cũng là như thế người đây cũng quá thuần chân đi biết rõ đối phương đang tại sinh khí còn đem chính mình được điểm bại lộ cho đối phương thẳng đầu người cũng không có người tích cực như vậy đó à quả nhiên điện thoại bên kia ngữ khí lập tức kích động ha ha nguyên lai、like、là dạng này ta nghe nói bắp nô của các ngươi đều muốn tự mình đi hái nói như vậy ta điểm bao nhiêu đồ ăn ngươi liền muốn hái bao nhiêu bắp dọc ngữ m ộ ư ơ i phần cơ linh lập tức liền h i ể u đạo lý trong đó s ắ c thực dạng này lâm ông ngữ khí vẫn là như vậy trung thực để cho người ta nghe xong liền muốn khí dễ điện thoại một bên khác một chương mang theo dị vực phong tình khuôn mặt mắt to quay tròn chuyện m ộ ư ơ i phần rào hoạt vậy ta muốn ăn rau xanh x à o ngó s e m phiến rau trộn đậu tương hấp tôm ự chua cay mắt dưa thịt kho tàu cá trích thiếu nữ nói chuyện liền không dừng được một m dân tộc thiểu số có kiên kỵ thịt heo ta liền không đáng ách ta có phải hay không bại lộ cái gì người là heo sao ăn nhiều như vậy lâm mông mười phần im lặng vẫn như c ũ phát huy chính mình sắt thép thẳng nam tính cách độc m i ệ n g nói người mới là heo đâu ta ăn không được còn không có người sao đừng cho là ta không thấy n g ư ơ i tiết mục n g ư ơ i như vậy có thể ăn một hơi thế nhưng là ăn hết nhiều như vậy hoàng kỳ bánh cho nên ta ăn không được ngươi cũng nhất định có thể ăn xong thiếu nữ lúc ấy đang tại quay phim lúc nghỉ chưa ở giữa liền thức ăn nhanh nhìn xem tiết mục nhìn nước bọt đều kém chút chảy ra đây cũng là nàng vì cái gì vội vã muốn tài xế chiều chạy tới nguyên nhân kỳ thật dựa theo nguyên bản kế hoạch nàng là vào ngày mai sáng sớm mới tới Vì người đang nghe không có sẽ không bị hù dọa a nghe được điện thoại không có tiếng âm thiếu nữ có chút đắc ý còn có chút do dự nàng kỳ thật rất thưởng thức lâm ông hắn cần cù còn có hiếu khách nàng đều nhìn ở trong mắt như thế đi khi dễ một cái trung thực thiếu niên nàng cũng có chút băn khoăn cảm ơn ngươi điểm nhiều như vậy đồ ăn xem ở ngươi gọi nhiều như vậy món ăn phân thượng ta ngay tại nhà chờ lâu ngươi một lúc ngươi mau chạy tới lâm mông không lên tiếng nguyên nhân là đang tiếp thụ hệ thống tin tức làm một món ăn vậy mà ban thưởng một ngàn hắn vừa rồi chính cao hứng đâu nào có tâm tư lý trong điện thoại đầu kia bé heo người không sao chứ thiếu nữ có chút bị hù dọa không phải là bởi vì nàng tàn nhẫn đem đối phương dọa ra bệnh tâm thần hắn vậy mà nói tạ ơn nàng gọi nhiều như vậy đồ ăn ta có thể có chuyện gì không nói nhiều tiền điện thoại quý ta c ú t trước ngươi tranh thủ thời gian đến thiếu nữ để lâm mông không hiểu đâu hắn nói một câu liền trực tiếp đã cúc điện thoại thời gian cấp bách phải nhanh tính toán đổi những n à y đồ ăn cần bao nhiêu bắp lâm mông từ trong túi xuất ra một cuốn sách nhỏ ngồi tại trúc trên sàn nhà sau đó ngay tại trên bàn nhỏ tính toán thiếu mông ngươi sẽ không thật tin chưa người ta là đùa giỡn nhìn q u y ề n vợ nhỏ một chút gặp hắn thật đang tính vật liệu phí hoàng lỗi vội vàng nói t r ư ơ n g không hai một đào hố từ trước tới giờ không đình chỉ phòng lao tây đây không phải cho đùa nói liền muốn làm đến hai mươi bốn đường đồ ăn một đạo cũng không thể ít ta không thể để cho người khác nói ta nói chuyện không tính toán gì hết lâm mông để b ú t xuống nghiêm túc đôi hoàng lỗi nói đến ngươi làm đồ ăn ta không có ý kiến thế nhưng là những cái kia làm đồ ăn muốn hái bắp cũng có phần của ta à hoàng lỗi kém chút nhảy dựng lên bộ dáng này đem một đám người xem chọc trò cười ha ha cũng có phần của ta hà cảnh h ư u khí vô lực lúc này tốt ba mươi n g h n k h o a một viên đều không hái hiện tại lại nhiều một bút nợ hoa lao động vinh quang nhất ta muốn hái càng nhiều bắp chỉ có cho tới bây giờ chưa có thử qua hái bắp đại hoa vẫn như cũng ngu ngốc một cách đáng yêu mưa đạn bên trên liên vừa rồi điện thoại những cái kia người xem đơn giản mừng rỡ không được ha ha sắt thép thẳng nam nói chính là ta nhà đình mông dựa theo hắn bộ dáng này đợi này tìm cái bạn gái cũng khó khăn đi tìm không thấy tốt lắm hh c c nhà ta định mông là thuộc về tất cả hậu cung hội phan hâm mộ những cái kia yêu diễm tiện hóa không thích tốt hơn vì cái gì liền ta cảm thấy hắn thật đáng yêu thật nghĩ đem hắn ôm về nhà có thể làm hết t h ầ thủ công nghiệp nam nhân so với cái kia chỉ hội miệng ba hoa tiểu bạch kiểm mạnh hơn nhiều lắm nói cho các ngươi biết một cái bí mật ta mặc dù thanh âm bị nho nhỏ cải biến nhưng là ta đã hiểu đó là quốc dân nữ thần ba béo thanh âm tuyệt đối không sai hoa ba béo mưa tới quá tốt rồi ta thích nhất ba béo lúc này có dễ nhìn an hàng gặp gỡ chủ thần hơn nữa còn bị chủ thần đối ngẫm lại tiếp xuống tiết mục liền kích động a ta là ba béo phan hâm、mộ. ta phi thường cảm tạ định mông hắn quá hoà n mỹ vừa rồi ta còn lo lắng hắn cướp đi nhà ta ba béo bây giờ nhìn hắn thẳng như vậy ta đơn giản thả mười ngàn cái tâm ai muốn nhà ngươi ba béo nhà ta định mông bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp hắn là thuộc về toàn thế giới theo nơi khách q u ý đến tiết mục nhiệt độ lại đến một đợt nhất cử đột phá bốn phần trăm cái này tại năm nay tuyệt đối là siêu việt hiện t ư ợ n g cấp đạo diễn càng là không kìm được vui mừng nguyên bản dựa theo đạo diễn tổ quy định hai mươi bốn đường đồ ăn khẳng định là không được cho phép nhưng người này cũng phải nhìn là ai dựa theo lâm mông bây giờ nhiệt độ liền là đêm nay làm cho tất cả mọi người cùng hắn đi trích nguyệt sáng bọn hắn cũng biết đi theo. cô nàng này một điểm bề mặt cũng không cho biết rõ hoàng lao sư tại cái này còn muốn gọi nhiều như vậy đồ ăn đợi hội nhất định bắt hắn làm lao động hoàng lỗi còn tại là bắp canh cánh trong lòng trong miệng một mực tại nghĩ linh tinh mà đang ngồi ở xe ạn phạt bên trên t u ổ i máy điều hòa không khí ba béo lại là dùng mình một cái không rõ vì cái gì lập tức lạnh như vậy ta tính ra tới đúng lúc này lâm mông dơ lên hắn quyển vợ nhỏ bao nhiêu biểu hiện hưu khí vô lực kỳ thật hà cảnh vẫn là rất quan tâm cái vấn đề này bao nhiêu không biết nhưng là ta biết tuyệt đối không b t hoàng lỗi biểu hiện có chút mất trí vậy mà bắt đầu chơi có nhược chiến tổng cộng là bảy chín trăm tiết mục tổ có cho bọn hắn vật liệu danh sách lâm mông cũng không phải là tùy tiện tính toán đây là một cái rất chân thực số liệu phanh phanh lâm mông vừa mới dứt lời hai viên lão niên đầu đập trên bàn sinh không thể luyến chờ đợi thời gian là nhàm chán bên ngoài chỉ còn lại có ve têu thanh âm dưới loại tình huống này đại hoa chủ động tìm lâm mông trò chuyện lên trời lâm mông ca đợi hội chúng ta tranh tài hái bắp có được hay không đại hoa miệng ngậm một cây không biết tên c ủ nó nói nói thật thanh niên đặc biệt dễ dàng học cái xấu hắn động tác này liền là cùng hoàng lao ta học với lại học rất giống từ bỏ đi ngươi không sánh bằng ta lâm ông xưa nay không biết cái gì gọi là chiếu cố người khác tâm tình nên đánh kích làm theo đà kích lâm ông ca là ngươi nói nếu như không đi làm lại thế nào hội biết mình được hay không cho nên coi như ngươi nói như vậy cũng không thể bỏ đi t a động lực ngoại quốc thanh niên thường thường nương theo lấy c h ủ p u ni bị hụ đại hoa giờ phút này liền bệnh không nhẹ vậy được đi ta liền và ngươi so một lần lâm ông biểu hiện không quan trọng lúc này nằm sấp trên bàn hoàng lỗi ngẩng đầu lên tranh tài nếu có phần thưởng bằng không thì khẳng định không có cái tình hoàng lỗi e sợ cho thiên hạ bất loạn mà khác hắn còn nghĩ tới báo thù phương pháp hắn muốn rửa sạch đục nhã đúng nếu có phần thưởng nếu như ta thắng ta muốn học không chung bay mà ánh đại hoa ba phần nóng lại tới hắn đã quên đã từng chính mình muốn học bệnh sự tình vậy liền quyết định đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tranh tài hái ngọc người thua muốn thỏa mãn người thắng một cái điều kiện hoàng lỗi làm tổng kết thế nhưng là khoe miệng của hắn kia bôi mỉm cười luôn luôn để cho người ta cảm thấy không có hào ý chúng ta hà cảnh ngây ngẩn cả người cái gì chúng ta không phải đại hoa cùng tiểu mông tranh tài a đúng thế chính là chúng ta trung nhiên nhân cũng là không chịu thua ta chẳng lẽ cảnh, cảnh ngươi thừa nhận mình đã là người già hoàng lỗi k í c h tướng nói so liền so không cần luôn ngấm ngầm hạ i người với lại ta không cùng tiểu nông đại hoa so ta muốn cùng ngươi so ngươi thua muốn đem lửa ta tiền còn cho ta vốn đang quan chiến hà cảnh đi qua hoàng lỗi như thế một kích t h ủ mới hận cũ một mạch đều đi lên hoàng lỗi im lặng nhìn qua hà cảnh hắn làm sao phát hiện hà cảnh càng lúc càng giống lâm nông triệu chứng liền là thường thường không cần đầu góc suy nghĩ dùng trực tràng suy nghĩ phanh phanh phanh nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên có ai không thanh âm thanh thúy êm hai như chim hoàng oanh để lâm nông cảm giác có chút quen thuộc đang tại tranh luận đám người cũng nghe xuống tới t i ế u nông khách nhân của ngươi đến ngoài hoàng lỗi không có hảo ý nói đến đi chúng ta đi mở cửa đừng để ý tới ngươi hoàng lao sư suốt ngày chỉ toàn biết quấy dối còn không có ngươi thành t h ủ hà cảnh đứng dậy chào hỏi lâm mông ra ngoài nên đón vẫn không quên đổi một đ ố i hoàng lỗi hoa thật là nữ sinh hay nhà chúng ta có nữ sinh đại hoa cao hứng nhảy tới nhảy lui sau đó cũng chạy theo ra ngoài hoàng lỗi im lặng nhìn xem không có một hai gian phòng ta sẽ không trở thành chùn phản diện đi mang theo hiếu kỳ ba người đi vào bên ngoài viện khi bọn hắn nhìn về phía cửa sân thời điểm một đạo như hoa sen tinh khiết thân ảnh chính đứng ở nơi đó c h â ngay đạp tại à y cái này trắng mùa hè do cái này khách đến thăm hợp thành một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh là định mông phòng bằng thêm một tiếng mát mẹ hoàng lỗi hạ cảnh đều là người thế hệ trước chỉ là trong lòng kinh diễm một cái liền thu hồi ánh mắt lâm mông cũng cảm thấy cô bé này phi thường xinh đẹp chỉ bất quá hắn hiện tại ép g vẫn còn tương đối thấp lại thêm nhìn qua tiểu tinh linh thi thi đối đại mỹ nữ có một chút sức miễn dịch cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng duy chỉ có đại hoa hai con ngươi đều nhanh nảy ra còn kém không có cho thấy ta thích ngươi vài cái chữ to hoàng lỗi hả cảnh che ánh mắt của mình bọn hắn đều cảm thấy đại hoa thật mất thể diện bất quá cái này cũng không thể trách đại hoa thân là hoa hạ huyết mạch lại từ nhỏ ở canada lớn lên nhìn càng nhiều vẫn là gai tây không phù hợp hắn thực chất bên trong thẩm mỹ quan về sau hắn đến hát quốc nhìn lại là liên miên bất tận trình hình mặt hiện tại ngươi để hắn trông thấy một thuần thiên nhiên đại mỹ nữ ngươi nói hắn có thể không dạng này a trường không hai ư ơ i hai ngươi gọi ta cái gì bất quá để đại hoa thất vọng là cái này đại mỹ nữ khi nhìn đến mấy người bọn họ thời điểm chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái sau đó liền đem ánh mắt dừng lại tại lâm nông trên thân lâm nông liền rất hào phóng trực tiếp đi đến người tới trước mặt nhấc lên hắn bên cạnh dương hành lý k h e n lao động vinh quang nhất là đại mỹ nữ sách dương hành lý ban thưởng mười ngàn nhuyễn hội tệ có lao động lâm nông tiếu dung liền mười phần nội ngạo ngươi làm trễ mải ta hai mươi bảy phân ba mươi sáu giây vất quá xem ở ngươi có cái dương p h â n thượng ta liền không so đo với ngươi lâm mông rộng lượng nói đến nhật ba không hiểu ra sao cái gì cùng cái gì a ngươi đem ta đến tốn hao thời gian đều n h ớ kỹ còn chính xác đến g i â y nhật ba không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lâm mông ân đúng vậy a từ ngươi tắt điện thoại thời điểm tính toán lâm mông mười phần nói khẳng định đến nhật ba thiếu mông nào có ngươi cái này nói chuyện trời đất hà cảnh trực tiếp nhìn không được đi tới nói nhật ba hoan nghênh đến định mông phòng làm khách đây là nhà ta tiểu mông không thế nào biết nói chuyện xin hãy tha lỗi một cái hà cảnh cho nhiệt ba một cái ấy nay t i ế u dung về phần tại sao gọi định mưu phỏng lâm ông nói đây là định mưu phỏng hà cảnh đành phải cũng gọi như vậy tiểu mông hà lao sư nói đúng có khách nhân đến đầu tiên muốn để cho người biết không đây là nhiệt ba hắn lớn hơn ngươi ngươi biết làm như thế nào kều to lên hoàng lỗi cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng hắn nhất vui lòng nhìn thấy lâm mông kinh ngạc có hai vị lao sư chỗ dựa vừa rồi làm giận lời nói nhiệt ba cũng liền không thèm để ý hắn đắc ý nhìn qua lâm ông trong mắt tựa hồ lại nói ngươi xem đi hà lao sư hoàng lao sư đều đứng tại ta bên này còn không ngoắn nói xin lỗi ta kỳ thật lâm n ô n g cũng không có cố ý muốn khí như ba đây vốn chính là tính cách của hắn chỉ bất quá tại trong mắt người k h á c liền thay đổi bất quá đã hai vị lao sư đều nói như vậy hắn cũng không có ý kiến lâm n ô n g đem cái dương đem thả xuống sau đó trịnh trọng bái lộ ra lễ nghi m ư ờ i phần a di mạnh khỏe hoan n ê n đến nhà ta làm khách ta không biết nói chuyện nếu như ta vừa rồi để ngươi tức giận còn xin ngươi bỏ qua cho sau khi túi người trào liền là liên tiếp xin lỗi giọng thành khẩn thái độ chân thành thoạt nhìn là không có vấn đề thế nhưng là kỳ quái là tất cả mọi người ngơi dại sắc mặt hoảng sợ nhật ba đồng dạng không ngoại lệ Người, người mới vừa nói cái gì nhật ba ngón tay trắng non chỉ vào lâm mông còn hơi có chút run rẩy hoan nên người đến nhà ta làm k h á c h ta lâm mông nâng lên eo có chút không rõ tại sao phải hắn lặp lại một lần không đúng là bên trên một câu nữ nhân trí nhớ đơn giản tốt đáng sợ lại đem lâm mông nói từng chữ đều nhớ kỹ a di mạnh khỏe lâm mông nói còn chưa dứt lời liền bị một tiếng tiếng t ề u trói thai đánh gãy a nhật ba ô m đầu mười phân phát điên mặc dù động tác này nhìn rất đáng yêu người vậy mà gọi ta a di ta không phải liền là lớn hơn người một chút sao chẳng lẽ ta tại trong lòng người cứ như vậy trông có vẻ già lâm mông a di trực tiếp đâm bên trong nữ nhân m ệ n h môn cũng chính là tuổi tác cái này khiến nhật i ba cả người đều phát điên cho nên cứ gọi ngươi tới báo thù cho hắn nhật ba nghe hà cảnh như thế một dạng n a o động bỗng nhiên thông suốt cho là mình đoán được c h â n tướng sau đó phẫn hận nhìn chằm chằm hoàng lỗi tại tuổi của nữ nhân trước mặt không có tiền bối、Phúc. hoàng lỗi kém chút phun ra một ngụm lao huyết cái gì gọi là người trong nhà ngồi nổi từ trên trời đến đây chính là a mắc m ơ gì tới hắn rõ ràng liền là tiểu mông chính mình gọi bậy làm sao hiện tại biến thành hắn dạy dựa theo cái này tư duy logic hắn hoàng lỗi liền nhất định phải là tiết mục bên trong chùm phản diện đúng không hoàng lao sư không có dậy ta nói như vậy lâm mông rốt cục đứng ra nói một câu lời công đạo hoàng lỗi lập tức lệ nóng danh trọng hắn hiện tại cảm thấy đứa nhỏ này tâm địa vẫn là rất tốt còn biết là lôi ca rửa sạch hiểm nghi ta gọi như vậy ngươi là bởi vì l à ta từ nhỏ nhìn ngươi tiết mục lớn lên cho là ngươi so với ta lớn rất nhiều lần nữa phát biểu lâm nông nói lời kinh người cái này khiến vừa mới sinh động bầu không khí lại lần nữa ngưng kết đám người lại lần nữa dùng kinh dị ánh mắt nhìn qua hắn ngươi xem qua ta tiết mục ta ba tuổi thời điểm tiết mục nhiệt ba đôi mắt đẹp rưng rưng hắn cảm giác mình nhanh đứng muốn không vững chẳng lẽ nhấc lên đỉnh đầu của ngươi sương không phải ngươi hát nhìn thấy nhiệt ba biểu lộ lâm nông chính mình cũng có chút không xác、định. phúc đó là nhấc lên ngươi đỏ khăn đ o a n hà cảnh cảm giác mình n ẹ n trở về trước kia lao hết sớm muộn muốn phun ra ngoài với lại vậy cũng không phải n h i ệ t ba hát mặc dù bài hát này đúng là duy ngô n h ị ca hoàng lỗi mau chạy ra đây giải thích n h i ệ t ba đã nhanh hỏng mất tại không ngăn lại tiểu tử thúi này còn không biết hội xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là ta nhớ lầm bất quá ta nhỏ thời điểm hát đúng là cái này ha lâm mông sờ lên đầu hắn có chút hồ đồ rồi ngươi nhỏ thời điểm làm sao hát bài hát này ngươi có thể hát cho ta nghe n g h sao nhật ba lúc này cũng coi như phát hiện lâm mông rất nói nhiều là tự nhiên manh điểm không thể quá để ý Cái nhật ba, người người ba, ba, ba miệng h nhỏ u vũ khí hai tay chống lạnh n h i ệ t ba tỷ tỷ lâm n g ô n g cũng không bung đốc hắn phát hiện vị tỷ tỷ này mượn phần để ý chính mình tuổi tác cho nên vẫn là thuận hắn điểm tới a tỷ tỷ cũng không cho phép gọi gọi ta tiểu địch n h i ệ t ba còn không vừa lòng tuổi tác luôn luôn càng nhỏ ước hẹn hơn nữa nhìn lâm mông ngây nô g gốc dâu cảm nghe hắn cứ gọi tiểu địch phản phất chính mình cũng trở về đến mười tám tuổi a tiểu địch m u ộ i muội lâm mông nói đến hát tiểu t ử ngươi không kiên nhẫn a biết đ ị n h nọt nữ sinh lâm mông cơ t r í để hoàng lỗi hả cảnh nợ nụ cười nhật ba nhìn xem lâm mông một đôi mắt to tràn đầy ý cười tiếp xúc thời gian không tính lâu nhưng là hắn cảm thấy trước mắt đứa bé trai này thật đáng yêu nịnh mông trong phòng lâm mông vì mông vì mọi người rót từ trong giếng lấy ra chính hắn sản xuất bí phương trà hoa cúc hô thật thoải mái trước khi đến hả lão sư nói ngươi cái này có uống rất m ă n trà lần này rốt cục thưởng thức được bởi vì mặc váy liền áo n h i ệ t ba tư thế ngồi cũng là thuộc nữ khí hơi thở mượn phần bất quá uống trà liền không có như vậy hạng súc trực tiếp uống một hơi cạn sạch mặc kệ là trên đường tới vẫn là cùng lâm n ô n g đấu v õ mổm đều để hắn nóng hỏng khát xem như giải n h i ệ t ba rốt cuộc hỏi tới hắn vừa rồi muốn nghe bài hát kia linh mông kia thủ nhấc lên đỉnh đầu của ngươi xương thật là một c a khúc sao có thể hay không hát cho nghe một cái tay nhỏ chi lên cái đầu nhỏ n h i ệ t ba t ỏ mò hỏi trước khi tới biết muốn lên hướng tới sinh hoạt cho nên nhật ba một mực tại nhìn trực tiếp p a n hâm mộ gọi lâm Nông mông l i n ô n g hắn cảm thấy rất đáng yêu cũng đi theo kia chương không hai ba nhắc lên đỉnh đầu của ngươi sương linh mông kia thủ nhắc lên đỉnh đầu của ngươi sương thật là một ca khúc sao có thể hay không hát cho nghe một cái tay nhỏ chi lên cái đầu nhỏ nhiệt ba t ỏ mò hỏi t nghe được nhiệt ba còn tại sách vấn đề này với lại cảm thấy rất hứng thú hạ cảnh hoàng lỗi đại hoa nhao nhao hít sâu một hơi cô nương này khẩu vị có chút nặng à. ân có thể à ta nhỏ thời điểm liền là như thế hát bất quá ta hát xong ngươi cũng muốn hát một lần cái kia nhắc lên ngươi đỏ khăn văn cho ta nghe lâm mông quan tâm cho mọi người lại thêm vào một ly trả sau đó nói ân ân không có vấn đề ngươi hát ta nhiệt ba gật cái đầu nhỏ trực tiếp đáp ứng hắn hiện tại đẩy trong đầu đều là s ư ơ n g sọ không thể không nói danh tự này có chút ma tính đem đáng yêu nhiệt ba đều mang trong khe đi khu h ụ lâm ngông h á n rộng một cái hắn nhìn xem khán giả biểu lộ hà cảnh hoàng lão sư đều là chiếu trạc đàng hoàng bọn hắn thân là ngành giải trí tiền bối khẳng định không thể là một thủ không đứng đắn ca biểu hiện vui buồn thất thường đại hoa thì là con rúm lại tại nơi hẻo lánh cắn góc áo lâm ngông đây không phải chuyện ma tô ta không để ý tới biết cái này chút hy tinh lâm n n g há mồm bắt đầu hát nhấc lên đỉnh đầu của ngươi sương yên tâm cái này sẽ không quá kinh khủng ta có một tay tốt ý thuật ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi đau nhức lại nói ngươi là ta bằng h ữ u a làm sao bỏ được ngươi đau đến khóc n h ấ t lên đỉnh đầu của ngươi x ư ơ n g nhìn xem bên trong cái gì chứa ta chứa hắn còn có nó nha đến cùng ai trọng yếu hơn đây ta không nghe không nghe đáp án của ngươi a trừ phi ngươi muốn nói là bảo b ả o ta ta còn lấy cho thỏa đáng kinh khủng cũng là một chút góc mạch máu thần kinh cái gì nghe xong về sau đó căn bản tuyệt không dọa người mà lúc này đại hoa đã về tới chỗ mình ngồi phản phất vừa rồi dọa đến gắt gao phát dôn người không phải hắn ha, ha lúc đầu không dọa người hiện tại ngươi kiểu nói này ta vừa rồi ăn cơm chưa toàn muốn phân l u n ra hoàng lỗi buồn nôn đồ trang sau đó trừng hùng hài từ đại hoa một chút khoan hay nói bài hát này còn rất dễ nghe hà cảnh đấm vào miệng bình luận một câu ai nói hắn là trung nhân nhân hắn cũng biết thưởng thức người tuổi trẻ ca mà ca ngược lại là còn có thể chỉ là ngươi cái này âm điệu nhiệt ba cười ý tứ rất rõ ràng lâm mông hát chạy mất ta nơi này đến trường không dạy âm nhạc hát chạy điều cũng không kỳ quái ngược lại là ngươi ta nghe nói ngươi là học âm nhạc hát khẳng định t m hay l â mông không ngại người khác nói hắn hát khó nghe dù sao hắn xác thực không có đi qua hệ thống huấn luyện nhật ba thế nhưng là chính thống duy ngô nhị cô nơ ư n g à hát bài hát này nhất định rất thêm hay ta rất chờ m o n g à hà cảnh chen miệng nói nào có bất quá đã tất cả mọi người muốn nghe vậy ta liền đều xấu nhật ba cho tới bây giờ đến bây giờ một mực cùng lâm mông đấu vó m ồ m lúc này được mọi người khích lệ lại khôi phục thiếu nữ t h è n thùng hai cái tay nhỏ thả trên bờ vai tuyết trắng nga cái cổ đứng lên à còn có chiêu bài động tác đây vốn chính là dị vực phong tình mỹ thiếu nữ làm tiếp những động tác này nhật ba nhìn mười phần xinh đẹp nhìn thấy lâm mông cũng bị chính mình hấp dẫn lấy nhật ba thập phần vui vẻ sau đó hắn liền bắt đầu hát nhấc lên đỉnh đầu của ngươi sương thanh âm êm thai dễ nghe âm điệu cũng tìm xem chuẩn chỉ bất quá bài hát này từ là chuyện gì xảy ra phấp hoàng lỗi hả cảnh trực tiếp cười phung tới người đứng đắn cũng không giả bộ được một người nữ sinh hát cái này ca từ quá kỳ quái được chứ các ngươi bài hát kia ca từ cũng là như vậy lâm ô n g nghi ngờ hỏi nào có h ử đều tại ngươi còn không phải bị ngươi mang nhật ba nhỏ mặt đỏ bừng nói đơn giản mắc cỡ trên người xem như ta không đúng vậy ngươi tiếp tục hát ta lâm ô n g cam tâm tình nguyện trên lưng một miệng hát qua h a n ư ớ ta cóng ư ơ i có thể hát ta h ử nhiệt ba t r ậ n nhìn lâm ngông một chút sau đó tiếp tục động tác mới vừa rồi bắt đầu hát nhấc lên n g ư ờ i nhỏ đỏ khăn đ oan cái này hội nhiệt ba tìm đúng ca t ử cũng không h ổ là thanh nhạc biểu diễn hệ tốt nghiệp hát đêm thai cực kỳ đem duy ngô nhĩ dị vực phong tình biểu hiện lâm ly tinh xảo ba ba ba lâm ngông vậy mà cái thứ nhất dẫn đầu vô tay tiểu địch tỉ tỉ hát phi thường dễ nghe có thời gian ngươi có thể dạy ta ca hát sao lâm ngông cảm thấy xác thực rất đêm thai bất quá hắn cũng có một chút tính toán nhỏ nhặt không phải còn có ca từ nhiệm vụ sao vừa vặn có thể cho cái này xinh đẹp tiểu địch đã di dạy hắn ca hát đương nhiên có thể a người khác khích lệ hắn khả năng n h i ệ t ba cũng thật cao hứng thế nhưng là lâm mông khích lệ để n h i ệ t ba trong lòng ăn mật n g ọ n không biết có phải hay không là bị lâm mông đỗi nhiều để hắn cảm thấy lâm mông khích lệ phá lệ c h â n quý tiểu địch tỉ tỉ ta cũng muốn học lúc này đại hoa giơ tay cũng muốn tham gia náo nhiệt đại hoa người lớn hơn ta gọi ta n h i ệ t ba liền tốt đối với đại hoa n h i ệ t ba có vẻ hơi k h á c h khí không biết vì cái gì hắn đối đại hoa không có lâm mông như vậy tự tại thế nhưng là lâm mông là ca ca của ta vì cái gì ta không thể để cho đại hoa có chút bí khuất bối phận cắt theo các tính bằng không thì ngươi gọi ta như vậy ta hội không được tự nhiên nhật ba cho đại hoa một cái áy náy á n h mắt với lại đại hoa ngươi cũng không cần ta dạy cho ngươi ca hát nhà ta chỉ là chọn môn học thanh nhạc ngươi là bờ cờ l ì học viện âm nhạc tốt nghiệp khẳng định hát so với ta tốt lâm mông liền không đồng dạng hắn xác thực một điểm âm nhạc cơ sở đều không có bằng vào ta âm nhạc trình độ còn có thể dạy hắn một chút kiến thức căn bản nhật ba cũng không có cứng rắn c ự tuyệt ngược lại cử ra một chút ví dụ nói cho đại hoa nguyên nhân mười phần có lễ phép cái này làm cho tất cả mọi người tìm không gian nửa điểm mà bệnh đại hoa có chút khóc không g a n ư ớ c mắt đại n ộ khác biệt thật lớn à ta vì cái gì không ngh bất quá từ nơi này đại hoa cũng đã nhìn ra nhiệt ba đối lâm mông ca xác thực cùng hắn không giống nhau chính mình sợ là không có cơ hội lấy lòng ai lâm mông ca đệ đệ chỉ có thể yên lặng chúc p h ú c ngươi lẫn nhau cũng quen biết ca cũng hát thời gian đi tới ba giờ chiều mặt trời tựa hồ không có như vậy phơi ai kéo dài luôn luôn thoải mái bất quá lề mề hai giờ chúng ta vẫn là muốn đi lao động à bằng không thì nhiệt ba bao quát chính chúng ta đều không cơm tôi ăn hoàng lỗi chống cái lưng mọi nói thật ta thời gian thật nhanh vậy chúng ta hay bắt thời gian chỉ còn lại có hai giờ hà cảnh nhìn xuống đồng hồ thời gian này muốn hái cơm tối xong tài liệu hơn tám nghìn k h o a bắp gần như không có khả năng nói là nói như vậy nhưng là mặc kệ có thể hái bao nhiêu đây là tiết mục quyết định sự t ì n h như vậy bọn hắn liền nhất định phải đi làm có thể xuất phát lúc này lâm mông đã học thuộc lòng cái gùi tại nhật ba mãnh liệt yêu cầu hạ lâm mông cũng cho hắn một cái thuận tiện một phó thủ tay áo lần thứ nhất hái bắp ai sau đó có nhân giáo ta làm sao hái sao nhật ba đi vào lâm mông bên người mặc dù lời này cũng không đơn độc đối với người nào nói nhưng là tất cả mọi người biết hắn muốn a y bảo tiểu địch tỉ, tỉ các ngươi tân giang không phải có bắp sao ngươi không có hái qua lâm mông hiếu kỳ nói tân giang xác thực có bắp với lại bởi vì độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn ngọn độ rất cao so rất nhiều nơi bắp đều ngon chương không hai bốn hộ đệ c ủ a ma n h i ệ t ba ta là trong thành lớn lên nào có hái qua bắp n h i ệ t ba bất mãn t r ừ n g lâm mông một chút cũng không phải tân giang liền nhất định tất cả đều là bán soma mông cổ tất cả đều là cưới ngựa ngươi đây là cái gì ý nghĩ mà n h i ệ t ba lại nói một câu trực tiếp đem tất cả cho cười a đó là ta nhớ lẩm biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn nhật ba cũng rất hài lòng、lâm、mông thái độ không còn chừng hắn các ngươi đi trước sân miệng chờ ta, ta đi lấy công cụ không đồng nhất hội lâm mông lại chạy tới chỉ bất quá lần này hắn lưng đồ vật có chút vào người ước chừng hai mươi cái cái sọt lũy cùng một chỗ đều cao hơn cửa sân đi thôi có thể xuất phát lâm mông cười nói với mọi người nói không phải t i ể u nông ngươi mang nhiều như vậy g i chúc làm cái gì hà cảnh nhìn xem kia dọa người độ cao giật mình hỏi đương nhiên là h á i b ắ p a lâm ông đi qua cửa sân thời điểm c o n hạ eo sau đó đối hà lao sư nói đến h á i b ắ p vậy ngươi chuẩn bị hái bao nhiêu hoàng lỗi vừa đi một bên im lặng hỏi thời gian không nhiều lắm hai giờ hẳn là có thể đem tiểu địch tỷ tỷ cơm tối vật liệu hái đủ lâm ông nhìn sắt trời một chút xem chừng nói nhiệt ba nghe có chút cảm động tiểu địch đệ đệ vẫn là nghĩ đến ta đây đương nhiên đây là đang hắn không biết lâm ông hái bắp nấu cơm có thể kiếm tiền điều kiện tiên quyết t i ể u nông ngươi xác định Phải phải không biết, đây lúc à là à. cái cũng không phải 800 cái, đó là 8, cái phải giỏ không Dùng đó đều u có thể chứa thể h k này g h o n trong g lội ôm t a mình chính ú c cho lúc ra hiệu Hông Lâm nhìn. này À, xác bên lâm mông đi nhật ba kinh ngạc một chút hai mươi bốn đường đồ ăn muốn hái nhiều như vậy b á c a hắn hiện tại có chút biết mình gây họa ta có thể hay không đem đồ ăn lui hái nhiều như vậy b ắ c quá cực khổ nhật ba có chút hối hận còn có chút đau lòng hắn lúc đương thời chút xúc động vẫn là nhật ba biết người đau lòng hoàng lỗi một lần nữa đem giỏ trúc trên lưng khen nhật ba một câu ta một mực tại nhìn trực tiếp đâu tiểu mông hắn từ buổi sáng liền không có n g h ỉ qua lại để cho hắn hái nhiều như vậy bắp hắn hội không chịu nổi hoàng lão sư ngươi có thể giúp hắn đem những cái kia bắp hái được sao hiện tại n h i ệ t ba đã đem lâm nông làm đệ đệ đối đ á i thế là hắn đem chủ ý đánh tới hoàng lao sư trên thân hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem hắn ta hoàng lỗi ngươi dại tình cảm ngươi quan tâm người chỉ có lâm nông một cái ta là cái nào có thể hy sinh người lạ i à? h a ha hoàng lão sư n h i ệ t ba đại mỹ nữ đều như thế nhờ ngươi ngươi lạc ứng a hà cảnh khích t ư ở n nói bỏ đa xuống giếng cái gì hắn nhưng là thích nhất hà lão sư nếu không ngươi cũng hỗ trợ đi đại hoa n g ư ơ i khả năng giúp đỡ một cái người tiểu m ô n g ca sao rời gạch thời điểm hắn đều như vậy che chở ngươi n h i ệ t ba lại đem chủ ý đánh tới đại hoa trên thân với lại từ nàng có thể thấy được hắn thế mà từ đầu tới đôi đem trực tiếp xem hết ta không có vấn đề a nhật ba ngươi yên tâm có ta ở đây nhất định có thể hai xong đại hoa tự đại mau bệnh lại pha vào cũng không biết mình đến cùng có thể hay không hoàn thành liền vỗ b ậ ngực đồng ý ba nhiệt ba cao hứng vỗ tay một cái cao hứng dạo qua một vòng vẫy tại gió nhẹ hạ phiêu đãng đem lâm nông nhìn đến mẩn ngơ một cái quá tốt rồi lại thêm ta khẳng định liền có thể hoàn thành nhiệm vụ tối nay nhiệt ba là cơ chí của mình điểm tán c h ờ một chút bất quá đúng lúc này lâm nông dừng lại bắt lấy nhiệt ba tú khí b ả vai biểu lộ nghiêm túc nhìn qua hắn ngươi nhiệt ba bị lâm nông đột nhiên động tác hủ dọa cảm giác đường trên bờ vai nhiệt độ trong lúc nhất thời vậy mà sẽ không nói chuyện mà cùng đập t ợ quay phim đem một màn này trung thực ghi chép lại truyền đặt cho khán giả lần này n h i ệ t ba phan hâm mộ có thể không vui nhao nhao nhôn n h á o thả ra ngươi bàn tay theo ăn m ặ t ngươi muốn đối nhà ta n h i ệ t ba làm cái gì n g u ơ rồi n h i ệ t ba một mực đối lĩnh mông quá tốt rồi hắn sẽ không sinh ra h ảo giác cảm thấy n h i ệ t ba ưa thích hắn đi ta cảm thấy đây chỉ là tỷ tỷ đối đệ đệ quan tâm a ô, đau lòng lần thứ nhất trông thấy có nam nhân đụng phải n h i ệ t ba vì cái gì người kia không phải ta đây nói câu công đạo kỳ thật ta cảm thấy n h i ệ t ba cùng ta so so sanh phối ha ha một đám đ i ê u thi chỉ hiểu ý dâm có bản lĩnh bên trên tiết mục đi a hơn nữa còn phải người ta nhật ba để ý ngươi mới được ta ngược lại thật ra cảm thấy n h i ệ t ba đối lâm mông có hào cảm các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hắn đối lâm mông còn có đại hoa không giống nhau à? không biết xấu hổ tiểu yêu tinh cũng dám câu dẫn nhà ta định mông hắn là thuộc về chúng ta hậu cung đoàn thúc ta xem ra là định mông hội phan hâm mộ tiểu tỷ tỷ tới lại nhìn lâm mông bên này hắn để n h i ệ t ba nhìn xem chính mình hai tấm gương mặt khoảng cách vô cùng gần rất trí n h i ệ t ba đều có thể cảm nhận được lâm mông hô hấp ân ấm áp còn mang theo một tia định mông mùi thấm áp nam nhân quyết không thể cự tuyệt lao động tất cả coi như ta rất cảm kích ngươi ta vẫn là muốn đi hai bắp lâm mông nghiêm túc nói cho nhật Húng chi ta còn cùng Hoàng lao sư bọn hắn đánh thua, phương Hoàng nhìn khó chịu, nếu là ta thua, hắn nhất định sẽ làm cho ta chân cho hắn. còn cùng bọn tượng, nếu liền muốn ứng kiện, nếu cái ai ai đối điều ta một ta ta Lao Lao là làm Sư Sư sớm sẽ bị đáp đã rửa vô tội c h ú n g đạn người già hoàng l ô i kem chút thổ huyết thất sách thất sách lâm n ô n g tiểu tử này hóa ra vẫn luôn biết hơn nữa còn có thể đoán ra ý nghĩ của mình xem thường tiểu tử này ha ha ha cái này hội nhật ba cũng không mắc cỡ bị lâm n ô n g lời nói chọc c h ò khanh khách chỉ cười nguyên lai、like、là dạng này à khó trách người xem đều nói hoàng lao sư là định mông phòng trùn phản diện hắn thế mà còn loại suy nghĩ này nhật ba che miệng cười nói nói xấu chân chùi nói xấu hoàng l ô i khí cấp bại phôi nói nhiệt ba ngươi sao có thể tùy tiện tin định mông rõ ràng là tiểu tử thúi này nói xấu ta hoàng l ô i cố gắng chứng minh trong sạch của mình k hì hì ta đương nhiên tin hắn à bởi vì tiểu nông chưa từng có đã nói láo nếu là hoàng lao sư ngươi cũng có thể d ạ n g này ta khẳng định cũng biết tin lời của ngươi nói hoàng l ô i làm cái lần nữa đem nhiệt ba cho cười đồng thời nói cho hoàng lão sư chính mình tin lâm nông căn cứ hoàng lão sư ngươi cũng đừng vùng đấy đ ị n ô n g phỏng trùn phản diện thân phận ngươi là làm định ai bảo ngươi trước kia liền có lao hồ ly xương hào đây hà cảnh cười t ù n tìm nói mấy người nói xong trò chuyện cũng đã trong bất chi bất giác hạ sơn đi tới bắp gieo trồng lúc này đã có mát mẻ gió nhẹ bắp cán theo gió nhẹ, nhẹ nhàng h à n g lắc lư tại vô biên vô tận bắp trên biển tạo thành một cố g ầ n sóng mười phần hùng vĩ chương không hai năm điên cuồng áp miệng hoa thật đẹp nhiệt ba trắng n o n tay nhỏ giữ tại trước ngực trong mắt to tất cả đều là mê say hắn bị cái này mê người phong cảnh hấp dẫn lấy lúc này đám người còn t ạ i xuống núi cuối cùng một đoạn lộ trình vừa vặn có thể gặp đến bắp biển toàn cảnh thế là dừng lại ngừng chân thưởng thức t i ế u nông những n à y bắp đều là ngươi trông sao thưởng t h ứ c một lúc nhiệt ba lại bắt đầu hiếu dĩ nhiên không phải ta trồng chỉ có khối đó cái khác đều là nơi này thôn dân cùng một chỗ trồng lâm mông chỉ vào n h ấ t tới gần bọn hắn một mảnh ruộng ngô nói đến như vậy phải không thế nhưng là những n à y bắp cũng không n h i ề u a hay không được bao lâu liền không có a n h i ệ t ba nghi ngờ hỏi xác thực nói với nàng lâm mông nhiệm vụ của bọn hắn thế nhưng là ba mươi tám phẩy không không không k h ỏ a mà lâm mông mảnh đất này bắp số lượng đừng nói ba mươi ngàn liền xem như tám ngàn nàng đều nhận là không có ha ha, cái này chúng ta đương nhiên muốn đạt được sớm tại khai mạc trước tiết mục tổ liền đã đem thôn dân những cây n ô mua lại cho nên những n à y bắp ngắt lấy quyền đều tại tiểu mông trên thân a hà cảnh cười ha hả giải thích nói hoa các người tiết mục tổ cũng quá hào khí có nhiều như vậy bắp thật là có bao nhiêu giàu có cái này mới là hướng tới sinh hoạt ta n h ệ t ba một câu nói ra chân lý s ắ c thực giàu có cũng không nhìn một chút tiết mục này phía sau kim chủ là ai lúc này hoàng lỗi lại mở lên nhỏ trò đùa cả nước người xem đều biết tiết mục này là hắn cùng hà cảnh bỏ vốn hợp tác nhưng mà loại tình huống này còn chính mình khen chính mình cũng là không có người nào làm sao như ba có phải hay không rất hâm mộ có hứng t h u đến chúng ta hướng tới sinh hoạt làm thường chú khách quý không lúc này hà cảnh cũng đi ra vừa cười vừa nói ngươi khoan hay nói hắn thật là có ý tứ này không có người hội ngại tỷ lệ người xem thấp có phải hay không cái này ta còn không có suy nghĩ qua kỳ thật ta là muốn tới nhưng là không biết có hay không hành trình không bằng dạng này ta quay đầu lại hỏi hỏi một chút người đại diện lại nói cho hà lao sư đáp án được không nhiệt ba đối hà lao sư nói đến hắn là có chút tâm động nhưng là dù sao mình là người trưởng thành rất nhiều chuyện không phải mình một cái liền có thể quyết định ta liền mở một trò đùa nhiệt ba ngươi không cần để ý hà cảnh k h o á t k h o á tay nói cho nhiệt ba không cần để ở trong lòng lúc đầu hà cảnh liền là thăm dò một cái người ta nhiệt ba một đỉnh cấp minh tinh cũng k hoàng ô n g p h ó i đ ế lỗi n có thể cười cười, lại lại t vừa cười vừa nói đương nhiên hắn là không tin hôm nay có thể hái đủ tám quả năm trăm linh quả đều quá sức kêu ba người chúng ta cũng xuống dưới còn có tranh tài đâu cũng không thể để bọn hắn vượt lên trước hà cảnh cái này hội nhớ lại tranh tài sự tính tới với lại lâm mông nói hoàng lỗi thế nhưng là nhớ người k h á c giúp hắn dựa chân hắn cũng không nguyện ý thua trận cũng tính ta một người ta cũng muốn tranh tài thi đấu luôn luôn có thể tỉnh lại nhân loại nhiệt tình cái này hội ngay cả nhiệt ba cũng không nhịn được nói xong ba người thuận u ố n lượn tiểu lộ đi tới dưới núi làm ba người đi vào bắp trước đất trong lúc đại hoa đã không thấy chỉ còn lại có lâm mông tại kia đem từng cái giò trúc tách ra hai mươi cái giò trúc đủ hắn bận rộn một hồi đại hoa người đâu nhìn thấy chỉ có lâm mông một người hà cảnh nghi ngờ hỏi a hắn có mỏ trúc đã đi vào hái được lâm mông nghe thấy có âm thanh liền ngẩng đầu đáp đại hoa có vẻ như sẽ không hái bà ắ hoàng lôi cũng biết đại hoa là ca na đa người vậy cũng là cơ giới hóa thu hoạch cho nên đại hoa là không thể nào hội h á i bắp vừa rồi ta đã cho đại hoa đệ đệ biểu diễn một lần hắn nói hắn nhớ kỹ lâm mông nói đến ai ta đã có thể tưởng tượng đại hoa ngắt lấy hiệu suất hoàng lôi xoa xoa chán đầu thường thường lần thứ nhất liền nói chính mình học rồi người không phải thiên tài liền là tính nôn nóng đối với đại hoa hoàng lỗi có khuynh hướng loại thứ hai đáp án tiểu nông đại hoa đều đi hai bắp chúng ta cũng đi thôi ta còn muốn để ngươi dậy một chút ta đây một cỗ hương khí tràn ngập tại lâm mông trong n u i chờ hắn q a y đầu lúc phát hiện n h i ệ t ba đã ngồi xổm ở bên cạnh hắn một chỗ g ặ t lấy e o một cái ngồi xổm loại này trên lệch để lâm n ô n g thấy rất rõ ràng một vòng chắn đoán lâm n ô n g nhìn một chút đã nhanh muốn đi tới thợ quay phim sau đó rất tự nhiên đem n h i ệ t ba che chắn hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy cái này một vòng phong cảnh tiểu địch tỉ tỉ người sắp lộ hàng lâm n ô n g đưa lỗ thai nhẹ giọng nói ra ân a n h i ệ t ba đầu tiên là ngây ra một lúc ngay sau đó là một tiếng to rõ thét lên thế nào tiếng thét trói thai này đồng thời đưa tới hoàng lỗi hà cảnh lực chú ý không không có gì vừa rồi có cái tiểu côn trùng từ phía trước ta chạy tới n h i ệ t ba đã đứng lên vì không làm cho mọi người hiểu lầm n h i ệ t ba tùy tiện biên cái lý do ân n h i ệ t ba ngươi mặc chính là váy xác thực phải cẩn thận một chút vùng ngoại ô tiểu côn trùng cũng là rất nhiều hà cảnh giật mình nhẹ gật đầu sau đó dặn dò n h i ệ t ba phải cẩn thận n h i ệ t ba mịt mở trường lâm nông một chút sau đó đối hả hoàng hai vị lao sư nói nói hà lao sư ta muốn và tiểu nông tổ đội ngắt lấy có thể chứ tổ đội hoàng lỗi hà cảnh lướt nhau sau đó vẻ mặt như nghĩ tới cái gì không có vấn đề ngươi và tiểu nông cùng một chỗ hay đi tranh tài kết quả là tính ngươi và tiểu mông là cùng nhau hà cảnh vừa cười vừa nói chúng ta hai người trung niên sẽ không quay dày các ngươi nhìn tiểu mông bộ dạng này khẳng định lại có cái gì mới mánh khỏe chúng ta liền không nhường cho hắn đi trước một bước hoàng lỗi luôn luôn thông minh như vậy hắn cảm giác lâm nông đang tại tụ lực cái gì đại chiêu thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn được nhiều hái một điểm hai người nói xong cũng một chiếc một sao đi vào cây ngô bên trong bắp cán phi thường cao không đồng nhất hội hai người đã không thấy tăm hơi bóng người chỉ cần kia run run bắc tuệ nói cho bọn hắn vị trí đại khái hai vị lao sư vừa đi cùng đập thợ quay phim cũng đi theo vào lúc đầu hắn là không muốn đi vào lâm mông nhật ba rõ ràng liền là một đôi mới chính phủ với lại đơn độc ở c h u n g đây chính là tuyệt hảo tốt màn ảnh hắn sao có thể không đập chỉ là bị hai vị đại lão như thế chừng một cái coi như lại không n g u y ệ n ý hắn cũng chỉ đành thành thành thật thật đi vào theo các loại thợ quay phim vừa đi t r u n g quanh không hay nhật ba là gan cũng lớn lên nói ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì nhật ba rất tự nhiên nắm luốt lâm mông lỗ thai g i ữ g i ằ n mà hỏi thịt mỡ lâm mông nói đơn giản hai chữ phốc nhật ba trong nháy mắt phụ tới có tin ta hay không cắn chết người kia rõ ràng chính là rõ ràng liền là nhật ba tức giận gần chết có thể hắn chính là nửa n g à y cũng chính là không ra cái như thế về sau hắn luôn không khả năng nói cho lâm n ô n g đó là bảo bối của mình a ta chỉ là hài nhi mập gọi là đáng yêu biết không với lại ngươi nói thịt rất nhiều cái chỗ kia rất nhiều nữ sinh hâm mộ đều hâm mộ không đến cái này gọi lấy đ ã ngươi đến cùng biết hay không thưởng thức giờ phút này lâm n ô n g địa vị lại lần nữa thăng cấp nhật ba vậy mà cùng hắn nói về khuê mật ở giữa chủ đề a đẹp mắt thì mỡ lâm n ô n g cảm thấy nhật ba nói vẫn còn có chút đạo lý hắn đổi giọng nhật ba a tức chết bạn cô đ ơ n lâm ô n g ta muốn cắn chết ngươi lại lần nữa phát điên n h i ệ t ba thực sự nhịn không được người này thực sự quá khinh người chẳng lẽ ngoại trừ thì mỡ liền không có cái khác hình dung từ sao phát điên phía dưới n h i ệ t ba nắm lên lâm mông một cái cánh tay trực tiếp cắn một cái đi lên chương không hai sáu nước bọt có thể trừ đ ộ u trời ạ ta đang làm cái gì cảm giác được miệng bên trong làn da còn có trong tay bắt lấy cánh tay n h i ệ t ba mới giật mình mình làm cái gì chuyện mất mặt phát giác được chính mình động tác bất nhã n h i ệ t ba vội vàng đem lâm mông cánh tay đem thả xuống chuyển qua khuôn mặt nhỏ không dám nhìn hắn dưới loại tình huống này bầu không khí nhất thời lúng túng lâm mông không nói gì nhật ba con mắt dư quang không tự chủ nhìn lén lấy hắn hắn muốn xác nhận lâm mông đến cùng là biểu tình gì bất quá lâm mông biểu lộ nhật ba không thấy được lại liếc thấy lâm mông trên cánh tay dễ thấy dấu răng còn có nhàn nhạt tơ máu nguy rồi vừa mới quá kích động hạ miệng nặng đem lâm mông cắn bị thương nghĩ đến cái này nhật ba cũng không nói hoài tới cái gì xấu hổ không xấu hổ xoay người đối lâm mông quan tâm hỏi ngươi không sao chứ cánh tay có đau hay không không có việc gì không có việc gì đều là ta không biết nói chuyện gây tiểu địch tỉ, tỉ sinh khí ngươi cắn ta là h ẳ là lâm mông cái này sẽ tự mình gãi gãi đầu h ắ nhật vừa rồi t ba, ba, người. Người ba tức giận nói đến hắc hắc lâm mông cũng không biết nói cái gì đành phải cười hì hì rồi lại cười đem cánh tay cho tỷ tỷ nhìn xem nhật ba thưởng lâm mông một cái liếc mắt sau đó nói a lâm mông ngoan ngoan dôi ra cánh tay của mình kỳ thật đau nhức cũng không đau nhức hắn ra hỏng bét thịt giày nhưng là vì không bị lại cắn một cái lâm mông vẫn là làm theo l i ê n biết nói dối rõ ràng đều chạy máu còn nói không có việc gì nhìn xem lâm mông trên cánh tay nho nhỏ dấu răng còn có thơ máu n h i ệ t ba trong lúc nhất thời có chút đau lòng n h i ệ t ba thử thăm dò tại dấu răng bên trên ấ n xuống một cái nhìn lại một chút lâm mông biểu lộ ân vẫn là đần nụ ộ cười cái này khiến n h i ệ t ba trong lòng vừa bực mình vừa b u ồ n cười xem ra cái này cũng là nói vô ích tiểu địch tỉ tỉ ta nghe nói nước bọn có thể trừ độc là thật sao lần thứ nhất hưởng thụ tiểu tỉ tỉ nhu hòa lâm mông hiếu kỳ hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì nhật ba ngữ khí vẫn là không hề tốt đẹp gì bất quá bàn tay nhỏ trắng đoán vẫn như c ũ động tác không ngừng ta liền là hỏi hỏi mà thôi nếu là nước bọt có thể trừ độc cũng không cần tiểu địch tỉ tỉ ngươi khổ cực như vậy ta chính mình bôi điểm nước bọt liền tốt lâm ông nói ra tính toán của mình lâm ông câu nói này để n h i ệ t ba nội tâm tựa hồ bị cơn gió nhẹ nhàng p h á t qua có chút n g ọ t nào g tiểu tử ngốc này tại quan tâm hắn đây đột nhiên n h i ệ t ba khuôn mặt nhỏ có chút h ồ n g hồng, hồng. t i ể u nông nếu như là tỉ tỉ nước miếng của ta ngươi để ý sao câu nói này thốt ra bất quá nhật ba câu nói này vừa nói ra miệng trong lòng liền bắt đầu hối hận、Phi. bạn cô nương miệng làm sao luôn tại tiểu tử t ú i này trước mặt không còn được lần này mắc cỡ trên người nhưng là có vẻ như n h i ệ t ba suy nghĩ nhiều lâm ông so với nàng tưởng tượng còn muốn thẳng tiểu đi tỉ n g ũ nước của người khác không quá vệ sinh đi trên sách nói qua mỗi người nước bọt bên trong vi khuẩn tạo thành không giống nhau tùy tiện dùng người khác nước bọt rất dễ dàng sẽ xảy ra bệnh do dự một lúc sau đó lâm ông đối n h i ệ t ba trở lại ngươi được rồi cùng ngươi cái này đầu đất không có cách nào giao lưu coi như ta nói vô ích nhật ba lập tức chán nản trong lòng thầm mắng lâm ông không hiểu nữ hải tâm tư ta còn chưa nói xong đây lâm ông có chút bị khuất mặc dù ta cảm thấy trên sách nói cũng không sai nhưng ta nhận là tiểu địch tỷ cùng người khác không giống nhau người xinh đẹp như vậy nước bọt thưởng thức liền biết là vệ sinh với lại r i ấ t cơm ta kỳ thật nguyện ý dùng nước miếng của ngươi lâm mông cái này biết coi bói là tìm đúng vị trí nói một lần rất để cho người ta mặt đỏ tới mang thai không sai liền là để cho người ta mặt đỏ tới mang thai lời nói tại lâm mông câu nói này nói cho tới khi nào xong thôi nhệt i ba cả người đềm động ngay sau đó trắng non gương mặt xinh đẹp mắt trần có thể thấy đỏ ấu bên thai vị trí càng là đỏ tươi ư ớ t trời ạ đây là khích lệ nữ hải phương pháp sao chẳng lẽ bình thường hắn liền lạc như thế khích lệ cái khác nữ hải tử thiếu ngông ngươi ngươi trước kia khích lệ qua nữ hải tử khác a nhật ba có chút cả lâm mà hỏi không có a lâm ngông trả lời rất xác định nếu như tính l u ô n lời nói mới rồi vậy coi như là lần đầu tiên a nhật ba trả lời một tiếng lộ ra h i ế u khí vô lực khó trách lâm ngông hội nói ra những lời này tình cảm là lần đầu tiên lấy nữ hải hân hoan kinh nghiệm không đủ mà nhật ba buồn cười nhìn qua lâm ngông trong lòng điểm này kiểu diễm cung cấp tốc biến mất không thấy gì nữa lần này còn may là hắn nếu là đụng tới nữ hải tử khác nói loại lời này lâm mông tám thành sẽ bị xem như sắc lang đánh thành đầu heo tiểu đi tỉ kỳ thật ta không ngại dùng nước miếng của ngươi lâm mông lại thận trọng nói một câu hừ đã chậm nhiệt ba ngạo kiều cho lâm mông một cái lên mắt cho ngươi cái này đầu đất cơ hội ngươi cũng không có nắm chặt bây giờ nghĩ đến đẹp ta nhìn n g ư ơ i dầu răng cũng đã biến mất chúng ta là không phải nên đi h á i bắp bằng không thì các loại thất bại ngươi nhưng là muốn cho hoàng lão sư r ử a chân à. gặp lâm mông gần như khỏi hẳn nhiệt ba bung ra lâm mông cánh tay đứng người lên trống cái lưng mọi mỹ lệ dáng người hào phóng hiện ra ở lâm mông trước mắt hắc hắc nghe được nhiệt ba lâm mông đột nhiên cười người cười cái gì nhật ba buồn bực nhìn qua lâm nông ta tại cười hà lao sư bọn hắn đâu bọn hắn nhất định phải cùng ta tranh tài đây không phải tìm không mình tại a lâm nông vừa cười vừa nói ý của ngươi là ngươi thắng định nhật ba buồn cười nhìn qua lâm nông hắn hiện tại thế nhưng là một cái còn không có hái đâu ở đâu ra tự tin khẳng định a ta dám c a m đoan liền xem như hà lao sư ba người bọn hắn cộng lại đều chưa hẳn có ta hái nhiều lâm nông mười phần khiêm tốn nói đến không sai hắn xác thực khiêm tốn bởi vì đến lúc đó tình huống thực tế có thể là ba người hái bắp cộng lại còn không có lâm nông hái bắp số lẻ nhiều khoác nhật ba hiển nhiên là không tin tiểu địch tỷ tỷ ngươi sao có thể không tin ta ngươi cùng ta là một đội à, nếu là ngươi không tin ta dứt khoát đi tìm bọn họ tổ đội tính toán lâm mông có chút ít không cao hứng tìm chính mình tổ đội cũng không tin đảm nhiệm đồng đội đây là cái gì đồng đội mà ta không cần ta liền muốn cùng ngươi tổ đội mặc dù ta cảm thấy ngươi hái được khẳng định không có bọn hắn cộng lại nhiều nhưng là đơn đấu tỷ tỷ vẫn là rất tín nhiệm ngươi cho nên ngươi mơ tưởng vứt bỏ tỷ tỷ nhật ba vểnh lên nhẹp nhỏ mười phần vô lại nói đến lâm mông bị nhật bà vô lại đánh bại tiểu mông nhật ba các ngươi làm sao còn chưa tới đều qua nửa giờ các ngươi lại không hái sẽ phải thua giỏi lâm m ông đem cái cuối cùng giỏ trúc dọn xong vị trí lúc này cây ngô bên trong chuyển đến hà cảnh thanh âm hà lão sư ngươi không cần thúc giục nhà ta tiểu mông đệ đệ đây là đang để cho các ngươi lão niên tổ đây với lại tiểu mông nói coi như lại để cho các ngươi nửa giờ chúng ta lâm đ ị c h tổ hợp vẫn có thể thắng khanh khách nhiệt ba không chê chuyện lớn cướp thay lâm mông trở về lời nói nói xong lời cuối cùng chính mình cũng bị chọc phát cười lâm m ông im lặng nhìn qua n h i ệ t ba ngươi như thế thay ta kéo cựu hận thật được không quá p h ế lối tiểu từ túi còn có tóc vàng tiểu nha đầu các ngươi cũng dám xem thường chúng ta lão niên tổ có bản lĩnh các ngươi đợi thêm nửa giờ lại hái nhìn thấy thời điểm ai có thể cười nói cuối cùng các ngươi rửa chân cho ta t ẩ y định hoàng lôi nghe thấy nhiệt ba lời nói bị t ư c đến cũng dám chế rêu chúng ta lao n i ê n tổ có bản lĩnh các ngươi lại để cho chúng ta nửa giờ nhanh đáp lời à hoàng lao sư đều nói như vậy ngươi cũng không thể yếu đi tinh thần của chúng ta nhiệt ba lôi kéo lâm mông ống tay áo đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười kéo cựu hận liền chạy đơn giản quá kích thích ngươi vì cái gì không nói lâm mông mới không lên làm rõ ràng liền là tiểu địch tỷ gây họa ai nha ngươi một đại nam nhân làm sao nhỏ mọn như vậy nha ngươi thế nhưng là chúng ta lâm địch tổ hợp gánh làm a ngươi tổng sẽ không thật muốn tỉ tỉ cho hoàng lao sư r ử a chân à? n h i ệ t ba lung lay lâm mông cánh tay kia nũng nịu thanh âm đơn giản có thể ngán người chết t r ư ơ n g không hai bảy hoàng lao sư tha mạng không được hà lao sư đối ta tốt như vậy ta không thể như thế kích thích hắn lâm mông hai tay vây quanh lắc đầu cự tuyệt gặp lâm mông y nguyên bất vi sở động n h i ệ t ba miệng nhỏ khí phình lên cùng l ắ m thì đợi chút nữa thắng tỉ tỉ r ử a chân cho ngươi chu toàn đi n h i ệ t ba xem như không thèm đếm sửa hắn cũng không tin lâm mông còn liền thật g i u mối không ăn thành dao lâm mông cấp tốc quay đầu vui vẻ nắm lên nhật ba mềm n h n g tay nhỏ nắm tay t nhiệt ba h á hốc miệng lâm ông lại là không tiếp tục để ý nhiệt ba hắn hướng cây ngô bên trong hô to hoàng lão sư hái chậm một chút đừng v ọ n đến eo ta và tiểu địch tỉ tỉ đợi thêm ngươi nửa giờ ai nha nha tức chết ta rồi đã ngươi nói như vậy vậy cũng đừng trách hoàng ca ta không k h á c h khí cây ngô bên trong lập tức lại chuyển tới hoàng lỗi tức giận thanh âm lâm ông nói lời đơn giản so nhiệt ba còn muốn quá phận đại hoa cảnh cảnh chúng ta cũng thành đoàn đợi chút nữa chúng ta bắp hợp lại cùng bọn hắn so hoàng lỗi đối hái bắp hai người nói đến tiểu tư thúi đã ngươi đều để chúng ta nửa giờ cũng không để ý ba người chúng ta ngươi thành đoàn đi hoàng lỗi lại hướng lâm mông hô không n g ạ i các ngươi tùy ý lâm mông mười phần rộng lượng trả lời ha ha đây chính là tiểu t ử ngươi nói ngươi liền đợi đến cho hoàng ca ta r ử a chân a lâm mông vừa dứt lời cây ngô liền truyền đến hoàng lỗi tiếng cười to lúc này lúc đầu rất vui vẻ nhiệt b a c h ọ c tức ngươi ngốc à, chúng ta là đơn đấu vô địch hơn nữa còn nhường bọn hắn một giờ hiện tại để bọn hắn cùng một chỗ tổ đội ngươi là cố tình muốn cho tỷ tỷ rửa chân cho hắn đúng không nhiệt ba thở phi phi nói ra hắn đơn giản tức nổ tùng hắn nguyện ý cho lâm mông dựa chân cũng không đại biểu hắn nguyện ý cho những người khác dựa chân tiểu đi tỉ n g ư ơ i liền không thể đối ta có chút lòng tin sao lâm mông đối nhật ba nói ra ừ dù sao ta mặc kệ n g ư ơ i nếu bị thua ngươi cho hoàng lão sư dựa chân đi nhật ba vẫn tại sinh khí nữ sinh đụa nghịch lên tiểu tính t ì n h đến chính là như vậy bất quá lâm mông cũng không có đi quan tâm nàng không cần mặt mũi tại nhật ba bên cạnh ngồi xuống cùng nhau trở lấy có thể hái thời gian đến thợ quay phim đã nghe được chuyện này nguyên bản thuộc về nhật ba lâm mông thợ quay phim lại về tới tại chỗ đem lâm mông còn có tức giận nhật ba đập đi vào đám dân mạng nhìn hồi lâu hai bắp đối với ba cái đại nam nhân hoạt động một lúc liền nhìn phát chán hiện tại nhìn thấy hai cái được quan tâm nhất nhân vật chính tiến vào màn ảnh nhao nhao bắt đầu nô nước tấp nập g phát biểu tức giận à người nhiếp ảnh ra này vậy mà mất dấu định mông nửa giờ làm hại ta nhìn hồi lâu lão niên nam nhân nhật ba thợ quay phim cũng không tại làm tức chết ta đến liền là nhìn nhật ba kết quả nhìn mấy cái các lao ra hoa liều không tại cái kia chính là nhật ba định mông đơn độc ở chung được nửa giờ vẫn là cây nô quá tạ ác ta như vậy nghĩ là không phải quá quả xoài. Trên lầu nói mình là quả xoài giải thích thế nào nhỏ quý hoa mụ mụ lớp học mở khóa quả xoài là hoa quả bên trong nhất sắc bên ngoài vàng bên trong càng vàng đều nói là t ỷ đệ liền các ngươi nghĩ tạ ác lại nói các ngươi liền không quan tâm hái bắp tranh tài sự tình sao hoàng lao sư thế nhưng là nói thua muốn giúp hắn r ử a chân ngẫm lại để gác hàn ai nói không quan tâm khai bàn a cực dựa chân thành đội thắng được ép bên trái cực lâm địch đội thắng được ép phải mua định rời tay a phức r ử a chân thành đội ngươi nhà quá làm a trên lầu là muốn chết c ư ờ i ta kế thừa ta con kiến hoa thôi sao ta ép năm n g h n kim đậu r ử a chân thành đội thắng rõ ràng nhân số chiếm ưu thế mà ninh ông đừng trách minh đệ nhân tâm ngươi lúc đầu rất có ưu thế thế nhưng là các ngươi đối phương giờ hiện tại nhân số còn không chiếm ưu thế ta chỉ có thể vứt bỏ người mà đi lâm đ ị c h đội nam nữ phối hợp làm việc không mệt tổ tiên lưu truyền xuống ngạn g ngữ vẫn là có đạo lý cho nên ta lựa chọn ép hoàng lao sư đội chờ đợi thời gian là dài dàn giặc n h i ệ t ba cầm điện thoại di động lên nhìn trực tiếp đây cũng là hắn gần nhất đã thành thói quen p h ú c dựa chân thành đội cái này gọi ra trắng vàng tâm người xem cũng quá đùa đi n h i ệ t ba cố gắng trang sinh khí bị dây phá cười gọi là một cái vui vẻ tiểu đi tỉ trước đ ư n g nhìn điện thoại đã đến, đến giờ chúng ta có thể đi hai bắp lâm ông nhìn thoáng qua thời gian sau đó kéo kéo nhật ba nhỏ váy để hắn đừng cố lấy、vui. lưu manh nữ hải váy nam hải tử không thể tùy tiện kéo không b i ế ta t nhật ba trận nhìn lâm mông một chút sau đó đem chính mình váy t ử lâm mông trong tay đoạt trở về mà lúc này hoàng lỗi hà cảnh còn có đại hoa ba người đã từ cây ngô rút lui đi ra ba người trên lưng đều là tràn đầy một gió bắp nhìn thu hoạch tương đối khá nhìn thấy lâm mông nhật ba vẫn ngồi ở kia hoàng lỗi ngạo kiểu lường bọn hắn một chút nhìn thấy chúng ta lão niên tổ chiến tích không tam đại không bắp các ngươi lâm đ ị c h tổ hợp đến bây giờ còn không có hái một viên ta nhìn các ngươi vẫn là trực tiếp nhận thôi hoàng lão sư ta vẫn là thiếu niên a không cần gọi lao niên tổ có được hay không lâm m ông không nói chuyện đại hoa cũng rất bị khuất hắn không nghĩ gia nhập lao niên tổ càng không muốn bị gọi gọi lao niên tổ thế nhưng là hoàng lao sư nhà độc tài này thật là đáng sợ hắn không dám phản kháng a thêm chúng ta lão niên tổ làm sao vậy đợi sẽ thắng tranh tài ta còn có thể cho ngươi thêm mối phận về sau ngươi chính là lao hoa cái này còn không tốt sao hoàng lỗi vô đại hoa bả vai nói đến đại hoa con bắp vốn là đủ nặng lần này thiếu một chút đem đại hoa đập tới trên mặt đất không cần không cần ta vẫn là ưa thích đại hoa cái tên này nghe nói tăng lên bối phận là muốn kết bái còn muốn nói gì nữa không cầu đồng niên cùng tháng sinh nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày hoàng lao sư ta còn trẻ còn có rất nhiều chuyện không có làm còn không có nói qua năm yêu ta còn không muốn chết ta đại hoa hoảng sợ nói đến ha ha ha cũng không biết đại hoa từ chỗ nào học được đoạn văn này đem một đám người chọc trò cười ha ha hoàng lỗi càng là mặt đen một mảnh đại hoa ta so ngươi chỉ đại nhị mười mấy tuổi mà thôi với lại cùng ngươi kết bái ta càng ăn thiệt thòi được chứ ha ha ha hoàng lỗi lời nói xong một đám người lại là cười càng mừng hơn ngay tiếp theo thợ quay phim trong tay máy quay phim đều r u lên c ư ờ i đua một trận hoàng l ộ i hà cảnh còn có đại hoa đi đến bờ ruộng nghỉ ngơi hiện tại đến phiên lâm đ ị c h tổ hợp đi vào hái tiểu đi tỉ ngươi không cần tiền đến ngươi liền giúp ta ở bên ngoài cầm giò trúc liền tốt tới gần ngắt lấy lâm mông không có lấy giò trúc không nói hơn nữa còn ngăn trở muốn đi vào trùng n h i ệ t ba có ý tứ gì n h i ệ t ba ngây ngẩn cả người nhìn qua lâm mông liền là ngươi cầm giò trúc đứng ở bên ngoài là được rồi ta đi vào ngắt lấy chúng ta phân công hợp tác lâm mông đại khái giải thích một chút ý của ngươi là không muốn ta nhật ba trận tròn mắt không phải dù sao ngươi liền tin tưởng ta đi ta cam đoan chúng ta lâm địch tổ hợp có thể thắng lâm ông có chút giải thích không rõ cuối cùng đành phải cam đoan bọn hắn nhóm này có thể thắng hừ ngươi liền tùy hướng đi vốn là ít người hiện tại còn không cho phép ta đi vào nhiệt ba vẫn chưa hiểu lâm ông ý tứ nhưng nhìn hắn lòng tin tràn đầy chỉ có thể nói thầm một tiếng sau đó chiếu lâm ông nói xử lý chương không hai tám hoa thức hai bắp tiểu đi tỉ giỏ trúc ôm lấy sao lâm ông đã tiến vào cây nô sau đó hướng nhiệt ba hô dựa theo ngươi nói đã ôm lấy nhiệt ba rất nhanh cho lâm mông hồi phục hắn dựa theo lâm mông nói đứng tại cái thứ nhất giỏ trúc vị trí sau đó đem giỏ trúc bế lên bọn hắn cái này đang làm cái gì bên này xem náo nhiệt hoàng lỗi hỏi hạ cảnh không biết hạ cảnh lắc đầu biểu thị hắn cũng không biết ta đoán được lúc này đại hoa đột nhiên nói chuyện ngươi lại đoán được cái gì hoàng lỗi buồn cười nhìn qua đại hoa hoàng lão sư ngươi cái này là không tin ta mà cái này rõ ràng liền là lâm mông ca phải giống như giữa t r ư a như thế hái bắp sau đó ném vào g i trúc bên trong đều rõ ràng như vậy tôi t đại hoa đem chính mình suy đoán nói ra khoan hay nói nếu quả như thật dùng loại phương pháp này không cần tái diễn ra vào cây ngô cũng không cần một giỏ giỏ đem hái xong bắp đọc ra đến xác thực bớt đi rất nhiều công phu à đại hoa nói như vậy cũng rất có có đạo lý nếu là làm như vậy vượt qua chúng ta kỳ thật cũng không khó hà cảnh s ừ n g sốt một chút sau đó đôi hoàng lôi nói đến có cái dám đạo lý liền cái này ngốc không kéo mấy lo d i cảnh cảnh ngươi cũng tin a kia bắp cán cao như vậy người tiến vào liền nhìn không thấy bên ngoài với lại bên ngoài bắp đã bị chúng ta hái xong muốn hái liền phải xâm nhập bên trong dưới loại tình huống này ngươi cho là tiểu mông còn có thể ném tới a hoàng lỗi hóa thân thần toán phân tích nói ngươi nói như vậy cũng rất có đạo lý ngạch hà cảnh nghĩ nghĩ phát hiện hoàng lỗi nói cũng rất có đạo lý lúc này tại kia nhàm chán đứng đấy nhiệt ba nợ nụ cười hà lao sư ngươi nói bọn hắn đều có lý vậy ngươi đến cùng tin tưởng cái kia mà nhiệt ba đụng lấy náo nhiệt hỏi hà cảnh ta cảm thấy nhiệt ba ngươi nói cũng có đạo lý hà cảnh nghiêm túc nói p h i cảnh cảnh ta làm sao không có phát hiện ngươi như thế trượt miệng đây ngươi là chuẩn bị cuối cùng người nào thắng liền đứng tại một bên nào đúng không hoàng lỗi không lưu tình chút nào phơi bày hà cảnh tâm tư ha, ha, ha. hoàng lỗi kiểu nói này tất cả mọi người bị chọc trò cười lên ha hả không nói dỡn nhiệt ba việc này vẫn phải hỏi ngươi ngươi cùng tiểu nông làm một tổ chẳng lẽ tiểu nông liền không có nói cho ngươi hắn chuẩn bị làm thế nào à ha cảnh hiếu kỳ hỏi nhiệt ba hư gia hỏa này thần thần bị bí, bí ngay cả ta đều không nói cho ta làm sao sẽ biết hắn muốn làm sao hai bắp bị hỏi nhiệt ba miệng nhỏ không chính mình về lên h i ệ n nhiên là bị lâm mông chọc tức không thể nào mà các ngươi lại là đơn độc ngây người nửa giờ a i thời gian dài như vậy các ngươi không thương lượng đối sách vậy các ngươi hàn lên thứ gì nghe thấy nhiệt ba cũng không biết hoàng lỗi rõ ràng không tin đúng a vậy các ngươi hàn huyên thứ gì không chỉ có là hoán lỗi ha cảnh nổi hứng tò mò hai cái mới quen không đến một ngày người vậy mà có thể trò chuyện ngoại trừ tiết mục bên ngoài chủ đề cái này rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong a hàn huyên cái gì nhiệt ba trong lòng tái diễn bốn chữ này khuôn mặt trắng đoán không khỏi h ư n g luận thật sự là đáng giận những người này làm sao như thế bắt quái hiện tại hỏi như vậy để người ta trả lời thế nào mà cũng không thể nói cho bọn hắn ta căn tiểu nông một ngụm sau đó thảo luận nước bọt có thể hay không trừ độc vấn đề này a ai ai ai ngươi nhìn nhiệt ba mặt có phải hay không đỏ lên hoàng lôi quan sát nhập vi lập tức nhìn thấy nhiệt ba sắc mặt biến hóa hắn rõ ràng là e sợ cho thiên hạ bất loạn nói thẳng ra ngươi nói b ậ y ta mới không có đỏ mặt ta đây là bị nóng bị tiểu nói này nhiệt ba trực tiếp sốt ruột cứng cổ trả lời hi hi nhiệt ba ngươi cái này thái độ rất kỳ quái a hà lao sư cũng gia nhập đùa dỡn đại quân nhiệt ba tiếp tục đỏ mặt các ngươi mau nhìn ngay tại nhiệt ba bị hỏi đến mặt không đỏ đã lúc đại hoa khiếp sợ thanh â m đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới thuận đại hoa ánh mắt nhìn lại mấy người liền gặp được làm bọn hắn khiếp sợ m ư t màn c ư xa hơn hai mươi mét cây ngô bên trong từng khóa bắp lấy tốc độ cực nhanh từ dưới đất văng lên sau đó hướng bọn hắn bay tới phi hành bắp lấy tần số cực nhanh trên không trung hợp thành một đạo dây phanh phanh phanh bắp cây gậy phi hành trên không trung tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền rơi vào nhiệt ba trong ngực gió c h ú t bên trong sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lấp đầy phúc thấy cảnh này vừa uống một hớp nước hạ cảnh trực tiếp p h u n tới O,、oh, m g dạng này cũng được hoàn lôi cảm thấy mình mặt hiện lên tại đau rác fim vừa mới nói không được trong nháy mắt lâm mông liền đem không thể nào làm được đây không phải đánh hắn mặt t bất quá còn tốt chính là hiện tại cũng không có người chú ý hắn ta cảm thấy có vẻ như tám ngàn khỏa không là vấn đề hà cảnh sờ lên c ầ m phun ra một ngụm nước về sau hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến càng thực tế vấn đề có vẻ như lấy loại này hiệu suất cao hái bắp phương thức mấy người bọn họ từ đó liền có thể vượt qua thổ hào sinh sống cứu mạng a hoàng lao sư hà lao sư ta ôm bất động ngay tại ba người khiếp sợ thời điểm bên tia truyền đến nhiệt ba tiếng cầu cứu một người nữ sinh khí lực rất có hạn bị ném đi nhiều như vậy bắp tiến giỏ trúc bên trong nhiệt ba chân cũng bắt đầu run lên ta đi nhiệt ba không chịu đổi nhanh đi hỗ trợ ba người nhìn thấy nhiệt ba không chịu đ ổ i cái nào vẫn ngồi yên trực tiếp vót tới mấy phút đồng hồ sau cây ngô trước c h à n g cảnh đã thay đổi đại hoa hà cảnh còn có hoảng lỗi lao sư ba người chính số khổ ông dò trúc chơi lấy tiếp bắp trò chơi nhiệt ba cũng đã ngồi tại bờ ruộng bên trên nghỉ ngơi đi hà lao sư ngươi chớ lộn xộn a bắp đều rơi ra tới một cái hiện tại nhiệt ba đem chính mình tưởng tượng thành một cái quan chỉ huy đang chỉ huy ba tên binh sĩ tác chiến chơi thập phần vui vẻ ta cũng không muốn a một giỏ bắp vốn là nặng còn muốn tiếp nhận bắp rơi xuống lực trúng kích ta hiện tại không có ngã liền đã rất h á hà lao sư cười khổ nói hà lao sư thân thể ban đầu liền gầy có thể kiên trì đến cái dạng này x á t thực coi là không tệ tiểu t ử túi ngươi liền không thể tự kiềm chế ném giỏ trúc bên trong sao vì cái gì còn có chúng ta ôm hoàng lỗi hỏi lâm ông h ắ n cũng mệt mỏi lợi hại phòng lao tây giỏ trúc để dưới đất bắc hội toàn bộ rung ra tới các ngươi kiên trì lập tức lập tức liền nhanh hai s o n g còn có năm cái giỏ trúc xa xa liền chuyển đến lâm mông thanh âm a nghe thấy còn có năm cung ba người lập tức kêu g ê n bất quá có ba người gia nhập hiệu suất liền nhanh hơn nhiều với lại lâm m n g cày tiền hiệu suất cũng nhanh hơn một cái giỏ trúc có thể chứa năm mươi khóa bắp hai mươi khung liền là một nạc khỏa trọn vẹn vì hắn soát một trăm l i n nhuyễn nội tệ k e n lao động vinh quang nhất thu hoạch một vi bắp ban thưởng một trăm h đồng k e n lao động vinh quang nhất thu hoạch một vi bắp ban thưởng một trăm đồng tái diễn hệ thống nhắc nhở âm để lâm ngông cảm giác không thấy chút nào buồn k ẻ cảm giác không đồng nhất hội liền hái xong hai mươi giỏ bắp mà làm lâm ngông đi lúc đi ra phụ trách tiếp bắp tổ ba người đã mệt m ỏ i ngã trên mặt đất ngược lại là một mực tại lao động lâm ngông chỉ là ra một chút mồ hôi mà thôi tinh lực vẫn như c ũ n ồ i dào thời gian đổi mới hai t r m ộ t tám năm ngày chín tháng một mươi một mươi hai giờ t Bà thật r ư n g t ư người、nha. Trường ơ n nha. mông thượng tuyến. Phòng g các học phách tiếp bên trong, khán lâm r n sánh mắt, so sánh với là ầ n không chung trước b y này bánh, bắp lần hiển nhiên người hơn không? hoa thức hái bắp hiển nhiên dọa người hơn được không? Thật là dọa được quá tàn nhẫn đi ánh mắt đều bị che khuất còn có thể ném đến khung bên trong hắn là thần sao đây cũng không phải là thần không thần vấn đề được không hắn đều nhanh xuất sắc vũ trụ ông trời của ta mất đi hai mươi giỏ toàn bộ đều bên trong duy nhất không c h u n g cái kia vẫn là hà cảnh không cẩn thận làm vùng hắn là làm sao làm được trời mới biết định mông là làm sao làm được nếu không phải góp trái trên cùng trực tiếp hai chữ ta hắn a đều lấy là đây là đặc hiệu khán giả lời nói không có mạch lạc biểu đạt khiếp sợ của mình tại định mông từ cây n ô đi ra về sau đám người cũng đều chỉnh tề nhìn qua hắn bọn hắn cũng muốn biết vấn đề này tiểu mông trung thực nói cho ta biết ngươi nhưng thật ra là từ ngoài hành tinh tới đúng hay không nghiêm túc đánh giá lâm mông vài lần hoàng lôi hướng lâm mông hỏi t r ờ i ạ hoàng lao sư ngươi là thế nào phát hiện mới đi ra lâm mông bưng lấy mặt sau đó hoàng sợ nói ta vẫn giấu kín thân phận bị phát hiện các ngươi có phải hay không muốn bắt ta đi các miếng ha ha hà cảnh bị lâm mông làm cho phi cười cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ lâu ngay cả tiểu mông đều học h ộ i ra ai tiểu mông không ra trò đùa hỏi ngươi nghiêm chỉnh ngươi đến cùng là làm sao làm được người xong về sau ha cảnh hỏi tới mọi người vấn đề quan tâm nhất sau đó mấy người đều tò mò nhìn lâm mông muốn biết hắn trả lời thế nào vấn đề này cái này à kỳ thật rất đơn giản liền là nhớ kỹ rõ chúc vị trí sau đó khống chế ném cường độ là được rồi lâm mông k h o á t k h o á tay làm ra hiệu động tác nói cho mọi người kỳ thật rất đơn giản ngươi xác định ngươi rất đơn giản cùng chúng ta rất đơn giản là một cái ý tứ nhật ba cái này hội cũng không đứng tại lâm mông bên này thật sự là bởi vì lâm mông giải thích quá giật ngươi đừng nói cho ta ta ngươi có thể đồng thời nhớ ký hai mươi cái giò trúc điểm rơi hoàng lôi lúc này cũng hỏi hắn cảm thấy chuyện này thật rất kéo đương nhiên có thể nhớ ký a lâm mông tự tin hồi đáp sau đó hắn đi đến thả giò trúc địa phương giò trúc là ta chính mình bệnh mỗi cái d ọ bốn mươi cm ta tại thả giò trúc thời điểm là mỗi cái giò trúc ở giữa không hạ một mươi cm hai mươi cái giò trúc lại thêm khoảng thời gian tổng cộng là m ộ mươi m m mặt khác ta còn nhớ hạ chính mình mỗi một b ư ớ c ở giữa khoảng cách tính ra hai bắp địa phương cách giò trúc có bao xa sau đó căn cứ khoảng cách tính nắm giữ nem lực lượng tự nhiên mà vậy liền làm được nghe s o n g lâm mông giải thích mọi người hà to miệng so vừa rồi còn muốn khó có thể tin hiện tại đám người không thể lý giải vấn đề thì càng nhiều t ỷ như dò c h ú c là thế nào cam đoan độ rộng dò c h ú c ở giữa khoảng cách là thế nào b ả o t r í nhất trí m ặ t khác lại là làm thế nào biết chính mình mỗi một bước khoảng cách còn có căn cứ khoảng cách k h ô n g chế chính mình ném lực lượng sau đó làm đến không phát nào t r ư ở n g những này nghe cùng huyền học đem mọi người nghe sửng sốt một chút cái này khả năng này chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau a cuối cùng thực sự không giải thích được hà lao sư biện xuất một câu nói như vậy lâm nông chỗ thần kỳ xem như công bố về phần mọi người tin hay không k i a liền là chính mình vấn đề mà bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn trở lấy đám người đi làm cái k i a chính là làm sao vận chuyển bắp cái này hai mươi g i bắp làm sao trở về đi đại hoa t ỏ mò hỏi có phải hay không lại như rời gạch như thế để lâm nông ca chuyển về đi đại hoa hai mắt tỏa sáng hắn cảm giác lại đến lâm nông ca bày ra bản thân năng lực thời điểm đến đại hoa lao động là tập thể hoạt động ngươi sao có thể chuyện gì đều nghĩ đến để ngươi lâm nông ca tới làm đây hà cảnh lúc này quát lớn đại hoa một câu tiết mục này chủ đề liền là trở về tự nhiên rèn luyện chính mình nếu là đại hoa có loại này cố định ý nghĩ hắn về sau khẳng định sẽ bị phan hâm mộ phun hà cảnh nói như vậy cũng là xuất phát từ vì hắn cân nhắc hà l ã o sư ngươi đừng nói như vậy đại hoa có một câu không phải nói a năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn ta lợi hại như vậy làm nhiều như vậy cũng là nên với lại đại hoa cũng không phải cố ý muốn trộm lười các ngươi cũng nhìn thấy kỳ thật hắn giống như các ngươi cũng làm rất nhiều chuyện nói thật câu nói này người bình thường nói ra chính mình cũng có chút đ ỏ mặt nhưng là lâm mông nói như vậy không có bất kỳ người nào cảm thấy dối trá ngược lại đều tán đồng gật đầu năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn câu nói này nói quá tốt rồi trở về chỗ dưới câu nói này về sau hoàng lỗi đột nhiên vỗ tay tán dương hắn lên tiếng đang diễn nghệ thế gia phụ mẫu đều là lao diễn viên từ nhỏ liền bị yêu cầu nghiêm ngặt về sau xuôi gió xuôi nước tiến vào b ắ c điện làm lao sư đối học sinh mười phần nghiêm ngặt ngay từ đầu hắn còn lấy là đối học sinh nghiêm ngặt chỉ là chính mình theo cha mẹ k i a kế thừa tới thói quen bây giờ nghe lâm mông câu nói này hoàng lỗi cuối cùng minh bạch đó cũng không phải cái gì thói quen mà là một loại trách nhiệm có được tốt đẹp giáo dục tài nguyên nếu như mình không chăm chú dạy học cái t i ế chính là đối với hắn từ nhỏ hưởng thụ tài nguyên kinh ngần trách nhiệm đây là một loại đến từ trong linh hồn bản năng giải khai chính mình nhiều năm hoang mang hoàng lỗi cả người đều dễ dàng không ít ta hoàng lỗi rất ít bội phục một người từ hôm nay trở đi ngươi lâm ngông là cái thứ nhất hoàng lỗi vô vỗ lâm ngông b ả vai cười mười phần chân thành hh chính mình khen chính mình lâm ngông rất tự nhiên lúc này bị hoàng lỗi khen lâm ngông ngược lại là có chút ngượng ngủ nói g n chuyện thiếm về nói chuyện thiếm nhưng là vận c h u y ể n bắp sự tình vẫn là phải giải quyết các ngươi các loại một lúc ta gọi điện thoại lâm ngông xuất ra điện thoại di động của mình để đám người trước chờ một lúc uy là lý thầm sao ta là tiểu mẫu a rất nhanh điện thoại thông lâm ông chủ động báo lên thân phận của mình ai đúng đúng đúng lúc này ta điện thoại mới có thể là đối phương hỏi hạng này mã vấn đề lâm ông dạng này đáp ân ta hiện tại chính và tiết mục tổ tại cây nô cái này muốn mượn ngài chạy bằng điện xích lô dùng một chút lâm ông nói ra mục đích của mình ai rất đa tạ lý thẩm vậy liền làm phiền ngươi cuối cùng lâm ông cười nói một câu liền đem điện thoại treo thiếu nông ngươi gọi cho người nào nha n h i ệ t ba lại gần tò mò hỏi dưới núi lý thẩm ta tại hướng hắn mượn chạy bằng điện xích lô vận chuyển bắp nhật ba cách hắn khoảng cách có t r ư ớ gần một mùi thơm lập tức tiến vào núi của hắn bên trong và、wow, cái này lý t h ẩ m đối n g ư ơ i tốt như vậy trời rất nóng n g ư ơ i một chiếc điện thoại người ta liền đáp ứng cho n g ư ơ i đưa phương tiện giao thông tiểu nông hắn là n g ư ơ i thân tích h sao nhật ba t ỏ mò hỏi tiểu tì n g ư ơ i không phải nhìn trực tiếp sao ta mới nói từ ta cha mẹ qua đời chính là nàng đem ta nuôi lớn hắn đương nhiên sẽ đối với ta tốt lâm n ô n g bất đắc dĩ nói nhật ba lý giải nhẹ gật đầu hắn cũng có công việc thời điểm chưa xem xong tất cả trực tiếp cũng là bình thường bất quá đang nghe lý thầm đối lâm mông tốt như vậy thời điểm hắn đối cái này chưa từng gặp mặt lý thầm dâng lên một cỗ hào cảm tiểu nông có người à Còn b i lâm ngông đi, đối i ệ n x hà cảnh lời nói mười phần im lặng mặc dù lâm ngông như thế đối hà lao sư nói nhưng nguyên nhân chân chính vẫn là hệ thống tinh linh thi thi nói với hắn chính mình chuyển và mượn nhờ phương tiện giao thông chuyển đều là ban thưởng là giống nhau đều là một trăm ngàn nguyên đã dạng này vậy tại sao còn muốn chính mình chuyển đây t r ư ơ n g ba không thanh mai c h ú c mã thượng tiến điện thoại mặc dù đánh mới một nhỏ x ẽ nhưng là lý thẩm nhà xe cũng rất nhanh đã đến xa xa trên sân đạo một cô chạy bằng điện xích lô chậm rãi lai tới bất quá làm cho người ngoài ý muốn chính là ngoại trừ tại vị trí lái bên trên lái xe phụ nữ phía sau xe còn ngồi một vị hoa quý thiếu nữ tiểu nông nghe nói các người đang tại đập tiết mục lý thẩm dạng này sẽ không quáy dày đến các người à. xe dừng ở trên đất trống lý thẩm có chút ngượng ngùng hỏi làm sao hội đại tỷ ngại có thể mượn xe chúng ta tiết mục tổ cảm kích cũng không kịp làm sao ngược lại sẽ quái ngài đây hà cảnh vội vàng tiến lên một bước cảm kích nói ra vậy là tốt rồi lý thẩm chất p h á t cười cười sau đó quay đầu đối phía sau xe thiếu nữ nói ra mặt nhi ngươi không phải tranh cãi muốn theo tới gặp ngươi tiểu mông ca sao làm sao còn không xuống mẹ thiếu nữ đối với mình mụ mụ lập tức bán chính mình hành vi m ư ờ i phần không có ý tứ bất quá vẫn là lâm mông mắt sắc chủ động tiến lên nói ra lý thẩm tiểu m ạ c thế nhưng là mặc váy đâu ngươi để hắn một người làm sao xuống tới nói xong lâm mông đi lên trước cười nói đến tiểu mạt ta dịu ngươi xuống tới ân cái này hội thiếu nữ không có cự tuyệt thất giọng trả lời một câu liền bị lâm nông ô m xuống tiểu mông lý thẩm còn có việc muốn làm đợi chút nữa xe sử dụng hết người để tiểu mặt cho ta trả lại liền thành ta liền đi trước gặp tự mình nữ nhi xuống xe lý thẩm bước xuống một cái nụ cười ý vị thâm trường không đợi đám người nói thêm cái gì liền vội vàng c á o tử lâm nông lý thẩm vừa đi bầu không khí lần nữa c h ầ m tính lại thêm ra một cái thiếu nữ hoàng lỗi hà cảnh đang suy nghĩ xử lý như thế nào việc này mà nhật ba thì là một mực duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện lâm nông tự nhiên không có khả năng để bầu không khí như thế rằng có nữa thiếu nữ là người hắn quen biết hắn đương nhiên phải phụ trách giới thiệu một chút cho mọi người giới thiệu một chút vị này là lý thẩm nữ nhi cũng là ta từ nhỏ đến lớn bạn chơi lý mặt nhi lâm mông hướng mọi người giới thiệu thiếu nữ ngươi các ngươi tốt lý mặt nhi có chút c â u thúc còn có chút ngượng ngủng với lại đang nhìn hướng nhiệt ba thời điểm ánh mắt hiện lên một vòng vẻ hàm đạo ở từ nhỏ đến lớn bạn chơi a nói như vậy các ngươi liền là thanh mái c h ú c mã hà cảnh cho lâm mông một cái mập mở ánh mắt thân mộ theo sao đại hoa không hiểu nhiều lắm cái từ này ánh mắt hướng hoàng lão sư hỏi đến ý tứ phúc ngươi có thể đừng nói chuyện sao đại hoa tốt đẹp như vậy một cái từ bị ngươi nói thành gì hoàng lao sư kèm chút một hơi không có nghẹn lấy tiểu m ạ c ta đây tới giới thiệu cho ngươi một chút đây là hoàng lỗi hoàng lao sư đây là hà cảnh hà lao sư đây là đại hoa còn có vị này hắn là ta mới vừa biết đến tỷ tỷ là một vị đại minh tinh gọi địch lệ như ba ngươi hẳn là nhận biết lâm mông không để ý tới hội mọi người nói đ ù a mà là mang theo lý mặt nhi giới thiệu một lần tất cả người cái gì đại minh tinh đừng nghe tiểu mông nói mỏ với lại ta cũng không phải tỷ tỷ của hắn cái này đều là chính hắn nói lung tung tiểu mọi mọi ngươi có thể tuyệt đối đừng tin a nhiệt ba cho lâm nông một cái liếp mắt sau đó dắt qua lý mạt nhi tay nhỏ nói ra thanh thuần đáng yêu tính cách ngại ngùng tay nhỏ trắng n o n mềm lún đúng, đúng là nam sinh ưa thích tiểu m ộ i m ộ i cẩn thận nhìn lý mạt nhi một chút nhiệt ba trong lòng tổng kết nói hoàng lao sư ngươi tốt hà lao sư ngươi tốt đại hoa ngươi tốt nhiệt ba tỷ tỷ tốt lý mạt nhi đang nghe lâm nông giới thiệu về sau mười phần nhu thuận lần lượn kêu một lần tiểu mạt ngươi tốt đáng người cũng là từng cái, đợi tại cái này làm gì n h i ệ ba cái này sẽ nói một câu như vậy vậy còn ngươi lâm n ô n g im lặng nhật ba một mực tại trở nên sắc mặt ta đương nhiên là xem trọng tiểu m ư ợ muội đáng yêu như vậy tiểu m ư ợ muội cùng ngươi đợi cùng một chỗ quá nguy hiểm nhật ba cho lâm n ô n g một cái liếc mắt nói ra không phải lâm n ô n g ca người rất tốt từ nhỏ đến lớn đều là hắn bảo hộ ta hắn sẽ không k h i dễ ta lý mặt nhi gặp nhật ba nói như vậy lâm n ô n g nóng n ả y đi ra thay hắn giải thích nhìn ngươi gấp biết ngươi lâm n ô n g ca tốt nhất năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn mà để hắn đưa bắt đi hai chúng ta mỹ thiếu nữ lưu tại cái này nhìn xem liền tốt nhật ba cũng là bị cái này mỹ thiếu nữ manh ở bất đắc gì nói vậy các ngươi liền trò chuyện đi chúng ta mấy người đưa b ắ p đi lâm mông gặp hai người trung đụng coi như hòa hợp cũng liền l ư ử i n h á t lấy giày nữa bọn hắn chứa b ắ p việc này liền cần đám người hợp tác hai cái thiếu nữ ở một bên nhìn bốn nam nhân thì là một giỏ một giỏ hướng trên xe chứa đến tặng thời điểm đại hoa muốn cùng đi nhưng là xe tràn đầy bắp địa phương đã không đủ cuối cùng do lâm mông một người vận chuyển bắp về núi bên trên định mông trong phòng keng vận chuyển bắp thành công ban thưởng một trăm l i n nguyên ban thưởng tiếng vang lên lâm mông lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi h ã n tài sản đã đạt đến bốn trăm l i n nguyên cái này còn không bao gồm còn chưa phát cho nhà ở của hắn tiền thuê còn có tiết mục phí tổn xem hết điện thoại về sau lâm ông nắm chặt thời gian lại chạy về cây ngô bên trong tiểu mông thời gian cũng không sớm nếu không lại hái một nạc quả còn lại ngày mai lại đến hai a lâm ông vừa xuống xe ha cảnh liền đi đi lên nói ra ngày mai hái t i u tiểu địch tỵ buổi tối nguyên liệu nấu ăn làm sao bây giờ lâm ông ngây ra một lúc sau đó nói liền biết đối ngươi tiểu địch tỵ tốt một bên nằm trên đồng cỏ hoàng lỗi cười mắng một câu đạo diễn nói nguyên liệu nấu ăn trước tiên có thể cho bắp trước thiếu chờ sau này bổ sung là được rồi ngày, lời như vậy ta liền không có vấn đề gì nghe hoàng lão sư nói như vậy lâm mông gãi gãi đầu nói ra tiểu mông nay một ngàn k h o a vẫn là dựa theo lúc đầu phương pháp đến hai sao quyết định chỉ hái một ngàn k h o a về sau hà cảnh đi tới hướng lâm mông hỏi đúng vậy a giống như lần trước ta đi vào hái các ngươi ở bên ngoài tiếp l i ề n tốt lâm mông nhẹ gật đầu nói ra không muốn lần này ta cũng muốn đi vào ta bây giờ còn chưa hưởng qua hái bắp tư vị đây đúng lúc này n h i ệ t ba nắm l ý mặt nhi tay đi tới nói ra thế nhưng là thời gian đã rất m u ộ n a lâm mông nói ra sắc trời gặp mượn nếu như nhật ba lại thêm vào tiến triển khẳng định sẽ bị kéo trộm ta hái ta n g ư ơ i h á i chính mình lại nói ta để m ặ t nhi mội mội dạy ta hái cái này tổng sẽ không ảnh hưởng n g ư ơ i đi n h i ệ t ba dạng này đối lâm mông nói đến được thôi n h i ệ t ba đều đã nói như vậy lâm mông còn có thể nói cái gì đó sau khi quyết định do hoàng lao sư hà lao sư đại hoa ba người tiếp tục ở bên ngoài tiếp bắp lâm mông thì làm a n g theo một vị tiểu tỷ tỷ và một vị tiểu mội mội tiến nhập bắp rừng m ặ t nhi hái bắp có phải hay không rất khó a đi ở phía sau n h i ệ t ba và tiểu mạt trò chuyện kỳ thật ta cũng không thể nào hội hái rồi tiểu mạt có chút xấu hổ nói ra cái này sao có thể mạt nhi ngươi quá khiêm đường nhiệt ba rõ ràng không tin một cái sinh hoạt tại trong hương thôn thiếu nữ làm sao có thể chưa quen thuộc h á i bắp ta thật không có khiêm tốn nhà ta sống đều là lâm mông ca làm có h á n tại ta căn bản cũng không có động thủ cơ hội nói lên những này mặt nhi cười n g ọ t n g à o nhiệt ba nhớ tới lâm mông k i a kinh khủng động thủ năng lực còn có cần c ụ trình độ nhiệt ba trong nháy mắt liền tin tưởng thiếu nữ t ố t các ngươi liền lưu tại cái này ta đi bên trong hái đi đến một nơi lâm mông đối nhiệt ba nói ra h á i bắp khẳng định là không thể cùng một chỗ bằng không thì sẽ ảnh hưởng hẳn tiến độ chương ba một thân mỹ sinh vật thượng t u ế n lâm m ông đi vào hai bắp hai cái thiếu n ữ t h ì là lưu tại tương đối gần vòng ngoài địa phương học tập hai bắp nhật ba đầu tiên là nhìn lý mặt nhi một chút sau đó mới ý vị thâm trường hỏi mặt nhi ngươi có phải hay không ưa thích lâm m ông lúc đầu đang tại hái lấy bắp lý mặt nhi sắc mặt mắt trần có thể thấy bỏ bừng hắn túi đầu nói lâm m ông ca ca đối mặt nhi giống thân ca ca mặt nhi đương nhiên ưa thích hắn nhật ba đem một viên bắp bỏ vào sọt bên trong xoa xoa mồ hôi trên c h á n sau đó lắc đầu ta nói không phải tình thân ưa thích là tình yêu nam nữ cái c h ủ n loại kia ưa thích lý mặt nhi cái này hội đắc không được sắc mặt có chút đỏ lên tại nhẫn nhịn nửa ngày sau mới lắp bắp nói ta cũng không biết nhiệt ba trong lòng âm thầm cười một tiếng trả lại ngươi cũng không biết liền như ngươi loại này bộ dáng đồ đần cũng có thể đã nhìn ra lúc này trực tiếp chính mở ra ngoại trừ nhiệt ba bên ngoài còn có một đám bắt gái người xem cũng chính say sưa ngon lành nhìn xem một màn này nước động nước động nhiều thanh thuần nhà bên thiếu nữ trên thế giới này đều nhanh t u y ệ t tích đi làm sao sẽ thích một cái khở đại cái đây trên lầu huynh này không thể nói như thế à quách tính chất phát vụn về đi thế nhưng là hoàng dung hết lần này tới lần khác gỡ thích hắn lại nói chúng ta lâm mông tiểu ca không chỉ có không ngu ngốc với lại đa tài đa năng người ta tiểu cô nương ứa thích hắn rất bình thường bất quá a hay ta hiện tại lo lắng không phải cái này chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện n h i ệ t ba nữ thần có điểm gì là là sao hắn và lý mạt nhi mới nhận biết không lâu đi vì cái gì sẽ hỏi loại này từ mật vấn đề ách lâm mông không phải n h i ệ t ba mới vừa biết đệ đệ sao khả năng hắn tương đối quan tâm đệ đệ a có người đón được dám rõ ràng liền là tình đệ đệ hiện tại trăm phần trăm h n giấm đang tại bộ t ì n h địch thì sao đây trên lầu mới đánh g á m ta nhật ba nữ thần làm sao sẽ thích hướng phía dưới một cái đồ nhà quê đây là tiết mục hiệu quả không hiểu sao hắc h ắ c c h ư a chết được không phải liền là ghen ghét định mông và nhật ba quan hệ tốt sao lại nói coi như bọn hắn có ở đó hay không cùng một chỗ và ngươi có nửa s u quan hệ đồng ý ủng hộ nhật ba định mông cùng một chỗ cái này mới là thuần khiết chất phác tình cảm nào giống trong vòng giải trí mặt những cái kia hy tinh mặt ngoài tú ân ái hôm sau liền bổ c h â n lúc đầu thật tốt trêu chọc cuối cùng lại trở thành bình xịt cùng người ủng hộ nước bọn đại chiến nhìn cái khác người xem trận mắt hốt mồm mà nhật ba bên này hắn cũng là điểm đến là rừng cũng không tiếp tục hỏi tiếp và lý mặt nhi thân mật vô gian trò chuyện tiếp tục hái lấy bóc cho chuyện một chút n h i ệ t ba tu mi đột nhiên nhữ lại sau đó đối lý mặt nhi nói ra mặt nhi ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái mặt nhi ngây ra một lúc đem trắng đ o á n tay nhỏ từ bắp cán bên trên để xuống hắn cẩn thận nghe một cái xác thực có thật lưa thưa tiếng ma sát â m tựa như là làn da tiếp xúc bắp cán phát ra thanh âm hiện tại hai người bọn họ cũng không có động kia thanh â m này khẳng định là từ chung quanh chuyển đến hai người cẩn thận nghe một cái thanh â m vương vị là ở phía sau cũng chính là cây nô chỗ sâu kia chuyển đến lý mặt nhi do dự một chút nói ra có phải hay không là lâm mông ca ca trở về có thể là nhưng là ta cũng không dám xác định ta nhìn vẫn là hỏi trước một cái nhật ba lắc đầu nói nơi này là cây n ô bắp c á n so với người còn cao tại loại hoàn cảnh này bên trong có kỳ dị vang động là người đều sẽ biết sợ thú n g chi vẫn là hai cái nữ hải tử phòng trực tiếp bên trong lúc này cũng đình chỉ cãi lộn nhao nhao hiếu kỳ không thôi nhìn xem hình tượng chỉ là trong tấm hình ngoại trừ hai cái nữ hải tử còn có bắp bên ngoài bọn hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì khác có khác nguy hiểm gì đi các nàng như thế đẩy lý ngay cả ta đều cảm thấy lông mao dựng đứng một vị dân mạng nói ra miệng quả đen thợ quay phim còn tại đằng sau đi theo đâu yên tâm đi ta đoán t r ừ n g liền là định mông tới một vị khắc dân mạng phản bác chớ quay dày giống như thật có điểm gì là lạ đúng lúc này cái khắc dân mạng phát hiện khác biệt nơi tầm thường khiến người khác đừng lại phát mưa đạn trở lại vừa rồi thời điểm n h i ệ t ba quyết định muốn trước hỏi một chút định mông là người sao n h i ệ t ba thăm dò một câu không có bất kỳ cái gì hồi phục nhưng là kia thanh em huyên náo nhưng như cũng hướng các nàng đến gần lần này hai cái nữ hải tử thật bắt đầu sợ hãi tỉ tỉ giống như thật không phải là định mông ca ca lý mạt nhi sợ hay nói ra đừng lo lắng ta hỏi một câu nữa nhật ba chấn an một cái lý mạt nhi sau đó hướng phía nơi đó nói lần nữa lâm nông nếu như là n g ư ơ i liền mau đáp lời nếu để cho ta biết là n g ư ơ i cố ý hụ dọa nữ hai tử chờ ngươi đi ra xem ta như thế nào thu thập ngươi n h i ệ t ba tiếng nói vừa ra thanh â m huyên nào rốt c ụ c đình chỉ cái này khiến n h i ệ t ba có chút mừng rỡ thật chẳng lẽ chính là lâm nông tên kia tại dọa các nàng l ầ m b ầ m bất quá không đợi n h i ệ t ba lần nữa nói chuyện chỗ kia phát ra một tiếng tiếng kêu cái gì này làm sao không giống như là lâm nông thanh em nhật ba ngơi ra một lúc thanh em này rất quen thuộc ta giống như ở đâu đã nghe qua mặt nhi cố gắng hồi tường đến lại luôn kém một chút nhưng mà lúc này phòng trực tiếp bên trong có chút kiến thức rộng người xem đã đoán được đó là cái gì heo rừng đây là heo rừng tiếng k ê vê đ ú t tơ ép nơi này tại sao có thể có heo rừng thật là heo rừng tiếng k ê nhà ta ở tại tới gần vùng núi nông thôn trước mấy ngày ta còn đổi u đi một đầu hiện tại bắc thành t h ụ những n à y heo rừng khẳng định là xuống núi lan vụng mẹ nó heo rừng tính tình h u n g á c thấy người khẳng định hội hung tính đại phát đến lúc đó nhiệt ba các nàng liền nguy hiểm ta dựa vào vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ đây là muốn ra tiết mục sự cố sao hiện tại biện pháp duy nhất liền là lâm mông có thể trở về hắn là nông thôn lớn lên khẳng định biết làm sao đối phó heo rừng thế nhưng là hắn bên trong vị trí xa xôi cũng không biết nhiệt ba gọi hắn hắn có nghe hay không đạt được cảm giác sự tình tính nghiêm trọng dân mạng đã tại bày mưu tính kế về p h ầ n bọn hắn vì cái gì đem thợ quay phim không để ý đến ha ha một cái gầy đến cùng đ â y cán nam tử chỉ cần là cá nhân đều cảm giác không thấy cảm giác an toàn à. nhiệt ba bên này không cần các nàng đi đoán theo một lùn bắp cán bị gạt mở một đầu mọc r a răng n a n h thân thể khổng lồ đen heo rừng chậm rãi đi ra đây là một đầu phát tình lợn rừng được mới từ trên dưới núi đến đồng ruộn bên trong kiếp ăn lúc này trong miệm nó chính hài lòng nhai nuốt lấy b hiện nhiên là ăn đang sảng khoái t ỷ t ỷ là là heo rừng lý mạt nhi liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt đ ộ n vật ngựa khí mang theo hốt hoảng nói ra heo rừng là và heo nhà đ ộ n vật sao còn chưa ý thức được nguy hiểm n h i ệ t ba lấy là heo rừng liền cùng heo nhà vô hại không phải heo rừng tính cách tàn nhẫn sẽ công kích nó nhìn thấy hết thể sinh vật t ỷ t ỷ chúng ta đây là gặp được nguy hiểm lý mạt nhi nuốt nước bọt nói ra a n h i ệ t ba nhìn xem heo rừng kia hai viên thật dài giam lành tinh tế trắng non bắp chân cũng bắt đầu có chút phát dun heo rừng thích nhất công kích phương thức liền là dùng nó răng nanh mở ra địch nhân làng g i sau đó dùng hàm răng của nó cắn xé thẳng đến địch nhân tử vong mới thôi đây là lâm n ô n g ca nói cho ta biết nhiệt ba tỷ tỷ chúng ta vẫn là nhanh đào tậu a lý mặt nhi giắc nhiệt ba tay thời k h ắ c mấu chốt lý mặt nhi và thành thị bên trong nữ hải khác biệt một mặt biểu hiện ra mặc dù có chút sợ hãi nhưng nàng tuyệt không lại ở chỗ này ngồi chờ chết Chương 032, tiểu quyền quyền truy heo rừng ngực. hai cái nữ hải từ tay cầm đến cùng một chỗ các nàng đều cảm thấy đối phương trong lòng bàn tay mồ hôi ta cảm thấy vẫn là không nên trêu trong nó thợ quay phim ngươi chậm rãi lui lại chúng ta cùng một chỗ đi theo ngươi lui tranh thủ thời gian lui ra ngoài nhiệt ba sau lưng thợ quay phim nói ra thợ quay phim yên lặng gật đầu khán giả đều có thể cảm giác đường ống tính rung động đó là thợ quay phim bởi vì sợ mà run dày nguyên nhân cùng lúc đó tại cây ngô người bên ngoài cũng phát hiện lúc này khẩn cấp tình huống nơi này tại sao có thể có heo rừng chẳng lẽ liền không có nhân sự trước xem xét một lần sau chuyện trọng yếu như vậy thế nhưng là quan hệ đến khách quý vấn đề an toàn hoàng lỗi tức giận nói cái này cũng không thể trách bọn hắn coi như tra xét đằng sau heo rừng tiến vào đến chúng ta cũng không biết hiện tại trọng yếu nhất chính là như thế nào cam đoan hai nữ hải an toàn hà cảnh đi lên trấn an hoàng lỗi sau đó nói một cái nhân viên công tác do dự một chút sau đó nói nếu không chúng ta lập tức phái người đi vào cứu bọn họ không được vừa dứt lời liền bị hoàng lỗi cự tuyệt hiện tại heo rừng còn không có công kích chúng ta một khi làm sai một bước để heo rừng phát cuồng khi đó liền thật không có khả năng cứu vãn h à cảnh cũng là tán đồng nhẹ gật đầu trước nhìn tình huống nếu như hai cái nữ hải tử có thể an toàn rời khỏi chúng ta lại nghĩ biện pháp xua đổi đầu này heo rừng thương lượng một trận tất cả mọi người đồng ý thứ hai bộ phương án cái kia chính là tạm thời án binh bất động xem trước một chút các cô gái có thể không thể tự kiềm chế rút khỏi đến bọn hắn tất cả mọi người buông xuống công việc trong tay tụ tập tại điện thoại bên cạnh khẩn trương nhìn xem hình tượng trong lòng cầu nguyện hai nữ hải có thể an toàn lui ra ngoài lại đến nói lâm mông bên này lúc này lâm mông còn không biết các cô gái gặp phải nguy hiểm hắn đang tại cây n ô bên trong động tác cực nhanh hái lấy bắp thế nhưng là đợi đến cuối cùng mấy trăm k h o a thời điểm hắn lại phát hiện có chút không đúng tại ném cuối cùng mấy trăm k h o a thời điểm có một ít bắp rơi xuống đất phát ra lốp bốp thanh âm với lại không phải lần một lần hai vấn đề là rất nhiều lần vấn đề cái này bị lâm mông rõ ràng nghe được mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một cái cái kia chính là căn bản không người ôm cái này khiến lâm mông khốn hoặc không phải đã nói phân công hợp tác sao tại sao không ai tiếp bắp lâm mông trong lòng buồn bực nghĩ đến bất quá công việc còn muốn tiếp tục hãn tay chân lanh lẹ hái đủ một ngàn khoác ả sau đó chuẩn bị đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra keng tuyên bố lao động nhiệm vụ heo rừng chính xâm nhập chủ nhân lãnh địa ngài bắc đang tại gặp xâm phạm xin chủ nhân mau chóng đánh g i ế t heo rừng giảm bớt tổn thất nhiệm vụ ban thưởng tiền tài một trăm ngàn lập tức vật phẩm năng lực một loại hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở để l â mông dừng lại bên trong bước chân bất quá chỉ là ngây ngốc một chút hắn liền thật nhanh hướng n h i ệ t ba lý mạt nhi mang theo địa phương chạy tới trong lòng sốt u ruột và phần một bên chạy người hắn còn một bên cùng trong đầu thi thi trao đổi làm cái gì à con b ắ c đang tại gặp xâm phạm không biết n h i ệ t ba tỷ mạt nhi các nàng nguy hiểm hơn sao chẳng lẽ b ắ c không có người tính mệnh có trọng yếu không lâm mông trực tiếp hướng thi thi chất vấn hệ thống nhiệm vụ là hệ thống ban bố thi thi chỉ là trực tiếp đưa nón i ệ m đi ra mà thôi thi thi cũng không muốn dạng này nghe được lâm mông giống chính mình thi thi cũng có chút bị khuất tốt ta thi thi ta không có cái ngươi ý tứ chỉ là sốt ruột chỉ là giống loại tình h u này ngươi không thể sớm nói cho ta sao lâm ông hướng thi thi nói xin lỗi sau đó hỏi thật có lỗi chủ nhân thi thi về sau có thể đem nhiệm vụ nhắc nhở thời gian sớm ngài nhìn dạng này có thể chứ thi thi nói ra lâm ông tùy ý nhẹ gật đầu hắn hiện tại không có thời gian muốn những chuyện nhỏ nhặt này đầy trong đầu đều là nhật ba còn có lý mặt nhi an toàn đoạn này khoảng cách cũng không ngắn lâm ông chạy đến thời điểm cũng chính là thời khắc nguy hiểm nhất hai nữ h à i đã rút lui một khoảng cách nhưng là heo rừng vẫn là chú ý tới động tác của các nàng nhai răng trợn mắt hướng các cô gái sông đánh tới a hai nữ hải lập tức dọa đến hoang mang lo sợ gấp rút bước chân lui lại đấy thế nhưng là tốc độ của con người làm sao có thể cùng động vật so sánh mắt thấy liền bị heo rừng tập kích đến lúc này phòng trực tiếp bên trong tràn ngập t u y ệ t vọng bầu không khí tới đây cơ hồ tất cả đều là nhật ba đám người f a n hâm mộ thậm chí có một ít vẫn là lý mặt nhi mới f a n hâm mộ hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai nữ hải gặp được nguy hiểm nhưng không có một tia biện pháp lâm mông đây lâm mông ở nơi nào hắn không phải khí lực rất lớn sao vì cái gì nữ hải gặp được nguy hiểm hắn không tại a lâm mông ngươi tiểu địch tỷ còn có mặt nhi mội gặp nguy hiểm a ngươi mau chạy tới cứu nàng độ a lâm mông tốt như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội ngươi làm sao lại không chân quý ngươi tới cứu các nàng à, làm phiền nhất tư ủng hộ các ngươi cùng một chỗ được rồi l i ê n ngay cả lâm mông đen phấn lúc này cũng muốn lên hắn thậm chí từ bỏ kia phần ghét ghét hiện tại phòng trực tiếp soát tất cả đều là cái này đang mong đợi lâm mông có thể nhanh xuất hiện giải cứu hai nữ hải t h ẳ n g đến bọn hắn trông thấy cái tia heo rừng rốt cuộc phát động tập kích khán giả tất cả đều không đành lòng nhắm mắt lại đảm nhiệm ai cũng biết bị hung bánh heo rừng tập kích sẽ là như thế nào một bộ thảm trạng bọn hắn thậm chí đã nghĩ kỹ buổi sáng ngày mai đầu đề x u ấ sinh muốn chết bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị nghe được tin giữ thời điểm một tiếng thạch phá kinh thiên hô to tiếng đ i ế t thai nhức bóc kém chút đem khán giả màng nhị đ â m xuyên bên kia đang chuẩn bị tới chợ giúp tiết mục tổ thần sắc cũng là người n g sau đó mừng rỡ như liên bọn hắn hiện tại chạy tới khẳng định là không còn kịp rồi bây giờ nghe lâm mông thanh em tức giận bọn hắn cũng coi như thở dài một hơi chỉ là không biết lâm mông đến cùng phải hay không heo rừng đối thủ có thể hay không đem n h ậ t ba mặt nhi từ kia cứu ra lâm mông hô to một tiếng về sau chạy vội động tác như nhanh chóng mẫn nháy mắt liền đi tới hai cái nữ hải từ trước người heo rừng thấy một lần lại có thể có người còn dám d ô n g nó hung tính càng là đ ạ i phát không có chút nào dám tốc độ va chạm tới xúc sinh đi chết đi lâm mông không thể lui cũng không có lui chỗ trống hét lớn một tiếng hắn cơ bắp căng cứng nắm tay phải ra sức vùng đánh ra ngoài đập nện tại lợn rừng mềm mại trên bụng nơi đó là heo rừng n ư ợ c điểm coi như vào thời khắc nguy hiểm nhất lâm mông cũng không có mất lý trí tìm kiếm thời cơ muốn đem heo rừng một k í c h mất mạng l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m bị đánh trung yếu hại heo rừng ứ n thanh ngã xuống đất thê thảm gầm dù lấy bên mồn của nó chính hướng ra phía ngoài chạy sôi máu tươi lâm mông quyết định đúng heo rừng bị đánh trúng nội tạng đã không có khả năng sống t h ê m mệnh hô lâm mông thở ra một hơi cả người cuối cùng l à thư giãn xuống tới những chuyện này nói đến rất phiền phức nhưng là phát sinh cũng liền sự tình trong nháy mắt các loại lâm mông đánh chết đầu này heo rừng thời điểm hai nữ h à i thậm chí còn không có mở tó mắt ta giống như nghe được lâm mông thanh âm nhật ba thanh âm phát du nói ta cũng nghe đến lý mặt nhi dẫn đầu mở hai mắt ra lâm mông ca ca hắn mừng rỡ kêu một tiếng lúc này heo rừng đã triệt để chết lâm mông thì là đứng tại trước người của nàng nhìn thấy những này lý mặt nhi làm sao có thể không rõ xảy ra chuyện gì nhật ba nghe được mạt nhi gọi lâm mông c a c a cũng theo bản năng mở mắt ra quả nhiên là hắn vừa yêu vừa hận cái k i a thối đệ đệ cứu được các nàng ô ô người cái tên này làm sao m ớ i đến không biết vừa rồi hai chúng ta nhanh hủ chết sao nhật ba nện cho lâm mông một cái khóc nói ra h ắ c h ắ c ta đây không phải chạy đến sao lâm mông vớt cái hót c ư ờ i ngây ngô một lúc lâm mông đột nhiên ân cần hỏi h à n đúng các ngươi không có sao chứ có hay không ném tới hoặc là bị quẹt làm bị thương t r ư ơ n g ba ba thụ thương hư thoát không tồn tại ta không sao chỉ là có chút bị hủ dọa cũng không biết mạt nhi có sao không nhật ba lắc đầu nói ra Ta tốt cũng không có chuyện gì, còn không gì, l â mặt Ngông ca ca kịp thời chạy tới, bằng không thì chúng ta chắc là phải bị heo rừng thương tổn ca ca chạy chắc ta kịp bị phải thời tới, thì tới. heo là m nhi cảm kích nhìn qua lâm mông nói ra mà đúng lúc này từ trực tiếp bên trong biết được các cô gái được cứu hà cảnh hoàng lỗi còn có đại hoa mang theo một đám nhân viên công tác chạy tới hà cảnh vừa thấy được ba người nước mắt đều kém chút chạy ra hắn liền sợ mấy người xảy ra chuyện gì tiết mục này là hắn phụ trách lâm mông cũng là hắn tìm nếu là bọn hắn xảy ra chuyện chính mình chỉ sợ trong lòng cả một đời đều không thể hát ì n h hoàng lỗi trực tiếp đi tới cho lâm mông một quyền cười nói tiểu tử ngươi quá lợi hại lớn như vậy heo rừng một quyền liền bị ngươi c u t n g ã ngươi trước kia tại thiếu lâm tự đợi qua đại hoa cũng sùng bái nhìn xem lâm nông nói ra thiếu lâm tự ta biết đường ống dầu bên trong còn có bọn hắn gánh nước lên núi màn hình kia người ở bên trong từng cái thâm tàng bất lậu ngực nát tảng đá lớn bàn tay đoạn thạch tấm thiết đầu công nhiều lắm hoa không nghĩ tới lâm nông ca cũng là thiếu lâm tự đi ra lâm nông bị đại hoa c h ọ c cười ta không phải cái gì người của thiếu lâm tự ngươi nói những cái k i a công phu ta cũng không biết ta chỉ là khí lực lớn một điểm mà thôi không có ngươi nói như vậy thần rồi đại hoa sùng bái ánh mắt vẫn như c ũ không thay đổi lâm mông ca ngươi n làm sao chảy máu kén đại hoa là thấy được trên bàn tay tất cả đều là nhưng là hắn lại bị thủ đoạn lưu lại máu tươi kính đến cái gì lâm mông chảy máu đám người nghe xong lập tức kinh hãi toàn bộ vây quanh đoạn tại phía trước nhất tự nhiên là hai nữ hải đáng thương đại hoa lại bị chen đi sang một bên lâm mông tay bị hai bàn tay nhỏ non mị cầm Bên trong, máu tươi đang từ trong nhỏ chậm mọi người thấy nhìn thấy mà giật mình vết thương hít sâu một hơi lâm mâm lại cùng một người không có chuyện gì cười hì hì nói khóc cái gì một chút vết thương nhỏ mà thôi lại nói ta bảo hộ các ngươi cũng là tự nguyện nếu như trơ mắt nhìn xem các ngươi thụ thương mặc kệ đó mới không giống cái nam nhân ô ô bên này còn tại an ủi m ặ t nhi bên kia n h i ệ t bà cũng khóc theo gặp lâm mông kinh ngạc nhìn sang n h i ệ t ba đều hận không thể cắn chết ra h ỏ a này l a u nước mắt n h i ệ t ba giữ dằn khóc nói ra liền biết khoe khoang đây là một chút vết thương nhỏ trong mắt ngươi cái gì mới tính được là bên trên đại thương ngươi có biết hay không vết thương lại sâu một điểm cánh tay này của ngươi liền không có thanh em mặc dù lớn lâm mông trong lòng lại là ấm áp nhật ba tỷ đây là đang quan tâm h ẳ n đây lúc này hoàng lỗi nói chuyện bây giờ không phải là nói những ngày thời gian vết thương sâu như vậy lúc nào cũng có thể cảm nhiễm ta nhìn vẫn là về trước đi xử lý vết thương tương đối quan trọng hà cảnh cũng nói dược phẩm trong nhà đều chuẩn bị đầy đủ băng vải cũng có chúng ta tranh thủ thời gian mang tiểu mông trở về t r ị thương a lâm mông lúc này không vui t r ị thương có thể hay không t r ư ớ c chờ một cái ta muốn trước tiên đem bắp sách về đi lâm mông thầm nghĩ lấy vận chuyển những n à y bắp ban thưởng thế nhưng là có hơn mười vạn nếu như bị người đọt đi còn không đau lòng chết nghe được lâm mông đám người trong nháy mắt im lặng nhiệt ba thì là có tức giận lãi đau lòng đều lúc này còn muốn lấy chuyến bắp ngươi cho là mình là siêu nhân sao bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ trước ngoan ngoan cùng chúng ta về nhà t r ị thương lâm mông nhìn thấy tất cả mọi người biểu thị phản đối biết mình dự định là ngâm nước nóng hắn nhìn qua đống kia bắp không thôi nói ra các ngươi ngàn vạn không nên động đống kia bắp chờ ta thương lành ta chính mình đến chuyện nhiệt ba giúp lâm mông bưng bít lấy vết thương cũng không chê huyết dịch sợ chạm đang nghe lâm mông lời nói về sau giống d ỗ tiểu hài tử nói ra tốt tốt tốt đều là ngươi trước cùng tỉ tỉ về nhà được không ân kia đi về trước đi lâm mông một trái tim cuối cùng để xuống bất quá đi chưa được mấy bước lâm mông lại nghe xuống tới nói ra đợi chút nữa thiếu mông ngươi còn có chuyện gì quên sao tại lâm mông sau l ư n g c h e chở hà cảnh hỏi ta đột nhiên quên thịt heo rừng thế nhưng là ăn thật ngon ta muốn đem lấy đầu heo rừng mang lên lâm mông nhìn một chút heo rừng sau đó đối hà cảnh nói ra đ á n g người sắc trời đã không còn sớm trên bầu trời đã là c h e kín màu đỏ đám mây tuy nói lâm mông nói lời quả thật có chút khôi hài nhưng là hiện tại chính là giữa hè nếu như tùy ý heo rừng lưu tại nơi này chỉ sợ một đêm liền nát cho nên đang thương lượng một trận về sau hà cảnh hoàng lỗi quyết định có thể đem lấy đầu heo rừng thi thể mang về tiểu mông người kiếp trước nhất định là cái nhân viên gương mẫu bằng không thì cũng sẽ không bị thương còn muốn lấy làm việc ta nhìn lúc trở về mọi người làm cho người mặt cờ thường được phân phó lấy đám người tới nhấc heo rừng hoàng lỗi còn không quên dếu cợt lâm mông một trận đúng là nhân viên gương mẫu cái danh xương này ta chỉ phục tiểu mông kia vết thương ta nhìn đều đau tiểu tử này còn muốn lấy t r u y ề n b á p cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào hà cảnh cũng là vừa bực mình vừa bần cười nói lâm mông nghe lại là trong lòng âm thầm bật cười nghĩ như thế nào còn không phải trước kia sợ nghèo hiện tại thật vất vả được một cái lao động làm giàu hệ thống. k hà ẳ n định g h p ả cảnh h im t lặng nói ra hai người này đã là nhân viên công tác bên trong khỏe mạnh nhất người cái này đều nhắc không nổi lấy đầu heo rừng đến cùng đến nặng bao nhiêu ngoài ra điều này cũng làm cho đám người đối lâm mông lợi hại thành đô có trực quan hiểu rõ heo rừng vốn là hung mạnh tàn bạo đầu này heo rừng theo hình thể đến xem cũng là heo rừng bên trong người nổi bật lâm mông lại chỉ dùng một quyền liền giải quyết nó cái này cần có bao nhiêu lợi hại liền xem như quyền kích trong trận đấu quyền vương cũng không có mạnh như vậy à trong lòng mọi người nghĩ đến lâm mông đang nghe hà cảnh thế mà còn muốn tìm người tới thời điểm trực tiếp nết miệng cười một tiếng tìm người nào để ta đ â y tới Chương tức cũng Người người tin điên rồi, đầu đề. nhiệt ba cái thứ nhất không đồng ý gắt gao giữ chặt lâm mông quần áo làm sao lâm mông khí lực so với nàng lớn căn bản là không có cách ngăn cản lâm mông tiểu đ ị c h tỉ ta mới nói một chút vết thương nhỏ mà thôi không đáng kể chút nào cái này heo rừng nếu để cho các ngươi n h ấ c trở về còn không biết muốn chờ tới khi nào ta thế nhưng là còn muốn về nhà sớm nấu cơm đây sau lưng lôi kéo một cái vương hữu lâm mông lại không bị ảnh hưởng chút nào hai ba bước liền tới đến heo rừng bên cạnh đem tất cả người thấy s ừ n g sốt một chút nhiệt ba bất đắc dĩ đành phải đối tiểu mạt nói ra mặt nhi ngươi không phải thích ngươi lâm mông ta sao nàng đều như thế không thương tiếp thân thể của mình ngươi liền không ngăn cản một cái hắn sao lý m ặ c nhi bị trước mặt nhiều người như vậy nói ưa thích lâm mông khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên hắn túi đầu xuống nói ra ngươi không khuyên nổi lâm mông ca hắn mặc dù tính tình rất tốt nhưng là cũng rất b ư n g mình chỉ cần là hắn làm ra quyết định không có người có thể ngăn cản cùng lâm mông cùng nhau lớn lên lý m ặ c nhi càng thêm quen thuộc tính cách của hắn hắn cũng đau lòng nhưng là hắn càng biết mình căn bản là không có cách ngăn cản lâm mông quyết định lâm mông cũng là nói nói ta trước kia thường xuyên thủ thường có kinh nghiệm chỉ cần không gỡ xuống g i n g n a n h liền sẽ không đại lượng đổ máu bất quá ngươi một mực như thế lôi kéo ta lãng phí thời gian lâm mông lại. Lại nhìn h thấy nhiệt ba tay rốt cục mới lỏng lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ hai tay nhấc lên liền đem vừa rồi hai người đều nâng không nổi heo rừng kiêng nhìn không n được tán thắng nói không phải nói mất máu quá nhiều hội toàn thân bất lực à ta cũng hoài nghi ra hỏa này vừa rồi lưu chính là không phải máu hoàng lỗi thấy cảnh này trực tiếp bó tay rồi vẫn là hà cảnh nhất thân mật hắn tranh thủ thời gian đối lâm mông nói ra tiểu mông ngươi máu còn chảy đâu chúng ta đi nhanh lên đi mặt trời đã rơi xuống chân núi người xem trong màn ảnh c h ỉ còn lại có lâm mông năm người công việc còn thừa lại nhân viên lần nữa trở lại cương vị của mình phòng trực tiếp bên trong bị liên tiếp khiếp sợ khán giả giờ này khắp này mới rốt cục có thời gian nhàn hàng lên không phải thổi vừa rồi lâm mông một q u y ề n kia đoán chừng có bốn trăm kg liền xem như cùng q u y ề n vương ty sông so sánh cũng không kém bao nhiêu đi đơn giản quá dò người khẳng định là có có thể làm cho heo dừng một cách mất mạng không có bốn trăm kí lô cường độ là vô luận như thế nào đều làm không được có thể nói nếu như hắn đi đánh quyển kích tuyệt đối và thi sông là trăm năm khó gặp một lần thiên tài nịnh mông ba khí nịnh mông mỹ vũ người là chân nam nhân tầng cao nhất bên trên thời khắc mấu chốt đứng ra không sợ gian khổ cứu vớt nữ thần người là tốt lao tử đời này liền bội phục qua hai người một là quân vũ tạo xương chữa thương mặt không đổi sắc cái thứ hai liền là nịnh mông mẹ nó heo rừng răng nanh còn kẹt tại trong thịt trả lại hắn a có thể chịu hai trăm kí lô heo rừng quá biến thái đâu chỉ biến thái t h cảm thấy hắn nhất định là nữ nhân tin mừng nhìn ta trực tiếp đổi đầu hắn nếu như không phải lão công cũng ở bên cạnh hắn cũng hoài nghi ta chọn người mưa đạn thượng thanh một màu đều là tán thưởng lâm mông biến thái mưa đạn càng có ít người thấy được cơ hội buôn bán bắt đầu là tối hôm nay vậy bù đầu để làm chuẩn bị quốc dân nữ thần nhiệt ba vì sao gặp được nguy hiểm thời khắc mấu chốt là ai đứng ra biết trước tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem sau văn đến từ phương nam đầu đề xuất hiện siêu việt ti sông nam nhân cổ có võ tòng đánh hổ hiện có lâm mông mù heo hắn liền là tương lai ngày mai tri tử kỹ càng màn hình s i n điểm kích phía dưới kết nối đây là tương đối nhiệt huyết mà m còn có ộ tin số t tức đem truyền ọ n g điểm bỏ vào bát vào i phía t thông người đều đang đánh máu gà chuẩn bị tin tức tin tưởng ngay tại không xa thời gian lâm mông đem leo lên trong đời lần thứ nhất đầu đề lại đến nói lâm n mông bên này tất cả mọi người thập phần lo lắng lâm mông tương thế không thể nào làm được n g h ị hắn cùng một người không có chuyện gì tất cả mọi người đ ề cao tốc độ cùng lâm mông cùng một chỗ về tới trên núi trong sân nhỏ hà lao sư ta trước vịn tiểu mông đi gian phòng làm phiền ngươi đi mời bác sĩ đến lâm mông vừa đem thả xuống nhau rừng liền bị nhiệt ba giữ chặt không cho phép hắn chạy l o ạ n mà nhiệt ba thì bắt đầu là chuyện kế tiếp phân công tốt ta đi mời bác sĩ nơi này liền giao cho các ngươi hà lao sư gật đầu đáp sau đó liền vội va đi phân phó xong hà lao sư nhiệt ba lại đối đại hoa nói ra đại hoa ngươi nhanh đốt một chậu nước nóng nấu nước nóng a ta đã biết bác sĩ nói qua nga bệnh muốn bao nhiêu uống nước nóng đúng không đại hoa gãi gãi đầu nói ra đần a ngươi hoàng lao sư đều bị chọc phát cười chẳng lẽ bác sĩ không có cùng ngươi giảng nước nóng có thể cho khăn mặt trừ l ộ c sao hiện tại ngươi lâm nông ca trên thân đều làm máu phải dùng khăn mặt l a u sạch sẽ tải nặng khâu lại biết không á c h bác sĩ đã từng nói bất quá ta đem quên đi đại hoa cũng biết mình làm cái ô long ngượng ngùng cười cười sau đó liền đi sinh hoạt nấu nước nóng hoàng lao sư phiền phức ngài đưa một cái mặt n h hiện tại cũng đã trễ thế như vậy mẹ của nàng khẳng định lo lắng không thể không nói nhiệt ba tâm tư tỉ mỉ lúc này còn nhớ rõ là m ặ t nhi cân nhắc tốt ngươi yên tâm ta nhất định đem hắn an toàn đưa đến nhà hoàng lỗi nhẹ gật đầu thế nhưng là lúc này m ặ t nhi lại lui ra phía sau một bước nói ra ta muốn lưu tại cái này bồi lâm mông ca mụ mụ nơi đó ta gọi điện thoại đi qua liền tốt nhìn xem không muốn trở về nhà lý m ặ t nhi n h i ệ t ba ôn nu nói m ặ t nhi ngươi là đang lo lắng tiểu mông sao ân m ặ t nhi nhẹ gật đầu dũng cảm thừa nhận hắn nắm thật chặt cùng một chỗ tay nhỏ cũng có thể nói rõ giờ phút này hắn đến cỡ nào khẩn trương nhật ba đi lên trước giác mạt nhi tay nhỏ nói ra tiểu mông là ta mới vừa biết đệ đệ ta nhất định sẽ không để cho hắn có việc với lại hà lao sư hoàng lao sư đều tại cái này ngươi liền an tâm về nhà dù sao hiện tại cũng đã trễ thế như vậy mụ mụ ngươi nhất định rất lo lắng không ta muốn nhìn thấy lâm mông ca không có việc gì ta mới hội đi, mụ mụ nơi đó ta tự đánh mình điện thoại nói với nàng lúc này m ặ t nhi lộ ra vô cùng kiên định nhìn thấy m ặ t nhi kiên định thái độ nhiệt ba nhìn thoáng qua người không việc gì lâm mông một mặt bất đắc dĩ thầm nghĩ g i a hỏa này đến cùng có cái gì ma lực thế mà có thể làm cho như thế thuần khiết một đoá hoa trắng c ả mến tính toán liền từ lấy hắn đi thôi cơ cầu nữa chính mình coi như biến thành chia rẽ một đôi ác nhân trạng nguyên thư h ư u váy sáu n g h ì ba sáu hai ba m ộ t chín số bốn chương ba mươi năm mặt nhi hồi ức mỗi người dựa theo công tác của mình đi bắt đầu chuyển động hà lao sư đi mời thầy thuốc đại hoa đi nhóm lửa nấu nước nóng hoàng lao sư mặc dù không cần đưa lý mặt nhi nhưng là cũng ra nhập cứu chữa tiểu tổ đi là đợi sẽ trị liệu tìm kiếm băng gạc cái kéo ta nói các ngươi dùng lấy tình cảnh lớn như vậy sao liên điểm ấy vết thương nhỏ ta một người liền có thể làm định nhìn thấy đem chiến trận làm lớn như vậy đ á n người lâm ô n g một mặt bất đắc gì nói giải quyết cái gì ta liền không có gặp qua n g ư ơ i như thế người thất thường n g ư ơ i đây là không thương tiếc thân thể của mình biết không n g ư ơ i bây giờ cái gì đều đừng nói nữa thành thành thật thật phối hợp bác sĩ nếu là đợi hội lại làm loạn ta liền không nhận ngươi cái này đệ đệ nghe được lâm mông n h i ệ t ba hốc mắt lại đỏ lên nhìn thấy n h i ệ t ba giận thật à, lâm mông ngượng ngủng cười một tiếng không còn dám nói lung tung n h i ệ t ba nhìn thấy lâm mông rốt cục trung thực đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt liếc hắn một cái mặt nhi n g ư ơ i cùng ta cùng một chỗ đem lâm mông dịu vào đi nhật ba đối mặt nhi nói ra ân mặt nhi lên tiếng hai cái siêu cấp mỹ thiếu nữ một tả một hữu vị l â mông cánh tay điều này thực để khán giả ghen t ị không được một cái là nghiêng nước nghiêng thành quốc dân nữ thần một cái là chủ nhà thuần khiết hoa trắng nhỏ bây giờ lại đều dùng chính mình kia tinh tế trắng non cánh tay kéo cùng một cái nam nhân trên thế giới này có thể được hưởng loại đãi ngộ này chỉ sợ cũng chỉ có lâm n ô n g một người a cái này đây cũng quá làm tiêu đi kỳ thật ta chính mình có thể đi không biết là vô tình hay là cố ý lâm n ô n g cảm nhận được chính mình hai đầu cánh tay đều bị mềm mại đẻ ép trái tim r a tốc bắt đầu nhảy lên đi cái gì đi liền ngươi kia giống như con khỉ tính cách một lúc máu của ngươi liền lưu không có ngươi cho ta thành thật một chút nhật ba giữ d ằ nói cùng lâm ông mặc dù chỉ ở chung được một ngày nhưng nàng cũng cơ bản hiểu rõ tính cách của hắn đây chính là một cái tinh lực vô hạn hậu tử không hoặc là dùng hết hổ để hình dung càng chuẩn xác chỉ cần không cẩn thận không coi chừng hắn liền sẽ khắp nơi nhảy nhót không bị thương thời điểm còn tốt hiện tại bị thương nặng như vậy n h i ệ t ba thật đúng là sợ một lúc hắn máu chạy quá nhiều bất tỉnh nhân sự À, nói đến n h i ệ t ba loại này g i ữ dằn nhưng lại ấm lòng ngữ khí lâm ông thế mà cảm thấy mình rất ưa thích hắn đều hoài nghi mình có phải hay không cử chỉ nên rộ lâm ông đàng hoàng bị hai vị mỹ thiếu nữ dàn xếp ngồi xuống sau đó hai vị mỹ thiếu nữ liền lại lấy ra hai cái ghế một tả một hưu đặt ở bên cạnh hắn cũng ngồi xuống theo đến nhiệt ba cầm sạch sẽ khăn mặt chặn lấy vết thương phòng ngừa máu mới chảy ra hiện tại chảy ra máu đã không ít đại bộ phận đã khô cạn và quần áo dính liền cùng một chỗ mặt nhi thận trọng xé mở dính chung một chỗ quần áo và làn g ra không biết có phải hay không là quá đau lòng hắn nhỏ nước mắt một mực là tả lưu liền không có ngừng qua lúc này trong phòng m ư ờ i phần yên tĩnh ai cũng không nói gì chỉ có nhân viên công tác ở một bên yên lặng quay trục lấy khán giả cũng là lạ thường yên tĩnh bọn hắn hiện tại chú ý điểm đều tại lâm mông trên thân thương nặng như vậy giang nanh đều đâm vào đi t ấ t hơn nếu như là bình thường người chỉ sợ sớm đã đau không được bắt đầu kêu lên máy quay phim từ lâm mông ra sân cứu người về sau liền một cái dừng lại ở trên người hắn chưa hề rời đi mà từ một khắc kia trở đi khán giả phát hiện lâm mông đừng nói đau kêu to một tiếng hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhử một lần so sánh với hiện tại tràn lan ngành giải trí ngón tay đổ máu đều muốn phát thấy bổ xử lý đáng thương tiểu thị tươi tới nói cái này mẹ nó liền là siêu cấp ngạnh hắn a lâm mông ca đau không lâu dài sau khi chờ mặc mặt, mặt nhi nước nở hỏi hắn đến bây giờ đều có chút tự trách nếu như không phải mình thời khắc mấu chốt đạm b ắ p cán để heo rừng chân kinh lâm mông ca cũng liền sẽ không tụ thương đây hết thể đều là bởi vì chính mình sai lầm mà tạo thành lâm mông cũng nhìn ra m ặ t nhi còn tại tự trách liền an ủi không thương tuyệt không đau chẳng lẽ ngươi quên nhỏ thời điểm lâm mông ca bị châu đụng khi đó ta nhớ được đụng gây tận mấy chiếc xương sườn cũng chưa chắc làm sao đau húng chi hiện tại điểm ấy vết thương nhỏ không có quan hệ a ngươi liền đừng để trong lòng lâm mông lời nói để mạt nhi ngây ngẩn cả người hắn nhớ tới chính mình và lâm m n g nhỏ thời điểm khi đó hắn vẫn là cái nho nhỏ ló li một thân một mình trước cửa nhà trên đồng cỏ hái lấy tiểu hoa nhi thế nhưng là cũng không lâu lắm một đầu bị hoảng sợ c h â u liền vọt ra hướng mình chạy như bay đến ngay lúc đó nàng đều sợ choáng váng hoàn toàn không biết tranh n ẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia thanh ngư càng ngày càng gần sau một khắc hắn kia ấu tiểu thân thể liền có thể táng thân móng c h â u phía dưới ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một đứa bé trai vọt ra s ử suất khí lực toàn thân vọt tới con trâu kia cuối cùng con trâu kia bị phá tan từ mặt nhi bên người chạy đi tiểu nam hải lại bởi vì đụng gậy xương sườn k h o miệm bốc lên máu nằm trên mặt đất. mặt nhi vĩnh viễn quên không được cái tia tiểu nam hải lao ra một khắc này anh hùng dáng người cũng không quên được hắn trước khi hôn mê cái tia hàm hàm tiểu dung không sai cái tia tiểu nam hải chính là hiện tại lâm n ông cái thế giới này không có vô duyên vô cơ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hung ác khán giả đều đang thở dài vì sao biết đ i ề u như vậy linh tú nữ hải sẽ thích một cái hàm hàm nông thôn thiếu niên bọn hắn nhưng không nghĩ qua thiếu niên này từng là nữ hải nỗ lực qua cái gì cũng là từ một khắc k i a trở đi, mặt nhi nhỏ trong lòng tiểu nhân liền rốt cuộc dung không được bất cứ người nào thân ảnh lâm ông chính là nàng cái thế anh hùng có lẽ hắn sẽ không lái bẫy sắp đá m có lẽ hắn là một cái chỉ biết là chồng trọt thiếu niên có lẽ hắn cả một đời đều sẽ rất nhỏ khổ nhưng là hắn lý mặt nhi không ngại tiếp này hắn chỉ nhận lâm mông cái này một người nhìn qua lâm mông tấm kia anh tuấn nhưng lại ngây ngô gương mặt lâm vào hồi ức lý mặt nhi trong lúc nhất thời vậy mà n g â y dại mặt nhi mặt nhi đúng lúc này lâm mông thanh âm từ lý mặt nhi bên thai chuyển đến a lý mặt nhi ngây ngốc một chút sau đó hướng lâm mông nhìn lại chỉ gặp không biết lúc nào bàn tay nhỏ của nàng thế mà tiến vào lâm mông trong quần áo bỏ vào trên ngực hắn mặt nhi ngươi không cần sợ ta có được hay không ta hội ngượng ngùng lâm nông sờ lên cái ót ngượng ngùng cười một tiếng a lý mặt nhi lần nữa kinh hô một tiếng hắn lúc này mới phát giác được chính mình ngẩn người thời điểm làm cái gì hắn thế mà vô ý thức đưa tay từ lâm nông ngắn tay miệng rối u đi vào dán tại lâm nông trên lồng ngực trong nháy mắt lý mặt nhi khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng tay giống như bị chạm điện rối u trở về chơi a quá cảm thấy khó xử chính mình thế mà sờ soạn lâm nông ca hơn nữa còn bị nhật ba tỉ tỉ nhìn thấy cái này có thể làm sao gặp người a che gương mặt của mình lý mặt nhi liền nhìn cũng không dám hướng ra phía ngoài nhìn bất quá cũng may n h ậ ba chỉ là vụng trộn cười cười c ũ n g k h ô n g có cầm c h u y ệ n này t r g không i h tác ba mươi sáu hai cái nữ lưu manh lâm mông ca n h i ệ t ba tỷ nước nóng nấu tốt đại hoa khỉ gấp khỉ gấp g à o t hét chỉ gặp hắn bưng một chậu nước nóng bước nhanh đi đến n h i ệ t ba gặp đại hoa tới mau tới trước tiếp nhận cái này bùn nước nóng không biết có phải hay không là đại hoa lâm mông hai người đặc biệt có duyên ngay cả làm việc tính cách đều rất giống nhật ba sợ dưới chân hắn t r ư ở n g đem cái này một chậu nước nóng rội cho tới đến lúc đó coi như thật chính là nhân gian thảm á n nhật ba đem nước nóng đem thả xuống mỉm cười nói một tiếng cảm ơn đại hoa cảm ơn ngươi đại hoa còn là lần đầu tiên nghe được nhật ba tự nhủ tạ ơn hắn chỉ là vừa đến hoa hạ mà nhật ba là hoa hạ đ ỉ n h cấp đại minh tinh có thể nói nhật ba liền là thần tượng của hắn hiện tại thần tượng của mình đối với hắn nói tạ ơn đại hoa trong lòng đơn giản cao hứng không biên giới sớ lên đầu đại hoa đần độn cười nói tiều đi tỉ không có gì có thể là lâm mông ca làm vài việc là là nếu là không có việc gì ta chưa hết ra ngoài bận、rộn. vượng vượng hồ hồ cũng không đợi nhật ba nói thêm gì nữa đại hoa liền đi ra cửa phốc phốc nhìn xem đại hoa bóng lưng nhật ba nhịn không được c ư ờ i lên vẫn là ta tiểu mông bản l ã n h lớn ngắn ngủi hai ngày thời gian thế mà để đại hoa học sẽ nói lời khách sáo đảm nhiệm ai cũng không dám tin tưởng đây là cái mới từ canada trở về đại hoa nghe được nhật ba nói như vậy lâm mông lại là sờ lên đầu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc này làm sao lại cùng mình dính liễu quan hệ nhật ba dội ra tay là lâm mông bỏ đi nhuồn máu áo vừa rồi thời điểm mạc nhi đã đem làn da cùng huyết dịch tương liên địa phương mở ra miệng vết thương q u ầ áo cũng dùng cái kéo cắt bỏ cho nên n h i ệ t ba thoát thời điểm hết sức dễ dàng n h i ệ t ba non m i ệ n g tay nhỏ bé lạnh như băng tiếp xúc lâm ô n g làn già nhu nhu nói ra nếu như đau liền nói cho ta biết tuyệt đối đừng chịu đ ư ợ c lâm ô n g thầm nghĩ chỗ nào hội đau rất dễ chịu được không mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng là mặt ngoài lâm ô n g lại là mặt không thay đổi lắc đầu nói cho n h i ệ t ba chính mình không quan hệ một màn này đặt ở người xem trong mắt liền là đàn ông s á t đá mặc dù rất hâm mộ linh ông nhưng là vết thương này đội ta còn không thương cùng heo gọi giống như hắn lại mặt không đổi xác quá ngưỡ bức xác thực ngưỡ bức heo rừng răng nhanh là bất quy tắc trạng xa so với trùi và môn đau nếu như dựa theo đau l ớ n đẳng cấp phân loại đoán chừng cũng liền điểm số ván nhỏ cấp một dạng này hắn đều m ặ t không đổi xác chân nam n h â n cũng thảo thật hâm mộ cái này so à hai cái mỹ nữ tả hữu vợn quanh hầu hạ hắn đổi lại là ta ta cũng nguyện ý bị heo rừng đ ỉ n h à. ha ha miệng t h á o nói liền là như ngươi loại này ngu xuẩn đoán chừng ngươi thật thấy heo rừng lập tức liền khóc cha gọi mẹ liền chạy còn lấy chính mình cùng lâm mông so ngươi phổi à không thể không nói đi qua trận này anh hùng cứu mỹ nhân lâm mông trực tiếp bắt được một số lớn chân ái p a n chỉ cần có bình x ị bàn phím hiệp đi ra liền sẽ bị đối rụt đầu liền trượt cũng co n g ư ơ i n h a liền biết đem đau dấu ở trong lòng cũng không biết học với ai n h i ệ t ba bất đắc dĩ nhìn lâm mông một chút đau lòng đồng thời lại có chút hào khí mặt nhi đồng dạng đau lòng nhìn lâm mông một chút sau đó thay hắn giải thích nói n h i ệ t ba tỷ ngươi đừng trách lâm mông ca từ khi a bá thẩm thầm qua đời về sau lâm mông ca liền không có lại chạy qua một g i ọ t nước mắt ta biết hắn chỉ là không muốn để cho mọi người lo lắng mà thôi muốn nói cho mọi người hắn có thể một cá i nhân sinh sống không cần người khác trợ giúp còn có thương hại mặt nhi lời nói để nhật ba trong lòng trầm xuống đúng nhà hắn làm sao quên lâm mông thân thế nguyên b ả n ngay tại một cái nghèo khó gia đình lớn lên về sau người thân nhất càng là tại hắn lúc còn rất nhỏ liền rời hắn mà đi hắn dạng này cũng là vì tại cái này chật vật thế đạo sống s ó t mà thôi à ngầm đầu lên nhìn xem vẫn như c ũ lộ ra nụ cười lâm ô n g n h i ệ t ba trong lòng có chút thế ẩm thật xin lỗi lôi kéo lâm ô n g bàn tay lớn n h i ệ t ba ôn nu nói xin lỗi lấy lâm ô n g sờ lên đầu hắn không biết n h i ệ t ba đột nhiên làm sao vậy tại sao phải hướng hắn nói xin lỗi n h i ệ t ba tỷ ngươi cùng ta xin lỗi làm gì lâm ô n g nghi ngờ hỏi n h i ệ t ba lắc đầu cười cười không biết cũng không biết đi trên đời này phiền não rất, rất nhiều có lẽ tiểu nông mới là cái tiêu nhất tiêu riêu tự tại người a rất nhanh nhiệt ba liền đem lâm m ô n g cả bộ quần áo cởi ra sau đó hắn cùng mặt nhi hai người liền ngây ngẩn cả người khuôn mặt nhỏ nhất trí có chút hồng nhuận phân tớt lâm m ô n g dáng người thuộc về tiêu chuẩn hình giọt nước cơ bắp sẽ không để cho người nhìn rất khoa trương loại này dáng người tại hắn một m tám vóc dáng phụ trợ dưới lộ ra mười phần cân xứng có thể xưng đỉnh cấp người mẫu dáng người đặc biệt là tại quần áo cởi ra về sau kia khỏe mạnh màu l ú m mỹ cơ bụng sáu múi lộ ra về sau nhiệt ba viên kia chưa hề bởi vì nam nhân lòng thật trường g a tốc bắt đầu nhảy lên lúc này kháng máy quay phim đại ca cũng kinh trụ bất quá hắn coi như cơ linh. biết đây là hút lưu lượng thời khắc trực tiếp cho lâm mông cơ bụng tới cái đặc tả khán giả trong nháy mắt liền nổ vê đút tờ ép hoàng kim nhân dây câu cái này so có chút đồ vào ta nguy rồi đây là động tâm cảm giác rất muốn hút nhưng ta mẹ nó là cái nam a ồ ồ trước mặt mọi người đùa nghịch lưu manh thế nhưng là ta ba béo thế mà không có là còn nhìn say sương ngon lành xong ta muốn triệt để mất đi nữ thần hoa biết nhà ta định mông có liệu nhưng là đây cũng quá có liệu tranh thủ thời gian đoạn bình phong buổi tối hôm nay trong tủ lạnh dưa leo có thể dùng ta liếm ta liếm m thử thử à ca ca như nhưng là tiết mục tổ không chê chuyện lớn a bọn hắn cho lâm mông phân phối ca mê ra chuẩn bị mười phần đầy đủ lần này tốt bởi vì trong ống kính lâm mông đẹp trai quá phận những cái tia nữ phân thế mà lẫn nhau bấm cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nữ phấn nhóm là tiếp xúc không đến lâm ông nhưng là nhiệt ba có thể à. nói đến rất để cho người ta khó có thể tin xưa nay không tin tưởng vừa thấy đã yêu nhiệt ba lần thứ nhất đối một cái nam nhân tim đập dội lên trước mắt tỷ lệ vàng ráng người trong phòng màu vàng n h ạ t á n h đèn dạng này mở mịt bầu không khí phía dưới nhiệt ba quên đây là đang trực tiếp còn có đạo diễn tổ cũng đang nhìn nơi này hắn thế mà quỷ thần xui khiến đưa tay đưa tới run d ậ y vớt vẹ tia cân xứng cơ bụng cứng rắn có nhiệt độ đây là từ nhiệt ba đầu ngón tay truyền đến cảm giác tiểu đi tỉ ngươi như thế mập mờ động tác đương nhiên cũng bị mặt nhi một tia không rơi xem ở trong mắt khuôn mặt nhỏ đỏ đơn giản không được đây rốt cuộc là làm sao vậy mới vừa rồi là chính mình sờ soạn tiểu mông ca hiện tại là n h i ệ t ba tỷ tỷ chẳng lẽ là các nàng tập thể chúng ta mặt nhi trong lòng xấu h ổ n g h ĩ đến mà một tiếng này cũng đem ngây người n h i ệ t ba đánh thức nhìn xem động tác trên tay của chính mình n h i ệ t ba khuôn mặt đỏ lên so sánh với mặt nhi ngây ngô n h i ệ t ba xử lý sự tình liền ổn trọng nhiều hắn không chút hoang mang đưa tay thu hồi lại ra vẻ chấn định nói ra à ta chính là hiếu kỳ tiểu mông người cá tuyến là thế nào luyện thành nhìn đẹp trai như vậy muốn trải nghiệm một cái mặt nhi kinh ngạc nâng g lên cái đầu nhỏ thầm nghĩ n h i ệ t ba tỷ thật to gan ngay cả loại lời này cũng dám nói thế nhưng là khán giả liền không thèm chịu n ể mặt mũi mặc dù n h i ệ t ba là diễn viên có diễn kỹ nhưng là cũng không thể đem bọn hắn làm đồ đần a cái này rõ ràng liền là ăn đậu hũ m à chương không ba bảy bác sĩ là người quen v o a nữ nhân này thế mà quang minh chính đại chiếm l a o công nhà ta tiện nghi quá vô sỉ t h ậ t thòi ta một mực thích ngươi năm năm không nghĩ tới ngươi là như vậy người liệu sư sư ta cảnh cáo ngươi ngươi bây giờ dính liễu bị h nhà ta định ô n g nếu như không muốn ăn cơ tủ đêm nay nhất định phải tại ấy bố bên t r ê n trình bảy n g ư ơ i vừa rồi sờ được xúc cảm bằng không thì liền đừng trách chúng ta lòng dạ đốc gác đều nói nữ nhân càng xinh đẹp ướp sẽ nói láo mụ mụ nói quả nhiên không sai linh ô n g cưới ta đi ta không xinh đẹp thậm chí rất xấu ta cả một đời đều sẽ không lừa gạt ngươi phong trực tiếp bên trong bởi vì lâm mông kinh thiên cởi một cái hiện tại triệt để luân vì một đám nữ nhân thiên hạ bất quá các nàng hiện tại đã không còn nội chiến đem họng súng nhất trí nhắm ngay nhiệt ba đối nàng dùng ngói bút làm vũ khí về phần n h i ba phan hâm mộ những nam nhân kia thì là giận mà không dám nói gì Người bảo bọn bảo hà ắ n đ cảnh h nhìn l u thấy vẫn như cũ trung khí một mươi phần lâm nông cũng coi là thở dài một hơi trên đường đi hắn cơ bản đều không ngừng qua đến lúc đó trực tiếp liền đem nằm ở trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bác sĩ kéo lên hắn liền sợ thời gian không kịp chờ mình trở về thời điểm lâm nông đã bất tỉnh nhân sự qua nhiều năm như vậy Hắn tiếp xúc qua người tính hiệu, thế nhưng người tiếp tới xúc cho qua là bác â lâm lâm y này này này xảy giờ không giống、lâm、ngông dạng ngông gì ai bởi việc điều ngoài ý muốn, hắn biết, đời khẩu hợp hắn, như hắn chính mình nếu lần mớn, của ra sống đem một vị vì cả ở r ý tự t h bên trong. Bác trong. sĩ cái này là đệ đệ ta mới vừa rồi bị heo dừng đụng giang nanh còn ở lại bên trong ngươi tranh thủ thời gian cho hắn lấy ra hà cảnh đem bác sĩ dẫn tới lâm nông trước mặt một mặt nóng này nói ra bác sĩ này là hắn từ dưới núi trong phòng khám mang tới nghe nói là một vị kinh nghiệm mười phần phong phú nông thôn bác sĩ tại vùng này đã làm nghề y hai mươi năm còn chưa từng có đi ra như nhau sự cố chẩn bệnh sai một người nhìn thấy vị này trung niên bác sĩ đi tới nhiệt ba còn có mặt nhi mau để cho mở vị trí đứng ở bên cạnh mà phía sau hai người lâm mông cũng rốt cục bại lộ tại bác sĩ trước mặt a là ngươi tên tiểu quỷ đầu này nha bác sĩ thứ liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên ở trước mắt có chút kinh ngạc nói đám người nhìn nhau cái này giống như tìm người quen đến a hà cảnh t o mò hỏi bác sĩ ngươi biết nhà ta tiểu mông sao bác sĩ cười cười tìm cái ghế ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị giải phẫu công cụ ta làm sao không biết hắn tiểu tử này nhỏ thời điểm và chúng ta thôn hoàng n ư u đánh nhau chính hắn gây mất mấy c h i ế c xương sườn đầu kia hoàng ngư bị hắn đ trở về không bao lâu liền chết lúc ấy chuyện này tại phụ cận trong thôn đều nổi danh khi đó chính là ta cho hắn nhận xương ta nhớ được còn có một cái tiểu cô nương một mực đi theo phía sau hắn khóc sức mướt giống như tiểu tử này chính là vì bảo hộ tiểu cô nương mới cùng đầu kia hoàng lưu làm ngươi nói ta có thể không nhớ rõ sao bác sĩ giảng thuật mình cùng lâm mông d u y ê n phận tất cả mọi người ở đây lại toàn bộ ngớ ngẩn chỉ có mặt nhi thẹn thùng túi xuống cái đầu nhỏ hà c ả n h há to miệng nuốt từng ngụm nước bọt để cho mình tỉnh táo lại sau hỏi bác sĩ có thể nói cho ta biết khi đó tiểu nông mấy tuổi sao bác sĩ cười ha ha hắn liền là cố ý chưa hề nói lâm mông tuổi tác liền xem như lúc trước hắn biết chuyện này cũng thiếu chút đem cái cầm tinh điệu mấy tuổi à ta ngẫm lại giống như khi đó ta mới làm thầy thuốc bảy tám năm tiểu tử này hẳn là mới năm sáu tuổi à bác sĩ nhớ lại một cái nói ra hà cảnh hà cảnh trong nội tâm đã nổi lên thao thiên cự lãng đây là cỡ nào nhu xoa một cái năm sáu tuổi đứa bé thân thể lại dám cùng hoàng nhu cương chính mặt mặc dù cuối cùng gây mất mấy chiếc xương sườn nhưng là đầu kia hoàng nhu thảm hại hơn ngay cả m ệ n h đều mất đi à nếu như chuyện này phát sinh ở trên thân người khác hà cảnh khả năng sẽ cho rằng là đang nói điều nhưng người này là lâm ông hắn vô ý thức liền tin tưởng nhiệt ba trong lòng hơi kinh ngạc còn có chút hiếu kỳ đương nhiên hơi còn có một chút điểm ghen ghét ghen ghét cái kia có thể làm cho lâm nông xả thân đi cứu tiểu nữ hải cái gì gọi là thanh mai trúc mã thế nguyên sống chết chỉ sợ ngoại trừ loại sự tình này không có, có bất kỳ sự vật gì có thể thay thế đi đột nhiên nhiệt ba cảm giác mình tay có chút gấp vừa rồi bác sĩ tới hắn liền nắm mặt nhi đi đến một bên đường đấy cho nên hiện tại cho nàng loại cảm giác này cũng chỉ có mặt nhi một người thế là nhiệt ba hiếu kỳ nhìn về phía mặt nhi a nha đầu này mặt làm sao hồng như vậy gây ra một lúc n h i ệ ba biểu lộ đột nhiên trở nên kỳ quái mặt nhi sẽ không tiểu nữ hải k i a liền là ngươi đi nhật ba có chút do dự mà hỏi t h a n h âm không lớn nhưng lại có thể làm cho mọi người ở đây còn có phòng trực tiếp người xem nghe được đám người nghe vậy liền nhất trí hướng lý mạt nhi nhìn lại quả nhiên hắn lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ giống quả táo chín ngượng ngùng bên trong còn mang theo từng tiêu n g ọ t nào mặc cho ai đều có thể nhìn ra được việc này tuyệt đối cùng nàng có quan hệ lâm mông biết mạt nhi tính cách ngượng ngùng nhắc gan nhiều người nhìn như vậy hắn khẳng định là không thể nào trả lời với lại việc này cũng không phải cái gì tư ẩn hắn dứt k h á t liền thay mạt nhi nói ta khi đó cứu được người thật là mạt nhi lâm mông trực tiếp thừa nhận n h i ệ t ba trong lòng có một k i a hiểu ra khó trách m ạ t nhi như thế kể cận lâm mông nguyên lai、like、là nhỏ thời điểm duyên phận để hắn đã sớm lòng có sở thuộc n h i ệ t ba đối với chuyện này càng thêm tò mò liền hỏi tiểu mông khi đó ngươi vì cái gì sẽ đi cứu m ạ t nhi đây phải biết đây chính là không cẩn thận liền sẽ mất mạng cử động hà cảnh xen vào một câu tiểu địch tiểu hai tử trong đầu đối tử vong nhận biết là không có đại nhân mãnh liệt như vậy khi đó đoán chừng tiểu mông cũng không biết cái gì gọi là sợ h ạ i a lâm m n g nhẹ gật đầu hà lao sư nói rất đúng bất quá ngoại trừ điểm ấy còn có nó nguyên nhân của nó lâm mông ôn nhu nhìn m ặ t nhi một chút sau đó tiếp tục nói ra nhỏ thời điểm nhà ta bên trong nghèo nhưng là ta khẩu vị lại lớn thường xuyên đói bụng đi làm việc là m ặ t nhi thường xuyên từ trong nhà ăn vụng vật cho ta ăn khi đó ta còn nhỏ không biết cái gì gọi là cảm ơn nhưng là ngay tại nhìn thấy m ặ t nhi muốn bị trâu đụng thời điểm ta trong lòng liền nghĩ lấy liền xem như ta chết rồi cũng không thể để đối ta tốt như vậy m ặ t nhi xảy ra chuyện đây là ta thiếu m ặ t nhi lâm mông chất phát ngôn ngữ để h ạ cảnh cái mũi chua chua nước mắt kém chút chảy ra thường thấy các loại tiết mục bên trên bán thảm lúc đầu cho là mình có thể có tâm bình tĩnh đối đại trên đời tất cả chuyện bị thảm thế nhưng là hắn cảm thấy mình sai mười phần sai thế giới còn lớn hơn hắn còn cần dụng tâm lại đi thể hội cái này gọi lâm mông thiếu niên dùng ví dụ sống sờ sờ cho bọn hắn lên nhất sinh động bài học h à cảnh ngửa đầu tận lực không để cho nước mắt của mình rơi xuống khóc khóc nhỏ giọng nước n ở từ phía sau chuyển đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại mới vừa rồi còn thẹn thùng mặt nhi lúc này lại lê hoa đ á i vũ nhìn xem lâm mông khóc lên chương không ba tám đừng cho ta đánh thuốc tê lâm mông ca mới không có thiếu mặt nhi cái gì giờ đợi những đứa trẻ khác đều ghét bỏ mặt nhi thân thể kém không nguyện ý cùng mặt nhi chơi Chỉ có lúc â Lâm Lâm Lâm m mang Mặt Mặt Mặt kiềm mọi một mắt làm mắt mắt muốn Ngông、Ca、luôn luôn mang người nhà, coi như bị những người bạn nhỏ khác chế Lâm Ngông、Ca、cũng không hề từ bỏ qua Mặt Nhi, nhưng thật ra là Mặt Nhi thiếu Lâm Ngông Ca. Mặt Nhi cũng nhịn không được nữa trong lòng người đoạn Cảnh nói ngươi vẫn tranh gian Ngông người bọn giải Ca coi khác chế Ca Ca. được chế, khóc cố bác bác cho cho của nước qua ra khai xoa xoa ra, hai ta ra. là là lại liền thiếu phẫu thời đối giải đi, nói tiếp, hề thật Hà khỏe thủ họ thật chảy、ra. Phốc bị bỏ dễ ớt, từ để vì sự. sĩ sĩ, đầu thương tâm bầu không khí lập tức bị h à cảnh làm hỏng nhiệt ba rút ra một tờ giấy xoa xoa khỏe mắt khó trách mặt nhi đối n g ư ơ i như thế khăng khăng một mực hóa ra ngươi tiểu tử này nhỏ thời điểm cứ như vậy hội v y tiểu cô nương hà cảnh cũng hỏi nhiệt ba muốn một tờ giấy lau lau nước mũi đúng vậy nha nếu như ta nhỏ thời điểm có tiểu nông như thế hội v y nữ h à i tử hiện tại cũng liền sẽ không vẫn còn độc thân Haha! Ha. Hà cảnh phòng không khí cũng không còn như vậy thương định phòng hà mưa này, trực trọc cười, cũng còn cảm. Lúc này, mặc nước cả nói người trong mông trong lời tiếp mọi bởi mắt đem bầu vậy vì dù mới vừa rồi vừa c ò người đem nhiệt ba mặt nhi xem là tình địch xem mặt nhật Nhi tình phân nữ, hiện tại nhau nhau khóc tại ba là ọ i cái là một t h ơ n động, vì cái gì ta nhỏ g gì tâm. ta t cảm quá cái vì h điểm điểm, thời liền tới Ngươi nam bị chó truy thời điểm, liền không có nam thần tới cứu không thần truy ta.、Ngươi、vậy coi như cái gì đừng nói cứu ta lão nương nhỏ thời điểm còn bị những cái kia thỏ con nhãi con hướng trong cổ áo ném sâu xóm đều nói bạn trai là người khác nhà tốt thanh mai trúc mã cũng giống vậy à mặt nhi thật xin lỗi gờ zinti bịt a gặp nhiều liền cho là n g ư ơ i thuần khiết bộ g á n g cũng là giả vờ ngươi là chân chính thuần khiết ta xin lỗi ngươi ô mình mong nhỏ thời điểm thật đáng thương thế mà ngay cả bụng đều ăn không đủ no ta hiện tại rất hổ thẹn giờ đợi ăn không được cơm thừa dịp ba ba mụ mụ rửa chén liền vụng t r ộ n vứt sạch ta cảm giác mình tốt xấu hổ phốc phốc trên lầu tiểu tỉ tỉ xem xét liền là đằng sau tới đi ngươi là không nhìn thấy lịnh mông ca lượng cơm ăn lớn bao nhiêu mười mấy cái bay bánh đều không đủ h ắ n ăn nếu như đổi lại là ngươi có loại này sức ăn đoan chừng nhà ngươi cũng nuôi không nổi ngươi cũng không thể nói như vậy nha đầu tiên nhỏ thời điểm lịnh mông không có khả năng giống hắn hiện tại có thể ăn như vậy đi tiếp theo người nhà ngươi cũng không có khả năng bởi vì ngươi rất có thể ăn liền đem ngươi ném đi, đi từ trên tổng hợp lại mỗi người tình huống cũng khác nhau ngươi không thể bởi vì chính mình phán đoán. liền cho người khác kết luận tất cả mọi người muốn học h ộ i tôn trọng mỗi người p h o n g trực tiếp dối bời nhưng là đều có một cái giống nhau điểm mọi người không có chỗ nào mà không phải là bị đoạn này tuổi thơ mỹ hảo hữu nghị đà động có đôi khi có thể nhất để cho người ta cảm động thường thường không phải cái gì kinh thiên đồ vật cố sự một chút không có ý nghĩa lại có thể gần sát mọi người sinh hoạt chuyện nhỏ liền có thể mang theo mọi người đ ấ y lòng ban đầu nhất cảm động mà lâm mông bao giờ cũng cho khán giả mang tới đều là những n à y hơi cảm động thậm chí hiện tại có đen một chút phấn đều bị cảm động dốc núi theo phần môn thành là lâm mông chân a i phấn không thể không nói chính năng lượng ảnh hưởng thật rất lớn lúc này bác sĩ đã mang tốt trừ độc bao tay giải phẫu kéo thuốc tê thuốc sát trùng khâu lại dây cũng đều từng cái bày ra tốt giải phẫu đã có thể bắt đầu nhiệt ba lo lắng nhìn lâm mông một chút bác sĩ ta có thể lưu tại cái này sao bác sĩ không quan trọng cười cười nữ hài tử không phải sợ nhất loại tràng diện này sao ngươi nếu là không sợ hãi lưu tại cái này cũng không có vấn đề gì cái này lại không phải cái gì sự giải phẫu chỉ cần trừ độc quá quan ngươi lưu tại cái này cũng không có ảnh hưởng gì nhiệt ba thở phào n h ạ n h ó n nói vậy ta liền lưu tại nơi này bồi tiểu mông một bên mặt nhi gặp có thể lưu lại vội vàng dùng khăn tay lau lau gương mặt ta cũng muốn lưu lại hắn giơ tay nhỏ nói ra hà cảnh không cần nói hắn cũng rất lo lắng lâm mông an n g uy muốn nhìn đến hắn bình an làm xong giải phẫu thế là nói ra đ ã dạng này kia mọi người dứt khoát đều ở lại đây đi đây cũng là một lần thể nghiệm khó quên ngay ba người phát biểu ý kiến của mình lâm mông trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói làm sao cảm giác mình cùng trong vườn thú động vật đang tại bị người vây xem đây không đúng nếu như tính lên phòng trực tiếp bên trong người đến hắn so vườn bách thú bên trong động vật còn muốn hiếm lạ bởi vì từ thưởng thức nhân số đến xem chính mình còn muốn càng nhiều hơn một chút bác sĩ nhìn thấy nhiều người như vậy đều muốn lưu lại cũng là cười ha h a trước kia ta liền nhìn ra tiểu tử này lớn lên ghê gớm lúc này mới vừa trưởng thành liền quen biết nhiều như vậy danh nhân từng cái cũng đều đối với hắn quan tâm như vậy tiểu tử này liền là cái giàu mệnh a khen ngợi lâm mông một câu nhìn thấy tất cả mọi người kiên quyết như vậy bác sĩ cũng liền không nói thêm cái gì bắt đầu chuẩn bị cho lâm mông lấy ra heo giường r ă n g n à n h đầu tiên là cho lâm mông đánh thuốc tê đem bình nhỏ bên trong thuốc tê hút tới ống kim bên trong sau đó chuẩn bị cho lâm mông tiêm bảo lâm mông nhìn thấy bình nhỏ bên trên chữ tranh thủ thời gian ngăn cả nói đừng cho ta đánh thuốc tê bác sĩ nghe vậy sửng sốt một chút sau đó hỏi vì cái gì lâm mông chỉ c h ỉ chán của mình đánh thuốc t sẽ ảnh hưởng trí lực đại hoa một mặt kinh ngạc a còn có loại thuyết pháp này hoàng lão sư người nghe nói qua sao hoàng lão sư gật đầu nói mặc dù ảnh hưởng không lớn nhưng xác thực sẽ có chút đại hoa nhìn xem lâm mông vết thương da mặt run lên thế nhưng là dạng này sẽ không đau không lâm mông một mặt không có vấn đề nói còn không có heo rừng răng nanh đâm vào đi đau nhức đấy bác sĩ đừng cho ta đánh thuốc t trực tiếp bắt đầu đi lúc này nhiệt ba lông mày lại là nhữ một cái hỏi bác sĩ không đánh thuốc tê và đánh thuốc tê so ra cái kia muốn tốt một chút nếu như có thể chịu được loại thống khổ này khẳng định là không đánh thuốc tê tốt bất quá phần lớn người là nhẫn nhịn không được loại thống khổ này lập tức bác sĩ nhìn qua lâm mông cười nói đương nhiên tiểu tử này liền không ở tại bên trong ngay cả châu cũng dám định điểm ấy thống khổ với hắn mà nói cũng không tính cái gì lâm mông liền vội vàng gật đầu nói ta không sợ đau ta liền sợ trí lực hạ xuống đến lúc đó trở nên cùng đại hoa đệ đệ ẩn vậy liền thẳng rồi đại hoa phốc phốc vốn còn muốn lại khuyên một cái lâm ô n g nhật ba trực tiếp bị câu này đều c ư i ừ ngươi liền khoe k h o a n đi đợi hội đau đến ngươi chịu không được cũng đừng hối hận n h i ệ t ba tiểu mị trận nhìn lâm nông một chút xem như chấp nhận lâm nông quyết định mặc dù ngoài miệng nói xong n h i ệ t ba lại chủ động đem lâm nông bàn tay lơ kéo n ắ m trong lòng bàn tay động tác này liền là tại nói cho lâm nông hắn hội một mực cùng hắn ở bên người không cần khẩn trương n h i ệ t ba tay nhỏ lành lạnh mềm hồ hồ hết sức thoải mái nhưng là giờ phút này lại có chút mồ hôi lâm nông trong lòng có chút xấu hổ cùng nói mình hội khẩn trương tiểu địch tỷ mới là cái kia khẩn trương nhất người a ngay tại lâm nông nhắm mắt chuẩy thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên phát giác được tay phải của mình cũng bị một đôi tay nhỏ cầm không cần mở to mắt cũng biết đây là ai lâm mông tâm cảm thấy chưa bao giờ có ấm áp t r ư ơ n g không ba chín cái này mẹ hắn là kẻ hung hãn giải phẫu tiến hành rất thành công dài gật t ấ p dính lấy máu tơi ư heo rừng răng n a n h bị lấy ra ngoài để đặt đến trong m âm đời này có thể làm cho ta bội phục người không có mấy cái ngươi tính một cái lấy xuống bao tay bác sĩ cởi đuối trên ghế lâm mông nói ra từ làm giải phẫu bắt đầu mặc kệ là nhổ răng n a n h làm dịu vẫn là phía sau khâu lại làm dịu lâm mông sắc mặt đều chưa từng thay đổi một cái đặc biệt là tại khâu lại khâu s o kim may còn lớn hơn khâu lại kim trâm đi vào thời điểm lâm ông thế mà còn đang cùng đại hoa nói dẫn tựa như cái này ra thì không phải hắn hai cái nữ hải tử đến cùng là nhắc a n mặc dù lưu tại cái này bồi tiếp lâm ông nhưng là đằng sau nhưng lại nhao nhao không đành lòng nhắm mắt lại thế là hiện trường liền thành một bộ mượn phần bồn u cười c h ẳ n g diện tất cả mọi người tại là làm giải phẫu người lo l ắ n g đến duy chỉ có đang tại làm giải phẫu người kia nhưng ư ờ i không việc gì nói dẫn nói chuyện t h ế m cũng không trách thường thấy mưa gió bác sĩ cũng không nhịn được bội phục hắn không nói bác sĩ khán giả cũng đúng cái này như bức một màn biểu thị bội phục đến cực điểm trong miệng ca ngợi từ căn vốn không dừng được quá mạnh ta vốn là còn ăn chút gì giấm bất quá bây giờ xem ra chỉ có giống lâm mông loại này chân nam nhân mới xứng với chúng ta nhiệt bạ a mẹ nó tiểu tử này là ngoan nhân a nhìn thấy c h â m tại da thịt bên trong xuyên qua ta đều nổi da gà hắn lại cùng người không việc gì sâu、so. quá treo Giá hỏa này không phải là được kỳ ngộ gì a nhìn xem làm sao giống luyện kim cương bất hoại chi thân đây phúc trên lầu ngươi làm đây là tiểu thuyết võ hiệp đây cái này đều thế kỷ hai mươi mốt ta cụ có quan nhị ca đánh cờ vây cạo xương chữa thương hiện có định mông ngân châm nhập thể đảm tiếu như thường đều là ngon nhân tiên h sinh đại tài tiểu đệ bội phục lâm mông nghe được bác sĩ cũng coi là thở dài một hơi thủ thuật này cuối cùng là làm xong đây muốn nói không đau vậy căn bản là gạt người hắn một mực có thể làm đến mặt không đổi sắc cái này cùng hắn nhỏ thời điểm dưỡng thành tính cách kiên nghị có quan hệ dù sao ngươi để hắn gọi hắn là kêu không được không chảy máu cảm giác quả thật không tệ lâm mông từ trên ghế đi xuống hoạt động hạ gân cốt đối với luôn luôn yêu quý hoạt động hắn tới nói vừa rồi không thể động một giờ đơn giản quá h o a luồng nhiệt ba t r ê n nhảy nhảy, nhẹ nhẹ hắn n hạ vỗ một cái. g ư ơ i có thể hay h k ô n g an phận một chút, vừa phận chút, khâu một lâm ạ lại i ngươi tốt vết thương, một lúc lại chuẩn bị cho nước ra. Nhiệt chuẩn cho nước trừng lúc l bị ba ra. mông một chút nói ra tuy nói khâu lại tốt nhưng là từ băng vải bên trên mơ hồ vết máu đến xem muốn khép lại tối thiểu còn có một đoạn thời gian mà trong khoảng thời gian này liền là nhiệt ba lo lắng nhất nhìn qua nhảy n h ó t tưng bừng lâm mông bác sĩ ngược lại là không có lo lắng như vậy hắn đối n h i t ba vừa cười vừa nói ngươi là tiểu tử này nàng dâu đi đối với hắn rất quan tâm a bất quá ngươi cũng không cần lo lắng ta vừa rồi cho hắn tiêm vào trong dược tăng thêm cầm máu thành phần với lại tiểu tử này năng lực khôi phục cũng là ta gặp q u a nhanh nhất chỉ cần vết thương không phải lại bị heo rừng đâm cơ bản làm bất cứ chuyện gì cũng không có vấn đề gì ai là vợ hắn bác sĩ ngươi có thể không nên nói lung tung nhiệt ba gương mặt xinh đẹp p h í m h ồ n g mười phần đáng yêu không biết vì cái gì bị bác sĩ hiểu lầm thành lâm mông nặng dâu thẹn thùng đồng thời còn có chút những cảm giác khác tóm lại hễ ẩm tê tê nói không rõ cũng nói không rõ bất quá đang nghe bác sĩ nói lâm mông đã không có đáng lại nhiệt ba cũng coi là thở dài một hơi cũng liền không còn đi quản lâm mông lâm mông nghe bác sĩ thì là cho nhiệt ba một cái đắc ý ánh mắt phảng phất tại nói ngươi nhìn bác sĩ mới nói ta có thể tùy tiện làm một chuyện gì ngươi bây giờ không có lý do lại nói ta đây à nhìn đem ngươi có thể lâm n ô n g đắc ý biểu lộ nhìn nhiệt ba muốn đánh người tức giận hơn rỗi một câu lập tức lại nở nụ cười tính trẻ con lâm n ô n g thật đúng là đáng yêu đây hô tiểu n ô n g không có việc gì ta an tâm vừa rồi chảy nhiều máu như vậy đều nhanh đem ta hụ chết hà cảnh trà s á t trên nót mồ hôi lạnh nói hắn là thật bị dọa phát sợ thời gian trung đụng mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn đã thật đem lâm mông đích thân đệ, đệ đối lãi hắn thật không hy vọng lâm mông xảy ra chuyện gì h lần này chúng ta muốn làm bản thân kiểm điểm nếu như không phải bởi vì chúng ta sơ sẩy dẫn đến heo rừng xông vào n h i ệ t ba tiểu mạt liền sẽ không gặp phải nguy hiểm còn tốt cuối cùng tiểu mông kịp thời đổi tới xả thân cứu được các n à n g bằng không thì còn không biết sẽ tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng hoàng lỗi tại hướng tới sinh hoạt một mực là r a mà không đứng đắn tính cách giờ phút này nét mặt của hắn lại là trước nay chưa có nghiêm túc người nói không sai hoàng lỗi lời nói đạt được hà cảnh đồng ý tiếp lấy hà cảnh nói ra ta cảm thấy chúng ta nhất hẳn là cảm tạ liền là tiểu mông chúng ta hẳn là hướng hắn nói lời cảm tạ nói đến đây hà cảnh hoàng lỗi lẫn nhau sau đó bọn hắn tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc dưới làm ra giống nhau cử động bọn hắn cùng nhau đi đến lâm mông trước người đối với hắn thật xấu bái thiếu mông cám ơn ngươi hai người mang theo chân thành tha thiết ngữ khí cùng kêu lên nói ra đối với hai vị lao sư đột nhiên nói lời cặn tạng lâm mông có vẻ hơi ngượng ngùng sờ sờ cái hót、oh, đây đều là ta phải làm à mặt nhi là ta muội muội nhiệt ba lại là ta tỉ tỉ ta là không thể nào nhìn xem các nàng xảy ra chuyện nhìn thấy lâm mông không có cự tuyệt chính mình đạo tạng hà cảnh hoàng lỗi hai người xem như thở dài một hơi bọn hắn còn lấy là lâm mông hội cự tuyệt đây nghĩ đến cái này trong lòng hai người nợ đủ cười bọn hắn ngược lại là quên theo tiểu tử này tính cách tới nói cũng không biết cái gì gọi là khách khi a a ba mội mội và t ỷ t ỷ a tại sao ta cảm giác phía trước đều ít tăng thêm một chữ đây hoàng lỗi ngữ điệu kéo dài cười quái gì nói nói nguy cơ toàn bộ hóa giải hắn lại khôi phục không đứng đắn tính cách trêu chọc lên lâm mông đến hắn đã nhìn ra lý m ặ t nhi khẳng định là ưa thích tiểu tử này về phần như ba hắn ngược lại là vẫn không rõ không rõ đây là vì tiết mục hiệu quả hay là cái khác cái gì nhưng là mặc kệ là vì cái gì nếu như lâm mông thật thích các nàng hắn là không ngại tác hợp một cái và h ạ cảnh hoàng lỗi đồng dạng đối bên người bằng hữu thân nhân phi thường bắt bẻ t ừ n g tại bắc nền giáo dục điện khí hóa sách thời điểm liền bởi vì tạo kia tại miễn thử thời điểm lôi kéo làm quen liền đem hắn trực tiếp v â i khóc có thể thấy được hoàng lôi đến cỡ nào nghiêm ngặt mà như vậy a nghiêm ngặt bắt bẻ một người tại ngắn ngủi trong vòng một ngày bị một cái nông thôn thiếu niên chính phục cảm động với hắn lạc quan cảm động với hắn cần cụ cảm động với hắn mang đến cho mình hết thể chính năng lượng nhìn qua trước mắt lâm ông hoàng lỗi trong lòng mỉm cười cái này đệ đệ hắn nhận định như vậy vì cái này đệ đệ tác hợp nhân duyên cũng là thiên kinh địa nghĩa a chương bốn mươi lâm ông tử vong hoàng lao sư ngươi lại không đừng đắn cẩn thận ta nói cho lì lì tỉ nhiệt ba nổi giận nói vừa bị bác sĩ g i u cận hiện tại lại bị hoàng lao sư g i u cận hắn cảm giác thế giới này đều là tràn đầy ác ý so sánh với nhiệt ba t i ể u t ỷ t ỷ phát điên mặt nhi thì là thẹn thùng túi xuống cái đầu nhỏ có loại chấp nhận lứa thích lâm m ô n g hiểm nghi đừng đừng nhiệt ba ta sai rồi còn không được ca nghe được nhiệt ba muốn cáo trạng hoàng lỗi vội vàng nhấc tay đầu hàng chớ nhìn hắn ở bên ngoài lão ba nệ tình rất hiền lành về đến nhà hắn liền là thỏa thỏa khí còn viêm lao bà định đoạt ha, ha. hoàng lỗi biểu lộ bị máy quay phim chụp hình xuống tới trực tiếp đem mọi người chọc cho cười ha ha lúc này hà cảnh cũng cười h ắ t h ắ t bồ đ a u đều nói hoàng lao sư chủ nghệ tốt các ngươi lấy là ở đ â u ra trong nhà việc nhà đều bị hắn nhận đầu làm mấy chục năm cơm đ ổ i ta ta chủ nghệ cũng có thể tốt như vậy à. khanh khách cái này hội liên tiếp luôn luôn điềm đạm nho nhã nhu thuận mặt nhi cũng bị chọc cho cười khanh khách yêu đẹp đến mức nổi lên bộ dáng đều đem khán giả nhìn lên người hà lao sư ta nhớ kỹ ngươi không phải không bạn gái sao coi như học xong nấu cơm cũng không ai ăn đi lâm n ô n g buồm bực hỏi hà lao sư một mực độc thân đây là mọi người đều biết sự tình đây cũng là lâm mông từ giải trí tiết mục bên trên nhìn thấy、Phúc. vốn đang cười hoàng lỗi thê quản nghiêm hạ cảnh kém chút một ngụm lao huyết phương ra cái gì gọi là không khác biệt công kích cái này hắn a liền đúng vậy à tiểu n ô n g ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ta và ngươi mới là một đội sao hai cái chim hoàng oanh minh thúy liêu hạ cảnh còn không có bạn gái ha ha ha ha mà vốn còn nghĩ thế nào giáo hấn hạ cảnh hoàng lỗi lần này răng đều nhanh cười sai lệnh cũng không ngồn công hắn nghĩ đến giúp lâm mông tác hợp nhân duyên cái này đệ đệ không có phí công nào a x u n g sướng bầu không khí tách ra khẩn trương lại hàn huyên vài câu về sau mọi người hướng bị nửa đêm đánh thức thầy thuốc nói tạng sau đó đưa tiền hắn nhìn qua bác sĩ bóng lưng tại đầy trời ngôi sao hạ biến mất đám người cảm khái rất nhiều cái này thật đúng là mới lạ k h ó i hoạt lại nhiều thai một ngày đây cô cô mọi người ở đây lúc cảm khái một tiếng bụng lẩm bẩm tiếng tê ừ lại đột ngột văng lên đám người cùng nhau hướng thanh â m phát ra vị trí nhìn lại hắc hắc lâm mông cười hì hì rồi lại cười hôm nay lại là hái bắp lại là rét heo rừng hơn nữa còn sói mòn nhiều như vậy máu bụng hắn đã sớm nói bụng đến bây giờ mới văng lên phải nói đã coi là、tốt. đừng nói lâm mông nghe được cái này âm thanh bụng cô cô t i ế n g tìm những người khác cũng cảm giác được bụng của mình nói bụng nha đều đã tám giờ hà cảnh nhìn đồng hồ tay một chút lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đi ra thời điểm m ớ i ba giờ chiều bất chi bất giác thời gian đã đã trễ thế như vậy cũng khó trách tiểu nông bụng hội nói bụng vậy chúng ta nhanh đi nấu cơm đi mọi người cùng nhau đọc thủ rất nhanh liền có thể làm tốt nhiệt ba có chút đau lòng nhìn lâm mông một chút hôm nay tiểu nông làm sự tình nhiều nhất lại bị thương nếu như không ăn b ù một hạ khẳng định không được tốt vậy ta đi rửa rau nghe được nhiệt ba đại hoa lập tức bắt đầu cho mình phân phối nhiệm vụ ân vậy ta cọ nổi từ nhóm lửa hà cảnh gật đầu nói hh ắ c ắ c bất quá ngay tại mọi người tích cực hưởng ứng hiệu triệu thời điểm hoàng lao sư lại đắc ý cười cười các ngươi không cần bận rộn ta đã sớm biết mọi người hồi đói cho nên cơm tối ta đã chuẩn bị không sai bị lắm liền đợi đến ăn cơm mọi người ở đây nghe được n h ậ t ba chuẩn bị chia ra hành động lúc hoàng lỗi đắc ý nói ngươi được đấy lao hoàng nghĩ thật chu t o à n mà hà cảnh cũng không nghĩ tới hoàng lỗi t h ế m à đã đem làm cơm tốt đi lên chức vô hoàng lỗi bà vai vừa cười vừa nói vừa rồi đại hoa nấu nước nóng thời điểm sinh lửa ta nhìn các ngươi đã không cần hỗ trợ các loại đại hoa bưng đi nước nóng. liền dứt khoát đem làm cơm tốt liền chờ các người đến ăn đây hoàng lỗi vừa cười vừa nói hắn cũng sống nhân sinh một nửa tuổi rồi đương nhiên biết những chuyện k i a là mọi người sơ sót so với chiếu cấu người hắn cũng không h ộ i hướng h ạ cảnh nhật vua đã làm cơm tốt mọi người cũng không cần lại đi vất vả chuẩn bị mấy cái bụng đói kêu vang người vừa đi vừa nói hướng về trong sân t r ú c đình đi đến nơi đó là mọi người ăn cơm thích nhất địa phương đi vài bước hoàng lỗi lại cảm giác có chút không đúng không đúng tiểu mông không phải thích nhất nói chuyện trời đất ạ vì cái gì mọi người n g ư ơ một lời ta một câu nói hồi lâu hắn lại một câu đều không nói sao sẽ không xảy ra chuyện gì a nghĩ đến hắn tranh thủ thời gian hướng về sau nhìn lại muốn biết là sao không có một chuyện ai mà ơi vừa mới chuyển quá mức hoàng lỗi liền trực tiếp bị giật này mình thiếu nông ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì làm ta giật cả mình hoàng lỗi kinh hãi nhìn xem lâm nông lần này tiếng kêu sợ hãi cũng đem ánh mắt của tất cả mọi người thành công hấp dẫn tới bọn hắn định nhãn nhìn lại chỉ gặp lâm nông một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hoàng lao sư bờ m ô i n ế c hai cái lỗ mụi giống trâu ra bên ngoài ra lấy khí còn kém trên mặt không có viết vài cái chữ to hoàng lao sư ngươi cướp ta tiền như vậy hoàng lỗi đoạt lâm nông tiền sao đương nhiên đoạn hệ thống vừa rồi tuyên bố nhiệm vụ cơm tối nhiệm vụ một món ăn ban thưởng một nấu cơm ban thưởng hai rửa chén b á t mỗi cái ban thưởng năm trăm không đợi hắn cao hứng biết bao nhiêu kết quả hoàng l ô i nói cho hắn biết hắn đã đem làm cơm tốt nhiệm vụ của hắn chỉ còn lại có một cái r ử a c h é n bát điều này đại biểu lấy cái gì cái này đại biểu cho hơn một trăm linh nhanh cứ như vậy từ trên tay hắn chạy trốn a đây chính là đếm không hết tuyết trắng mà thầu tốt nhất thịt bà chỉ a nhớ tới những người này phong trực tiếp là phát hiện trước nhất lâm mông biểu lộ thay đổi người bọn hắn đối cái này cũng là chăm mối vẫn không có cách giải ngươi một lời ta một câu thảo luận này sao lại thế này a định mông vừa rồi không còn rất tốt sao vẻ mặt này làm sao rồi ta cũng không biết ta bất quá cái biểu tình này ta ngược lại thật ra rất quen thuộc giờ đợi có người đoạn ta kẹo que ta liền sẽ như thế nhìn chằm chằm vào hắn đúng đúng đúng chính là cái này biểu lộ ta nói làm sao quen thuộc như vậy đây các ngươi nhìn định mông chằm chằm người là hoàng lao sư kia có phải hay không là hoàng lao sư mượn hắn tiền không trả a phi n g ắ m lại đều khó có khả năng ta đoán chừng định mông biết hoàng lao sư là hắn thất lạc nhiều năm phụ thân lúc này mới có loại vẻ mặt này các ngươi ngẫm lại hoàng lao sư hơn bốn mươi tuổi nịnh mông mới mười chín tuổi hoàn toàn có thể là phụ tử quan hệ các ngươi nói có đúng hay không là em gái ngươi ngươi cái này so phía trước tất cả cộng lại còn không đáng tin cậy ai được rồi trông cậy vào các ngươi đám người này còn không bằng nhìn xem lâm mông mình nói như thế nào trong lương đình mọi người ngồi tại trên nệm em lại là không có bất cứ người nào nói chuyện mọi người nhìn xem lâm mông nhìn lại một chút hoàng lỗi con mắt tất cả đều là hiếu kỳ hiếu kỳ hoàng lao sư là thế nào lâm mông để hắn cho tới bây giờ còn thở phì phò nhìn hắn chằm chằm mọi người hiếu kỳ như vậy thì càng đừng đề cập hoàng lỗi cảm thụ hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân phát lệnh coi như lúc trước lúc thi tốt nghiệp trung học hắn cũng không có loại này toàn thân cảm giác không được tự nhiên nếu như hắn đem mình bây giờ cảm giác nói ra tin tưởng bao quát bằng hữu của hắn học sinh ở bên trong không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng cái gì hoàng lỗi thế mà bởi vì một cái thiếu niên ánh mắt doa đến toàn thân zhun ngươi mẹ nó là đang đùa ta chơi a chừng không muốn một chừng ai ai mang thai rốt cục hoàng lỗi thực sự nhẫn nhịn không được lâm nông dọa người ánh mắt chủ động mở miệng tiểu nông ngươi có thể đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta sao ta sợ hoàng lỗi khổ khuôn mặt nói ra hắn hiện đừng nói đi bưng thức ăn không dám nhúc nhích một cái với lại nhất kỳ hoa chính là hắn đến bây giờ đều không rõ lâm nông tại sao phải như thế nhìn hắn chằm chằm không được lâm nông ông ông nói ra hắn hiện tại đ ầ y trong đầu đều là mười vạn khối tiền mười vạn khối tiền hoàng lỗi là tiền bối hắn đánh không được chửi không được như vậy hiện tại duy nhất xuất khí phương thức liền là chừng hắn chừng đến chính mình hết giận mới thôi phốc phốc nguyên bản bầu không khí là mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng nhưng là không biết vì cái gì nhiệt ba càng xem lâm nông càng cảm thấy hắn hiện tại bộ dáng tức giận thật đáng yêu sau đó liền nhịm cười không được kết quả kết quả n h i ệ t ba liền bị kịch trong n g a y mắt lâm ông cặp kia đáng sợ con mắt chuyển rời đến n h i ệ t ba trên thân n h i ệ t ba ý cười ngừng hắn cảm giác được lâm ông ánh mắt phảng phất một trận gió lạnh hướng mình thổi tới sau một khắc chính mình liền bị đông lạnh trở thành băng điêu n h i ệ t ba trên mặt gạt ra nụ cười khó coi hắn lần này cuối cùng minh bạch hoàng lao sư cảm thụ cái này là cái gì phổ thông chừng người a cái này rõ ràng liền là tử vong ngưng thị thật là đáng sợ hô n h i ệ t ba bên này hấp dẫn hỏa lực hoàng lỗi cuối cùng thở dài một hơi hắn trả lại cho nhật ba một cái tán dương ánh mắt cảm tạ hắn đem chính mình giải thoát ra bể khổ ta lại không biết tiểu mông ánh mắt hội đáng sợ như vậy nếu như biết ta mới không cười kêu một cái đây nhật ba cứng ngắc ngồi thẳng người lấy dũng khí nhìn xem lâm nông hai mắt yếu đ ớt nói tiểu mông t ỷ t ỷ sai t ỷ t ỷ không nên lo cười ngươi đừng lại nhìn t ỷ t ỷ được không ta c a m đoan tiếp xuống nhất định ngoan ngoãn bất l o ạ n cười cũng không nói chuyện cái này sẽ nhật ba cũng không kiên g rẻ cái gì t ỷ t ỷ phong phạm lấy lòng lâm nông kêu kiểu m ị dáng vẻ thực sự thật là đáng yêu ai ánh mắt thật đáng sợ mạnh như nhật ba cũng muốn nhận lầm bằng không thì hắn thật sợ mình bị trừng mang thai lâm nông tại nhật ba sau khi nói xin lỗi rốt cục đem ánh mắt từ trên người nàng dịch chuyển khỏi dù sao kẻ cầm đầu không phải hắn h o a n có đầu nợ có chủ hắn hôm nay nhất định phải chừng đến hoàng lao sư hoài nghi nhân sinh hồ lâm mông đáng sợ ánh mắt từ nhật ba trên thân dịch chuyển khỏi cũng làm cho hắn thở dài một hơi tiếp xuống càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng coi như muốn cười cũng cố nén giấu ở trong lòng nhật ba là dễ dàng có thể hoàng lỗi lao sư lại t h ẳ m rồi lâm mông ánh mắt vừa quét tới hắn vừa mới trầm t ĩ n h lại thân thể vô ý thức ngồi thẳng như là gặp lao sư học sinh tiểu học muốn bao nhiêu ngoan có bao nhiêu ngoan hoàng lỗi khóc không ra nước mắt thiếu nông ca ca ta là nơi nào đắc tội ngươi sao hoàng lỗi vẻ mặt đ lâm mông không nói lời nào vẫn là trừng mắt hoàng lỗi hoàng lỗi trong lòng càng lạnh mình nếu như ca ca chỗ nào đắc tội ngươi ngươi nói t h ẳ n g ra, à ca ca xin lỗi ngươi còn không được sao hoàng lỗi rốt cục b u ô n g xuống tất cả thận trọng sụp đổ nói câu này vừa ra một mực tại phòng trực tiếp xem náo nhiệt khán giả trực tiếp vỡ tổ bọn hắn nghe được cái gì danh xưng tống nghệ tiết mục đệ nhất thần t o á n tử chỉ có hắn chỉ người h n không ai có thể trình hắn ai gặp ai sợ hoàng lão hồ ly thế mà nhận sợ vê đút tờ ép thế giới thập đại kỷ con a hoàng hồ ly thế mà nhận sợ thấy được thấy được ai có ghi chép bình phong tranh thủ thời gian quay xuống đợi chút nữa bán cho phóng viên giải trí nhất định có thể bán tốt giá tiền còn có ai l i ê n hỏi còn có ai người manh liệt không nói nhiều xã hội ta muôn ca ha ha quá đùa mạnh như thần toán tử cũng muốn nhận sợ không biết hảo h u y n h đệ của hắn danh s ư n g nhan vương đầu châu n mạnh thấy được sẽ có cảm tưởng gì trên lầu ca ca đầu châu n mạnh là ai a tiểu h à i tử nhanh đi làm bài tập không nên hỏi đ ừ n g hỏi còn có còn có hoàng lỗi số một kinh địch thanh đạo phu nhân nếu như hắn biết so với chính mình còn g i à hoạt đối thủ thế mà nhận sợ không biết hội khóc thành bộ dán gì ai Các n g ư ơ i đều đang nói chuyện gì a thanh đ ả o phu nhân là ai ai đến giải thích một chú ta t đó là một cái phong thái trắc tuyệt nữ nhân tại chúng ta thanh đ ả o là một cái truyền thuyết cấp bậc tồn tại nếu như ngươi có hứng thú có thể đi lục soát một cái tin tưởng ngươi nhất định sẽ yêu hắn trên lầu quá tàn nhẫn vẫn là định mông cường à cặp mắt kia thuần phát không tạp chất đừng nói h o à n g lỗi bị nhìn chằm chằm đổi bất cứ người nào đến đều muốn đầu hàng đi ha ha đáng thương ta ba béo liền lan nợ nụ cười sau đó kém chút bị chừng khóc vừa rồi dáng vẻ đáng thương nhìn hảo tâm đau ha ha ha chịu phục hoàn toàn phục ngay cả quốc dân nữ thần cũng dám chừng nịnh mông về sau xương hào có liền cứ gọi quốc dân sắt thép thẳng nam a khán giả cười nghiêng ngựa trời nhao nhao làm v á i nạo b á n chuyện này hai cái nhân vật chính bất quá cười lật trời có thể không chỉ chừng này người xem đạo diễn vương chính vũ càng là vui miệng đều không khép lại được lâm ô n g không có kẽ hở khôi hài nghệ năng nhìn mà than thở thần kỳ t r u nghệ n g to lớn sức ăn lại thêm về sau tách ra b ắ c biểu diễn còn có heo rừng sự kiện mang đến từng đám mới gia nhập người xem những n à y lưu lượng không chỉ có phá vỡ bởi chưa cả nước giải trí tỷ lệ người xem ghi chép càng là tại lâm ô n g chừng ai ai mang thai thời điểm đạt đến đỉnh phong. trực tiếp lật ra gấp hai n h ậ t được bảo a ha ha ha vương chính vũ cười gọi là một cái vui vẻ nguyên bản hà cảnh hoàng lỗi mời hắn đến đạo diễn cái tiết mục này thời điểm hắn còn có chút không vui dù sao còn từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua loại này thuần túy nông thôn sinh hoạt trải nghiệm tiết mục tại ý nghĩ của hắn bên trong cái tiết mục này nhiều lắm là có cái không p h ả i mấy tỷ lệ người xem cũng không tệ rồi tối thiểu nhất còn có thể về cái vốn nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình mười phân sai cái này nào chỉ là hồi vốn dựa theo loại này tỷ lệ người xem chỉ cần tiếp tục giữ vững cái tiết mục này sáng tạo h í t lợi cảm thấy là gấp trăm lần nghìn lần đồng thời có thể đổi mới vô số cái ghi chép hắn đem trở thành một cái sáng tạo lịch sử đạo diễn a lại đến nói chúc trong đ ỉ n h tại hoàng lỗi đầu hàng về sau lâm ông cuối cùng là chịu mở miệng hắn dùng cái mũi ra lấy khí nhìn ra là giận thật à tiếng nói đều là ông ông n g ư ờ i làm ta cơm lâm ông thở phì phò nói cái gì hoàng lỗi mặt mũi tràn đầy một bức đám người người làm ta cơm là có ý gì ta nấu cơm cho ngươi cái này không có vấn đề gì chứ tại sao phải s i n khí hoặc là nói ta hiểu sai ý tứ của những lời này hoàng lỗi vô cùng nhức cả trứng danh xưng đệ nhất thần toán tử hắn cũng bị câu nói này cho làm khó cho nên lâm ông m ô n g ca ngươi đặc biệt meo có thể lại nói cẩn thận một chút sao ta đần a nhìn xem hoàng lỗi mê hoặc ánh mắt còn có đám người kinh ngạc biểu lộ lâm ông liền biết bọn hắn nghe không hiểu thế là lâm ông chỉ vào bếp lò nói ra ngươi đoạt ta nấu cơm công việc với lại không có nói cho ta đây là ngươi không đúng hẳn là cùng ta xin lỗi hoàng lỗi đám người o、oh, oh, ho hắt còn có loại này thao tác tế ra tử vong ngưng thị đại chiêu liền là bởi vì vì người khác đem cấm đấu chẳng lẽ không phải hẳn là trái lại bị người khác buộc đi làm cơm mới có thể như vậy à? cái này não mạch kín vì sao như thế thanh kỳ à? chương k h ô n g bốn hai hoàng lão sư bị ép điên biết lâm nông tức giận nguyên nhân hoàng lỗi là dở khóc dở cười ngươi nói hắn dễ d à n g à rõ ràng là vì làm một chuyện tốt bây giờ lại chọc nhất ra chi chủ tiểu nông ca sinh khí á c h đúng tại sao là tiểu nông ca đây để cho tiện giao lưu ngoại trừ lâm nông bên ngoài tất cả đều tại trên thai mang theo một cái bờ lưu tốt thai nghe ngay tại vừa rồi đạo diễn vương chính vũ đem tỷ lệ người xem tình huống nói cho hắn sáu điểm mấy toàn lưới tỷ lệ người xem a điều này đại biểu lấy cái gì điều này đại biểu lấy tiết mục đã đỏ đến nổ tung về phần tại sao sẽ như vậy đỏ hoàng lỗi lại biết rõ rành rành không là bởi vì chính mình nguyên nhân càng không phải là bởi vì hà lao sư đại hoa gia nhập có thể nói hồng như vậy hoàn toàn là lâm nông mang tới hiệu quả và lợi ích là một mình hắn mang tới hiệu quả liền x ô n g tiết mục này tiên đô hoặc là từ đối với lâm nông hào cảm đừng nói gọi lâm nông ca liền là để hắn cứ gọi sư phụ hắn đ ề u nguyện ý nghĩ đến tại người xem ngạc nhiên dưới con mắt hoàng lỗi đứng người lên liền muốn cùng lâm nông xin lỗi hoàng lỗi yếu ớt nhìn qua lâm nông sau đó nói tiểu mông ý của hoàng ca làm c ơ m của ngươi sau đó ngươi tức giận chỉ cần hoàng ca xin lỗi ngươi là có thể sao hà cảnh cũng trong cùng một lúc thu vào đạo diễn phản hồi tin tức hắn vừa cười vừa nói nơi này chính là tiểu mông nhà ngươi thế mà thay thế hắn hành xử chủ nhân chức trách khẳng định là ngươi sai còn không nhanh cho ta tiểu mông xin lỗi đại hoa cũng nói theo ân lần này ta cũng cảm thấy lần này là hoàng lao sư sai lâm mông ca vì làm tốt nhất ra c h i chủ từ chúng ta tới cái này liền đem mọi người chiếu cố thật tốt hoàng lao sư làm như vậy liền xem như ta cũng sẽ không cao hứng dùng một cái thành ngữ để hình dung liền cứ gọi nước đổ v ị phốc phốc nước đổ đầu vịt đại hoa ngươi muốn nói là giọng khách gát giọng chủ a nghe được đại hoa hữu dụng sai thành ngữ n h i ệ t ba thực sự nhịn không được lại nợ nụ cười nghe được n h i ệ t ba thanh thúy tiếng cười lâm mông bay đầu nhìn xem hắn n h i ệ t ba cảm giác toàn thân mắt lạnh nguy rồi chính mình làm sao cười hắn giống như mới cam đoan qua không cười đi lần này t h ẳ m rồi n h i ệ t ba nụ cười trên mặt dần dần biến mất nhìn chăm chú lên lâm mông hai mắt vô cùng đáng thương nói tiểu mông nếu như ta cho ngươi biết ta không phải cố ý ngươi tin không ta tin lâm mông nhẹ gật đầu cái gì nhật ba ngây ngẩn cả người nàng đều làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị ngươi lại còn nói ngươi tin ngươi là đang chơi tỉ tỉ ta sao ta chỉ là muốn nói cho ngươi đại hoa dùng sai thành ngữ ngươi ồn nắn rất đúng không sao ngươi tiếp tục cười à. lâm mông không để ý tới hội n h i ệ t ba kinh ngạc ánh mắt nói cho nàng chính mình nhìn nàng nguyên nhân nhiệt ba tất cả mọi người đứng tại lâm mông bên này coi như biết là bởi vì là tiết mục hiệu quả hoàng lỗi vẫn có chút lòng chua sót xem ra chính mình định mông phòng đại ma vương xưng h à o là triệt để n g ồ i vững không nhìn thấy mọi người thích nhất định mông đều bị hắn khi dễ sao ồ ồ ta vì cái gì nghĩ như vậy khóc đây ai khóc cũng muốn đợi sẽ ở khóc hiện tại chủ yếu nhất vẫn là hướng định mông xin lỗi hống tốt cái này tiểu tổ tông lại nói thế là tại mọi người chứng kiến dưới ngành giải trí lao tiền bối chân thành tha thiết nói xin lỗi nghiêm túi đầu tiểu mông là hoàng lỗi ca không đúng ta không nên không có đi qua sự đồng ý của ngươi đem cơm nấu tốt ta xin lỗi ngươi hy vọng ngươi tha thứ ta hoàng lỗi đem đầu ép tới ngọn n g u ồ n n g ọ n n g u ồ n có chút mất mặt còn có chút m u ố n cười phong trực tiếp tất cả mọi người cầm hạt dưa ghế đầu say sưa ngon lành nhìn xem một màn này nước động nước động nước động vì cái gì ta có chút đáng thương hoảng lao x ư đây ha, ha chủ động làm tốt cơm Còn cả có cảm, mục cả cá muốn xin lỗi, đây tuyệt đối là tất cả tống nghệ lần đầu à. Ha ha, ta có dự cảm, tống nghệ tiết hướng ngoại nịnh mông bên ngoài, tất cả mọi người muốn luôn mọi gớm mới. tuyệt đầu sau đối lỗi, tiết gió phải đổi, là là Lao đây động. tất ta trừ tất à. Ha ha, dự về không tồn tại ta sợ định mông sẽ đánh chết ta không không không trên lầu quá bạo lực nhà ta định mông mới sẽ không đánh người đâu hắn chỉ sẽ dùng giang hồ thất truyền tuyệt học chừng ai ai mang thai sau đó ba béo liền mỗi năm tháng nào định mông ba béo gặp nhau định mông chừng ba béo một chút mười tháng về sau ba béo sinh hạ một con lấy tên lâm định Phúc, trên lầu có mới hoàng lao sư cúc cung xin lỗi tất cả mọi người gặm lấy hạt dưa xem kịch liền đợi đến nhìn lâm mông như thế nào trả lời hoàng lao sư nói xin lỗi lâm mông khẳng định mềm lòng trước kia lý thẩm nói người trong thành cũng là người xấu động một chút lại hội gạt người lâm mông bán tín bán nghi bất quá tại gặp phải hai vị lao sư còn có đại hoa về sau lâm mông cảm thấy chí ít hắn gặp phải người không phải như thế tất cả mọi người đối với hắn rất tốt đặc biệt là tại hắn sau khi bị thương toát ra quan tâm thật rất để hắn cảm động về phần nói diễn kỹ lâm mông có lòng tin tại hắn cặp mắt kia phía dưới không ai có thể gạt được hắn cho nên nhìn thấy thân làm trưởng bối hoàng lao sư hướng mình xin lỗi lâm ô n g có chút mềm lòng nhưng là mềm lòng cũng phải n h ị n lấy hắn muốn để hoàng lao sư khắc sâu nhận biết sai lầm của mình cho hắn biết đoạt chính mình lao động là cỡ nào đáng xấu hổ một việc thế là tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc dưới lâm ô n g nói như thế ta tiếp nhận hoàng lao sư xin lỗi nhưng là hoàng lao sư nhất định phải tuân thủ phía dưới mấy điểm tuân thủ tuân thủ hoàng lỗi vội và nói t h ầ m cười khổ liên tục hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không sai bằng không thì vì cái gì có loại cảm giác tội lỗi đây không đợi hoàng lỗi hiểu rõ lâm ô n g lại nói Thứ nhất, hoàng lão sư thân làm trưởng bối phận ngoại trừ cần thiết lao động liền không cần v à người trẻ tuổi đoạt công tác chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi lâm mông nghiêm t r a n g nói ừ hoàng lôi gả con mổ thóc gật đầu còn có chút hơi cảm động hóa ra tiểu mông tức giận nguyên nhân là sợ mệt mỏi ta à. thứ hai về sau nếu như hoàng lão sư muốn lao động nhất định phải hướng ta xin bằng không t h ì xem là phi pháp lao động ta liền muốn hướng hôm nay dạng này chừng ngươi nói xong lâm mông lại chừng hoàng lỗi một chút hoàng lôi trong nháy mắt dùng mình một cái liên tục gật đầu thật đáng sợ hắn là cũng không tiếp tục muốn được lâm mông tử vong ngưng thị để mắt tới so sánh với công việc cái gì hắn cảm thấy mình vẫn là làm cái ngồi ăn rồi chờ chết người g i ả t ì n h toán ha ha đám người cái nào gặp qua h o à n g lỗi trung thực như vậy bộ dáng nhao nhao chọc c h ọ cười c ha ha bất quá còn không có cười bao lâu bọn hắn liền không cười bởi vì lâm mông đang lường bọn hắn các ngươi cũng giống vậy không có đi qua ta đồng ý tất cả đều không cho phép tùy tiện lao động rõ chưa đám người im lặng quy vô ngữ tại lâm mông tử vong ngưng thị dưới tất cả mọi người ngoan ngoan gật đầu biểu thị tuân thủ hiểm nghị ha, ha. thấy cảnh này trong lương đình n hoàng mọi người ngồi trên mặt đất hiểu lâm giải trừ lâm mông thu hồi tử vong lương thị bầu không khí lần nữa đậu bị vui sướng lâm mông còn chủ động cho hoàng lỗi kẹp một tia từ đồ ăn hoàng l ã o sư ngươi không cần để vào trong lòng nếu như vừa rồi ta nói chuyện nặng ta xin lỗi ngươi lâm mông cười hát hát nói nhìn xem chính mình trong chén đồ ăn hoàng lỗi có chút hốt hoảng lại có chút thụ sùng nhược kinh sẽ không sẽ không đúng là hoàng lỗi ca làm sai ngươi phê bình đ ố i hoàng lỗi tranh thủ thời gian khách sáo trở về nhìn qua một màn này mọi người lại nở nụ cười đây là một khi bị g i ă n g cắn mười năm s ợ dây thường a xem đi chúng ta hoàng tiểu trù dòi đến đoán chừng về sau nghe được nấu cơm hai chữ đều muốn bị hủ chân phát run ngươi không có để ở trong lòng liền tốt đến ăn nhiều một chút cái này hoàng lao sư ngươi quá gầy lâm mông cười lại cho hoàng lao sư kẹp một tảng mỡ dày ta gầy hoàng lỗi cúi đầu nhìn một chút chính mình mập ra thân thể giở khóc giở cười ngay tại hắn muốn theo lâm mông giải thích cái gì thời điểm lâm mông lại đi chào hỏi những người khác đi ai ta vẫn là đi đem cuối cùng một món ăn bưng lên a hoàng lỗi bất đắc dĩ lắc đầu hắn đi xuống đỉnh nghỉ mát đã lâu như vậy cái tia đạo đồ ăn hẳn là nấu xong a mặt nhi hôm nay gian khổ ngươi lâm mông lại cho lý mặt nhi kẹp một tia từ đồ ăn cái này khiến tại bàn người đều có chút buồn b ự c đây là thế nào lâm mông không phải mới vừa còn tức giận phải không làm sao hiện tại đối mọi người tốt như vậy k e n lao động vinh quang nhất là khách nhân gắp thức ăn ban thưởng chủ nhân một nghìn nguyên ngươi lấy là lâm mông cho mọi người gắp thức ăn là hiếu khách sao sai hắn cho mọi người gắp thức ăn nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì thi thi kia ngọt ngào thanh âm nhắc nhở nói cho hắn biết gắp thức ăn có tiền cầm bằng không thì lấy hắn ăn hàng thuộc tính một cái bàn này đồ ăn hoàn luân đắc chứ những người khác sao nghe được lâm m n g khích lệ mặt nhi cười ngọt ngào tạ ơn tiểu mông ca mặt nhi không k ổ cực đem khối kia hắn luôn luôn không thích ăn thịt mỡ ăn hết hương vị cực kỳ tốt đâu mặt nhi thầm nghĩ đến t i ể u nha đầu này là ăn mật sao cười ngọt như vậy nhìn xem ngọt ngào ý cười mặt nhi n h i ệ t ba lẩm bẩm một câu nữ hải tử thích ăn thịt mỡ không phải b à n chỉ liền là kỳ hoa mặt nhi thấy thế nào đều không thuộc về phạm vi này ai đều là tình yêu gây họa tiểu đi tỉ cái này cho ngươi hôm nay ngươi cũng vất vả ngay tại n h i ệ t ba có chút ghen ghét lâm nông đối mặt nhi quan tâm lúc hắn trong chén cũng nhiều một tảng mỡ dày、Khi、hì hì tạ ơn tiểu nông đầy á ô do dự đều không mang theo một cái khối kia thịt mỡ bị hắn ăn vào miệm bên、trong. khoan hay nói thật rất tốt ăn đâu khó trách mặt nhi nha đầu kia cười ngọt như vậy hà cảnh thật sự là hai cái nha đầu nốc nhìn xem cười cùng cái hoa si hai cái nha đầu hà cảnh im lặng lắc đầu tiếp xuống không cần nói luôn luôn tiếp đồ ăn như kim lâm m ô n g cho tất cả mọi người gấp thức ăn thẳng đến hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành không còn gia tăng tiền tài mới ngừng lại được mà lúc này hoàng lỗi mới bưng cuối cùng một nồi đồ ăn trở về chuyện gì xảy ra đồ ăn đây hoàng lỗi mộng bức nhìn xem cái bàn chỉ gặp trên bàn đĩa sạch sẽ đừng nói thức ăn ngay cả một giọt dầu cải đều không có nói khó nghe chút đơn giản so cho liếm còn làm chỉ toàn nhìn lại một chút hà cảnh nhiệt ba trước mặt bọn hắn trong chén đồ ăn đơn giản trồng đến giống như núi cao đang tại gian nan ăn hoàng lão sư ngươi trở về tranh thủ thời gian ăn à chúng ta đều chờ ngươi đ ấ y đường khách khí liền xem như cùng trong nhà mình nhìn thấy hoàng lão sư trở về lâm mông khách khí kêu gọi nhìn qua trống không đĩa hoàng lỗi cười so với khóc còn khó nghe chờ lấy ta là chờ lấy ta trở về r ử a chén đĩa sao a không đĩa hắn cũng tẩy không được hắn sợ lâm mông chừng hắn hảo hảo ta liền đến ăn đem trong tay cái nồi yên tâm hoàng lỗi may mắn còn tốt cuối cùng một món ăn có chút khó nấu bằng không thì hắn chỉ sợ cũng muốn làm ăn gạo cơm để lộ nắp nổi đây là một đạo quả đậu hầm khoai tây nhìn qua món ăn này hoàng lỗi có chút nhớ nhung khóc chỉ sợ qua hôm nay hắn liền muốn cùng đồ làm bếp nói tạm biệt c h ỉ ít tại định mông phòng là như thế này mọi người chết đũa động món ăn này lạnh cũng không tốt tàn a hoàng lỗi kêu gọi mọi người món ăn này là hắn sở trường nhất đồ ăn bằng không thì cũng sẽ không cuối cùng mới lên chính là vì áp t r ụ tốt ở trước mặt mọi người tăng căng bề mặt không được, không được ta đồ ăn đã đủ ăn ngươi vẫn là phân cho những người khác đi đặc biệt là đại hoa còn có tiểu nông bọn hắn đang tại trường thân thể khẳng định rất cần nghe được hoàng lỗi mời hà cảnh lắc đầu liên tục trong chén đồ ăn đã đủ nhiều với lại nhiều như vậy người xem nhìn xem còn không thể lãng phí cái này đã để hắn rất đau đầu đâu còn ăn được những vật khác bị hà cảnh cự tuyệt hoàng lỗi lại đem ánh mắt chuyển rời đến những người khác trên thân hoàng l ã o sư ta cũng không cần tiểu nông kẹp cho ta đến đồ ăn đã qua nhiều đây nhật ba cười cự tuyệt hoàng lỗi h ả o ý hoàng l ã o sư ta đồ ăn mau ăn không hết ta cũng không cần mặt nhi cũng là ngượng ngùng nói một mặt bị mấy người cự tuyệt hoàng lỗi có chút ít phiền muộn đều không người ăn hắn còn thế nào hiện ra thủ nghệ của mình à? rơi vào đường cùng hắn chuyện tốt thử một chút người cuối cùng đại hoa thử một chút thôi món ăn này thế nhưng l à ăn thật ngon với lại ngươi tuyệt đối chưa ăn qua hoàng lỗi dùng dụ hoặc ngữ khí nói ra đến cùng là nịnh mông phòng đại ngốc đại hoa khẩu vị lớn cũng không lo lắng đồ ăn ăn không hết với lại cũng muốn thử một chút mới là món ăn liền đáp ứng hoàng lỗi ừ ta muốn ăn ta và hoàng lao sư ngươi cùng một chỗ ăn h t h t rốt cuộc có người chịu thử hoàng lỗi cao hứng n ở nụ cười hắn kéo lại đại hoa bả vai kỳ dị nói đại hoa ngươi thật có phúc món ăn này thế nhưng là ta sợ trường thức ăn ngon hiện tại chỉ có hai người chúng ta có thể ăn về phần cái khác không người biết nhìn hàng vậy liền không có cái này phúc phận vài hà cảnh đương nhiên biết người này trọng điểm chỉ chính là mình hắn giả bộ như không nghe thấy túi đầu xuống không nói lời nào món ăn này người nào thích ăn ai đi ăn dù sao hắn là không ăn được hoàng lôi trở về mọi người đến đông đủ tất cả người rốt cục có thể an tâm ăn cơm đi vừa ăn một bên trò chuyện trời hà cảnh lại là hỏi tới lâm nông điện thoại di động sự tình tiểu nông ta đưa cho ngươi kia bộ điện thoại ta nhớ được đã thiếu phí hay ta với lại tấm thẻ kia cũng tại ta danh nghĩa một bên nằm sắp cơm hà cảnh một bên hỏi lâm mông ân nghe được hà cảnh hỏi mình lâm mông ngây ra một lúc sau đó đáp đúng vậy à s ắ c thực thiếu phí hết hoàng lỗi ánh mắt hồ nghi không đúng sao ta nhớ được tiểu mông còn dùng kia bộ điện thoại tiếp thu quá ngăn tin thiếu phí ngừng lưới ngươi là thế nào tiếp thu hoàng lỗi kiểu nói này tất cả mọi người phát hiện vấn đề này sau đó tỏ mọi nhìn lâm mông nếu như trả lời không tốt đây chính là nói dối à đây đối với lâm mông hình tượng thế nhưng là rất có trùng kích chương bốn bốn ta hoàng lỗi khâm phục a ngươi nói cái này à để mọi người gánh vác lo vấn đề Được. Được t ạ bất quá hà cảnh hiện nhiên nghĩ tới thì càng nhiều đây chính là đối mặt đại chúng chính năng lượng tiết mục có thể không thể xuất hiện cái gì phạm tội sự tỉnh hắn tranh thủ thời gian dắt lâm nông quần áo nhỏ giọng nói ra tiểu nông đừng nói nữa ảnh hưởng không tốt lâm n ô n g cũng không phải cái gì đồ đẩn trong nháy mắt minh bạch hà cảnh hà nghĩa phối hợp nhẹ gật đầu hô hà cảnh xem như thở dài m ộ t hơi mặc dù không biết lâm n ô n g là làm sao làm được nhưng là cọ tín hiệu khẳng định là không đúng đặc biệt giống như là bọn hắn loại này nhân vật công chúng nếu như bị người có dụng tâm khác để mắt tới khẳng định là muốn bị kiện nghĩ đến hà cảnh cảm thấy phải nhanh đem vấn đề này giải quyết thế là hắn đ ố i lâm n ô n g nói ra tiểu n ô n g ngươi đem thẻ căn cước cho ca đi ngày mai ta gọi người cấp cho ngươi trương thẻ điện thoại a d lâm mông mỉm cười đem thả xuống chén của minh búa sau đó từ trong túi tay lấy ra thẻ căn cước đưa cho hà cảnh hắn vừa mới tròn 18 t u ổ i không lâu thẻ căn cước cũng là gần nhất mới làm được còn rất mới hà cảnh tiếp nhận thẻ căn cước nhìn thoáng qua phía trên thiếu niên mặc dù không có tận lực cười nhưng khỏe miệng ý cười lại là một chút đó có thể thấy được rất rực rỡ rất dễ chịu nồng đậm thanh tú lông mày thẳng tắp cái mũi long lanh nhưng hữu thần hai mắt đôi môi thật mỏng phối hợp cân xứng một m tám đại cái mặc kệ đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là có tiểu tức phụ c ư p chàng trai、Đúng. chúng ta tiểu mông thật tân ảnh thẻ căn cước quả thực là vô gia đẹp cầu hiệu quả hà cảnh nhìn thoáng qua liền n h ị n không được khích lệ nói đâu có đâu có ta cũng phải nhìn hà cảnh tiểu nói này tất cả mọi người tò mò đại hoa trực tiếp liền đem thẻ căn cước cầm đi hoa rất đẹp trai thân phận ca na đa người đại hoa còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoa hạ thẻ căn cước sau đó liền bị lâm n ô n g tấm hình kia đẹp trai lật ra bất quá hắn mới nhìn thẳng qua trong tay thẻ căn cước liền bị một người khác rút đi đại hoa ngươi nhìn kỹ đi hiện tại để cho ta và m ặ t nhi cũng nhìn một chút nhật ba cười híp mắt nói một câu mà đang chuẩn bị sinh khí xem a y cầm đi ảnh trụ đại hoa đang nghe là nhật ba thanh â m về sau lập tức củ g ũ yếu ớt nói các ngươi xem đi ta đã nhìn kỹ không có cách đều là ưa thích định mông ca tiểu t ỷ t ỷ hắn gác tội không nổi a khi dễ đại hoa n h i ệ t ba cười đắc ý bất quá tiếp xuống hắn liền bị ảnh chụp hấp dẫn lấy tốt rất đẹp trai tốt ấm tiếu dung n h i ệ t ba mặt nhi đồng thời kinh hồ đến khuôn mặt cũng không khỏi đỏ lên có gì đáng xem không phải liền là một tấm thẻ căn cước à ta hoàng l ô i lúc còn trẻ so cái này đẹp trai nhiều gặp tất cả mọi người đi xem lâm mông thẻ căn cước không ai chú ý chính mình đồ ăn hoàng lỗi có chút ghen ghét sau đó hễ ẩm nói ra ha ha hà cảnh nhìn thấy hoàng lỗi ghen ghét bộ dáng cười to không thôi muốn nói hoàng lỗi lúc còn trẻ k i a đúng là ngành giải trí đếm được trên đầu ngón tay xuất ca bất quá bây giờ mà ta nói lao hoàng ngươi nói mình lúc còn trẻ so tiểu mông đẹp trai ngươi ngược lại là đem ảnh chụp lấy ra à chỉ nói không luyện thế nhưng là giả kỹ năng hà cảnh cười lợi hại hôm nay hoàng lỗi bị lâm mông đả kích đủ thảm khí thế thấp không được chính là dễ khi dễ thời điểm hà cảnh có thể sẽ không bỏ qua cái này tốt cơ hội anh hoàng lỗi dừng một chút sau đó t r ộ t dạ nói ảnh chụp trong nhà ai sẽ đem cái này mang ở trên người lại nói ngươi lời nói mới rồi là có ý gì chẳng lẽ ta hội gạt ngươi sao sao tốt ta hoàng lỗi xác thực chột dạ ngay tại vừa rồi hắn cũng thoáng nhìn lâm mông thẻ căn cước mặc dù hắn lúc còn trẻ còn có thể nhưng là và lâm mông căn bản không đến so a hà ắ hắc. c h cảnh ngoạn vị cười cười thấy tốt thì lấy chột dạ là được nói thêm gì đi nữa gây lão hoảng b á o nổi sẽ không tốt nhiệt ba mặt nhi còn tại kia khe khẽ bàn luận lấy lâm mông ảnh trụn nữ hải tử liền là kỳ quái như thế nam sinh nhìn một chút đồ vật các nàng lại có thể trò chuyện một ngày lâm mông n g ụ m lớn nằm s ắ p cơm thuận tiện hỏi liên quan tới xử lý thẻ vấn đề hà lão sư ta nhớ ký thẻ điện thoại đều có phần món ăn cái gì đi ta có thể tuyển một chọn sao lâm mông bằng ký ức nhớ lại đồng học nói chuyện t h ế m bọn hắn có vẻ như nói qua thẻ điện thoại có hai g ba d cái gì là có thể tuyển làm sao tiểu mông ngươi muốn tự chọn một cái sao hà cảnh cười gật gật đầu nói cho lâm mông xác thực có thể tuyển tuyển phần món ăn có thể tìm ta à tiểu mông ta thường xuyên đổi di động hảo cái này ta lành nghề ngay tại lâm mông muốn nói cái gì thời điểm hoàng lỗi đột nhiên chen miệng nói đang nói chuyện đồng thời hoàng lỗi nhưng trong lòng cười xấu xa lấy tiểu tử thúi này một mực khi dễ chính mình người lớn tuổi này bây giờ lại có một cái trêu c ợ hắn tốt cơ hội ở trước mắt hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hà cảnh kinh ngạc nhìn hoàng lỗi một chút hắn lúc nào h à o tâm như vậy còn chủ động là tiểu mông giải thích bất quá khi nhìn đến hoàng lỗi run run đôi lúc hà cảnh lại có chút dở khóc dở cười hoàng lỗi có cái thói có nhỏ chỉ cần hắn muốn t r e o c ậ n người khác thời điểm chân liền sẽ không tự chủ được lay động nhìn bộ dạng này hoàng tiểu chủ là muốn lần nữa hóa thân hoàng lao tả lại muốn cùng lâm mông phân cao thấp tính toán mặc kệ cái này lão hoàng là còn không có ăn đủ đau khổ hắn xem như đã nhìn ra lâm mông liền là loại kia đại trí nhược ngu người muốn trong tay hắn chiếm tiện nghi đoan chừng là không hy vọng thế là hà cảnh hào phóng đem giải thích quyền tặng cho hoàng lỗi. đã hoàng lão sư như thế hiểu tia tiểu mông ngươi hỏi hắn a hà cảnh vừa cười vừa nói sau đó an tâm làm xem kịch người a vậy ta hỏi lâm mông là không quan trọng ai để giải thích đều như thế chỉ cần để hắn hiểu rõ là được rồi ta nghe người khác nói thẻ điện thoại bên trong phần món ăn có hai dê ba d bốn d cho nên ta muốn làm rõ cái nào tương đối tốt dùng lâm mông lột một miếng cơm mơ hồ không do nói đêm nay đổ máu lưu quá nhiều hắn hiện tại đói b ụ n g lắm đến tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút tới nghe thấy lâm mông vấn đề hoảng lỗi trong lòng âm thầm cười một tiếng sau đó đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong đáp án nói ra ngươi nói cái này à quá đơn giản ta đến giải thích cho ngươi một cái ngươi liền hiểu lâm nông tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu biểu thị chính mình nghe hai dê có thể nhìn a ho ý lão sư tiểu thuyết ba dê có thể nhìn a ho ý lão sư hình ảnh bốn dê có thể nhìn a ho ý lão sư video do chưa tiểu nông vậy bây giờ ngươi muốn chọn cái nào phần món ăn đây hoàng lỗi mặc dù bụng đã nhanh cười đau nhưng như cũ nghiêm trang hỏi hắn đã có thể tưởng tượng lâm nông tiếp xuống kinh ngạc bộ dáng bởi vì hắn mặc kệ chọn cái nào đến lúc đó đều có thể nói à hóa ra ngươi ưa thích a o ý lão sư、à. nghĩ tới đây hoàng lôi trong lòng cười như điên nói ha ha ha đừng trách ta láo hoàng l á i xe đây đều là n g ư y i định mông nước ta t r ư ơ n g không bốn năm sử thi cấp đảo ngược khán giả thế nhưng là kinh nghiệm xa trường lao l á i xe tại hoàng lôi nói ra câu trả lời trong nháy mắt bọn hắn liền hiểu mục đích của hắn sau đó như ong vỡ tổ nổ vé đút tờ ép hoàng lao sư công nhiên lái xe không sai hắn mở ra hơn triệu xe đang chuẩn bị rụ rỗ một vị mai mới một triệu xe thanh vận rác rưởi xe cũng giá trị một triệu ngươi muốn ngồi sao ai nha trên lầu các ngươi đang nói cái gì nha hiện tại tình thế khẩn cấp như vậy định mông đều muốn rơi vào hoàng lão sư trong cặp ấy các ngươi chẳng lẽ đều không lo lắng sao quả nhiên là hoàng lão tả vừa ra tay liền là trung cực sát chiêu mặc kệ định mông trả lời thế nào đều rơi vào trong cặp ấy đến lúc đó liền có thể vô tình trào phung hắn độc kế này quá độc loại độc kế này coi như lo lắng cũng vô kế khả thi ta khuyên trên lầu huynh đài vẫn là bất đau buồn đi a trên lầu nói đúng hoàng lão sư khẳng định là là chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng trong lòng một mực dấu dếm sắc cơ kế này thiên y vô phùng xem ra định mông là không đường có thể trốn nếu là ra cắt khổng minh đại nhân đến đây khó khó cũng những n à y người xem quá ra vốn đang trò chuyện thật tốt về sau người xem quả thực là trò chuyện trở thành tam quốc diễn nghĩa chỉ còn lại những cái kia đại lượng phan nữ còn tại sốt u ruột lấy các nàng không cho phép chính mình nhỏ định mông ca ca bị liêm ô chỉ là cái này h o à n g lao sư quá g à o hoạn liền xem như gấp các nàng cũng chỉ có thể làm nhìn qua gửi hy vọng ở lâm mông có thể cơ t r í một điểm tự tuyệt trả lời vấn đề này mưa đạn phát xạ tốc độ là thật nhanh rút lấy trong đó m ấ y đầu lâm mông cái này lại đến cần hồi đáp thời điểm lúc này lâm mông một mặt ngây thơ còn không biết hoảng lỗi nho nhỏ ý đồ xấu hắn lớn tiếng hồi đáp kia ta khẳng định tuyển bốn g i â b ố nghe dê nhiêu, tốt ta thế bao n n h ư là đã sớm muốn n ì n Ahoi Lao Sư v o hắn nhất nhìn hắn nhu sùng người, ôn là ta sùng bái nhất người. Nhìn xem hắn kêu được ộ n không nỡ dịch chuyển khỏi con mắt. Nghe g tác, ta mắt. dịch Phúc! đều đ khỏi lâm n ô n g câu trả lời trong nháy mắt tất cả nam tính người xem trong miệng đồ ăn vặt nước phân ách tóm lại cái gì đều phân l u n ra mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào tượng đều không nghĩ đến lâm n ô n g hội nói ra những lời này đến m ạ n h ta chỉ có thể nói mạnh bất quá có vẻ như ngươi giải trí kiếp sống liền muốn chấm dứt bởi vì ngươi nói không lợi nên nói ha ha lúc đầu còn tưởng rằng là cái chất phác nông thôn thiếu niên không nghĩ tới tư tưởng như thế dơ bẩn lấy nuốt cũng không thấy nữa vi còn cần củ thiếu niên đơn giản liền là s á c quỷ một cái ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải là một món đồ đều là những cái kia não tản nữ phấn che chở ngươi lần này lặp đi nhìn các ngươi những n à y não tản nữ phấn còn thế nào che chở hắn Rắc p rời rắc p rời cái này còn chính năng lượng tiết mục nếu như chỉ là vẹn vẹn mở không ảnh hưởng toàn cục trưởng thành nhỏ cho đùa chúng ta còn có thể tiếp nhận hoàng lao sư hỏi như vậy cũng không có gì ngươi nhìn ngươi cũng trả lời thứ gì không biết có rất nhiều trẻ vị thành niên cũng đang nhìn sao đề nghị trực tiếp phong sát tiết mục tính toán phong sát phong sát nữ phấn lâm mông đoạn văn này đơn giản quá lợi hại ngay cả yêu hắn như vậy nữ phấn cũng không biết làm sao vì hắn nói chuyện thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lâm mông chất phác có phải hay không trang không chỉ có là khán giả hoàng lỗi còn có cái khác tất cả mọi người mậu bức ngay cả trong miệng cơm đều quên ngai cứ như vậy ngơ ngác nhìn lâm mông mà trong đó nhất m ộ n g bức chính là hoàng lỗi hắn giờ phút này đầu góc hoàn toàn đại loạn tham gia qua vô số giải trí tiết mục hắn đương nhiên biết năm chắc trong đó tiêu chuẩn liền lấy vừa rồi chính mình hỏi vấn đề kia tới nói một không có liên quan vàng hai không có trêu chọc khán giả coi như đã hiểu cũng chỉ gặp tâm cười một tiếng sau đó tr thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là lâm mông lại nói lên như thế ngưu bức trả lời hủy thiên diện địa loại kia có thể nghĩ tới là dựa theo tiếp xuống kịch bản tiết mục khẳng định hội phong sát lâm mông thanh danh cũng biết thất bại thảm hại tất cả mọi người hội c u ố n vào cuộc phong ba này bên trong hoàng lôi hoàng lôi đây đều là ngươi tạo thành ngươi đơn giản liền là tội nhân thiên c ổ a nghĩ đến lâm mông sẽ phải gánh chịu mạng lưới bạo lực hoàng lôi hiện tại vô cùng hối hận hận không thể p h i ế n chính mình hai bàn tay cho mình hai đao hoàng lôi còn là người nhiệt ba hà cảnh lại là lo lắng và phần tại cái này mạng lưới thời đại b i ế ta ho ý lão sư căn bản không cái gì kỳ quái ngay cả n h i ệ t ba loại này không có nói qua yêu đương người đều biết đoán chừng người không biết cũng chỉ có lâm mông loại này nghèo ngay cả điện thoại cũng mua không n ổ i người bọn hắn đều tin tưởng lâm mông không phải cố ý thế nhưng là các nàng tin tưởng vô dụng muốn người xem tin tưởng a thiếu nông n g ư ơ i biết đã họ ý lão sư sao n h i ệ t ba trong lòng đau nhức cực kỳ hắn không tin tưởng lâm mông là loại kia hạ lưu người nhưng là hiện thực lại không thể không bức bách hắn đến hỏi vấn đề này hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng lâm mông là nói lung tung ngươi nói là vừa rồi hoàng lão sư nói cái kia sao lâm mông còn không biết mình đã ở vào vực sâu vạn trượng biên giới vẫn như cũ từng ngụm từng ngụm nắm sắc cơ đúng đúng hắn rất nổi danh là đảo quốc người chúng ta người hoa đều gọi hắn a o ý lao sư hà cảnh linh cơ k h ẽ động vừa nói một lần cho lâm nông nháy mắt nếu như lâm nông thật biết liền khẳng định minh bạch sau đó phải phủ nhận a đảo quốc người a o ý lao s ư a có thể ta chỉ nhận biết hoa hạ a o ý lao s ư ếch lâm nông kinh ngạc đem thả xuống chiếc đuôi nói ra hà cảnh một câu nói kia ngoài ngoài dự liệu của mọi người cái này lâm nông đến cùng đang dở trò quỷ gì ha ha ngươi cứ giả vờ đi rõ ràng liền nhận biết phủ nhận thế nào đi nữa cũng vô dụng ngươi chính là cái hạ lưu bại n o ạ i vẫn là tiếp tục qua ngươi cả đời công việc a còn hoa hạ a ó ý lao sư ngươi có biết hay không câu này tội lỗi của ngươi lớn hơn thành thành thật thật n h ậ n lầm nói không chừng mọi người còn có thể tha thứ ngươi không nên cãi c h ả y trai cối nữa bình xịt vẫn như cũ miệng đầy phun phân cắn lâm mông không thả những người này đều là trong thế giới hiện thực c ạ t bã chính mình trôi qua không như ý liền muốn hại chết tất cả người mặc kệ là lâm mông chất phát hay là hắn đột nhiên bạo lửa đều để những n à y bình xịt vô cùng đỏ mắt bây giờ nhìn xem thiếu niên này cũng nhanh bị bọn hắn đẩy tới vách núi bọn hắn ra vẻ đạo mạo phát ra mưa đạn đồng thời trong lòng cuồng tiếu không thôi bất quá bọn hắn có thể cười thời gian cũng không dài. hoàng lỗi cuối cùng từ ngu ngơ bên trong tỉnh lại lâm mông trả lời phảng phất để hắn thấy được một k i a cơ hội hắn vội vàng bắt lấy lâm mông bà vai hỏi tiểu n ô n g ngươi có thể đem ngươi vừa rồi trả lời ta câu nói kia giải thích lại rõ ràng chút sao lâm mông mặc dù có chút nghi hoặc hoàng lỗi kích động nhưng như cũ thành thật trả lời nói có bốn dây lưới ta liền có thể đi xem thương hiệt lao sư màn hình gần nhất đập liên quan tới hắn tạo chữ phim thế nhưng là ta không có tiền đi xem thư pháp của hắn ta rất là ưa thích mặc kệ là hoành ghe ônu vẫn là câu bút lăng lệ đều là ta muốn học tập lần này làm thẻ điện thoại ta khẳng định cái th vô cùng yên tĩnh t i ế n g kim rơi cũng có thể nghe được hiện trường đ ó n g phim yên tĩnh g h i mắng phòng trực tiếp yên tĩnh g h i mắng rung động vô cùng rung động tất cả mọi người bị thật sâu rung động cái gì gọi là chuyển hướng nếu có hàng năm tốt nhất chuyển hướng thưởng chỉ sợ không phải này không ai có thể hơn a thương hiệt hoa hạ cơ bản không ai không biết hắn bởi vì mọi người từ nhỏ đã học qua thương hiệt tạo chữ cái này để cố lâm ô n g nói hắn sùng bái thương lão sư nếu như cái này a ó ý lão sư là thương hiệt đây chính là một thiếu niên không quên tiên tổ khắc khổ học tập thư pháp cố sự lâm ông nói thương lão sư ô n u đó là chỉ thương h i ệ t thư pháp bên trên tạo nghệ không có kẽ hở nhưng là bọn hắn đây bọn hắn thế mà đem đứa nhỏ này như thế tinh khiết tư tưởng mang tới chính mình ô huế phỏng đoán như vậy đến cùng ai bẩn thỉu ai đáng chết tất cả mọi người nội tâm đã cấp ra nguyên thủy nhất đáp án 046, lâm chân phấn. sự tinh phát triển bởi vì lâm ông một bà văn thần kỳ phong hồi lộ truyền đầu tiên nói đến lâm ông mang cho mọi người khoái hoạt là trước nay chưa có khán giả nhìn phát chán tiểu thị tươi minh tinh tú đối bọn hắn làm ra vẽ diễn kỹ phiền chán đối bọn hắn không đáng tiền nước mắt càng thêm phiền chán mà lúc â m mông m không hoành như thế, là suốt tựa ộ đầu bởi vì hoàng lỗi sai lầm mà lâm mông lại nói một đoạn làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác phần lớn người không phải đau lòng như góc liền là không dám tin nhận là lâm mông p h ụ dung sớm nợ tồi tàn liền muốn yêu tàn lại bởi vì lâm mông phía trước mang cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc cần c ù tài giỏi tính già yêu trẻ n h i ệ tình t hiếu khách c ộ n g thêm tự nhiên hàm hàm đầu bị thuộc tính tất cả mọi người đã thật sâu thích tên tiểu tử này mà càng là khắc sâu chiếu tượng mọi người thì càng khó mà tiếp nhận lâm mông sẽ nói ra như thế dâm ế lời nói thậm chí có chút người đã bị những cái kêu bình xịt mang theo tiết h ấu đau lòng nhức góc phê bình lâm ô n g tới thế nhưng là ngay tại quần ma loạn vũ càn rỡ cười to ngay tại tất cả mọi người nhận là lâm ô n g đã muốn ngã xuống vực sâu thời điểm ngay tại hà cảnh hoàng lỗi Ngược. Ngược ba đột nhiên đ g ngược ư c Đào l một c h t cái nữ đồng dày trùng điệp đập cái bàn một cái đột nhiên đứng dậy cái khác đồng hài thân thể run lên sau đó kinh hai muốn tuyệt nhìn qua hắn hắn mèo lão nương liền biết nhà ta định mông là thuần khiết nhất phát thảo mãi mãi bình xịt các ngươi còn có lời nói sao nữ sinh chống nạnh cười ha ha không để ý chút nào trên giảng đài đã mắt trận tròn giáo sư mã lạc qua bích hóa ra manh manh ngươi cũng đang nhìn đám k i a chó bình xịt quá khinh người ngay cả bản cô nương loại này cho tới bây giờ không mắng người bé ngoan cũng không nhịn được tức giận nếu như không phải lịnh mông sau cùng giải thích hắn hiện tại khẳng định đã bị đen thành cái gì đơn giản quá ghê tởm một cái khác nữ đồng giày cũng đứng người lên nổi giận mắng ta dựa vào hóa ra các ngươi đều đang lén nhìn a lúc này một cái nam sinh cũng đứng dậy kinh ngạc nhìn xem hai cái nữ đồng g i y ta cũng đang nhìn một cái đầu lại xông ra mẹ nó ủy viên học tập cũng đang nhìn lão tử còn sợ cái gì khiến cho kinh hồn t ă n g đảm một cái học cặn bã vô vỗ trong lòng tự đủ nói lúc này trước hết nhất nói chuyện nữ sinh lại mở miệng làm mụ n ộ i nó đừng lấy là trên internet liền có thể tùy tiện bịa đặt đã tất cả mọi người ưa thích đình ông chúng ta liền không thể nhìn hắn như thế bị khi phụ muốn cùng b ả n cô mắt cùng một chỗ làm bọn hắn giơ tay lên bịa đặt trạng n g u y ê n q u ỳ t canh chú ý ha ha đồng hai nhóm nhìn nhau vài lần sau đó từng cái cánh tay giơ lên sau đó càng ngày càng nhiều trên giảng đài giáo sư đã không thể nhịn được nữa trên lớp học như thế với náo còn có hay không đem hắn cái này giáo sư để ở trong mắt hắn gỡ xuống chính mình tính đen sau đó ho khan hai tiếng nói các bạn học đây là trên lớp học các ngươi làm như vậy đã xúc phạm trường học nội quy trường học ta hiện tại cho các ngươi một lần cơ hội nếu như không n g h ĩ quốc học cái từ khóa này thất bại liền không nên náo lọt nữa tranh thủ thời gian ngồi xuống nghe g i ả n g bài thầy giáo già nói chuyện rất k h á c h khí nơi này là hoa hạ nhất lưu đại học các học sinh đều là đến từ cả nước các nơi thiên tri tiêu tử mặc dù không rõ các nàng vì cái gì kích động như vậy nhưng là giáo sư quyết định vẫn là cho bọn hắn một lần cơ hội giáo sư xảy ra chuyện lớn một cái học sinh chuẩn bị cho giáo sư nói liên quan tới lâm mông sự tình đừng nói nữa đây là lớp học ra lớn hơn nữa đại sự cũng không thể trái với kỷ luật giáo sư nhữ mày đánh gây nam sinh kia lời nói vẫn là trước hết nhất cái kia nữ đồng giày giáo sư nếu có người nói thương hiệt thánh nhân là dâm huế người đây giáo sư s ữ n g sở sau đó giận tí mặt ai là ai nói ai cho hắn là gan này nói ra những lời này đến nữ đồng giày trong lòng gà tặc cười một tiếng sau đó tiến lên đem lâm mông tao nộ một chữ không thay đổi thêm mắm thêm muối nói cho giáo sư nghe giáo sư nghe xong càng thêm nổi giận cái này v ẫ n p h ả i tốt như vậy hải tử rõ ràng chăm chỉ hiếu học ưa thích thương hiệt thánh nhân thư pháp bây giờ lại bị người nói xấu còn nói thương hiệt thánh nhân là ô huế người đơn giản phạt thiên ba giáo sư giảng p h ấ n viết hung hăng ném trên mặt đất sau đó khua tay nói các bạn học theo ta đi hôm nay ta nhất định phải cho đứa nhỏ này đòi lại cái công đạo các bạn học nhìn xem thái độ đại biến giáo sư n h a o nhao cho kia cởi trộm nữ sinh rơ ngón tay cái sau đó hoan hô đi theo giáo sư đằng sau đi ra ngoài trường đại học này trong phòng học phát sinh sự tỉnh chỉ là cái ảnh thu nhỏ trường học công ty trong nhà thậm chí là nhà ga sân bay chờ xe các loại máy bay người f a n hâm mộ cũng bắt đầu nổi giận nhao n h a u lòng đầy căm v ẫ n muốn cho lâm nông xuất khí bọn hắn không thể để cho lâm nông như thế bị nhận không khí dễ có người sẽ hỏi vì cái gì lâm nông hiệu ứng sẽ lớn như vậy sẽ để cho nhiều người như vậy vì hắn ra mặt thậm chí là hành động kỳ thật nói ra cũng đơn giản tại cái này sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh sinh hoạt áp lực càng lúc càng lớn sinh hoạt không khí càng ngày càng đệ nén thời đại bên trong lâm nông mang tới chính năng lượng như là một dòng suối trong thấm vào tẩy lễ trái tim tất cả mọi người linh cái tiếng n g c manh cười van g ngôn ngữ càng là vì tất cả người tiết ra trên người áp lực thoải mái cười to trên đời này tất cả mọi thứ đều có thể mua chỉ có khỏe mạnh khoái hoạt hạnh phúc không phải dùng tiền tài có thể hoàn toàn làm được chuyện tình mà khoái hoạt hạnh phúc lâm n g ô n g lại thay mọi người làm được như thế một cái c h â n quý có thể vì cái gì mọi người không có gì ngoài phiền nào ngóc manh thiếu niên mọi người lại thế nào cho phép hắn cứ như vậy biến mất đây dư luận như vậy bắt đầu cải biến mà đầu tiên sinh ra cải biến liền là hướng tới phòng trực tiếp bên trong mọi người m o n nhìn cái này không biết xấu hổ ra hỏa diễn kỹ cũng quá tốt đi thế mà nói như thật vậy còn thương hiện tạo chữ hắn tại sao không nói hắn ưa thích chính là thương thiên đây đơn giản buồn cười ha ha cái này ngu xuẩn ngay từ đầu liền lừa mọi người tâm cơ sâu ghê gớm kỳ thật hắn đã sớm nghĩ kỹ trả lời thế nào tới lần cuối một cái đảo ngược dạng này không chỉ có thể là thu hoạch mọi người ấ y n ấ y còn có thể đại hòa đặc biệt l ừ a đ ừ n g ra bộ diện mục thật của ngươi đã bị mọi người phát hiện coi như lại biên cũng vô dụng hạ lưu vô lại ngươi liền chuẩn bị bị phong giết đi ha ha cái này ngu xuẩn liền nên phong xác hắn bọn nổ nước bọt trí thông minh có chút thấp còn tại kia phun các loại tú trí thông minh ưu việt lại căn bản không có phát hiện. Cái k h hàn hàn người. Người người người hắn, hắn đừng lấy là tại trên internet nói chuyện cũng không cần phụ trách nhiệm nhà tan định mông không phải là các ngươi có thể khi dễ thật xin lỗi ta đã báo cáo các ngươi báo cáo lý do liền là bịa đặt mọi người cũng cùng ta cùng một chỗ báo cáo những người này chỉ cần nhân số đạt tới năm trăm liền có thể cho bọn hắn định tội trên lầu nói là sự thật sao báo cáo có thể chế tài bọn g i a hòa này nhìn ta ảnh chân dung ước đạt bất động sản công ty cố vấn pháp luật ta dựa vào lại là cái đại luật sư vậy khẳng định nói là sự thật ta cũng đi báo cáo đám giác dưới này thêm ta một cái ta cũng đi chỉ cần có thể chế tài những n à y vương bắt đản để cho ta làm cái gì đều được con mẹ nó chứ đến bệnh trầm cảm đã rất lâu rồi thật vất vả có so ta còn kiên tưởng để cho ta cảm động hơn nữa còn có thể đem ta trọc ư ờ i con mẹ nó chứ đã chịu đủ hầm hực n g i vị người nào muốn động hắn trước tử lao tử trên thi thể biết, Một, một, bước qua đi. Không sai, mọi người lượng. cái cái chúng lực lao là qua sai, Không hành động, khiến cái này bàn quần phím hiệp đi. mọi gọi gặp gì viết một đoạn này là trạng nguyên nhìn tin tức bị tức người khác nhảy lầu mấy tên cặn bã này tại dưới lầu hồ nào lúc đầu có thể cứu nữ h à i tử cứ thế mà chết đi hai tử bị cho cắn chó phấn cho đứa nhỏ này người nhà gửi lưỡi dao gửi nhắn tin nguyền rủa bọn hắn đi chết cho chó bồi bệnh kết quả nhà này người tự sát nữ hải ngồi cho thuê xảy ra chuyện mắng nàng đã chết tốt bị mạnh tốt hạ nữ hai người nhà càng thêm cực kỳ bi thương nói thật nếu như có thể ta muốn đem mấy tên cặn bã này đều cụ tinh hóa còn thế giới một cái thanh tịnh ta không phải thánh mẫu biểu nhưng là ta còn có một chút nhân tính ta không nghĩ tại ta tao nộ những chuyện này thời điểm bị những thứ cầu này ở trái tim bên trên lại cắm một đau cho nên ta sẽ đem những thứ cầu này viết rất thảm rất thảm nhìn về phía quá khứ sinh hoạt người đâu chỉ năm trăm l â m n ô n g phan hâm mộ số lượng càng là kinh khủng không đồng nhất hội mạng lưới cảnh sát nơi đó liền nhận được đại lượng báo cáo các loại những này cảnh sát mạng thông kê một lúc sau không khỏi là trận mắt h ố t mồm cái này lâm n ô n g là ai a làm sao nhiều người như vậy vì hắn tình nguyện chơi a cái này báo cáo số lần đều vượt qua bảy mươi vạn đây là lần đầu a Cái n à y đây c ũ n g không không phải là việc nhỏ, chúng ta là không phải cho h muốn lên việc là là ta t báo ư ợ n n g cấp. ó i nhảm, đây còn phải nói, phải đây lần ậ p phản cấp, tức đem tin tức phản hồi cho thượng cho đem hồi l nào y quy đại mô b á chúng á o đã k ô n g phải h là c ta có thể q u ả nhìn ố n hiện tại rất ngạc nhiên, những người này g g Ta tại rất làm đã vì gì cái i sẽ k h ế lớn là lên, lợi như ván giận. cũng nhưng tin chuyển chúng không quyền vậy bây giờ tin tức lên, chúng Ta rất tò tức ta tra có mò, đã xem trước kia cái này bị báo cáo mười mấy người đã làm gì à Ách, nói cũng đúng vậy liền xem một chút đi mấy cái cảnh sát mạng bàn bạc một lần liền bắt đầu xem xét lên cái này bị báo cáo mười mấy người trước kia phát biểu tin tức như sau h ắ c h ắ cô c bé này coi như không tệ khi anh em hạ thủ thật mau à bằng không thì ta cũng muốn thử một chút cái này hài nhi phải bị c h ó cắn làm sao không có bị chó cắn chết đâu đoán chừng hắn liền là cố ý t r e o chó c h cậu tại hội căn hắn đoạn này là thật có cái cơ t r í tại tin tức phát xổ u nói nói bị chó cắn hài nhi cố ý t r e o chó chó ta lúc ấy nhanh chết cười sớm biết đánh ra thuê xe nữ hải đều xinh đẹp như vậy ta cũng đi làm tài xế xe taxi hhhhhh coi như bị bắt cũng đăng à nấm mốc nước liền là tốt có thể tùy tiện mang vũ khí không giống một nơi nào đó một điểm tự do khí tức đều không có ta cây gậy ba ba liền là đẹp trai rất muốn thành là hát quốc dân a đây đều là cảnh sát mạng nhóm cha được phát biểu tin tức mọi việc như thế buồn nôn phát biểu còn có rất nhiều liền không đồng nhất như nhau cử đi mấy cái cảnh sát mạng xem hết cái này về sau đều là bị buồn nôn đến biểu lộ bọn hắn làm là cảnh sát mạng dạng này người cũng nhìn thấy không ít nhưng là nói thật cấm những người này cũng không có rất biện pháp tốt nhiều lắm là phong hào hoặc là cấm nôn cảnh cáo một lần nhưng là qua không được mấy ngày bọn hắn lại lần nữa thay n g a giáp bên trên nhảy hạ nhảy làm người buồn nôn bất quá lần này mấy cái này dẫn đầu giống như t r e o chọc đến ghê vắng người vận khí cũng chấm dứt nghĩ đến mấy cái cảnh sát mạng ý vị thâm trường liếc nhau một cái cười hắc hắc sau đó lại lần nữa đầu nhập vào trong công việc kinh đô thị một tòa có binh sĩ đứng gác trong sân một cái đáng yêu thiếu nữ chính nằm sấp lầu hai gian phòng trên giường dùng máy tính bảng nhìn xem trực tiếp ha ha ha linh mông quá đ ù a ngay cả hoàng lỗi lao sư đều bị hắn trừng sợ thiếu nữ mặc màu hồng công chúa hệ váy ngủ hai đầu tinh tế trắng non bắp chân tại sau lưng bãi động đáng yêu bản chân nhỏ càng là thỉnh tho hh ắ c ắ c nhìn ngươi cái ba béo còn dám hay không k h i dễ lình mông quốc dân nữ thần thì thế nào còn không phải như vậy t r ư ờ n g thiếu nữ một mực khanh khách cười không ngừng để sắt vách trong thư phòng một cái đang tại công tác trung niên nhân bật cười lắc đầu nha đầu này trước kia cũng không hội mê luyến minh tinh thế nhưng là vài ngày trước nhìn cái không biết kêu cái gì mạng lưới tống nghệ tiết mục liền hoàn toàn mê hiện tại mỗi ngày đều đang đổi u ai một lúc phải đi nói một chút nha đầu này hắn lao hàn ra cũng không cho phép xuất hiện cái gì truy tinh tộc nửa giờ、sau. phanh phanh liền tại trung niên nhân tiếp tục làm việc thời điểm hắn tựa thư phòng bị gõ tiến đến trung n h ê n nhân vung đi trong đầu tạp nghiệm lúc này mới trầm giọng nói ra người tới t i ế n đến cũng không nói thêm cái gì chỉ là có chút không người sau đó lấy ra một phần mã hóa văn bản tài liệu đưa cho trung n h ê n nhân đây là an ninh mạng bộ gửi tới tiếp nhận văn bản tài liệu trung n h ê n nhân nhữ mày hỏi một câu đúng vậy thủ trưởng người tới đáp ta không phải đã nói rồi sao mặc dù an ninh mạng bộ cũng lệ thuộc vào quốc cán bộ nhưng là trừ phi liên quan đến an toàn quốc gia cái khác để chính bọn hắn xử lý là được rồi sao trung nhân nhân từ tôi nói mặc dù thanh em không lớn nhưng là kia toàn thân khí thế cũng làm cho tên này thuộc hạ có chút lại mình báo cáo thủ trưởng đây là một phần báo cáo văn bản tài liệu nghe nói có hơn bảy trăm ngàn người đồng thời báo cáo m ộ ư ơ i bốn người dân mạng bọn hắn không có cách nào xử lý cũng chỉ phải đem văn bản tài liệu đưa đến ngài nơi này thư ký đem hắn lấy được tin tức nói cho trung niên nhân nghe ân bảy trăm ngàn người báo cáo m ộ ư ơ i bốn người trung niên nhân s ữ n g sở bất luận cái gì sự tình một khi nhân số khổng lồ liền là đại sự kiện cũng khó trách phía dưới sẽ đem văn bản tài liệu phản hồi cho hắn a l i ệ n tại trung niên nhân mở ra văn bản tài liệu nếu mày xem xét thời điểm căn phòng cách vách chuyển đến một trận tiếng rít trói t a i âm thanh các ngươi những n à y chứng tối lại dám nói xấu bản tiểu thư đình ông quá ghê tởm sau đó chính là một câu tức giận trách cứ chờ xem ta muốn để ba ba đem các người đều bắt lại thiếu nữ lại nói một câu sau đó liền là đông đông đông dẫm sàn nhà thanh â m nghe thanh â m này đoán chừng ngay cả giày cũng không mặc liền chạy Trung tám, thể thêm chút tấm A. Lâm nhà trong sân nhỏ, bao quát lâm ở bên trong tất cả mọi người không biết, chuyện này đã trở thành phong bạo, đang tại t chuyện nhân nhân, chương không bùn hoàng ngươi mông nhà sân nhỏ, mông bên người không này phong đang hướng bọn hắn tới. Thậm chí là Lâm lâm có cả bao bạo, mọi lội, A. ở đã lâm mông ăn chính là vui vẻ thế nhưng là hoàng lỗi lại đang bị tập thể thẩm phán nhiệt ba miệng nhỏ phình lên tức giận đối hoàng lỗi nói ra hoàng lão sư ngươi quá phận sao có thể hỏi tiểu mông loại kia vấn đề hoàng lỗi cái này lung túng đều do trước kia tại gà đầu nói nhiều quen thuộc hiện tại đột nhiên đổi cái tiết mục trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp liền lại lái xe lanh mồm lanh miệng hạ i người a mà hà cảnh làm là hoàng lỗi bạn tốt nhất lần này cũng không đứng tại hắn bên này tức giận nói nếu như không phải tiểu mông bạn tâm đơn thuần cuối cùng nói ra kia phiên phong hồi lộ truyền ngươi có biết hay không hắn đời này liền bị hủy đối mặt hà cảnh nghiêm khắc chỉ tr hoàng lúc này g cả cười đều trầm mặc nhật ba lại mở miệng mọi người về sau nói chuyện cần thiết phải chú ý một điểm tiểu mông rất thông minh nhưng là hắn cũng chưa có tiếp xúc qua quá nhiều thế giới bên ngoài ta không hy vọng hắn bởi vì những này sinh ra lưu nôn phỉ ngữ ư mà khổ sở hà cảnh cũng là nhẹ gật đầu lần này hoàn toàn là dựa vào tiểu mông chính mình ứng đối nguy cơ chúng ta một điểm bận điệu cũng không có giúp đỡ nói thật ta rất hay náy cho nên lần này về sau ta hy vọng mọi người nghiêm lấy k i ể m chế bản thân đừng lại mở loạn thất bát tao trò đùa bằng không thì cũng đừng trách ta không đem hắn làm bằng hưu hà cảnh lời nói này nói hơi nặng quá nhưng là hoàng lỗi lại một điểm ý kiến phản đối đều không có chúng ta tôn chỉ liền là chính năng lượng tiết mục lần này là ta nghiêm trọng sai lầm kém chút dẫn đến trọng đại nguy cơ ta kiểm điểm chính mình đồng thời quyết định đem chính mình tiết mục năm mươi cổ phần còn có tham gia tiết mục toàn bộ lợi nhuận đưa cho tiểu mông xem như ta đối với hắn bi đương nhiên chuyện này mọi người cũng đừng nói với hắn chỉ nói là hắn tiền lương để cao lên tốt lúc này hoàng lỗi nói ra một lần kinh người lời nói hoàng lão sư nhật ba nghe được hoàng lỗi lời nói này sợ ngây người lấy hướng tới sinh hoạt hiện tại lửa nóng trình độ tin tưởng tương lai không lâu kia phần ích lợi tuyệt đối là một phần thiên văn số tự hiện tại hoàng lỗi lại như thế đưa cho lâm ông thế này thì quá mức rồi tiểu địch ngươi không cần kinh ngạc chuyện lần này cũng có ta một bộ phận trách nhiệm lúc đầu chuyện này là có thể tránh cho thế nhưng là ta nhưng không có kịp thời ngăn cản cho nên ta quyết định đem chính mình xuất tràng phí ích lợi đưa cho tiểu mông cũng là ta đôi áy náy của hắng đi theo hoàng lỗi hà cảnh cũng nói ra ý nghĩ của hắn mặc dù chỉ là í t lợi không có cổ phần nhưng đồng thời cũng có hơn năm trăm n g à n các loại hướng tới sinh hoạt mấy quý vỗ xuống đến cũng không phải là cái con số nhỏ ta ta có phải hay không cũng muốn đưa chút cái gì cho tiểu mông bị hai vị lao sư đột nhiên đại động tác dọa phát sợ nhẫn nhịn lửa này g nhận ba rốt cục biệt xuất một câu như vậy ha ha tiểu địch việc này cùng ngươi lại không có có quan hệ gì hãy nói lấy sau ngươi gà cho tiểu mông cũng là hắn tặng đồ cho ngươi cái nào dùng ngươi tặng đồ cho hắn hoàng lao sư hi hi ha ha nói ra hoàng lao sư vừa nói xong ngươi tại sao lại không đừng đắn n h i ệ t ba hơi đỏ mặt xấu hổ giận dữ hô lúc đầu nghiêm túc bầu không khí cũng bị n h i ệ t ba đột nhiên một câu hóa giải chuyện này đến nơi này xem như cáo một cái đoạn c h ỉ ít tại định mông phòng cái vòng này là như vậy đã nói ra chuyện này mọi người liền chớ để ở trong lòng cũng đừng nói cho tiểu mông chờ hắn về sau chính mình hiểu rõ tốt hơn x o n g việc về sau hà cảnh là một m cái tổng kết n h i ệ t ba gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ hoàng lỗi liền càng không cần phải nói đi qua chuyện này hắn loại này lao hổ ly chỉ sợ muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm đã nhiều năm vậy chúng ta đi về trước đi để tiểu mông còn có người xem chờ lâu không tốt miễn cho bọn hắn ngờ vực vô căn cứ hoàng lỗi kêu gọi mọi người nói xong cũng đi đầu trở lại t r ú c đỉnh hà cảnh nhiệt ba nhẹ gật đầu cũng đi theo bất quá bọn hắn ba cái vừa trở về liền phát hiện đạo diễn vương chính vũ đang chờ bọn hắn hoàng lỗi ngây ra một lúc vương chính vũ ngoại trừ cần thiết bố trí nhiệm vụ căn bản là không thể lộ mặt hiện ở thời điểm này hắn tới làm cái gì chạy đi đ â u rồi không biết ta chờ ngươi đã lâu sao vương chính vũ và hoàng lỗi là nhiều năm tương giao hào hưu nói chuyện cũng không cần khắc khí với lại hắn hiện tại xác thực t r ọ n tức chờ ta hoàng lỗi im lặng chỉ mình bất quá hắn lại lập tức kịp phản ứng vương chính vũ thời gian này tìm đến mình cũng chỉ có vì vừa rồi sự kiện kia cái này thật đúng là t h ê thảm vừa mới bị nhật ba lão hà phê phán một trận hiện tại lại đến phiên đạo diễn miệng tiện hại người a hoàng lôi khóc không ra nước mắt không tìm ngươi tìm ai ngay tại vừa rồi quang đính tổng cúc gọi điện thoại tới với lại điểm tên của ngươi đạo diễn hầm hư nói chính là cái này ra hỏa miệng không có giữ cửa ải e m chút liền đem cái này ngăn m ộ ư ơ i năm khó gặp một lần tiết mục làm hỏng cái gì lần này ngay cả hà cảnh đều sợ ngây người quang đính tổng cúc tự mình đến điện có thể thấy được chuyện nghiêm trọng đến loại trình độ nào chẳng lẽ là muốn p h o n g sát cái này ngăn tiết mục sao quang đ ĩ n h tổng cúc là cái gì chẳng lẽ là một loại mới hoa cúc biết phát s á n g cái chủng loại kia sao đại hoa nghi ngờ hỏi hắn là ca na d a người s ắ c thực không biết quang đ ĩ n h tổng cúc là cái gì ha ha đại hoa ngươi đang nói gì đấy quang đ ĩ n h tổng cúc là bọn ta hoa hạ quản lý tất cả tv internet tiết mục đơn vị liền cùng các ngươi ca na d a số lượng tin tức tiết mục cục quản lý nghe được đại hoa lâm ông nhịn không được cười lên thay hắn giải thích nói mà lúc này vương chính vũ lại tiếp tục nói chuyện chỉ gặp hắn hầm hừ nói ra ngay tại vừa rồi mạng lưới phòng trực tiếp k h á h á n giả đem những cái kia nói xấu lâm mông người cho báo cáo bởi vì báo cáo quá nhiều người hiện tại chuyện này đã nháo đến phía trên vương chính vũ cũng không nghĩ tới sự tình hội h i ê n náo lớn như vậy mấu chốt là những n à y người xem còn toàn bộ là, là lâm à l mông ra mặt tại lâm mông không có đứng ra nói câu nào tình hồn dưới ngay cả hắn lúc ấy đều không thể không cảm thán lâm mông m ị lực lớn thực sự hiếm thấy hh ắ c ắ c đây không phải chuyện tốt ta nếu như không phải mấy người kia tạo thành quan lĩnh tổng cục cũng trách không đến trên đầu ta、à. nghe được khán giả là lâm mông trợ cái này cũng đại biểu cho tình thế tại hướng phương diện tốt phát triển hoàng lỗi cũng coi là thở dài m ộ t hơi ngươi thật đúng là lạc quan còn cười ra tiếng ngươi có biết hay không ngoại trừ báo cáo kia mười cái người có dụng tâm khác kia bảy mươi vạn người xem còn đem ngươi cùng một chỗ báo cáo nói ngươi giả mà không đứng đắn đem các nàng định mông bảo b ả o cho làm hư vương chính vũ nhìn thấy hoàng lỗi tiện tiện tiểu dung thật sự là vừa bực mình vừa bực cười sau đó liền đem một cái tàn khốc tin tức nói cho hoàng lỗi phúc lúc đầu nghiêm túc nghe tình thế tiến triển hà cảnh n h i t ba đồng thời cười phun ra nói nhiều miệng xảy ra chuyện đi hoàng lao sư về sau ngươi có thể thêm chút tâm a hai nghìn chín nịnh mông phấn ngươi cả một đời cùng lúc đó phòng trực tiếp bên trong cũng đã cười nổ ngay tại vừa rồi những cái tiêu b ị ệ đặt hãm hại lâm mông người tài khoản đều bị phong cảnh sát mạng nói cho mọi người tiếp x u ố những g n người này muốn nhận luật pháp chế tài tiếp x u ố n g tiến triển mọi người có thể chú ý ngày mai tin tức cho nên phòng trực tiếp lần nữa khôi phục bình tĩnh hiện tại bọn hắn nghe được hoàng lỗi t a o nộ nhao nhao c ư ờ i phun ra sau đó lửa nóng trò chuyện giết thì giờ ha ha ta báo cáo những người kia cặn bã về sau thuật tay liền đem hoàng lao sư báo cáo ai bảo hắn làm hư nhà ta nịnh mông bà bảo, bảo ừ báo cáo cũng là hắn nên bất quá ta còn lấy là đây là mọi người đã nói xong không nghĩ tới mọi người như thế ăn ý không cần phải nói liền cùng một chỗ đậu thủ ha ha ha ta lần thứ nhất cảm thấy quang đĩnh tổng cúc đáng yêu như thế bọn hắn lúc ấy cũng là nói định mông b ả o b ả o sao ha ha ngẫm lại đều tốt cười một cái uy nghiêm trung nhân nhân chưng chặt đàng hoàng nói ra định mông b ả o b ả o tương phản thật là lớn nha ta hiện tại rất ngạc nhiên quang đĩnh tổng cúc muốn làm sao trừng phạt hoàng lao sư hội sẽ không ngọn đ ế n thêm nhỏ roi ra à. bảy trăm ngàn người cùng một chỗ báo cáo ta hiện tại có chút lo lắng hoàng lao sư chuyện này hắn chỉ là lanh mồm lanh miệm cuối cùng vẫn là những người kia cặn bã trách nhiệm nếu như bởi vì cái này hoàng lao sư bị phong giết làm sao bây giờ ta tin tưởng định m n g biết nhất định hội khổ sở dù sao hắn cùng hoàng lao sư quan hệ tốt như vậy một vị tương đối lý trí người xem nghĩ đến càng nhiều hướng những người khác nói lên mình lo lắng cái này lúc ấy đang tại nổi nóng còn lấy là báo cáo hoàng lao sư người chỉ có ta một cái lần này có thể tốt như vậy ta cũng không muốn hoàng lao sư đi à ai sai đều sai bây giờ nói những thứ vô dụng này điểm báo cáo lại thu không trở lại vẫn là nhìn xem đạo diễn nói thế nào nhìn lại một chút có hay không bổ cứu cơ hội xác thực khán giả thật đã thật sâu thích cái này tiết mục thậm chí đã nhập hí đến lo lắng lên hoàng lao sư đến mà đạo diễn bên này cũng đang cấp hoảng lỗi giảng quan g đ ĩ n h tổng c ú c bên này xử phạt đạo diễn h á n g r ọ n một cái sau đó nói lần này quan g đ ĩ n h tổng c ú c đối ngươi xử phạt thế nhưng là dị thường nghiêm ngặt ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đạo diễn quan g đ ĩ n h tổng cúc tại sao phải xử phạt hoàng lao sư lúc này một mực đang ăn cơm lâm mông nói chuyện hắn chỉ là đơn thuần lại không ngu ngốc hắn phát hiện có một số việc giống như chính mình không biết nha đạo diễn cũng không chuẩn bị giấu diếm trực tiếp nói cho lâm mông n g ư ơ i rất đơn thuần nhưng là hoàng lão sư nói một chút đối ngươi ảnh hưởng không tốt hiện tại chuyện này lên men rất nghiêm trọng cho nên đối với chuyện này phải bị nhất định trách nhiệm hắn là khẳng định phải thụ xử phạt đây là hắn không trốn khỏi trách nhiệm đạo diễn biểu lộ vẫn như cũng h i ê m túc lâm mông nghe vương chính vũ lời nói về sau để tay xuống bên trong b ắ t b ú a tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên ngưng trọng nói ra mặc dù ta không biết hoàng lão sư nói cái gì không tốt nhưng là ta lựa chọn tha thứ hắn ai đối ta tốt hoặc là hỏng ta nhìn ra được hoàng lão sư liền cùng ta các a mặc dù thường xuyên nói đùa nhưng là hắn chưa từng có bởi vì ta là một cái nông thôn nhân một cái người nghèo liền đối ta có bất kỳ xem thường cho nên ta không hy vọng hắn thụ xử phạt hoặc là hắn có cái gì xử phạt ta có thể thay hắn đ á n g người lâm mông lời nói này vừa ra tất cả người không khỏi là động dung rung động cái gì gọi là chân tình trên đời nhất chất phát chân tình cũng chớ quá như thế đi thiếu nông hoàng lỗi ngữ khí nghẹn nào hốc mắt đỏ lên thân là một cái thành thục và lại trải qua mưa gió t r u n g nhân nhân hắn đời này cơ bản liền không có chạy qua nước mắt thế nhưng là giờ phút này bởi vì lâm mông phần này hữu nghị hắn hốc mắt đỏ lên hào hai、tử. t hà ả Hải o h Tử. cảnh trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy dưng dưng nước g nhìn bầu trời một lần lại một lần lâm nông cho hắn bên trên lấy thế gian chân quý nhất hóa giờ khác này hắn không phải lâm nông hà cảnh ca mà là lâm nông học sinh t h ủ giáo thiếu nông tỉ tỉ không có nhìn lầm ngươi nhật ba cười rơi lệ nhìn xem lâm nông ánh mắt càng phát ra nhu h ò a thiếu nông ca vẫn là một điểm không thay đổi đây mặt nhi hít mũi một cái nhỏ giọng nói ta đại hoa có dạng này ca ca rất tự hào đại hoa mỉm cười nhìn một màn này hắn cảm thấy mình còn, còn thiếu rất nhiều lâu cần hướng lâm nông ca chỗ học tập còn có nhiều lắm ken lao động vinh quang nhất chủ nhân chủ động thay người khác bị phạt thu hoạch được tiền tài ban thưởng năm trăm n g à n đồng thời thu hoạch được gói q u ả lớn một phần bên trong đưa thanh n a n g y thư một bản tại mọi người cảm động không được thời điểm lâm mông trong đầu thi thi nhỏ sữa âm vang lên lần nữa hô lâm mông rốt cục thở dài một hơi hắn chủ động thay hoàng lỗi bị phạt chính là thu vào nhiệm vụ nhắc nhở đương nhiên cũng có đem hoàng lỗi làm bằng hưu nguyên nhân nhân sinh cả một đời chi tâm bằng hưu chỉ có một đến hai cái loại kia bình thường không liên hệ sẽ không tìm ngươi ra ngoài uống rượu ăn cơm đi dạo quán ăn đêm nhưng là tại ngươi chán nản nhất thời điểm một chiếc điện thoại hắn lại có thể cùng ngươi uống suốt đêm ngươi mở miệng liền có thể đem chính mình tích xúc đều cho ngươi mượn ngươi người mới là ngươi nhất bởi vì nên chân quý bằng hưu trừ cái đó ra chân chính để lâm mông quyết định chính là thi thi khẩu thuật thứ nhất tin tức lâm mông tài sản là chuyên môn do thi thi quản lý ngay tại vừa rồi thi thi nói cho hắn biết hoàng l ô i đem chính mình danh nghĩa hướng tới sinh hoạt năm mươi phần trăm cổ phần c h u y ể n cho hắn mà hà cảnh thì là đem chính mình xuất tràng phí thu nhập c h u y ể n cho hắn những sự tình này hay vị lao sư đều không cùng hắn giảng không nói gì chỉ là những này liền đủ tư dìm được dùng thực tình hồi báo bọn hắn trừ cái đó ra Thi thi t hàn i t quốc n đông m lúc này cũng dùng một khối tấm phẳng nhìn xem trực tiếp tốt một thân hạo nhiên chính khí nghe tới lâm mông nói ra kia lời nói hàn quốc đông không khỏi hai mắt tỏa sáng đồng thời phòng trực tiếp kia thống nhất mưa đạn cũng là để hàn quốc đống gật đầu tán thường nói khó trách lại sẽ có nhiều người thậm chí ngay cả hiệu tuyết đều ưa thích hắn loại này nhân cách mị lực xác thực rất hấp dẫn người ta a nghĩ đến hắn cầm lấy bên cạnh ống điện thoại đây là hắn công việc dùng điện thoại uy ta là hàn quốc đống ân đ ú n g đem đối hoàng lỗi xử phạt hủy bỏ để cái kia gọi lâm mông chàng trai quyết định nói xong hắn đem điện thoại lần nữa phụ lên công việc hiện tại là không tâm tư làm dù sao mệt mỏi một ngày trước hết nhìn xem cái này hướng tới sinh hoạt đi còn thật có ý tứ hiện tại hàn quốc đống xem như minh mạch nữ nhi vì cái gì cứ như vậy mê đây đúng là một ngăn tốt tiết mục a gian i ắ c ngay tại hàn quốc đống hải lòng nhìn xem tiết mục thời điểm văn phòng nhóm vụ n trộm mở ra một đạo thân ảnh tiểu tiểu lén lút chuồn đi tiến đến ba giây sau ha ha ha thối lao cha còn nói hiểu tuyết không làm việc đàng hoàng vậy ngươi bây giờ đang làm gì kỳ hì người ta đã đem ngươi nhìn lén tiết mục bộ dáng đi lại nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói người ta hàn hiểu tuyết cầm điện thoại thu hình lại về sau càng làm ộ t ngọn gió chạy ra ngoài chỉ để lại một mặt kinh ngạc hàn quốc đống vài giây sau xú nha đầu mau đưa màn hình xóa trong văn phòng vang lên một trận nổi giận hô to chừng không năng không, hoàng năng lỗi bất ị chơi Cúc mặc cảm chân cụ cải cố của hỏng. Đĩnh phạt thành, nhưng là trừng phạt nhưng như cũ muốn nói, về phần hội không biến, vậy phải ngươi đối liền tại nói, biến, mọi người. Quang Tổng động mông trừng muốn đằng gắng sau xử xem, là lâm là về dù vậy sẽ b quá ngay tại đạo diễn chuẩn bị lúc nói điện thoại của hắn lại vang lên vương chính vũ nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện sau đó sắc mặt nghiêm túc đạo này điện thoại vẫn là quang đ ĩ n h tổng cục đánh tới u i ngài tốt kết nối điện thoại đạo diễn khách khi nói người người nói cái gì là ta đã biết ta nhất định hội truyền cáo cho hắn quá làm phiền n à i t u t t u t Đạo n à lo lắng lo lắng、so、mặc dù trong i v c h nhà v hắn là diễn nghệ thế gia nhưng dù sao không phải quan thân nếu như là quan g đ ĩ n h tổng cục hạ đạt trừng phạt lệnh hắn căn bản không biện pháp phản kháng đoán chừng từ hôm nay về sau thuộc về hắn tiêu phiến tiểu thời đại liền muốn kết thúc đi ai ngươi không cần nói nữa ta đã biết ta sẽ rời đi ở đây ta muốn van các n g ư ờ i nhất định phải đem cái tiết mục này tiếp tục làm tiếp đây là ta hoàng lỗi diễn nghệ kiếp sống vui vẻ nhất một đoạn thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng là chất quý cuối cùng xin nhớ kỹ đã từng có một cái gọi là hoàng lỗi ra hỏa tới qua nơi này lúc này hoàng lỗi lộ ra vô cùng cô đơn kia bình thản nhưng lại mang theo nhàn nhạt yêu thương lời nói để phòng trực tiếp bên trong cảm tính người nhao n h a u rơi lệ hoàng lão sư chớ đi a tiết mục này cần ngươi hết thể mọi người một cái cũng không thể ít ô ô đều tại ta tị tay chút gì báo cáo có thể đổi ý sao ta muốn đổi ý chỉ cần có thể để hoàng lao sư trở về linh mông người thông minh nhất nghĩ một chút biện pháp đi đừng để hoàng lao sư đi muốn đi cũng đem cái tiến nát đạo diễn đổi đi hắn liền là cái người xấu liền là hắn đổi đi hoàng lao sư đạo diễn á c nhân tại sao phải đuổi hoàng lao sư đi về sau ngươi tiết mục ta cũng không nhìn vương chính vũ khỏe miệng giật một cái hắn thoáng nhìn trên bàn trong điện thoại di động mưa đạn đằng sau thế mà mắng lên hắn đến mẹ nó thiên đại oan c n g a cũng không phải ta dưới trừng phạt mắng ta làm gì với lại làm lường à y hắn ngược lại trở thành quang lĩnh tổng cúc dê thế tội trên đời còn có so đây càng oán khuất sự tình sao không còn dám t r e o cợt hoàng lỗi vương chính vũ vội vàng mở miệng nói quan đính tổng cục hạ đ ặ t trừng phạt liền là liền là để lâm mông đến quyết định làm sao trừng phạt ngươi hoàng lỗi thê lương cười một tiếng vẫn phải nói đi ra không trừng phạt ta hoàng lỗi đột nhiên dừng lại đầu chấn động mẹ nó hắn nghe thấy được cái gì không phải nói rất nghiêm khắc ta không phải nói muốn bị phong s á ta bị lâm mông trừng phạt là cái quỷ gì không chỉ có là hoàng lỗi mọi người cũng bị vương chính vũ lời nói cho nói lừa rồi qua tốt một lúc mới phản ứng được vẫn là hà cảnh trước hết nhất phản ứng ha ha cười nói ta đi vương chính vũ ngươi chừng nào thì học sẽ như vậy ra lại dám như thế tú chúng ta làm ta sợ muốn chết cái này đạo diễn cũng quá hỏng a nhiệt ba vểnh lên miệng nhỏ tiến đến lâm mông bên người nói ra ân chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện đạo diễn nói dối thời điểm mũi chân hội không tự giác chia xuống đất với lại khỏe miệng nết lên sao lâm mông nhìn xem kích động ghê gớm một đám người sương sơ nói hắn đã sớm phát hiện đạo diễn t r ò vặt a đám người quay hàm đều r biết đâu hóa ra các ngươi lần như vậy a không để ý tới biết cái này chút mẩn người đám người lâm mông lại tại bọn hắn trên vết thương đầm một đào kéo kẹt đám người răng cắn nhảy mẻ rung động tiểu tử này vẫn là như thế cần ăn đòn một chút cũng không thay đổi ha ha l ừ a liền l ừ a đi ta hiện tại cao hứng nhiều l ừ a gạt mấy lần cũng không quan hệ không giống với đám người thời khắc này hoàng lỗi lại là cao hứng đến c ự c h ạ n hắn hiện tại cảm giác liền như là từ trên vách đá ngã xuống vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lại rơi vào một viên cái cổ siêu vẹo trên cây dễ chịu đến c ự c h ạ n hắc hắc lão hoàng ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm q u a n lĩnh tổng cúc mặc dù không trừng phạt ngươi nhưng là tiểu mông lại có thể trừng phạt ngươi nha nhìn thấy hoàng lỗi lại khôi phục tiện tiện bộ dáng hà cảnh y hà cảnh hỏi như vậy mọi người liền tò mò lâm mông hội làm sao trừng phạt hoàng lỗi lâm mông cổ q u á i đánh giá hoàng lỗi vài lần đem hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên tiểu mông ngươi muốn làm thế nào ngược lại là cho ta thống q u a i à ngươi nhìn ta như vậy ta sợ hãi hoàng lỗi lúc đầu an định lại tâm lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên không có cách tiểu tử này nhìn như người vật vô hại nhưng lại là khó khăn nhất năm l ấ y ai biết hắn hội chỉnh ra cái gì đáng sợ trừng phạt đến hoàng l ã o sư còn nhớ hay không đến ta và ngươi đồ ước lúc này lâm mông rốt cục nợ nụ cười nói đến hái bắp lúc bọn hắn đánh cược đồ ước hoàng lỗi cũng nghĩ tới lúc ấy bọn hắn tranh tài hai bắp người nào thua ai đáp ứng đối phương một cái điều kiện bất quá bởi vì heo dừng sự tình liền không nhắc lại lên ta ta nhớ ra rồi hoàng lao sư lúc ấy nói nếu như hắn thắng muốn để lâm mông ca rửa chân cho hắn lúc này đại hoa đột nhiên giơ tay lên nói ra đại hoa vừa nói xong chung quanh mấy người sắc mặt liền thay đổi nao h nhao biểu lộ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng lỗi tiểu mông đều thủ thương ngươi còn băn khoăn hắn rửa chân cho ngươi rất tốt á hoàng lao sư hà cảnh ha ha cười lạnh nói h o à l ỗ miệng hà lấy nhưng trong lòng thì bi thương một mảnh h ắ n lúc nào nói muốn tiểu mông giú rõ ràng hiện tại chuyện này là tiểu mông chủ động nhắc tới chủ yếu nhất là hắn đánh cược đều v ừ a muốn ra điều kiện cũng không có tư cách ta cuối cùng hoàng lỗi vẫn là không có dũng khí phản bác chỉ có thể yếu ớt nói ra tiểu mông ngươi là muốn hoàng ca r ử a chân cho ngươi đúng không không có vấn đề nếu như là tiểu mông hôm nay hoàng ca tấm mặt mo này cũng không mấn u rồi liền cho ngươi tẩy lần này chân cái này còn t ạ m được hà cảnh nghe được hoàng lỗi cười hát hát nói bất quá vượt quá mọi người ngoài ý liệu chính là lâm mông lại là lắc đầu đây là ý gì mọi người mê hoặc ta không cần ngươi cho ta dựa chân ngươi chỉ cần cho đại hoa còn có hà lao sư rửa chân là được đương nhiên nếu như còn có những người khác muốn báo danh cũng là có thể lâm mông nói nghiêm túc thế nhưng là hắn nói ra lại làm cho hoàng lôi sắc mặt đại biến mẹ nó không hạn chế nhân số chẳng lẽ đây là muốn để hắn cho toàn đoàn làm phim người rửa chân sao cái này còn không đem hắn hút chết ha ha tiểu m ô n g làm tốt lắm ta còn chưa từng có thử qua bị người rửa chân cảm giác đâu nếu như người này là hoàng lao sư k i a liền càng mỹ diệu hà cảnh nghe được lâm mông vỗ tay cười ha ha chừng không năm một nhiệt ba bị chơi hỏng hoàng lao sư đây cũng không phải là ta yêu cầu a là lâm mông ca để ngươi r ử a chân cho ta vậy ta liền cố mà làm hưởng thụ rồi đại hoa cũng là một bộ cần ăn đòn biểu lộ nói ra đại hoa có bản lĩnh đem lời của ngươi nói lặp lại lần nữa hoàng lỗi biểu lộ bất thiện chị không được những người khác còn chị không được cái này hùng hai tử không biết cái gì gọi là chuỗi thức ăn trong cùng n h ấ t sao hắn hoàng lỗi coi như lại nghèo túng cũng vĩnh viễn là ngươi đại hoa đại gia nhìn thấy hoàng lỗi dọa người biểu lộ đại hoa tranh thủ thời gian trốn đến lâm mông nơi đó còn tố cáo lâm mông ca ngươi nhìn hoàng lỗi lao sư mạ hắn cố ý dọa người nhà t ê đại hoa nũng nịu bộ dáng để lâm mông bên người nhật ba dùng mình một cái. sau đó càng là trừng mắt liếc hắn một cái nói ra không cho phép học nữ hải tử nói chuyện thật là buồn ô n a bị n h i ệ t ba khiến trách đại hoa có thể không dám phản kháng lúc này lâm n ô n g cười hắc hắc đối hoàng lôi nói ra hoàng lao sư cước này ngươi hôm nay nhất định phải tẩy bằng không thì ta phạt ngươi tiếp xuống cho mọi người tẩy một tháng b i ế tất t lâm n ô n g lời nói để hoàng lỗi b i ế n sắc dựa chân còn tốt cho tất cả người tẩy một tháng tất tối hắn về nhà còn không phải bị lao bà đuổi ra đừng thiếu nông liền cái này liền cái này ta không cho hoàng lỗi tranh thủ thời gian nói cho lâm mông quyết định của mình cái này đúng nha chỉ cần tiếp nhận trừng phạt ngươi vẫn là mọi người tốt hoàng lao sư nghĩ đến hoàng lỗi cho mọi người rửa chân bộ dáng lâm mông hắc hắc cười xấu xa hoàng lỗi thì là một mặt phiền muộn thêm hoang mang tiểu mông ngươi để cho ta rửa chân cho ngươi lên tốt vì cái gì còn muốn cho ta cho bọn hắn cũng vậy hoàng lỗi lời nói cũng đưa tới mọi người lòng hiếu kỳ đám người nhao nhao nhìn xem lâm mông muốn nghe xem hắn nói thế nào ta mới không cần nam nhân cho ta rửa chân bởi vì đã có người đáp ứng muốn cho ta rửa lúc này lâm mông có chút ít nào tiểu còn ghét bỏ lên hoàng lỗi tới trong lòng mọi người xứng sở có người cho tiểu mông rửa chân, hơn nữa còn ghét bỏ nam nhân vậy liền nói đó là cái nữ nhân đây là tất cả trong lòng người đạt được chấm dứt luận khó trách không cần hoàng lỗi tẩy đổi bất kỳ người đàn ông nào cũng biết tuyển t i ể u t ỷ t ỷ cho mình tẩy a bất quá nghĩ đến nơi này trong lòng mọi người lại thêm một cái nghi vấn cái kia chính là cái này đáp ứng cho lâm mông dựa chân người sẽ là ai chứ bá ánh mắt của bọn hắn đầu tiên nhìn về phía chính là lý mặt nhi nơi này nữ hài giấy chỉ có hai vị mà lý mặt nhi rõ ràng là lâm mông thanh mai trúc mã hắn khẳng định liền là hiểm nghi lớn nhất vị kia không không phải ta thật không phải là ta rồi nhắc gan mặt nhi nơi nào thấy qua loại chiến trận này doa đến liên tục khoát tay phủ nhận lý mặt nhi lúc này thẹn thùng biện giải còn có một cô gái khác giấy lại xấu hổ giận dữ muốn chết lúc này chúng ta tiểu địch t ỷ t ỷ hận hận chừng mắt lâm nông trong lòng sớm đã đem hắn n g u y ề n rủa mười vạn tám ngàn lượn còn phải nói sao cái kia đáp ứng cho lâm nông rửa chân người đương nhiên là hắn rồi lúc trước đánh cược thời điểm n h i ệ t ba nói qua chỉ cần lâm nông hái bắt thắng liền rửa chân cho hắn bất quá khi đó nhật ba chỉ nói là nói đùa nam nhân khẳng định hội trêu chọc hai câu liền sẽ không để ở trong lòng thế nhưng là để nhật ba sụ đổ chính là lâm mông căn bản không phải nam nhân hắn thế mà tại trước mặt mọi người liền nói như vậy đi ra đơn giản làm giận mà lúc này lý mặt nhi đã rửa sạch mình hiềm nghi mọi người đem ánh mắt liền đặt ở nhiệt ba trên thân ta nhìn xem mọi người xem k ỹ ánh mắt nhiệt ba r ã y r ủ i lấy muốn giải thích hai câu thế nhưng là thế nhưng là nịnh mông phòng liền hai cái nữ hai tử lâm mông lại sẽ không nói láo ngoại trừ hắn còn có ai đây đừng nhìn ta chằm chằm nhìn ta thừa nhận chính là là ta đáp ứng muốn cho tiểu mông rửa chân nhiệt ba bộ mặt chẳng non sinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh v à bừng hắn xem như xong đời cho một cái nam nhân dựa chân về sau khẳng định in lên hắn ấ n ký mặc dù hắn không ghét nhưng là đây cũng quá sợ ớ a ba hoàng lỗi kéo dài ngữ khí quái khiếu một tiếng một mặt ta h i ể u biểu lộ chúng ta tiểu n ô n g phúc khí không nhỏ a hà cảnh chen lấn chen lông mày đồng dạng một mặt cười xấu xa thật hâm mộ đại hoa một mặt hâm mộ nếu như cũng có tiên tử tiểu tỷ tỷ rửa chân cho hắn n g ấ m lại để ề ba không đợi hắn huyễn tưởng cái loại cảm giác này l i ề n bị hoàng lỗi thưởng cái xào lần hạt rẻ hâm mộ cái đầu của người a chẳng lẽ hoàng lao sư cho ngươi tẩy còn không hài lòng sao thân ở trong phúc không biết phúc hoàng lỗi nổi giận nói đại hoa ô m đầu một mặt b y khuất phúc ngài trên tay k é n q u á dày ta sợ chân cho ngài tẩy phế đi ha ha ha đám người trong nháy mắt cười vang cùng lúc đó phòng trực tiếp bên trong những cái kia nam phấn nhóm có thể khó chịu lúc trước thời điểm lâm m ông và nhật ba chỉ là trong lời nói thân mật nhưng là bây giờ nhật ba lại muốn cho lâm m ông rửa chân cái này vẫn phải ồ ồ ba béo không cần a cho định mông rửa ngươi liền không thuần kia ta một đôi tiểu xảo bàn tay nhỏ trắng loắn và một đôi nam nhân chân to ai m á ơi ta đã không còn dám tưởng tượng ai tới cứu, cứu ta nhà ba béo a ồ ồ ai tới cứu, cứu ta nhà định mông a hắn lần thứ nhất r ử a chân liền bị những nữ nhân khác cướp đi đây chính là hắn lần thứ nhất ta phúc trên lầu người não mạch kín thật hắn a thanh k ỷ khiến cho ta còn lấy là thua thiệt là đình ông mặc dù những n à y đám f a n hâm mộ rất khó chịu nhưng là cũng không trở ngại lâm mông và n h ậ t ba tiếp tục tú ân ái mọi người đã ăn xong a đã ăn xong ta liền đi rửa chén bữa ăn này cơm ăn thời gian hơi dài chủ yếu ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện bất quá ăn lại dài cũng sẽ có lúc kết thúc mà lúc này liền là lâm mông nhất thích nghe ngóng lao đ ộ câu không được không cho ngươi rửa chén bất quá lâm mông không đợi thu thập đủ bắt đũa liền bị người nào đó cho ngăn lại vì cái gì lâm mông một mặt im lặng con hỏi vì cái gì ngươi thương miệng xong chưa nếu như dính nước làm sao bây giờ nếu như vết thương lây nhiễm làm sao bây giờ nhiệt ba chống lạnh như là bà chủ nói lẩm bẩm phòng trực tiếp người xem thấy cảnh này càng thêm tuyệt vọng song song đây là hướng tới sinh hoạt sao cái này rõ ràng liền là hành hạ chó sinh hoạt nha ta như bà ta đình ô n g a lây nhiễm cũng không có việc gì a tiểu ý t ỷ ngươi không phải nói có thể dùng nước miếng của ngươi trừ đ ư c sao lâm mông manh m a n nói ra hoàng lỗi hà cảnh b đại hoa Nhiệt ba đương ê nhiên c lâm mông hỏi qua thi thi hắn nói dạng này sẽ không ảnh hưởng thu nhập đã dạng này có một cái mỹ nữ tỷ tỷ bồi tiếp hắn còn có tiền lửa trên đời còn có so đây càng vui vẻ sự tình sao hai cái chim hoàng oanh minh thúy liêu ta còn không có bạn gái lâm mông cao hứng âm nga bài hát sáu âm không hoàn toàn hắn trong nháy mắt tàn phá cả viện còn có người xem lỗ thai nhật ba buồn cười nhìn xem lâm nông một lần cho đĩa xả nước vừa nói t i ể u g nông n g ư ơ i làm sao như vậy ưa thích lao động à, làm sao một làm lao động liền vui vẻ cùng cái gì giống như lúc này nhật ba ngồi tại trên ghế nhỏ liên tiếp lâm nông da thị trắng đoán thỉnh thoảng cùng lâm nông đụng vào hai người lại là ngầm h i ể u lẫn nhau chấp nhận hưởng thụ lấy cái này khó được ngắt mình nếu như đem tất cả lao động tưởng tượng thành có tiền cầm ta không có chút nào cảm thấy mệt mỏi lâm nông mười phần cơ chí dùng một câu hai ý nghĩa thuyết pháp trong lòng càng là nghĩ đến đây không phải nói nhảm nhà trước kia không lao động liền không có đồ ăn ăn hiện tại không lao động cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiền từ trong tay hắn chạy đi cho nên lao động vui sướng nhất keng lao động vui sướng nhất chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một mươi nguyên b a n thưởng Cho chuyện bắt đ u ộ c một lúc liền tẩy xong trong đầu cũng chuyển tới thi thi ngọt ngào nhỏ sữa âm lâm mông trong lòng là cao hứng phi t h ư ờ n g bởi vì lập tức tới ngay hắn mong đợi dựa chân khâu Trưng không năm 4, mẹ cho ngươi trợ công. các loại thu thập xong bên ngoài sân đồ vật đã đến hơn chín giờ đêm làm phim nhân viên cơ bản trừ đi hơn phân nửa chỉ để lại mấy cái kinh nghiệm phong phú còn có trong phòng cố định ca mê ra là được rồi tiểu nông ca mặt nhi đi về trước ngươi muốn chú ý thân thể của mình hào hào dưỡng thương mặt nhi lưu luyến không rời nói nhưng nàng dù sao cũng là cái cô nương già, nếu như ở tại nam hải t ự trong nhà sẽ bị người khác nói nhàn thoại ngươi nói nóng vì cái gì có thể ở lại nóng hắn là tiết mục tổ đặc biệt khách quý cùng lý mặt nhi là hai khái niệm một cái tân khách một cái là ưa thích lâm mông tiểu nữ hoàn toàn không giống tốt n h i ệ t ba lưu luyến không rời lôi kéo mặt nhi tay nhỏ mặc dù nhận biết tiểu cô nương này thời gian không dài nhưng là hắn cũng rất ưa thích tiểu cô nương này nhu thuận nghe lời thông minh với lại rõ ràng ưa thích lâm mông lại sẽ không bởi vì cái này thủ hẳn chính mình nếu như là bình thường nữ hải t ử ưa thích một cái nam hải mà nam hải bên cạnh lại có một cái rất đẹp nữ hải vậy khẳng định là hội cựu thị đối phương lại làm sao có thể làm đến mặt nhi dạng này điều này cũng làm cho nóng cảm thán nghĩ đến nơi này sơn thủy nuôi người bồi dưỡng ra được người đều là như tiểu n ô n g mặt nhi như vậy đơn thuần người thiện lương a t ỷ t ỷ ta đi đinh linh linh bất quá ngay tại mặt nhi chuẩn bị thời điểm ra đi điện thoại di động của nàng văng lên đang tại vụ trộm lau nước mắt mặt nhi có chút tháng một năm hai bốn n g c ngay sau đó tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra nhân xuống nút trả lời uy Mặt âm thanh em biết nhi vĩnh viễn i là đ ề uy như v ậ yếu đuối, để cho người cho có ta m ộ t loại muốn bảo muốn vệ d ụ c v ọ nhi g k ô n g bị đ ệ n nói người bên giật lời i k a lại không loại không khí h c ấ ta này. nhi Ui, mặt nhi à, ta là mẹ ngươi đối diện rộng lớn coi như không có mở loa cả phòng người thậm chí phòng trực tiếp đều có thể nghe thấy đám người trực tiếp cười nổ nhao nhao nghĩ đến hung hãn như vậy lão mụ là thế nào sinh ra mặt nhi loại này điểm đạm nho nhã nữ nhi thế giới này lớn thật đúng là không thiếu cái là a nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem phía bên mình mặc nhi khuôn mặt nhỏ nát một cái liền đỏ lên mụ mụ thanh em nhỏ một chút được không ngươi nói chuyện tất cả mọi người nghe thấy được mặt nhi đong đưa dưới điện thoại di động bưng nhỏ giọng nói ra nói nhỏ thôi ta cũng không phải là mẹ ngươi gọi lâm ông tới ta có lời nói với hắn lý thẩm nói chuyện vẫn như cũ cái này âm điệu bất quá đó có thể thấy được hắn không phải gọi cho mặt nhi mà là gọi cho lâm ông lâm ông nghe được lý thẩm thì là nhìn nhìn điện thoại di động của mình xem ra là n ê n gọi hà lao sư giúp mình chứa điện thoại thẻ bằng không thì luôn luôn tặng mặt nhi điện thoại gọi hắn làm sao có ý tứ a mặt nhi nghe được chính mình lời của mẹ thì là nhu thuận h ô một tiếng sau đó đưa điện thoại di động đưa cho lâm ông lâm ông đưa điện thoại di động nhận lấy dán tại bên、thai. tại kinh lập tức t ngạc mấy giây sau mọi người nhất thời cười vang cái này lâm mông mới là lý thẩm thân sinh a bằng không thì vì cái gì cùng lý thẩm thói quen giống như lúc đây đám người cười lý t h ẩ m lại cho lâm mông nói đến hắn gọi điện thoại tới nguyên nhân tiểu mông a lý thẩm nhà khách tới dường không đủ dùng ngươi để mạt nhi tại ngươi vậy đối phó một đêm đêm nay cũng đừng để hắn về nhà lý thẩm cũng không đem lâm mông làm ngoại nhân trực tiếp mở miệng liền đem mạt nhi ném cho lâm ông lâm mông nghe được lý thẩm lời nói lập tức làm khó đây chính là tại ghi chép tiết mục đâu mạt nhi cũng không phải là khách quý với lại hắn hôm nay chuẩn bị g i ư ờ n g cũng không đủ vậy phải làm sao bây giờ lý thẩm lâm mông đang chuẩn bị cự tuyệt nhưng là trước mắt thiếu nữ ánh mắt lại làm cho tâm hắn mềm lún mặt nhi nhìn hắn một cái túi xuống cái đầu nhỏ thế nhưng là trong mắt nàng kia tơ chờ đợi vẫn là cho lâm mông bắt được lâm mông mặc dù không có nói qua yêu đương nhưng là hắn cũng hiểu được. mặt nhi một mực ưa thích hắn mà người này đ i ê n lạc ưa thích mình nữ hải bây giờ lại dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình nếu như hắn lại cự tuyệt vậy liền thật quá vô tình nghĩ nghĩ lâm n ô n g hướng nhiệt ba hỏi tiểu tỷ nếu như không chê ngươi đêm nay và mặt nhi ngủ ta g i ư ờ n g có thể chứ dương của hắn là cái g i ư ờ n g to đừng nói hai người liền là bốn năm người cũng ngủ được hết chỉ là nam nữ hữu biệt cho nên lâm n ô n g mới chuẩn bị thêm hai cái giường chúc cho hoàng lao sư còn có hà lao sư hiện tại có mặt nhi hắn liền hỏi một chút nhiệt ba có nguyện ý hay không và mặt nhi ngủ giường của hắn nhật ba mỉm cười hào phóng nói ra được à ta cũng không nỡ mặt nhi đâu hắn không đi thế nhưng là quá tốt rồi đêm nay chúng ta vừa vặn có thể nói nói chuyện nữ hài t ử riêng tư lời nói nghe được nhật ba nói nguyện ý để cho mình lưu lại còn có thể ngủ chung mặt nhi cảm động nỉ non tiểu lịch tỉ trong điện thoại lý thấm cũng nghe thấy lâm ông có vẻ như cái kia đại mình tinh đáp ứng để mặt nhi cùng với nàng cùng một chỗ ngủ điều này cũng làm cho lý tỉ thở dài m ộ t hơi cái gì nhà nàng khách tới tất cả đều là giả đây chỉ là lý thẩm để mặt nhi lưu lại lấy cớ mà thôi mà hắn mục đích thực sự thì là nghĩ tới đây lý thấm cười hắc hắc lâm ông mặc dù không phải con trai ruột của nàng nhưng nàng lại một mực coi như con đẻ chỉ là lâm nông g mạnh hơn mười hai tuổi về sau cơ bản cự tuyệt hắn tất cả trợ giúp thế nhưng là lý thẩm không hề từ bỏ hắn phát hiện tự mình nữ nhi giống như thích tên tiểu tử thúy này đã ngươi không nguyện ý lý thẩm trợ giúp ngươi nhận là lý thẩm là người ngoài k i a đến lúc đó đem mặt nhi gà cho ngươi thành vì người một nhà cũng không phải là người ngoài à. với lại lý thẩm đã sớm nhìn ra lâm nông g lực đại vô cùng có thể ăn tài giỏi đầu não thông minh đọc sách cũng là hàng đầu dạng này người về sau làm sao có thể là cái người bình thường đem mặt nhi gà cho hắn hắn cũng yên tâm bất quá gần nhất lý thẩm lại có cảm giác nguy cơ ngay tại cái tia tiết mục tổ tiến vào chiếm giữ lâm n ô n g nhà không có mấy ngày lại tới một cái nữ h ả i tử so sánh với tự mình mặt nhi nữ h ả i tử này đơn giản liền là vạn chúng trúng m ụ mặc kệ là khí chất hình dạng xuất thân đều không thể bắt bẻ lý mẫu cũng là nhìn trực tiếp khi nàng nhìn thấy cô gái này cùng lâm n ô n g thân mật c h à n g cảnh lúc khi cái mũi đều sai lệch mắng to tiểu tử thú i này có mới n ớ i cũ quên nàng nhà mặt nhi nếu như lâm n ô n g biết lý thấm như thế mắng hắn bảy trăm tám mươi bảy nhất định hội dợ khóc dợ cười hắn nhưng là còn không có cùng mặt nhi làm sao có ba làm sao lại có mới cũ trở về chính để cho nên lý thẩm tại đã trải qua một đoạn thời gian lo lắng sinh khí về sau hắn xuất động hắn quyết định muốn đích thân ra sân cho nữ nhi lý t h ẩ m h á n g r ộ n g một cái nói tiểu mông à đã dặn này mặt nhi đứa nhỏ này ta liền tự tay giao cho ngươi ngươi nhất định phải đối đãi nàng thật tốt biết không lâm n ô n g lời này làm sao nghe được như thế quen thai đây lý tỷ có phải hay không tivi đã thấy nhiều lý t h ẩ m nhưng không biết lâm n ô n g c ả m thụ tiếp tục nói còn có ngươi bây giờ còn nhỏ thế giới bên ngoài quá phức tạp ngươi nhất định phải nhớ kỹ càng là xinh đẹp nữ hải tử càng hội càng người、ngươi、có thể tuyệt đối đừng bị xinh đẹp nữ hải tử lừa nhiệm ba đại tỷ lời này của ngươi làm sao nghe được như thế c h ó i thai đây ta dung mạo xinh đẹp là đắc tội người nào sao với lại m ặ t nhi cũng rất xinh đẹp đi ngươi liền không suy nghĩ cảm thụ của nàng sao m ặ t nhi nghe được lời của mẹ càng thêm không đất dung thân ở nhà thời điểm hắn liền mỗi ngày lẩm bẩm m ặ t nhi à ngươi n ị n h mông ca thế nhưng là văn khúc tinh hạ phảm về sau khẳng định sẽ trở thành là nhân thượng nhân hắn ưu tú như vậy người ưa thích hắn nữ hải tử có thể nhiều cho nên ngươi nhất định phải nhìn kỹ biết không và không thì đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc ưa thích làm ộ t chuyện mỗi ngày bị mụ mụ trêu ghẹo lại là một chuyện sợ hãi hắn lại nói ra cái gì kinh người ngữ điệu mặt nhi mau tới trước cầm qua điện thoại t r ư ơ n g không năm năm dựa chân tiến hành lúc mẹ đã sự tình đều nói xong ta liền cúp máy a ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút mặt nhi vì để tránh cho chính mình mụ mụ lại nói lung t u n g trực tiếp nói như vậy ai ngươi nhà đầu này mẹ ngươi ta còn chưa nói xong đâu ngươi đồ đồ đĩu lý thẩm thanh â m biến mất tại điện thoại bên trong mặt nhi cũng rốt cục thở dài một hơi phong trực tiếp khán giả nhìn chính là gọi một cái say s ư ơ ngon lành a ta dựa vào cái này lý thẩm cũng quá bu hắn đi đã trễ thế như vậy còn dám đem nữ nhi lưu tại định mông nhà bên trong ta cha mẹ vợ làm sao lại không có tốt như vậy có thể muốn là trên lầu trí thông minh bắt gấp rõ ràng như vậy còn không nhìn ra được sao đây là đang chào hàng nữ nhi của mình đâu cái gì khách tới nhà tất cả đều là giả muốn cho mặt nhi tiếp cận định mông mới là thật ta đi trên lầu như thế vừa phân tích thật đúng là bất quá ta đã cảm thấy kỳ quái mặt nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy vì cái gì cái này đại trung liền vội và chào hàng hắn đây cái này đại tỷ rất thông minh à nhìn ra định mông là cái tiềm lực sau đó liền quả quyết đầu tư trên lầu nói như vậy có chút quá kẻ định hóc đi định mông nói qua cái này đại tỷ từ nhỏ nuôi h ắ lớn về sau là chính hắn cự tuyệt đại tỷ c h i ế u cố với lại m ặ t nhi và định mông là thanh mai trúc mã đại thẩm đem bọn hắn túm hợp lại cùng nhau không phải thiên tinh địa nghĩa à còn nói gì tiềm lực ân cảm giác các ngươi tổng hợp là được rồi định mông thông minh tài giỏi lại và m ặ t nhi thanh mai trúc mã cho nên đại tỷ mới muốn tác hợp bọn hắn ta cũng cảm giác rất bình thường phốc phốc bình thường là bình thường thế nhưng là ba béo liền có thể yêu các ngươi không thấy được đại tỷ cuối cùng nói xong câu nói kia về sau mặt nàng đều đỏ lên vì tức một sao ha, ha cái này đại tỷ thật là đáng yêu câu nói này mẹ ta cũng đã nói nữ nhân càng xinh đẹp nói lời càng không thể tin ba béo xinh đẹp như vậy cái kia chính là một cái dấu chấm câu cũng không thể tin ha ha nếu như nói xinh đẹp mặt nhi lại lớn lên điểm cũng không thể so với ba béo kém đi đây chẳng phải là đem con gái nàng cũng nói tiếng b ả o suy nghĩ kỹ càng tại đại thẩm trong mắt con rể lớn nhất hắn là đang nhắc nhở đình ông sau khi kết hôn phải chú ý mặt nhi đừng để hắn lừa gạt sáu trăm sáu mươi sáu trên lầu não động thật lớn đại hoa hoàng lão sư bọn hắn đi trải c h ă n mền lâm ông thì là đi cho hai nữ hải cầm mới c h ă n g ông mặt nhi sắc mặt hồng hồng mang theo h y nay đối n h i t ba nói ra tiểu đi tỉ mẹ ta vừa rồi nói lung tung ta xin lỗi ngươi tay nhỏ n ắ m l ấ y váy mặc dù m ặ t nhi cảm thấy mụ mụ nói không sai thế nhưng là hắn cảm thấy tiểu địch t ỷ t ỷ thật không phải là người xấu n h i ệ t ba cười méo méo m ặ t nhi khuôn mặt n h ỏ nói nói cái gì đó ngươi tiểu địch t ỷ t ỷ ta còn có thể thưởng thức cho cười coi là thật không thành lúc đầu ta đã cảm thấy ngươi và tiểu m ô n g rất s ư ớ n g về sau các ngươi cùng một chỗ nói không chừng ta vẫn là bà mối đây m ặ t nhi lần này không có nói chuyện mà là chăm chú nhìn n h ệ t ba k i a đôi mắt to sáng ngợi bên trong lộ ra một cấu nghiêm túc nhìn nhau mười mấy giây ngược lại là nhật ba có điểm tâm hư rời mở rộng tầm mắt ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì nhìn thấy nhiệt ba rời đi ánh mắt mặt nhi rốt cuộc cười tiểu thư ngươi vì cái gì luôn luôn nói mặt nhi không nói nói ngươi chính mình đây mặt nhi ánh mắt lại như thế tươi đẹp còn lộ ra chân thành ta có cái gì tốt nói ta chỉ là đem tiểu mông làm đệ đệ mà thôi nhiệt ba cố gắng làm chính mình tin tưởng hắn thật đem lâm nông làm đệ đệ nếu như đ â y quả thật là tỉ tỉ tiếng lòng k i ê u mặt nhi minh bạch mặt nhi cũng không có làm qua nhiều tìm tòi nghiên cứu bất quá cuối cùng vẫn là bổ sung một câu mặt nhi kỳ thật không ngại ta kỳ thật cảm thấy hoa hạ chế độ đa thê rất tốt nói xong cái này không hiểu thấu một câu mặt nhi liền đi tìm lâm nông duy chỉ có lưu lại nóng tại nguyên chỗ ngàn người mặt nhi lời nói là có ý gì nhiệt ba lúc này cảm giác tâm bịch bịch nhảy có một cái ma quỷ thanh âm tại nói cho nàng n g ư ờ i minh bạch không phải sao nếu như hắn thật đến giống như ngươi độ cao thời điểm đoạn văn này tin tưởng chỉ cần có chút e gờ người đều nghe hiểu cũng may mắn thợ quay phim cùng đập những người khác bằng không thì nhưng là muốn kích thích kinh đảo hải lãng thu thập xong dường chiếu đã đến khán giả thích nghe nóng dựa chân khâu đi qua một lần thương thảo cuối cùng hoàng lỗi cần dựa chân hết thệ có ba người hà cảnh đại hoa đạo diễn vương c h í vũ lúc đầu mưng nói chỉ cần là đoàn làm phim bên trong người m u ố n báo danh đều có thể để hoàng lao sư pháp bất quá ngoại trừ hoàng t r í n h vũ bên ngoài những người khác chỉ là kích động nhưng không có lá g â n này đùa gì thế bọn hắn cũng không phải lâm ông nếu để cho hoàng lỗi loại này giải trí trước tiền bối thêm đại lao cho bọn hắn dựa chân tin tưởng từ ngày mai qua đi liền không có người dám muốn bọn hắn cho nên là chén cơm của mình bọn hắn cũng chỉ đành nhịn đau cự tuyệt cái này ngàn năm một t h ử cơ hội phòng khách rộng rãi bên trong trên mặt đất bày biện bốn cái đĩa bên trong đều tràn đầy nước ấm trong đó ba cái cái chậu đã có chủ nhân bọn hắn sắc mặt thoải mái dễ chịu đang tại chướng ý hưởng thụ trong lòng càng là cảm hắ đây chính là một ngày vất vả lao động về sau khó được hưởng thụ à. vương chính vũ ngươi làm m ấy ngày không có r ử a chân thúi chết ta hoàng lỗi b i ệ t khuất lấy khuôn mặt mang theo một đôi tay bộ đang tại cho vương chính vũ tiếp lấy chân thúi h ắ c h ắ c đây không phải ban ngày ban đêm hai ban ngược lại không có thời gian a bị nhiều người nhìn như vậy hắn cũng rất ngượng ngủng đặc biệt là kia chậu nước đều biến thành màu đen vương chính vũ đều có chút hối hận đến r ử a chân lão hoàng cho ta lúc rửa ngươi muốn đổi một bộ bao tay nhưng chớ đem lão vương bệnh phủ chân truyền cho ta nhìn thấy vương chính vũ dưới chân một chậu hát t h ủ mặt mũi gì đều đen vội vàng cấp hoàng lỗi nói ra đúng đúng nhất định phải đổi một bộ ta cũng không muốn đợi chút nữa chân bị tẩy thành màu đen đại hoa cũng theo ở phía sau kêu to hai người tựa như đại gia ngồi tại trên ghế nằm nhìn hoàng lôi gọi là một cái khí a liền không đổi các ngươi liền đợi đến đến bệnh phủ chân a hoàng lôi cắn răng nói đến ha ha ha nhìn qua một màn này khán giả lập tức cười đi tiểu lâm ông trừng phạt thực sự quá chính xác không thế nào nặng còn có thể nhìn thấy hoàng lão sư bộ dáng chật v ậ t rất tán có hay không so sánh với bốn nam nhân ở giữa cơ tình tràn đầy lâm ông bên này liền hài hoàn h i ề u với lại làm cho tất cả mọi người hâm mộ ghê vớm chân vươ ra nhiệt ba sắc mặt mô hình mô hình cho nam nhân r ử a chân cái gì ngẫm lại đều ý khuất đoán chừng cái này trễ quá đi hắn cần phải tại ngành giải trí nội danh với lại các loại tiết mục ngắn đ ấ u cầu cũng muốn chản lan a lâm mông đã chậm một t h ầ n hết sức phối hợp đưa chân ra được tiện nghi liền muốn khoe m ẽ ngoan bằng không thì hội bị đánh lâm mông cởi xuống cái tia xong chính mình bệ dày sau đó đem chân đưa ra ngoài phốc phốc lâm mông chân vừa lấy ra nhiệt ba k i a lạnh nửa ngày mặt trong nháy mắt phá công cười gọi là một cái tươi đẹp kỳ hỉ không chỉ có là như ba đứng ở một bên mặt nhi cũng không nhịn được cười ra tiếng kia c á c nàng vì cái gì sẽ cởi đây sắc sai nhìn thấy chưa liền là loại kia một nửa đen một nửa trắng sắc sai lâm mông là thuộc về loại tình huống này một đôi mười phần trắng nó chân thế nhưng là đến mắt cá chân chỗ lại chuyển tiếp một n h â n biến thành loại kia lệch đen màu lúa mì đơn giản manh dọa người chừng không năm sáu thông minh là có nguyên nhân ha ha nhìn xem lâm mông cặp kia đậu bị chân to gì trực tiếp cười phun ra bên cạnh cười vừa nói nói tiểu mông người hai chân này là thế nào làm đơn giản quá gợi cảm lâm mông gãi đầu một cái vừa cười vừa nói ta mỗi ngày ra ngoài làm việc cày cấy đều muốn mang giày xong bằng không nhật c là h không không ba đ cũng t r là sâu dùng đồng cảm lâm mông chân không chỉ có sạch sẽ trắng loãng với lại không thuộc về mùa hôi chân cho nên mùi vị khắc thưởng cái gì căn bản vốn không tồn tại cứ như vậy n h i ệ t ba làm bị nặng chuẩn bị cũng không cần dùng chính mình một đôi cẩn thận trắng non tay nhỏ cho hắn thanh tẩy nóng hầu hạ lâm đại gia mặt nhi cũng không có rảnh rỗi hắn dùng lâm mông làm chén gô rót một chén nước sau đó lấy ra bác sĩ lúc gần đi mở thuốc tiêu viêm tiểu mông ca sau khi ăn xong một giờ đến tới giờ uống thuốc rồi mặt nhi ôn lu nói nhìn qua một màn này liền ngay cả gì cũng n h ị n không được hâm mộ cái gì gọi là hồng tụ thiêng hương trái ôm phải ấp cái này kêu là a mặc dù đằng sau cái k i a còn kém một chút bất quá hắn nhận là cũng không bao lâu bởi vì lâm mông t ư ơ n g tương đối lớn một năm lớn mười mấy hạt Vẫn vỏ không là loại kia không có vỏ bọc đừng ư dược được ờ n trắng vàng hoàn, nhìn hoàng lông nhữ nhìn chẳng hông muốn đem những thuốc này đều ăn hết? Đại hoa nhịn không g màu màu mày xem lâm đều đều thuốc đều tốt hết. ca hoa Hoa, khổ, hoa lôi lại. lẽ đại Đại hỏi. đem đ nhìn đại hoa hiện tại thân thể không sai hắn lúc nhỏ lại là người yếu nhiều bệnh uống rất nhiều thuốc mà như vậy dạng hắn cũng biết uống thuốc có bao nhiêu khó chịu đặc biệt vẫn là loại này không có vỏ bọc đường màu trắng viên thuốc không chỉ có là đại hoa hoàng l ô i hà cảnh cũng là nhịn không được mất nước miếng một cái những thuốc này hoàn lực trùng kích quá lớn chỉ là nhìn xem đầu lưỡi liền đã phát khổ bọn hắn hiện tại có chút đồng tình lâm nông phong trực tiếp khán giả đều là cười hì hì nhìn xem một màn này bọn hắn đến bây giờ đều không gặp qua lâm nông mặt trái biểu lộ đâu ngoại trừ vẻ mặt nghiêm túc liền là đang n ở nụ cười liền xem như bị heo rừng liệu giang vương vẫn là cười mị mị đơn giản do người cho nên khán giả mới như thế chờ mong chờ mong lâm nông sẽ xuất hiện nó nét mặt của nó tỉ như c a o mày đương nhiên nếu như là sụp đổ kia liền càng mỹ rượu khán giả trong lòng vô lương nghĩ đến lâm nông tiếp nhận mặt nhi trong tay rừng hoàn cười một cái nói mặt nhi nước cũng không mẩn rồi ta dạng này tại ăn là được mặt nhi nhu thuận nhẹ gật đầu nga sau đó liền đem chén gỗ thả trở về. đám người b ắ không uống nước tại uống thuốc là cái gì thao tác không nói đám người m ộ t b ư ớ c lâm ông lại là duy nhất một lần đem mười mấy hạt d ư ợ u hoàn ném vào miệng bên trong sau đó tại mọi người kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt n g a i bắt đầu chuyển động run ba run ba nương theo lấy d ư ợ u hoàn vỡ vụ n thanh âm còn có định mông bộ kia hưởng thụ biểu lộ đám người nhập nhỏ thiếu nông ngươi có phải hay không đối uống thuốc có cái gì h i ể u lầm hoàng lỗi đều quên đang cấp vương chính vũ r ử a chân dùng cặp kia bốc mùi tay lau mồ hôi lắp ba lắp bắp hỏi hỏi lúc này mặt nhi đem thả xuống chen nước trở về cùng mọi người khác biệt chính là hắn biểu lộ có chút nhỏ hoạt bắt mà cười cười giống như đã sớm biết có thể như vậy nhìn xem mọi người dọa mộng biểu lộ m ặ t nhi che miệng cười nói các ngươi không biết giờ đợi ta bị cảm liền mang theo trong người mấy hộp thuốc cảm bạo sau đó ta lấy đi ra ăn thời điểm bị tiểu m ô n g ca nhìn thấy hắn nói muốn nếm thử ta liền cho hắn ăn kết quả hắn nói hắn nói cái này đồ ăn vặt hương vị cũng không tệ lắm lần sau để cho ta cho hắn mang nhiều điểm bà phốc phốc nói đến đây m ặ t nhi chính mình cũng nói không được nữa lại n ở nụ cười t nghe được mặc nhi đám người nhịn không được hít sâu mờ ta nhỏ mẹ còn có loại này thao tác quả nhiên không hổ là đình ông thích ăn đồ vật đều cùng thường nhân không giống nhau Ô ô, kia sau đó thì sao nhật ba cười xong về sau hứng thú hướng mặt n h í hỏi về sau phát sinh sự t ì n h biện pháp cũng không chuẩn bị thừa nước đục thả câu liền tiếp theo vừa cười vừa nói khi đó chúng ta đều còn nhỏ không biết thuốc không thể tùy tiện ăn bậy ta nhìn tiểu mông ca ưa thích liền đem thuốc đều cho hắn ăn về sau việc này bị mẹ ta biết kết quả đều bị phạt quỳ một đêm bất quá thần kỳ nhất còn tại đằng sau từ khi tiểu mông ca thích ăn thuốc về sau hắn liền không còn có sinh bệnh qua với lại khí lực cũng càng lúc càng lớn đọc sách cũng càng ngày càng thông minh mẹ ta lúc ấy đều sợ cho váng còn đem hắn đưa đến bệnh viện kiểm tra một lần bác sĩ nghe cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi bất quá hắn vẫn là đề nghị mẹ ta đừng lại loạn cho lâm mông ca uống thuốc đi từ đó về sau mẹ ta liền nhìn chằm chằm vào tiểu mông ca liền không có viên thuốc làm đồ ăn và ăn bất quá hắn cái thói quen này ngược lại là một mực bảo lưu lấy chỉ cần là uống thuốc liền sẽ rất h ư n g p h ấ n ba mặt nhi lời nói này xem như vì mọi người giải khai trải qua thời gian dài nghi hoặc vì cái gì lâm mông hội thông minh như vậy vì cái gì khí lực của hắn sẽ lớn như vậy tình cảm đều là uống thuốc ăn đi ra cho nên ta cũng có thể đi trở về uống thuốc thử một chút phòng trực tiếp bên trong ta dựa vào dạng này cũng được vừa vặn nhà ta cái hòm thuốc tân tiến một nhóm hàng có người hay không muốn tổ đội thử một lần bán g a y ra như ngươi loại này lời nói khiến cho ta cho là ngươi là độc phiến kém chút báo cáo ngươi khoan hay nói ta cũng muốn thử một lần ta hắn meo cố gắng như vậy đi học ngược lại vẫn là dựa vào toàn lớp đến ngược tình cảm là ta thuốc uống thiếu đi khoan hay nói ta cũng tướng cùng đi cùng đi a ta cái này có kiểu mới nhất chín trăm chín mươi chín cảng ạ o linh mang vỏ bọc đường cái chủng loại kia a tuyệt đối không khổ h a nịnh mông dáng rất đẹp trai như vậy có phải hay không cũng là bởi vì là uống thuốc ăn nhiều nguyên nhân vậy ta ăn hội không hội trưởng đến xào gà xinh đẹp có hay không vị nào anh hùng kiểm tra một chút cho số lượng theo a tất cả mọi người có nhu cầu đều muốn thử một lần a không cần cầu ta cho ngươi số liệu nếu như thuốc uống nhiều nhẹ thì hệ thống miễn dịch mất linh nặng thì chuyển biến xấu thành bệnh bất huyết h nghiêm trọng nhất liền là bắp thịt toàn thân hòa tan tê liệt đồng thời nương theo lấy thận công năng suy kiệt lá gan công năng suy kiệt cho đến chết muốn trải nghiệm có thể đi thử một chút người xem hà cảnh nhìn xem loạn thành một hỏng b é t phòng trực tiếp trong lòng cũng có chút lo lắng nếu quả như thật có người đi thử tạo thành hậu quả nghiêm trọng cũng không tốt hắn vội v à n g nói đến định mông loại thứ này tình huống đặc biệt thậm chí một phần ngàn tỷ tỷ lệ cũng khó khăn có cho nên mọi người vì mình ba một thân thể thậm chí là nguy hiểm tính mạng vẫn là không cần đi nếm thử đám dân mạng lại không phải người ngu bọn hắn chỉ là nhìn xem trò đùa mà thôi bất quá mặc dù biết như thế trong lòng lại là h ế ẩm đồng dạng sinh hoạt tại một cái thế giới là cảm giác gì chuyện tốt đều bị định mông chiếm đâu chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính q u a n hoàn chân heo mệnh sa hoàng lao sư làm sao không thấy giáo dục xong người xem hà cảnh đang chuẩn bị hưởng thụ hoàng lỗi rửa chân phục vụ lúc lại phát hiện trong phòng đã không nhìn thấy hoàng lỗi ách ta bụng đau quá a không được ta muốn đi nhà cầu ngay tại hà cảnh buồn b ộ c lúc đại hoa quát lấy bụng đứng lên ngay cả chân cũng không kịp xoa mặc lên dép lên liền chạy vội ra ngoài thế nhưng là không tới một phút đồng hồ hắn mọi người ở đây kinh ngạc vẻ mặt lại lần nữa chạy vội trở về một bên chạy một bên hoàng sợ quát cứu mạng a bên ngoài có quỷ chương năm mươi bảy nhà vệ sinh náo quỷ đại hoa quát lấy bụng lần nữa chạy trở về thần sắc vạn phần hoang sợ cái này khiến trong phòng người toàn mượn người hà cảnh mở miệng hỏi đại hoa cái quỷ gì không quỷ ngươi không phải lên nhà vệ sinh đi sao tại sao lại chạy về tới đại hoa còn cất khí sắc mặt cũng có chút phát tím xem ra là bị sợ ta là muốn đi nhà cầu tới thế nhưng là thế nhưng là bên ngoài tối quá trong nhà vệ sinh cái gì cũng nhìn không thấy ha <cười> ha đại hoa lời nói để gì nhịn không được cười ra tiếng ngươi nói ngươi một cái một m tám con to thanh niên còn sợ đen hơn nữa còn ngay trước nhiều như vậy f a n hâm mộ mặt nói ra liền không sợ xấu hổ sao liên bởi vì cái này ngươi liền nhận là trong nhà vệ sinh có quỷ sau đó liền chạy ra ngoài hà cảnh thật vất vả nhịn được ý cười hỏi bất quá đang cười nạo xong đại hoa về sau g ì lại có chút lý giải đại hoa nông thôn không thể so với thành thị dùng đều là hạ xí nếu như không thói quen người ngồi s ổ m xuống đều hội cảm giác cái mông mát eo eo đặc biệt là trong hầm mùi thối còn có tại mùa hè lúc bò đầy nhà vệ sinh r ồ i bọ đều sẽ để cho thành thị bên trong, trong lòng người sợ hãi không dám nếm thử hai mươi b ố cho nên hắn nhận là đại hoa không dám lên nhà vệ sinh l ậ bên trong có quỷ cũng là tình có thể hiểu không nên a lúc này lâm mông có chút gì sau đó giải thích nói nhà ta nhà vệ sinh dùng xi si măng ngồi sùng liền có một đầu xi、si、măng con đường đi nhà cầu song s o n g chỉ cần dùng nước s ô n g lên loại liền liền sẽ vọt tới ta đào hầm ga mê tan bên trong rất sạch sẽ a a cái này không phải liền là giản dị gia đình nhà vệ sinh sao nghe được lâm n ông tất cả mọi người kinh ngạc không thôi không nghĩ tới được động thủ năng lực mạnh như vậy thế mà đem lộ thiên hạ n xí đổi thành gia đình thức nhà vệ sinh mặc dù so ra kém xí bệnh nhưng là khẳng định so hạ n xí tốt hơn vô số lần dạng này hà cảnh thì càng nghi ngờ hắn nhìn xem sốt ruột không thôi đại bảo hỏi đại hoa cái này nhà vệ sinh rất sạch sẽ ngươi dùng di động chiếu một cái liền có thể dùng bên trong không có gì quỷ hà cảnh cũng biết đại hoa là từ canada tới tương đối chú trọng cá nhân vệ sinh một điểm cái này một chút c h u y ệ nhỏ n cũng không cần thiết đi chắc hắn cho nên liền an ủi hắn một câu lúc ấy ta nhìn rất đen có chút sợ hãi thế nhưng là ta lại nhịn không được liền cả gan đi vào thế nhưng là ngay tại ta ngồi s ổ n xuống thời điểm có một đôi tay sờ soẳng cái mông của ta lúc ấy ta thân thể trực tiếp cứng đ ờ người đều sợ tròn v á n g kinh ngạc một giây liền tranh thủ thời gian chạy về tới lâm hôm ca nhà ngươi nhà vệ sinh thật là đáng sợ đại hoa nói xong đều đã mang theo tiếng khóc n ư c nở xem cả mặt bị dọa cho phát sợ xem ra thật không giống như đang nói lời nói dối nghe được đại hoa đám người nhìn nhau đã đại hoa không nói lời nói dối chẳng lẽ lâm mông nhà nhà vệ sinh thật ngã quỷ đại hoa ngươi nói cái kia quỷ không phải là ta đi mọi người ở đây vô kế khả thi chuẩn bị đi theo đại hoa đi nhà vệ sinh nhìn xem thời điểm hoàng lỗi quát lấy bụng sắc mặt bất thiện đi đến hoàng lão sư nhìn xem đồng dạng treo bụng hoàng lỗi đám người c h a m m i ệ n g một lời gọi vào hoàng lỗi cũng không để ý gì tới hội chúng người kinh ngạc mà là lần nữa đối đại hoa nói ra đại hoa ngươi có thể à cũng dám nói ta là quỷ tiến triển a đại hoa cũng ngây ngẩn cả người hoàng lao sư nói như vậy là có ý gì chẳng lẽ cái kia quỷ là hắn vàng hoàng lao sư ngươi làm sao cũng trong nhà cầu đại hoa lắp ba lắp bắp hỏi hỏi liền cho phép ngươi tiêu chảy liền không cho phép ta tiêu chảy sao hoàng lỗi ngự khí vẫn như cũng bất tiện vậy ngươi ở bên trong vì cái gì không nói lời nào a đại hoa khóc không ra nước mắt mà hỏi ngươi lúc đó t h n g hắng một cái cũng được à ta liền sẽ không bị dọa g ầ n chết nói cái gì nói ta tại ngồi cầu vẫn là nói ta tại tiêu chảy hơn nữa lúc ấy ta đang tại dùng lực ở đâu ra công phu nói chuyện với ngươi hoàng lỗi mặt đều là màu đen hắn buồn bực muốn chết lúc ấy hắn đang tại cho vương chính vũ r ử a chân thế nhưng là vương chính vũ chân qua tối h t h ắ n tắm liền có chút bụng không thoải mái đến nhà vệ sinh thì càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản thượng thổ hạ tả đâu còn chú ý đến lấy chào hỏi đại hoa nghe được hoàng lỗi đại hoa có chút t r ộ t dạ xem ra thật là hắn tính sai bất quá bây giờ hắn còn có một vấn đề cuối cùng không có hiểu rõ n g h n đ ỏ mặt rốt cuộc hắn lấy dũng khí nói hoàng lão sư coi như như thế vậy ngươi tại sao phải sở cái mông ta ta, ta cho ngươi biết ta đại hoa là thuần gia môn t với lại hắn rất muốn đánh đau tiểu tử này một trận bất quá đáng tiếc hắn tiêu chạy kéo hư thoát đã không còn ký lực sờ ngươi cái mông vậy ngươi lúc ấy có nghe hay không gặp tại ngươi ngồi xồm xuống thời điểm ta nói một câu có người thế nhưng là tiểu tử ngươi chẳng những không có dừng lại c h ờ i quân động tác cái này cái n gì đối m thao tác đây cũng quá hắn a sáu đi hóa ra cưới tại trên đầu đi thật không phải là nói đùa tại thế giới hiện thực cũng là sẽ xuất hiện a cái này cái này không phải là không có kéo sao đại hoa cái này sẽ là triệt để t r ộ t dạ tới trước tới sau hắn đúng là về sau hơn nữa còn m ạ o phạm hoàng lao sư mặc cho ai đều sẽ như thế sinh khỉ à? không có kéo vậy ngươi vì cái gì mà quần thời điểm còn muốn đối ta mặt thả cái rắm hoàng lỗi răng cắn kéo kẹt rung động doa đến đại hoa liên tiếp lui về phía sau p h ú cái c này bảy trăm linh bảy hội hà cảnh đều đứng không yên đặt mông ngồi dưới đất treo bụng cười không ngừng ta ta nhịn không được ta cũng muốn đi tiêu chảy khẩn trương phía dưới cộng thêm t r ộ t dạ phía dưới đại hoa cảm giác bụng của mình muốn nổ tung không để ý tới hướng hoàng xin lỗi x í c lỗi đại hoa chạy như một làn khói hắn hiện tại chỉ muốn đi nhà xí trước t h ố n g khoái đại hoa chạy chỉ để lại hoàng lỗi tại kia tại sinh khí bất quá lâm mông lại nhẹ cảm phát rất được mặc dù hoàng lỗi khí huyết dâng lên sắc mặt lại là tái nhận mười phần không bình thường ai các loại hội lại tìm tiểu tử thúi kia tính số sách ta bụng lại bắt đầu đau vừa mới về phòng khách không đến một phút đồng hồ hoàng lỗi sắc mặt càng thêm khó coi nguy rồi nhà vệ sinh bị tiểu tử thúi kia chiếm hoàng lỗi vừa đi mấy bước liền nghĩ đến có vẻ như đại hoa tiểu tử thúi kia đã đi trước hắn không có chỗ đi nhà xí lâm mông nhìn tình huống cũng biết hoàng lỗi ý nghĩ hắn chỉ vào đằng sau nói ra hoàng l ã o sư nhà ta nhà vệ sinh là xong ở giữa người đi đại hoa đằng sau kia chỗ kia còn có một cái nhà vệ sinh hoàng lôi cũng không kịp nói thêm cái gì trực tiếp chạy tới vừa chạy vừa oán hận nghĩ đến cái này đáng chết đại hoa trước khi đi vì cái gì chưa kể tới trước hỏi một chút có mấy cái nhà vệ sinh làm hại hắn kém chút bị một câu ngồi vào trong hố đi tính toán bụng vô cùng đau đớn vẫn là chờ hội lại tìm tiểu t ử túi này tính sổ sách đã t r ư ơ n g không năm tám thanh nang y l i ệ thư t ai chết c ư ờ i ta hai người này cũng quá đùa đi lúc này hà cảnh đã cười không có khí lực chỉ có thể hể p ả i nằm ở cạnh trên ghế hắn nhận là lao hoàng còn có đại hoa ở giữa cố sự đều có thể viết thành trò cười thợ hai người này đợi trước tuyệt đối là h o a n g h â ra không sai bất quá nói đến cũng kỳ quái hai người bọn họ làm sao đều bụng hỏng với lại thời gian còn như thế nhất trí cười một trận ha cảnh còn nói lên nghi vấn của mình nhiệt ba khuôn mặt nhỏ cũng cười hồng hồng đang tại cho lâm mông xoa chân mặc dù hắn cảm thấy cái chuyện cười này có chút buồn nôn nhưng là thật buồn cười quá liền hỏi không phải là bọn hắn ăn hỏng bụng đi nhưng là chúng ta bữa tối ăn đến đồ vật cũng giống vậy à vì cái gì liền bọn hắn bụng ăn hòng đây lâm mông xỏ vào chính mình gỗ dép lê đứng lên hắn cũng một mực đang nghĩ vấn đề này ngay tại vừa rồi hắn có một điểm lông mày tiểu đi tỉ ngươi chỉ nói đúng phân nửa bọn ta ăn đến đồ vật s á c thực cùng bọn hắn ăn đến bất quá có một món ăn chúng ta cũng chưa ăn chỉ có hai người bọn họ ăn lâm mông đem chính mình phỏng đoán nói cho nhật ba lâm mông lời nói để hạ cảnh ngây ra một lúc hắn cẩn thận lo nghĩ đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang lập tức nói ra đậu leo nổ khoai tây lâm mông nhẹ gật đầu hẳn là món ăn này chỉ có món ăn này đại hoa và hoàng lao sư ăn bọn ta mấy cái không ăn nhật ba nghe được là đậu leo hầm khoai tây đầu g ó mơ hồ món ăn này hắn cũng thường xuyên ăn không có vấn đề gì à. nghĩ đến hắn đ ố i lâm mông hỏi tiểu n ô n g món ăn này không có độc a năm trăm tám mươi có phải hay không là người tính sai ta cũng là phỏng đoán bất quá hẳn là có chín mươi chín phần trăm tỷ lệ là đúng lúc ấy ta không có nhìn kỹ món ăn này bất quá bây giờ suy nghĩ kỹ một chút cái k i a đạo trong thức ăn đậu leo có chút cũ lâm mông đối nóng giải thích nói lao đậu leo thế nào hà cảnh cũng không hiểu nhiều lắm cái này bởi vì hắn không thế nào làm đồ ăn thôn quê đậu leo bên trong có sẽ có tạo rác tố và thực vật máu ngưng độc tố ăn về sau mình ngộ độc thức ăn nếu như ăn lỗi chỉ cần uống chút nước muối phun ra liền tốt nhưng là xấu chính là ở chỗ hai người bọn họ dòng ra ăn một nồi cho nên nói bọn hắn tình huống bây giờ vô cùng nghiêm trọng lâm mông lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đây cũng là nhiệt ba về lần thứ nhất nhìn thấy nghe lâm mông hai người cũng bắt đầu hồi ức vừa rồi lúc ăn cơm tình huống khi đó lâm mông bởi vì hệ thống cậy tiền nhiệm vụ một mực tại cho mọi người gắp thức ăn tất cả người trong chén đều bị hắn trồng đến trần đấy các loại hoàng lôi khi trở về trong mâm đã không có thức ăn về sau hoàng lỗi bưng một nồi đậu leo xảo khoai tây trở về để mọi người ăn nhưng lại không phải người nào đều là lâm m n g có trong chén chất thành núi đồ、ăn. bọn hắn đâu còn ăn được vật gì đó khác thế là cái này nổi vốn nên là mọi người cùng nhau ăn đậu leo xào khoai tây chỉ có thể cho hoàng lỗi một người ăn càng x à o sự tình còn tại đằng sau nguyên bản đại hoa có thể may mắn thoát khỏi hắn cũng bị lâm nông kẹp rất nhiều đồ ăn nhưng là bởi vì đại hoa tại trường thân thể lại thêm cũng là một cái lượng cơm ăn rất lớn người tại hoàng lỗi nhiều lần mời mọc thực sự nhịn không được bụng trùng quá hoa đáp ứng kết quả chính là như thế ý vị sâu xa bị lâm nông g ấ p thức ăn người đều bình yên vô sự chỉ có đáng thương hoàng lỗi còn có thèm ăn đại hoa bên trong đậu đậu có thể nói là thần trùng hợp nghĩ như vậy đến vẫn là lâm nghĩ đến n h i ệ t ba hoàng lỗi nhìn nhau c ư ờ i khổ cái này đều gọi chuyện gì a trầm mặc một chút hà cảnh ý thức được còn có chuyện nghiêm trọng hơn trở lấy hai người bọn họ ăn nhiều như vậy có độc đậu leo sắc mặt đã khó coi như vậy hơn nữa còn tại chuyển biến xấu bên trong nên làm cái gì thiếu nông ngươi không phải nói có biện pháp coi như giải độc sao hà cảnh nhớ tới vừa rồi lâm nông nói lời hỏi dò lâm nông xác thực lắc đầu vô dụng đó là cường độ thấp chúng độc mới có thể sử dụng đại hoa còn có hoàng lão sư ăn nhiều lắm chúng độc phi thường sâu nói xong lâm nông đã muốn cho về gọi xe cứu thương hắn dù sao không phải vạn năng thiên tài hắn chỉ là một cái so phần lớn người thông minh đồng thời cần cụ chăm chỉ thiếu niên mà thôi t h ú n g chi cái này đã dính đến chuyên nghiệp kiến thức y học hắn bất lực mọi người không cần bắt gấp nhân vật chính chỉ là cái bình thường thiếu niên trạng nguyên không muốn viết lấy viết liền thành là thần thoại thế giới cho nên chỉ có thể để nhân vật chính chậm dài trưởng thành để quyển sách này càng thêm phù hợp nguyên bản hướng tới sinh hoạt và ậ t bị. Khen n Lao đ ộ vị i n quang nhất, cần h chỉ chữa t cũng làm cho lâm mông một người. thi thi mênh i ệ mênh v đã xuất hiện tại lâm mông trước mắt thân ảnh của nàng cũng chỉ có lâm mông có thể nhìn gặp cái này tiểu lò lì vẫn là trước sau như một đáng yêu chỉ bất quá lần này đổi một thân màu xanh váy xòe tiểu xào đáng yêu chân nhỏ bên trên là một đôi tiểu hài trên đầu thì là tinh xào mây gần hương búi tóc còn có m cái cái thi thi, ộ thầm cái đ nghĩ lấy lâm ông cũng không muốn chỉ hoãn thời gian trong miệng thì thầm một tiếng trong đầu liền xuất hiện một bản nổi lơ lửng mang theo nhạc hào quang màu xanh nhạc sách thuốc chủ nhân ngài chỉ cần mặc niệm một câu xem liền có thể học tập sách thuốc bên trong tất cả phương thuốc rồi thi thi đối lâm n g ô n g đáng yêu cười một tiếng sau đó nói đã thể gặp qua hệ thống thần kỳ lâm n g ô n g lần này cũng không phải đặc biệt kinh ngạc mặc nghiệm một tiếng xem lập tức quyển k i a sách thuốc hóa thành điểm đ i ể m tâm quang bay về phía ý thức của hắn chốt sâu vô số thần kỳ phương thuốc vô số chân quý dược liệu đều bị hắn một mực n h ớ kỹ phản phất là khi sinh ra một khắc này liền biết thanh n ă n g y tế thư hoa hạ y học tổ hoa l u â n sở hữu tập nó suốt đời tâm huyết bao quát lớn nhỏ nghi nan tạm trứng mấy vật chồng trị được tất cả chứng bệnh trạng nguyên liền là ưa thích trung y cho nên tại trạng nguyên ý nghĩ bên trong bản này hoa sở hữu sách thuốc là và năng mặc kệ cái gì ung thư bệnh s đều có thể tùy tiện trị nhìn thấy thanh năng y dì thư giới thiệu v ă n tắt lâm mông trực tiếp ngây n g ẩ n cả người bản này sách thuốc tin tưởng học được lịch sử người đều biết y dì thần hoa luôn phát minh ma phi tán đồng thời muốn cho tào tháo làm giải phẫu mổ sọ nhưng là bởi vì trị liệu lý niệm quá mức vượt mức quy định bị tào tháo xem là muốn mưu hại mệnh của hắn liền trực tiếp đem hoa đà rết hoa luôn tại trước khi chết đem sách thuốc phó thác cho một cái tại mục bên trong có phần là chiếu cố hắn mục tốt sau đó liền thong dòng ch t i ế ngục tốt tại hoa đà sau khi chết liền từ quan về nhà chuẩn bị học tập bản này sách thuốc sau đó tạo phúc thế nhân thế nhưng là khi hắn khi về nhà lại phát hiện thê tử của mình đã đem sách thuốc đặt ở trong chậu than n ố t đi hắn vội vàng cứu giúp hạ một điểm cuối cùng sau đó chất vấn thê tử vì sao muốn làm như vậy vợ hắn cười khổ một tiếng nói ra ngươi học tập bản này sách thuốc có làm được cái gì cuối cùng còn không phải muốn bị xem như yêu ma giết chết sao phải khổ vậy chứ ngục tốt nghe cũng biết không có cách nào quái thê tử của mình cũng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận cứ như vậy t h a n h năng y y thư biến mất mà bị ngục tốt cứu rút xuống tờ thứ nhất liền là duy nhất thà thiên giống chúng ta về sau biết đến không c h ọ n vẹn ngũ cầm hí còn có ma phi tán liền là còn sót lại kia một tờ bên trong đ i lại nhớ lại trong đầu nhiều như sao trời phương thuốc dữ lý lâm mông niết miệng cười hắn tin h t ư ờ n g minh bạch chính mình tựa hồ đã nắm giữ một bút thiên đại tài phú duy nhất cần hắn đi làm liền muốn đi lái chậm chậm phát